238 thứ 229 trường, đội ngũ tập kết bên trên trống. Trương Hiểu Phong trong miệng điên cuồng giống to liếu khởi đến. Lực lượng cường đại cảm giác tại Trương Hiểu Phong trong lòng sinh sôi Kinh khủng huyết năng tại Trương Hiểu Phong thể nội lao nhanh. Phanh. Một tiếng vang dọn. Trương Hiểu Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình thượng nhẹ nhẹ. Vô hình kia giam cầm đã bị mình cứng rắn đánh tan. Mà cái kia công thức cấp huyết tộc gầm u rồi, cũng đã gần ngay trước mắt. Cho dù đối với Trương Hiểu Phong có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá mình giam cầm không gian cái này công thức cấp huyết cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng mà Bây giờ đã không có thời gian đi nhường hắn kinh ngạc, cho nên tay của hắn thượng nhấc nhanh, quyền kia đến liền nhanh chóng công kích, tốc độ trong lúc đó lại tăng nhanh một phần. Huyết sát ma cầu. Nhìn thấy gần như chỉ ở trước mắt ấm u lôi, Trương Hiệu Phong trong cơ thể huyết năng toàn bộ đều tràn vào ma giáp trùng bên trong. Những ma giáp trùng phát ra một hồi kinh khủng huyết sắc quang mang, mà Trương Hiệu Phong, khống chế cố này năng lượng kinh khủng, cơ hồ bản năng liền ngưng kết trở thành một quả huyết ma cầu. Cứ việc chỉ là nam tộc cấp liền có thể lĩnh ngộ huyết ma cầu, nhưng mà tại Trương Hiểu Phong kinh khủng kia huyết năng cùng ma giáp trùng dưới uy lực, Cái này huyết sắc ma cầu đã hiện lên một mảnh màu tím đen, có thể thấy được trong đó huyết năng đã áp xúc đến loại trình độ nào. Phen, công tứ cấp huyết tộc âm u lôi cùng Trương Hiểu Phong đi qua ma giáp trùng tăng phúc huyết sắc ma cầu chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang. Hai cái này công kích cường độ, cũng là thực sự đến rồi cường giả cấp 6 nên có trình độ. Cường giả cấp 6, đó đã là chuẩn cao thủ tuyệt thế a một trận này năng lượng chạm vào nhau, không thua gì mấy chục tấn tờ tờ bom nổ tung. Phúc. mặc dù mình phản ứng rất thời, nhưng mà chính mình trong lúc vội vã làm ra đáp lạc Như thế nào có thể sẽ chống đỡ được đối phương na công thức cấp huyết tộc tuyệt chiêu đâu? Chỉ thấy Trương Hiệu Phong trong miệng cuồn phốn mấy ngụm máu, đồng thời cơ thể bay ngược mấy chục mét. Cái kia thê diễm tiên huyết, tại dưới đêm trăng xẹt qua một đường vòng cung ráng dáng. Mặc dù mình không có thụ thương, nhưng mà cái kia công thức cấp huyết tộc, đồng dạng bị cái kia uy lực nổ tung cho xung kích phải lui về sau 2 3 mét. Ngay sau đó, nhìn xem thổ huyết bay ngược Trương Hiệu Phong, cái này công thức cấp huyết tộc trong mắt lệ lên, cánh chấn động, nhanh như tia chớp hướng về Trương Hiểu Phong đuổi bên trên đến, tay thượng nhất xoát Màu đen kia lôi địa lại độ tại hắn lòng bàn tay nhẹ vọp. Ngay lúc này, Thu Phi cuối cùng nói chuyện, nhưng mà cũng không phải cái gì hỗ trợ, chỉ là một câu nhàn nhạt nhắc nhở, "Ngươi chú ý một chút, hai người các ngươi công kích sinh ra năng lượng ba động cũng đã kinh động đến người phía dưới, ngươi phải tốc chiến tốc thắng, ngươi bây giờ có thể không có chiếm đạo lý đâu 6. "Cái gì? Đã kinh động đến rất nhiều người sao?" Nghe được Hủ Phiệt mà nói, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh, chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, nếu không, lần này mình truy sát bại lộ lời nói. Như vậy mình tại ám hắc hiệp hội liền thân bại danh liệt sáu, viễn cổ màu đen truyền thừa, thuần chính dục vọng cùng chỗ tể, hóa thành u ám màu đen phía dưới hỏa diễm năng lực. Đi a lấy bố lô hách chi danh triệu hoán, hủy diệt chi hỏa, chương hiểu phong mượn nhờ bay ngược tốc độ, nhanh chóng vô vội cánh lui lại, duy chỉ cùng na công thức cấp huyết tộc khoảng cách. Đồng thời, trong miệng lại lần nữa ngâm sướng lên thông thảo ma pháp chú ngữ. Thử. vô dụng. Nhưng mà, ngay lúc này, cái kia công cấp tộc đã vọt tới Chương Hiểu Phong trước mặt. Trong tay âm u lôi, hướng hiệu hung hăng đánh qua đến ẩn chứa trong đó năng lượng, làm cho người một trận kinh hãi. Phen, hủy diệt chi hỏa cùng âm u lôi lần nữa chạm vào nhau, phát ra kinh khủng nổ tung, mà Trương Hiểu Phong, càng là thương càng thêm thương, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh. Trong miệng kêu thảm một tiếng lần nữa bay ngược liêu khởi đến, xem ra, tại Na công tức cấp liên tục hai lần cường lực công kích đến, Trương Hiểu Phong đã thụ thương không nhẹ xấu. Kết thúc, hiện tại Trương Hiểu Phong bay ngược đồng thời, đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng tại Trương Hiểu Phong vang lên bên tai. Trương Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia công tứ cấp tiếp đã xuất hiện ở bên cạnh mình, cùng bay ngược chính mình duy trì tương đối đứng im. Ánh mắt lạnh như băng kia nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong. Trên tay, một đạo màu đen lôi điện đang chậm rãi tỏa ra. Màu đen kia lôi điện. Tại Trương Hiểu Phong trong mắt không ngừng phóng đại. U Minh Chi Hỏa. Nhìn xem cái kia bay qua đến tiện chớp màu đen. Trương Hiểu Phong gần như bản năng chính là sử xuất U Minh Chi Hỏa. Ngọn lửa màu trắng bệnh hướng về màu đen kia lôi điện bên trên đánh tới. Phen. liệt nổ tung lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này, màu đen kia lôi điện đã bay đến Liêu Trương Hiểu Phong trên thân. Trong lúc vội vã thi triển ra đến U Minh Chi Hỏa, Căn bản không có khả năng ngăn trở na công tức cấp huyết tổ gầm ứ lôi. Theo cái kia mãnh liệt tiếng nổ, Trương Hiệu Phong hét thảm một tiếng, tiếp lấy, cả người hướng về phía dưới rất xuống, trên tay ma giáp trùng cũng là chậm rãi chạy xuống 6. Ma khí, nhìn thấy từ Trương Hiệu Phong trong tay tụt xuống ma giáp trùng, cái kia La Đạt cùng công thức cấp con mắt cũng là lớn hiện ra. Tiếp lấy, La Đạt nhanh như tia chấp chính là hướng về cái kia rơi xuống ma giáp trùng đuổi tới. Thời khắc này Trương Hiểu đã trúng vào âm lôi, căn bản là không có chút nào sức chiến đấu, cho nên La Đạt căn bản không có chút nào sợ hãi hướng về Trương hiệu Phong bên cạnh ma giáp trùng trùng liễu qua đi. Âm Vũ Lôi đi lực, không ai so với hắn càng biết rõ, chỉ có hầu tức cấp thực lực Trương hiệu Phong, liền xem như có thể may mắn không chết, cũng tuyệt đối không thể động đậy. Đồng dạng, đối với mình em Vũ Lôi, cái kia công tứ cấp huyết tộc cũng có tuyệt đối tự tin. Một chiêu này, liền xem như công tứ cấp huyết tộc khiêng lên cũng sẽ trọng tương đầu, Không chi một cái chỉ có hầu tức cấp sơ kỳ huyết tộc, có thể may mắn không chết cũng đã là ma vương phù hộ. Cho nên, giờ khắc này ở hai người trong lòng, Trương Hiểu Phong đã là không có chút nào uy hiếp tổ tại. cho nên cứ việc trong lòng lửa nóng, nhưng nhìn lao xuống La Đạt, cái này công thức cấp huyết tộc nhưng cũng liền không có đối tiếp. Dù sao lúc này cái kia Trương Hiểu Phong đã không có uy hiếp, nếu như mình cũng xông tới lời nói, bị La Đạt hiểu lầm, cho là mình muốn cướp đoạt ma khí mà nói, vậy cũng không tốt. Haha. Ha. ma khí? Cái này ma khí là của ta. Nhanh chóng vọt xuống dưới La Đạt, một cái liền mò được ma giáp trùng. Nhìn mình trong lòng bàn tay mồ háu đỏ dịch thấm trong suốt ma giáp trùng, điên cuồng cười to liếu khởi đến, nhận được một kiện ma khí Cái này to lớn vui sướng đủ để cho cái kia La Đạt điên cuồng. Nhưng mà, điên cuồng cười lớn La Đạt, lại không có phát hiện bây giờ vốn hẳn là xuống chút nữa đi đi trương hiệu phong lại quỷ dị đình chỉ hạ xuống. Mà đồng thời, cái kia con mắt màu xanh làm cũng là nhanh như tia chấp mở ra. Người xong, coi như La Đạt bị to lớn vui sướng tách ra đầu nào thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng ở phía sau hắn vang dội liêu khởi đến. Mà đồng thời, cách đó không xa công tứ cấp huyết tộc cũng là điên cuồng trùng liêu qua đến. Trong hướng về La Đạt hay lớn, "La Đạt thiếu gia, cẩn thận năm, không tốt!" Nghe được sau lưng mình cái kia lời lạnh như băng, La Đạt tâm trung đại kinh, nhưng mà, hết thể đều đã chậm, bởi vì ngay lúc này, La Đạt cảm thấy tiên địa đột nhiên một hồi nhanh chóng xoay tròn liêu khởi đến. Hơn nữa, xoay tròn thời điểm, La Đạt miễn cưỡng có thể nhìn thấy cách đó không xa chỗ, cái kia trương hiệu phong lơ lửng tại nơi giữa không trung, mà trương hiệu phong trước mặt, một bộ thi thể không đầu, trên tay đang cầm lấy cái kia màu máu đỏ ma giáp chủ sáu. Cái kia thi thể không đầu là ai? Hắn vì cái gì cầm ma khí? Ma khí không phải hẳn là tại trong tay của mình sao? Nhìn thấy cố kia thi thể không đầu cầm trên tay ma giáp trùng, La Đạt trong lúc nhất thời còn không có phản ứng qua đến, nhưng mà ngay sau đó, hắn liền lâm vào trong hắc ám vô tận 6. La đại thiếu ra. nhìn thấy La Đạt bị chém giết, cái kia xông qua đến công tứ cấp huyết tộc lập tức tâm thần đại loạn gọi Liêu khởi đến. Hơn nữa thật vừa đúng lúc, cái kia bị chém đứt đầu người, đúng là hướng về hắn bay qua đến. Một cái tiếp nhận La Đạt đầu người, nhìn xem La Đạt trong mắt nghi hoặc. Công tứ cấp huyết tộc tâm thần đại chấn, cũng không phải bởi vì hắn đối với La có bao nhiêu bảo vệ, cũng không phải bởi vì hắn cùng La Đạt có cái gì cảm tình mà là bởi vì trách nhiệm, tại chính mình thủ hộ phía dưới, thân là cùng một loại La Đạt thế mà bị người giết chết. Công tước cấp huyết tộc nghĩ đến gia tộc phụ huynh lôi đỉnh chi nộ, trong lòng chính là một trận sợ hãi. Bất kể nói thế nào, bây giờ La Đạt bị giết, bất kể như thế nào, chính mình trở về cũng là không thể tránh khỏi cái chết a giống. Ta muốn giết người. Tại trong tuyệt vọng, có người sẽ trầm luân, mà có người thì sẽ điên cuồng. Rất rõ ràng. Bây giờ cái này công tước cấp huyết tộc chính là cái sau. Bây giờ, tất nhiên mình đã khó thoát khỏi cái chết. Như vậy, Hy vọng gia chủ sẽ xem ở chính mình giúp La Đạt thiếu ra báo thủ mặt trên, để cho mình có thể chết thống khoái đi thôi. Chạy trốn. Cái này công thức cấp huyết tộc còn từ đến không có nghĩ tới cái này hỏi đề. Thân là thập tam thị tộc tiểu phàm nghi tộc, mấy ngàn năm lắng đọng, lực lượng của nó cái này công tức cấp huyết tộc vô cùng minh bạch. Trừ phi mình rời đi cái không gian này, nếu không, mình tuyệt đối tránh không khỏi tiểu phàm ni tộc đuổi giết. Cánh trạm. Trương Nhược Hàn nhếch miệng lên một tia lạnh như băng đem chính mình tản ra một loạt huyết sắc hàn quang cánh rơi cất trở về. Cánh trạm chính là huyết tộc bá tứ cấp mới có thể lĩnh ngộ mặt khác một hạng thiên phú ma pháp, lấy một loại quỷ dị năng lượng phương thức vận dụng, đem huyết năng rót vào mình cánh rơi bên trong, để nó trở nên giống như là hai thanh đại khảm đao một dạng cứng rắn và sắp bén. Âm u lôi, nhìn mình trước mặt Trương Hiểu Phong, đã điên cùng công tức cấp huyết tộc, hai tay xoa một cái, lập tức màu đen lôi điện lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn, đã điên cùng công tức cấp huyết tộc. Bây giờ trong lòng bàn tay hắn lôi điện là chiếc này chưa có cuồn bạo. Đồng thời kinh khủng kia tốc độ bay ra, hướng về Trương Hiểu Phong trùng liễu qua đến 6. Ú Minh chi hỏa Nhìn xem xông qua đến công thức cấp huyết tộc, Trương Hiểu Phong đồng dạng là gào két lớn nói: "Tiếp lấy." Một đóa ngọn lửa màu tím tại hắn lòng bàn tay xuất hiện. Tiếp đó, Trương Hiểu Phong không chút do dự lóe lên cánh hướng về đối phương trùng liễu quá đi. Màu tím U Minh Chi Hỏa, chính là U Minh Chi Hỏa 4 đẳng cấp bên trong cấp thứ 3. Phan, chỉ có cấp 3 U Minh Chi Hỏa, không nghi ngờ chút nào liền bị đối phương âm u lôi cho nó chừng. Ngay sau đó, công thức cấp huyết tộc tay kia nắm màu đen sẫm sét hướng về Trương Phong lồng lực, hung hăng cắm xuống tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại Trương Phong trong miệng lên. Chỉ thấy công thức cấp huyết tộc cái kia tỏa ra lôi điện màu đen mang huyết, đã hung hăng cắm vào liếu Trương hiệu Phong lồng ngực. Màu đen kia âm u lôi, điên cuồng phá hư Trương hiệu Phong cơ thể 6. Đi chết đi, điên cuồng công thức cấp huyết tộc. Bây giờ căn bản là không có ý thức được vì cái gì Trương Hiểu Phong dễ dàng như vậy liền bị tự mình giải quyết, chỉ là điên cuồng tiêu to. Đồng thời cũng là phát tiết mình oán hận. Nếu như không phải là lời của hắn, chính mình cũng sẽ không bởi vì La Đạt chết mà chôn theo. Không thể không nói, một khi một người điên cuồng trở nên mà nói là rất đáng sợ, đặc biệt là một cái người sở hữu lực lượng cường đại nhân. Rất rõ ràng, công thức cấp huyết tộc, hắn chính là người như vậy. Bất quá, điên cuồng trở nên nhân cũng là dễ dàng nhất mất lý trí mà bị người khác tính toán. Rất rõ ràng, cái này công thức cấp huyết tộc, vẫn là như vậy nhân. Ngay tại hắn điên cuồng kêu to phá hư trương hiệu Phong thân thể thời điểm, lại không có phát ra được. Vốn hẳn là đang kêu thảm thiết trương hiệu Phong, thời khắc này khỏe miệng nhưng là thổi lên một nét cười lạnh như băng. "Phanh." Chương Hiểu Phong cơ thể, rốt cục không chịu nổi cái kia điên phá hư, rất nhanh liền nổ tung mà đến. Nhưng mà, ngay lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện những cái kia chợt nổ tung đến huyết nục, thế mà hóa tắc nhất từng đạo huyết năng tiêu tán 6. Đây là huyết phân thân. Nhìn thấy cái này chợt nổ tung đến trương hiệu phong hóa thành từng đạo huyết năng tiêu tan, điên cuồng công thức cấp huyết tộc trong lòng thoáng qua một tia cảm giác không ổn. Nhưng mà, đã muộn. Ngay lúc này, một hồi cảm giác lạnh như băng từ sau lưng của hắn thăng liếu khởi đến, mà đồng thời, trong hai của hắn nghe được một đạo quen thuộc thanh âm lạnh như băng, u minh chi hỏa. Roeng, ngọn lửa màu trắng bệnh. Trong nháy mắt liền hiện đầy thân. Tại bạch sắc minh chi hỏa bên trong, liên xem như công thức cấp huyết tộc. Bây giờ cũng là tiếng kêu rên liên hồi. Bất quá là mấy chục giây. Một cái cường giá cấp 6, công thức cấp huyết tộc liên hóa thành một mảnh cho tàn tiêu tán 6. Hô, Hồ. hung lục 6. Nhìn xem na công thức cấp huyết tộc hóa thành một mảnh cho tàn Thời khắc này Trương Hiểu Phong mới rốt cục là buông lòng xuống. Cái kia nắm chặt ma giáp trùng tay cũng là thu trở về. Trên tay cái kia một đóa sâm bạch sắc còn sót lại u minh chi hỏa cũng là chậm rãi dập tắt 6. Không nghĩ đến, ta thế mà thật sự thành công. Nhìn mình nắm chặt ma giáp trùng tay trưởng, Trương Hiểu trong lòng âm thầm nói: không nghĩ đến, chính mình lại có thể ngay mặt giết chết một cái công tử cấp huyết tộc, thật không nghĩ đến đâu. Ngươi cái mưu kế này thật vẫn thành công. Lúc này, Thu Phiệt cái kia tràn đầy khen ngợi ý vị lời nói, cũng tại Trương Hiểu Phong trong không gian ý thức vang dội liêu khởi đến. Nhượng Trương Hiểu Phong một trận mảnh liệt mắt trợn trắng. Trước đây gọi ngươi hỗ trợ thời điểm ngươi đi đâu bên trong? Hiện tại chiến đấu xong, lại chạy ra mà nói cơ hồ tán dương lời nói. 239 thứ 230 trường, đội ngũ tập kết bên trong đó là đương nhiên. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Nghe được hủ Phiệt tán thưởng, Trương Hiểu Phong mang theo tựa đáp nói, Đối với sát thủ xuất thân ta mà nói, tâm lý, hoàn cảnh hết thể nhân tố ta đều muốn tính toán ở bên trong, cho nên, thôi bố trí một chút, giết cái này công thức cấp huyết tộc cũng là chuyện rất đơn giản a ha 6. 6. Vốn đối với Trương Hiểu Phong kế hoạch còn cảm thấy khen ngợi phù phết. Nghe được hắn ra mặt rạng như vậy đáp ý lời nói, lập tức liền trầm mặc. Sớm biết như vậy thì không khích lệ hắn. Nhìn hắn bây giờ cái này dáng vẻ tiểu nhân đắc chí liền cho người cảm thấy im lặng. Bất quá, mặc dù trong miệng nói tự đắc lời nói, nhưng mà Chương Hiểu Phong trong lòng vẫn là một trận nghĩ mà sợ. Với mới bản thân có thể giết đối phương hai người. Ở mức độ rất lớn thượng đô là vận khí ai trước chính mình cố ý lộ ra sơ hở, tiếp nhận công kích của đối phương. Cái kia nhìn như vô cùng nghiêm trọng thương thế, kỳ thực đối với mình mà nói cũng không có rất nghiêm trọng. Bởi vì liên tục hơn 6 năm không ngừng dùng tàn nguyệt trải qua công pháp đến rèn luyện thể chất của mình. Đã nhượng trương hiểu phong tình trạng cơ thể so thông thường huyết tộc muốn cường hàn nhiều lắm. Lại thêm đoạn thời gian trước ngâm mình ở cái kia cự giao long huyết bên trong, để cho mình tố chất thân thể càng thượng nhất tầng lâu. Cho nên, mặc dù mình tại cái kia công thức cấp huyết tộc công kích đến bị thương, Thế nhưng là xa xa không có biểu hiện ra đến nghiêm trọng như vậy mà chính mình cũng liền dựa vào dạng này một cái ưu thế đến giảm xuống hai người đối với mình cảnh giác ngay sau đó sau đó Trương hiệu Phong làm bộ đã trọng thương hôn mê rất xuống đồng thời buông tay ra lên ma giáp trùng cơ một ván Trương hiệu phong đánh cực bọn hắn trong đó một cái nhất định sẽ vì ma khí lao xuống đến rất may mắn trương hiệu phong đánh cuộc đúng thực sự có người lao xuống đến rồi mà dạng kế hoạch sau này cũng liền có thể triển khai lấy được ma khí bất luận là ai cũng biết tâm tình chấn động kịch liệt trở nên Đừng nói là một cái công thức cấp huyết tộc hay là cái kia la đạn, liền xem như một cái thân vương cấp huyết tộc, lấy được ma khi mà nói đều sẽ bảo trì không được tỉnh táo á cho nên, bất luận là ai lao xuống đến, khi hắn cầm tới ma giáp trùng. tâm tình kích động thời điểm cũng chính là tử kỳ của hắn. Nếu như là công thức cấp huyết tộc còn tốt, nếu như giết hắn hết thể liền đều kết thúc, không có mảy may sức chiến đấu la đạn. Giết chết hắn căn bản là giống như là bóp chết con kiến một dạng đơn giản. Nhưng mà, ở đây Chương Hiểu Phong lại thất vọng. Lao xuống đến chính là cái kia người không phải công thức cấp tên kia, mà là la đạn. Bất quá mặc dù trong lòng thất vọng, nhưng mà Trương Hiểu Phong trong lòng đã sớm suy nghĩ xong hai tay chuẩn bị, cho nên làm La Đạt lao xuống đến thời điểm, Trương Hiểu Phong ngay tại sớm định ra kế hoạch tăng thêm một phần. Trong nháy mắt dùng bá tức cấp thiên phú ma pháp cánh chém giết La Đạt sau đó, Trương Hiểu Phong thừa dịp cái kia công thức cấp huyết tộc tâm thần thất thủ thời điểm, đem La Đạt đầu người vứt xuống phương hướng của hắn đi, mà hắn cũng nhất định sẽ tiếp lấy. Cái kia công thức cấp huyết tộc không thể lại bỏ mặc La đầu người té xuống, mà cứ như vậy, Trương Hiểu Phong mục đích liền đã đạt đến, tiếp nhận đầu người, hắn nhất định sẽ tính phản xạ nhìn một chút. Nhìn thấy La Đạt tự trạng, tâm lý của hắn cũng nhất định sẽ chấn động kịch liệt trở nên, mà dạng lời nói, hắn liền không thể giữ vững tỉnh áo. Cho nên, chính mình thì có cơ hội. Ngay tại đối phương nhìn về phía La Đạt đầu lâu trong mắt, cũng sớm đã chuẩn bị xong một cái ma pháp nhanh chóng sử dụng đi. Vậy chính là mình tiến hóa đến hầu tức cấp huyết tộc thời điểm lĩnh ngộ một cái khác Thiên Phú ma pháp. Huyết phân thân, huyết phân thân. Cùng huyết chi tưởng ánh sáng một dạng cũng là hầu tức cấp huyết tộc lĩnh ngộ Thiên Phú ma pháp. Dùng máu của mình có thể sáng tạo một cái tương đương với bản thể thực lực hai thành phân thân. Theo huyết phân thân ma pháp sau khi thành công, Chương Hiểu Phong mình bản thể liền nhanh chóng ẩn nốt Liêu khởi đến, trốn ở cái kia công thức cấp huyết tộc ánh mắt trong góc chết, đồng thời mượn dùng u ảnh ma bảo công năng che giấu khí tức của mình. Quả nhiên, bởi vì là đã chết, nhường cái kia công thức cấp huyết tộc căn bản là không có phát hiện Chương Hiểu Phong cái tiểu động tác này. Điên cuồng hắn lực chú ý toàn ở cái kia huyết trên phân thân. Cái kia chỉ có hai thành sức mạnh, hắn còn tưởng rằng là bởi vì vi Chương Hiểu Phong bởi vì trọng thương duyên cớ mà không thể phát huy ra vốn có sức mạnh, cho nên rất dễ dàng, cái kia phân thân liền bị đối phương giải quyết. Mà Chương Hiểu Phong bản thể cũng liền thừa dịp bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, hướng xuống mặt bay đi, đuổi kịp La đặt cái kia té xuống thi thể, đem hắn trên tay thật chặt nắm nuốt ma giáp trùng chờ cầm trở về, tiếp lấy trốn ở chỗ tối, chờ đợi cái kia công thức cấp huyết tộc giết chết máu của mình vân thân, tâm tình buông lỏng thời điểm xuất kích, dạng này một cái phức tạp và kế hoạch khổng lồ, Trương hiệu Phong thế mà đều thành công, vòng này chủ một vòng, nếu như chỗ kia Sai lầm mà nói, cái kia liền tuyệt đối không có dễ dàng như vậy giải quyết đối phương, nhưng mà, Trương Phong lại thành công, không thể không nói vận khí của hắn cực kỳ tốt. Nếu như lúc đó chính mình rơi xuống, thả ra ma giáp trùng thời điểm, cái kia la đạt có thể cẩn thận một điểm, nhường công tức cấp huyết tộc đổi tiếp, đồng thời cảnh giáp mình. Như vậy chính mình chẳng nhưng sẽ không thành công, hơn nữa còn sẽ đem ma giáp trùng cho bồi đi ra. Bất quá, nghĩ đến cũng chính bởi vì bọn hắn nghĩ không ra chính mình dám cầm ma giáp trùng đến đánh cực, cho nên mới sẽ trung kế A cái này không phải không nói là một cái vật khí. Còn có, nếu như mình giết la đạt thời điểm, cái kia công tức cấp huyết tộc tâm lý tố chất hảo, có thể tỉnh táo mặt quay về phía mình mà nói Như vậy hắn cũng nhất định sẽ phát hiện lúc đó hắn đối mặt chỉ là một vết phân thân a không thể không nói. Kế hoạch này mặc dù hàm ý, nhưng mà có thể thành công vẫn là vận khí chiếm phần lớn nguyên nhân. "Tốt, ngươi cũng đừng ở nơi đó đăng ký." Nghe được Trương Hiểu Phong cái kia tự đáp lời nói, thôi tư Vi Vi trầm mặc một hồi sau đó, tiếp lấy không kiên nhẫn nói, "Bây giờ mau đem vết tích sức xong rồi đi, a ta đã cảm thấy mấy cái thực lực không tệ người đã hướng về bên này chạy qua đến rồi sao?" "Thực lực không tệ nhân?" Nghe được Hủ Fẹt mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là nhanh đem ý khác tất cả đều ném ra náo hải, có thể làm cho Hủ Fẹt nói ra thực lực không tệ nghĩ đến hẳn là vô cùng kinh khủng, a nghi tới đây Trương Hiệu Phong nhìn một chút té xuống la đạt cái kia thi thể không đầu, bỏ lại một đóa u minh chi hỏa phía sau, chính là nhanh chóng rời đi 6. như thế nào? Đi qua cùng một cái thập tam thị trong tộc công tác cấp huyết tộc chiến đấu, ngươi có cái gì cảm tưởng đâu? Tại xác định không ai đổi kịp đến về sau, Thôi tư thân vương thanh âm tại Trương Hiệu Phong trong đầu trêu chọc thức vang dội liêu khởi đến mà hỏi. Đây không phải rõ ràng sao? Nghe được hủ phẹt mà nói, Trương Hiểu Phong bất đắc nghĩ, thập tam thị tộc huyết tộc quả nhiên là phi phàm đâu, không có một cái là có thể xem thường. Cái kia công thức còn chẳng qua là một cái tạp chủng mà thôi. Hắn cái kia giam cầm không gian thiếu chút nữa để cho mình chết ở bên trong. Nếu như là một cái cùng một loại công thức lời nói, tin tưởng liền xem như chính mình dù thế nào du nghịch tâm kế cũng không khả năng thắng lợi a bất quá. Cứ việc trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng mà nghe được Hụ Phẹt cái kia nhạo báng lời nói, Trương Hiểu Phong nhưng là không chịu thua. Mạnh miệng nói, vậy thì có cái gì? Bất quá là một cái công thức cấp huyết tộc mà thôi. Chuyện nhỏ mà thôi. Người không nhìn thấy sao? Ta rất dễ dàng đem hắn đi đối với ta mà nói. Một cái bình thường công tứ cấp huyết tộc thật sự là không có bao lớn tính khiêu chiến đâu 6. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Hủ Fẹt thực sự là im lặng. Vốn còn nghĩ xem hắn ra cơm, không nghĩ đến hắn lại có thể nói ra vô liêm sỉ như vậy mà nói đến. Trương Hiệu Phong mặt kia ra dạy độ chính là nhường Hủ Phẹt mở rộng tầm mắt, cảm thấy Hù Fẹt trầm mặc. Bản thân cảm thấy tại trên miệng chiếm được thượng phong Trương Hiệu Phong, khóe miệng đắc ý câu liếu khởi đến. Vô vội cánh hướng về cách đó không xa bố lỗ tộc tọa thành phương hướng bay đi, tiêu diệt một cái ẩn bên trong nguy hiệp. Nhượng Phong đích thực trong lòng cảm giác không tệ. Một tuần lễ về sau, Ám Hắc Hiệp hội trong đại sảnh. "A, ngươi làm muốn muốn tổ kiến một tiểu đội sao?" Cầm đầu hiệp hội hội trưởng lẳng lặng nhìn phía dưới Trương hiệu Phong vấn đạo. Thời khắc này trong đại sảnh, ngoại trừ 13 vị cao cao tại thượng ngồi ở phía trên nghị viên bên ngoài, cũng chỉ có Trương hiệu Phong và Hoa Lan Kỳ Nhi hai người đứng tại phía dưới. "Đúng vậy, Tôn kính hội trưởng." Nghe được hiệp hội hội trưởng lời nói, Trương hiệu Phong gật gật đầu. "Đạo, chúng ta Ám hát Hiệp hội cùng giáo đỉnh ở giữa tranh đấu đã kéo dài mấy ngàn năm, mà lần này, ta cảm thấy ta hẳn là tổ kiến một tiểu đội. Nhân số ước chừng không chế tại 10 người bên trong." Ta hy vọng bằng vào chi tiểu đội này sức mạnh, có thể càng thêm tính cơ động cho ám hát hiệp hội cung cấp trợ giúp sáu. Ha Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, trên đại hội trưởng nhẹ nhàng cười liếu thiếu, tiếp lấy sau một lát, hắn lại mở miệng. "Đạo, vốn đối với hiệp hội nội bộ thành viên an bài cùng điều phối, đều cần hiệp hội nghị viên cùng thương nghị mới có thể quyết định. Nhưng mà, xét thấy ngươi thượng nhất lần lập ở dưới trọng đại công lao, ta liền cho ngươi đặc quyền như vậy, á ngươi xem đã chúng của người nào lợi nói?" Liền hướng hiệp hội báo cáo một chút. Ta đem bọn hắn điều phối cho ngươi chính là, cảm ơn hội trưởng. Cảm tạ hiệp hội. Nghe được đám hát hiệp hội hội trưởng quyết định, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất vui, tiếp lấy cung kính gật gật đầu nói, kỳ thực ta cái đội ngũ này thành viên trong lòng đã có thí sinh, bọn họ đều là khóa này ám hát học trong viện siêu quần suất chúng học viên 6. A là cái nào mấy cái? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, hiệp hội hội trưởng lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, To mò hỏi, Đức Bố Lạp ba tước. Lộ Tây ba tứ, Mạc Nặc ba tứ, Gia Vân ba tứ 6. Nói đến đây Trương Hiểu hơi dừng lại, trầm ngâm sau một hồi, mới lại thêm một người nói, còn có sau cùng Nọt 6. Mặc dù Norton tên kia đối với mình quấn quýt chặt lấy để cho mình rất buồn dầu, nhưng mà, không thể không thừa nhận lực lượng của hắn đích thật là vô cùng mạnh. Lại nói, đi qua mấy năm này ở trong học viện ở chung, như bất quá là hắn vẫn là không ngừng muốn kéo cùng với chính mình chiến đấu. Nói không nghe giữa hai người tình hữu nghị còn có thể thêm gần một bước đâu, mà về phần vì cái gì không muốn lang nhân cùng ám hắc pháp sư bên trong người nổi bật. Không biết pháp, ở trong tối hát học trong viện, mình và hai bọn chúng cố thế lực tranh đấu quá hung hãn, cho nên bọn hắn đối với mình tuyệt đối sẽ không phục hỏng. A khẩu vị của ngươi không nhỏ, a mấy cái này cũng là huyết tộc lần này đỉnh tiêm học viên đâu. Nghe được trương hiệu Phong báo mấy cái tên này, Ám Hắc Hiệp hội hội trưởng nhẹ nhàng nở nụ cười nói: "Bất quá, nếu là ngươi yêu cầu lời nói, như vậy ta liền đem bọn hắn điều cho ngươi đi sáu." Đa tạ hội trưởng, hết thảy đều là vì hiệp hội. Nghe được Ám Hắc Hiệp hội hội trưởng trực tiếp như vậy liền phê chuẩn xuống. Trương Hiểu Phong trên mặt hơi vui mừng nói: "Tốt lắm, như là đã không chuyện, như vậy các ngươi liền lui ra đi, đem chuyện đã định về sau." Ám Hắc Hiệp hội hội trưởng vi vi khoát khoát tay nói, mà nghe được hiệp hội hội trưởng lời nói, Trương Hiểu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi cũng là rất tức thời chính là lui ra ngoài sáu. Ha ha, tiểu tử thú vị, giá tâm không nhỏ đâu. Đợi cho Trương Hiểu Phong lui ra về sau, Ám Hắc hiệp hội sẽ trưởng vi vi cười nói, dạng này không phải là rất tốt sao? Có giá tâm mới có bước đồng a trẻ tuổi huyết tộc ra cái này, một phần bước đồng thật là khiến người ta hoài niệm đâu." Mà theo Ám Hắc hiệp hội hội trưởng lời nói rơi, kéo á duy tư cái kia giản mua huyết tộc nghị viên nhưng là hơi cảm thắn nói, mà còn lại những nghị viên kia cũng là lẩm bẩm gật, gật đầu. Xem ra, cũng là nghĩ lên trước kia mình cũng lúc còn trẻ ai. Trương Hiểu Phong Chẳng lẽ ngươi muốn? Mà lúc này đây, đã đi ra ám hát hiệp hội hội nghị đại sảnh Lan Kỳ Nhi, nhưng là đi nhanh mấy bước đổi kịp liều Trương Hiểu Phong. Kinh ngạc hỏi, Haha, không tệ. Dường như là biết Lan Kỳ Nhi nói lời chỉ cái gì?" Trương Hiểu Phong chậm rãi quay đầu lại đến, nhàn nhạt nở nụ cười gật đầu. "Đạo, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đây cái kế hoạch không được sao? Bồi dưỡng mình một nhóm thế lực, ngươi không cảm thấy là rất không tệ lợi chọn sao? Mặc dù bây giờ đại gia đô không phải rất mạnh, nhưng mà ta tin tưởng tại về sau." Chúng ta những người này nhất định sẽ trở thành hạt gám trực tiếp dê đầu đàn nhân vật. Thế nhưng là, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Lan Kỳ Nhi Na xinh đẹp con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong. Ánh mắt kia bên trong tản mắt ra đến quang mang nhượng Trương Hiểu Phong trong lòng hơi hốt hoảng. Hơi quay mặt qua chỗ khác. Trương Hiểu Phong đem ánh mắt từ Lan Kỳ Nhi mắt bên trên rời, khẽ cười một tiếng. "Đạo, này chỗ nào xem như đối tốt với ngươi ai chúng ta không phải đồng bạn sao? Nếu như chúng ta có thể bồi dưỡng được một nhóm thế lực của mình mà nói, không chỉ là đối ngươi báo thủ có trợ giúp rất lớn." Liên xem như đối với chúng ta lại ám hát hiệp hội trung sinh tổn cũng có nhất định quả cân a, dù sao bên người cao thủ nhiều lời nói, chính chúng ta cũng an toàn một điểm a không phải sao? Cho nên, ta như bây giờ không có chỉ là đơn thuần giúp người báo thủ mà thôi, nguyên nhân lớn hơn còn là bởi vì chúng ta muốn ở trong tối hát hiệp hội bên trong phát triển thế lực của mình a. Có thật không? Thật sự không chỉ là đơn thuần muốn giúp ta báo thủ sao? Nghe được Trương hiệu Phong giải giải, Lan Kỳ Nhi nhưng là lộ ra một cái không rõ mỉm cười hướng về Trương hiệu Phong cười hỏi. Đương nhiên là thật. Nhìn thấy Lan không rõ mỉm cười, Trương Hiểu Phong trong lòng Việt không tự nhiên đáp trả nói, nụ cười của nàng giống như là phát hiện chính mình bí mật gì vậy mỉm cười. 240 thứ 231 trường, đội ngũ tập kết phía dưới nước Pháp a ji Trương Hiệu Phong và Lan Kỳ Nhi hai người lặng lặng nằm ở một tòa biệt thự xa hoa trên lầu chót, tại bóng đêm dưới sự thử thách, hai người ưu tính thưởng thức trước mặt mình rượu đỏ, biệt thự sang trọng phía dưới là một cái lộ thiên sân bay, hôm nay buổi tối, hai người chính là chờ ở tại đây mấy vị đồng bạn đến. Từ lần trước dám hiệp hội đáp ứng chính mình tổ kiến thành viên tiểu đội ý kiến sau đó Trương Hiểu Phong chính là thay đổi vị trí trận địa đến nước Pháp Ba Lê, cũng coi như là trốn tránh giáo đình tầm mắt, anh quốc nơi đó chính mình vẫn là tốt nhất chớ đi, dù sao mình giết giáo đình tại phán trưởng, ở tại bọn hắn trên mặt hung hăng khiến một cái cái tát, nghĩ đến nước Anh bên kia trước đó một mình ở chỗ đã bị giáo đình cho nghiêm khắc khống chế liêu khởi tới đi. "Ân, nước Pháp nơi này cũng không tệ đâu, một cái lãng mạn quốc gia, nhẹ nhàng uống rượu trong chén không biết đã bao nhiêu năm phân rượu đỏ." Trương Hiệu Phong khỏe miệng ngậm lấy một tia yêu nhã mỉm cười cảm thán nói. "Vẫn tốt chứ?" Bên cạnh Lan Kỳ Nhi, nghe được Trương Hiểu Phong cảm thán, nhưng là bình thản gật gật đầu. Không có đối pháp quốc a Quompazi thành phố này chẳng ghét, cũng không có đối với thành phố này ưa thích, dường như đang trong mắt của nàng, thành phố này cùng những cái khác thành thị không có cái gì khác nhau. Phanh ba, mà vừa lúc này, cái kia sang trọng biệt thự phía dưới, nhưng là đột nhiên vang lên một trận tiếng vang kịch liệt, ngay sau đó, Trương Hiểu Phong có thể cảm thấy một hồi tiếng bước chân nặng nề từ dưới lầu chạy bên trên đến. Dù tính bầu không khí bị quấy dậy, nhưng Trương Hiểu Phong lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, đáy mắt thoáng qua một tia không vui, rất rõ ràng, bất luận là ai, tại An Tính hưởng thụ thời điểm bị người khác qué giầy đều sẽ cảm giác rất tức giận a phanh phanh phanh phanh, một hồi tiếng bước chân nặng nề vang dội liêu khơi đến, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng, ngay sau đó một cái vóc người cao lớn thu cùng nam tử hấp tấp chạy lên biệt thự tầng cao nhất, tiêu to hướng về trương hiệu Phong Hưng. Phấn nói: "Lão bản, thành phố này thực sự là quá mỹ diệu, ta rất ưa thích nơi này, ha ha, cương cương na mấy vị qua đến bái phòng huyết tộc, bọn hắn mang đến quà tặng bên trong tất cả đều là vô giới chi bảo a, liền van gộp những cái kia nổi tiếng tác phẩm để lại chính phẩm đều có, vậy nếu như lấy đi ra ngoài bán đấu giá, phải bán bao nhiêu tiền a? Ha, ha 6." Nói xong lời cuối cùng thời điểm Nam tử này một màn si mê dáng vẻ nói: "Khuyết Đức, nếu như ngươi còn như vậy đại hống đại khiếu mà nói, ta không để ý đem ngươi vứt xuống trong giáo đường đi." Nghe được cái này, nam tử teo to, Trương Hiểu Phong vẫn là lặng lặng nằm nghiêng tại bên trong cái ghế, thẳng như nói, giọng nói kia tựa hồ không có xi khí, nhưng mà, Khuyết Đức cũng rất rõ ràng có thể cảm thấy một hồi cảm giác nguy hiểm, nhường hắn thiếu chút nữa thì không nhịn được phải biến thân. Rất thông minh, nghe được Trương Hiểu mà nói về sau, Khuyết Đức lựa chọn tin tưởng mình trực giác, lập tức liền ngậm miệng lại, ngay sau đó, xoay người hướng về phía dưới chạy tới, đồng thời trong miệng còn lẩm nói: "Ta thật là ngu chạy lên đến làm gì a?" chính mình tìm chịu tội, còn không bằng mình tại phía dưới nhìn chút vô giới chi bảo đâu. Ha ha ha năm. Thật sự là một cái tham tiền, ta ta nhìn lướt qua khuê đức cái kia hưng phấn chạy xuống đi bóng lưng, Trương Hiểu Phong khỏe miệng hơi một xẹp, trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, đối với Trương Hiểu Phong mà nói, những cái kia hiếm thấy chân phẩm cùng tiền tài các loại đồ vật, căn bản là không có giá trị, đồ cổ sao? Chính mình tùy tiện đi ra bên ngoài trên sạp hàng nhặt một chút đồ vật, mấy ngàn năm về sau bọn chúng cũng sẽ trở thành đồ cổ đâu. Ha, ha nếu như có cái kia dạng trải qua lời nói, Tin tưởng ngươi có thể sẽ so với hắn càng thêm không chịu nổi a, nhìn thấy Trương Hiệu Phong cái kia hơi sẹp lên miệng, Lan Kỷ Nhi đương nhiên đoán được Trương Hiệu Phong trong lòng đang suy nghĩ gì, khẽ cười một tiếng hướng về Trương Hiểu Phong nói: "Mà Trương Hiệu Phong, nghe được Lan Kỷ Nhi mà nói về sau, nghĩ đến quê đức kinh lịch, tiếp lấy lý giải tức gật gật đầu, "Không tệ, mấy tháng trước còn vì tiền tài mà bốn phía bốn ba, vì mình cùng vợ hiệp nghị mà liều mạng mạng duy trì tên cô nhi tiệp viện, bây giờ bỗng nhiên đi theo chính mình, nhìn thấy nhiều gia tài như vậy, hắn có biểu hiện như vậy cũng thuộc về bình thường a, tốt, tốt tốt Ngay lúc này, bầu trời đêm yên tĩnh bên trong đột nhiên vang lên một hồi máy móc chuyển động âm. Thành. Theo Thanh Nga muốn gốc xem đi qua, chỉ thấy cách đó không xa không trùng, một trận máy bay trực thăng đang hướng về bên này bay qua đến. Tốt, bọn hắn đến rồi." Nhìn thấy một trận này bay qua đến máy bay trực thăng, Trương hiệu Phong nhẹ nhàng để ly rượu trong tay xuống, vươn người đứng dậy đứng liều khởi đến nói, "Mạc Lan Kỳ Nhi." Trên mặt cũng là treo lên một tia mỉm cười. Rất nhanh, máy bay trực thăng tại biệt thự lúc trước to lớn trên bãi đáp máy bay chậm rãi hạ xuống xuống, nhưng mà, Na Phi Cơ còn không có dừng lại đến, chỉ thấy từ trên máy bay thì có một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp vọt lên đi, bóng đen kia lấp lóe một trận này huyết sắc quang, hai đạo to lớn huyết sắc đạo ảnh. Hướng về Trương Hiệu Phong chém qua đến. Không phải chứ, gia hỏa này còn không có biến a, nhìn lại cái kia chém qua đến cực lớn đau ảnh, Trương Hiệu Phong khổ não vô chắn của mình một cái thầm nghĩ, ngay sau đó, tay của mình hơi vung lên, lập tức hầu tức cấp huyết tộc thiên phú ma pháp huyết chi tường ánh sáng xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt, giúp hắn đỡ được cái này hai vị ánh sáng lạnh leo công kích. Phanh ba, hai đạo to lớn huyết sắc hàn quang đứng tại huyết chi tường ánh sáng bên trên, bộc phát ra một hồi quang mang liệt, ngay sau đó, đạo kia bóng người màu đen lại là nhanh như tia chớp lui về, đồng thời, một đạo cường nhiệt âm thanh vang khởi đến, ha, ha không hổ là ta Norton nhìn chúng đối thủ a. Thế mà dễ dàng như vậy liền có thể ngăn trở ta cánh chạm, thật là làm cho ta nóng máu sôi đùng đùng, tới đi, Trương Hiểu Phong, lại cùng ta đại chiến 300 hiệp tha 6 À, Mi giờ, cái này chiến đấu điên cuồng tựa hồ so trước đó càng thêm điên cùng đâu, nghe được nọt tận, cái kia cùng Nhi Tâm Thanh, Trương Hiệu Phong trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, bây giờ, chính mình thật sự hối hận, không nên liền cái này chiến đấu điên cuồng cũng gọi đến, bây giờ, mình là tự làm tự chịu đi. Được rồi, đứng điên rồi, an tâm ngồi xuống a, ta đem các ngươi đi tìm đến, ngươi sẽ không muốn biết đây là vì cái gì sao? Đối với nọt tận điên cùng. Trương Hiểu Phong thật là đã sợ, cho nên đành phải nhanh chóng thay đổi vị trí lời nói để. À, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, vốn còn muốn tiếp tục công kích Norton, trên tay cái kia tấn công tư thế bỏ xuống, lầm bẩm nói, vì cái gì đem chúng ta đi tìm đến, chẳng lẽ không phải vì cùng chúng ta chiến đấu sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì rời đi quá lâu không có nhận được khiêu chiến của ta, cho nên mới không quân đâu. 6, nghe được Norton mà nói, Trương Hiểu Phong dưới chân một uy, suýt chút nữa mới nga xuống, hờ lau trên trán mình mồ hôi lạnh, Trương Hiểu Phong trong lòng không ngừng thôi miên tức cùng mình nói, không cần để ý hắn. Cái gì đều không nghe được. Đừng nghe hắn 6 Ta cái gì đều không nghe được 6. mà lúc này đây, cái kia máy bay trực thăng cũng rốt cục xong xuôi, Đức bố lạc, Mạc Nặng, Lộ Tây cùng dần cũng là chậm rãi đi xuống, mà nhìn thấy Lan Kỳ Nhi, Lộ Tây mặt của thượng nhất vui, lập tức gieo họ một tiếng hướng về Lan Kỳ Nhi chạy tới, đồng thời trong miệng cao hứng kêu lên, "Lan Kỳ Nhi tả tỷ 6. Haha, nhìn thấy đi xuống máy bay đến Lộ Tây, Lan Kỳ Nhi cũng là khuôn mặt thượng nhất vui, chung ở trong tối hát học trong viện sinh sống 6 năm, Lan Kỳ Nhi cùng Lộ hai người hữu tình đây chính là so với sát thú cục còn muốn thiết. Bá, nhưng mà ngay lúc này, đồng dạng một đạo ảnh thoáng qua, Chỉ thấy giởn nhanh như tia chấp tiểu ra bây giờ lăn kỳ nhi trước mặt, ngoài miệng ngậm lấy một chi màu lửa đỏ hoa hồng, một gối nửa quỷ tại lan kỳ nhi trước mặt, hai tay nâng lên lan kỳ nhi tay ngọc, một mặt thành tín hôn lấy xuống, trong miệng thầm tình nói: à, cảm giác tạo vĩ đại ma vương, xinh đẹp lan kỳ nhi tiểu thư, ta rốt cục lần nữa gặp gỡ ngươi, không có nhìn thấy ngươi thời gian, ngươi biết ta là biết bao tưởng niệm. Ngươi sao sáu?" thế nhưng là, môi của hắn còn không có hôn đạo lan kỳ nhi trên tay, chương hiệu phong chính là một cái lách mình đi tới lan kỳ nhi bên cạnh, đưa tay đem giởn cái kia nâng lan kỳ nhi tay ngọc tay cho vắt vẻ, "Đạo, được rồi." Các ngươi cả đám đều cho ta đứng đắn một chút, đừng điên rồi sáu. Ai nha, Trương Hiệu Phong lão đại, ngươi như thế nào cũng ở đây à? Đột nhiên bị Trương Hiệu Phong đuốt ve tay, Giaonn mặt của thượng nhất giận, liền muốn phát tác, bất quá nhìn thấy vướt ve tay của mình nhân thời điểm, Giaonn sắc mặt lập tức hơi biến đổi, tiếp lấy cười chào hỏi nói. 6. nghe được dần mà nói, Trương Hiệu Phong thật hận không thể một cái tát trụ chết hắn, có không có lầm, đến bây giờ mới phát hiện chính mình, cái này dần quả nhiên là đáng mặt sắc lang đâu, liền xem như không ổn, chính hắn ánh mắt cũng sẽ bản năng phát hiện trong đám người mỹ nữ. Ân, cố nén tự mình ra tay trộm chết dục vọng của hắn, Trương Hiểu Phong sắc mặt bất thiện gật gật đầu, xem như chào hỏi, mà nhìn thấy Trương Hiểu Phong vậy không thiện sắc mặt, Gia Uyển cũng là thức thời im lặng đứng ở một bên đi, cùng Trương Hiểu Phong ở trong tối hát học trong viện ở chung được 6 năm, Gia Uyển đương nhiên biết lúc này Trương Hiểu Phong là nguy hiểm cỡ nào. "Này, chào ngươi à, nhiều năm không thấy, không nghĩ đến lần nữa lúc gặp mặt, thế mà lại là như vậy tình huống đâu." Mà lúc này đây, Đức Bố Lạp cũng là chậm rãi đi bên trên đến, một mặt nụ cười ôn hòa hướng về Trương Hiểu Phong chào hỏi nói, "Trước kia ta rời đi phải tương đối sớm." không có bồi tiếp các ngươi lại học trong viện cùng A Khu ám hắc pháp sư cùng C Khu bọn làng nhân chơi nhiều chơi đâu, thực sự là ngượng ngùng A6. Nhìn thấy Đức Bố Lạm, chương hiệu phong vậy không tiện sắc mặt lập tức liền tan thành mây khói, sang sáng nở nụ cười, "Đạo, ha ha, Đức Bố Lạm, thực sự là đã lâu không gặp à, có 3 năm đi, ha ha, đừng nói như vậy à, nhớ năm đó ngươi là chúng ta bê Khu người thứ hai đạt đến tốt nghiệp tư cách người, cho nên phải đi trước cũng là dễ hiểu sự tình à, bất quá chúng ta ba khu cạnh tranh đến rồi ngươi đi phía sau trở nên càng thêm kịch liệt đâu, ha ha. À, phải không, ta cũng nghe nói đâu." Không nghĩ đến sớm rời đi lại là bỏ lỡ đặc sắc nhất học viện sinh hoạt, bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là hối hận đâu, mà nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đức Bố Lạp cũng là khẽ cười một tiếng nói. Trước kia thứ nhất đạt đến bá tước cấp là Nọt Tận, nhưng mà, hắn vì muốn cùng Trương Hiệu Phong chiến đấu, cho nên vẫn không có tốt nghiệp, lưu lại xuống, mà ngay sau đó Nọt Tận phía sau, chính là trước kia đồng dạng thân là tử tước cấp trung kỳ Đức Bố Lạp, bất quá lúc kia ba khu thi gian đấu tranh còn không tính là đặc biệt kịch liệt, không có cái gì thú vị Đức Bố Lạp rất nhanh liền lựa chọn tốt nghiệp, rời đi học viện, cho nên, cạnh tranh bên trong kịch liệt nhất đằng sau 3 năm, hắn không có tham gia, trước 3 năm Bởi vì mọi người thực lực cũng không cao, cho nên ba cái khu chi gian mặc dù có cạnh tranh, nhưng mà tâm tư của mọi người cũng tồn tại đề cao trên thực lực, cho nên cạnh tranh cũng không tính toán kết liệt. Ân, người đến rồi, hoan nên, mà cái cuối cùng đi xuống đến đúng là Mạc Nặc, như trước vẫn là cái kia một bộ lạnh như băng bộ dáng, năm đó hắn bất quá là một cái nam tức cấp huyết tộc mà thôi, nhưng mà ngắn ngủn 6 năm, hắn nhưng cũng đạt đến bá tứ cấp, không thể không khiến người cảm thán với hắn cố gắng, lại thêm cái kia không gian quỷ dĩ năng lực, ở phía sau 3 năm cạnh tranh ở trong, hắn có thể nói là B khu lực chiến đấu mạnh mẽ nhất một trong. Ân, trời sinh tính lãnh đạm Mạc Đối với Trương Hiểu Phong gọi cũng bất quá lúc khẽ gật đầu mà thôi, bất quá, nếu như tỉ mị lời nói liền có thể phát hiện, kỳ thực trên mặt hắn cái tia lạnh như băng đường con đã nhu hòa rất nhiều, dù sao 6 năm cùng một chỗ sóng vai chiến đấu thời gian, coi như hắn thật là một khối hàn băng cũng có thể hoàn toàn hòa tan. Mà nhìn thấy mạc nặc cái kia lạnh như băng biểu lộ, Trương Hiểu Phong cũng sẽ không sinh khí, dù sao Trương Hiểu Phong biết, thiên tính của hắn chính là như vậy lạnh như băng. Được rồi, gọi cũng đánh xong, ngươi liền nói nói chuyện hôm nay vì cái gì đem chúng ta đi qua tới đi, cấp trên của chúng ta chỉ nói cho chúng ta muốn rất xuống ngươi bên này đến. Nhưng mà vì cái gì lại không có nói ra, mà lúc này đây, đợi đến Đại Gia Đô chào hỏi bắt chuyện sau về sau, bên cạnh tính cách nóng này, Nọt Tẩn không nhịn được hướng về Trương hiệu Phong vấn đạo, mà nghe được Nọt Tẩn mà nói, Đại Gia Đô là tò mò nhìn xem Trương hiệu Phong, rõ ràng bọn hắn cũng biết, không thể nào là. Đơn thuần tụ hội a ah, ha ha, Đại Gia ngồi trước cả, nghe được Nọt Tẩn mà nói, Trương hiệu Phong khẽ cười một tiếng, cũng không gấp chứng minh, mà là trước tiên đem Đại Gia Đô kêu gọi ngồi xuống đến sau đó, hướng mở miệng nói, lần này ta đem Đại Gia Đô tụ tập qua đến, là muốn tổ kiến một tiểu đội, một cái có thể cản thêm tính cơ động đối kháng giáo đỉnh tiểu đội, đồng thời cũng coi như là có càng lớn tự do. À, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, mấy người lông mày cũng là nhẹ nhàng nhúc lên, nghi hoặc nhìn Trương Hiểu Phong, chờ lấy hắn giảng giải. Ở trong tối hát hiệp hội bên trong lâu như vậy, tin tưởng mọi người cũng đều có thể cảm thấy à, đó chính là cảm giác mất tự nhiên, không thể không nghe lệnh của cấp trên, giống như là một cái bị dính dớp tên con dối, nhưng mà, chính chúng ta tổ kiến một tiểu đội cũng không giống nhau, chúng ta đi qua như thế mấy năm ở chung, đối với lẫn nhau đều rất quen thuộc, nếu như là có nhiệm vụ phải hoàn thành lời nói, cũng không cần lo lắng phối hợp mấy cái chưa quen biết đồng bạn, hơn nữa, chính Chúng ta tổ kiến một đội ngũ mà nói đại gia đâu có đầy đủ tự do cũng không cần giống binh sĩ một dạng quy quy cụ cụ 6 241 thứ 232 chương ám sát ĐS. hôm nay là buồn bực một ngày sáng sớm liền bị bằng hưu kéo đến đến rồi đừng hỏi ta là bằng hưu gì vong du game thủ chuyên nghiệp lôi kéo ta giúp hắn hắnát buộc Phiền muộn cuối cùng còn mạnh hơn lôi kéo ta muốn không muốn cùng một chỗ đi hành nghề người chơi ta mồ hôi chết khó khăn một ngày điên cùng tại soát buột tình cờ tờ cờ giết người chờ ta chạm vạn tối làm xong thời điểm các bạn đọc nhân lại nào quá liên cùng quét màn hình soát hình ảnh hai 27 thư Hữu Điều bọn hắn chơi ồn ào, nhưng mà không nghe. Trong lòng tình bực bội sau khi, đột nhiên giận dữ, ngoan hạ tâm đến, ba cái cao cấp tràn đầy sách lại nhóm tất cả đều giải tán, liên việp nhóm cũng giải tán, hơn 600 thư hữu toàn bộ không uấn, đồng thời đem cờ cờ dọn dẹp một lần, cuối cùng thanh tĩnh, về sau cũng không tiếp tục sáng tạo các bạn đọc, thực sự là bị phiền chết sáu. Ngân Ngật treo cao, Chương hiệu Phong lặng lặng đứng tại Pazi một tòa đại tháp sát đỉnh, nhìn xuống cái này một tòa trong đêm tối thành thị, đứng lặng lặng, tại màu bạc dưới ánh trăng, Chương Hiểu Phong mang theo một chút xíu cao nhã cười, nhìn sang tràn đầy cảm giác điềm tĩnh. Mục tiêu đã xác định, có hai vị đại chấp chuyện cùng bốn vị cao cấp chấp sự, mà vừa lúc này, trong hai vô tuyến điện bên trong truyền đến rồi loạt trận cái kia thanh niên bình tĩnh, Trương Hiểu phong ánh mắt chuyển rời đến phía dưới một chỗ vắng vẻ trên đường phố, một đôi sang trọng ô tô đang chậm rãi đi qua, hướng về Paji khu vực ngoại thành lái đi. Hừ, các ngươi cũng học được đánh du kích chiến sao? Nhìn xem mặt này cái kia một đội một đội kia sang trọng ô tô, Trương Hiểu phong khẽ miệng nụ cười trở nên có chút băng lãnh liêu khởi đội giả, ngay tại ba ngày trước, đánh lén cứ, mà được đến hội bên chuyển qua đến báo. Trương Hiểu Phong liền dẫn theo tiểu đội mình thành viên ra tay, ở đây, phục kích bọn hắn. Các người trước tiên không nên khinh cử vọng động, đợi đến bọn hắn ra khỏi thành lại nói." Nghe được trong thai nghe lọt tợn mà nói, Trương Hiểu Phong trong miệng nhẹ giọng nói, ngay sau đó, Trương Hiểu Phong có thể nghe được chính mình vô tuyến điện trong thai nghe câu trả lời của bọn hắn, Đức Bố Lạc, Lộ Tây, Lan Kỳ Nhi, Nọt Tẩn, Mạc Nặc, Giái Ẩn, lại thêm chính mình, tổng cộng có 7 người. "Bá, phân phó xuống về sau." Trương Hiểu Phong cái kia lẳng lặng đứng tại lên thân lên, lập tức biến mất, chỉ còn lại cái dưới tháp sắt lẳng lặng đứng vững ở đó. Hai vị tương đương với hầu tức cấp đại chấp chuyện, còn có bốn vị tương đương với bá tức cấp cao cấp chấp sự sao, không khó lắm giải quyết ta, Trương Hiệu Phong trong lòng nhàn nhạt, nhạt thầm nghĩ, lấy thực lực của mình, nếu như đối phương không có năng lực đặc thù gì mà nói, chính mình mới có thể làm đến ngang cấp vô địch, liền xem như cường giả cấp 6 công tứ cấp tiền kỳ, mình cũng có lực đánh một trận. Một đội này sang trọng ô tô, khoảng chừng 7, 8 chiếc, mà chỉ có trung gian hai chiếc phía trên ngồi cao cấp thánh chức giả, mà còn lại cố xe ngồi lấy, cũng là một chút Trương Hiểu Phong nhìn không thuận mắt cấp thánh chức giả, mặc dù bọn hắn xe chất lượng phi thường không tệ, nhưng mà, ở bên ngoài thành phố Yên Tính trên đường cái, xe hơi kia tiếng động cơ cũng là vô cùng rõ ràng. Mạc Nặc nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm, dấu ở chỗ tối Trương Hiệu Phong nhẹ nhàng kêu một tiếng, ngay sau đó, nhận được Trương Hiệu Phong ra hiệu, Mạc Nặc lập tức ra tay rồi, ở trong tối hát học trong viện dài đến 6 năm lâu hợp tác chiến đấu đến kinh nghiệm, nhuận đại gia giữa lẫn nhau đều vô cùng quen thuộc. Không gian cả ấy, nhận được Trương Hiệu Phong ám chỉ, đồng dạng ứng nút trong bóng tối Mạc Nặc, hai tay hướng về cái kia một đội một đội kia cố sẽ nhất tử, trong miệng nhẹ nói, ngay sau đó, trên đường cái lớn không gian lập tức một hồi quỷ dị vận vèo liêu khởi đến. Phanh ba, mà liền tại đồng thì Ở giữa mấy chiếc xa hoa nhất của xe bên trên, một hồi thánh khiết hào quang màu nhũ bạch sáng lên, vậy giá trị không rẻ ô tô lập tức liền bị kinh khủng này bạch quang cho cứng rắn xé rách, mà phía sau cái kia mấy chiếc xe cũng là nhanh chóng dừng lại, bất quá phía trước nhất mấy chiếc ô tô xông vào cái kia vặn vẹo trong không gian về sau, trong nháy mắt liền biến mất. Bần tiểu gia hỏa, tất cả đều cho ta cút ra tới đi ba, chỉ thấy 6 vị cao cấp thánh chức giả đứng tại trong tràng, lớn tiếng kêu lên, bọn hắn thân thượng nhất thân đậ đà thánh lực nhượng trương hiểu phong bọn họ đều là cảm thấy một trận khó chịu, mà đồng thời, phía sau mấy chiếc xe bên trong cũng có hơn 10 vị cấp thấp thánh chức giả đều chạy đi. Công hộ là đại chấp chuyện cấp bậc cường giả đâu? Theo mấy cái kia cao cấp thánh chức giả tiêu to, mặc nặng thần sắc lạnh lùng từ trong bóng tối đi đi, một đôi con mắt màu xanh lục lạnh như băng nhìn chằm chằm trước mặt 20 đến vị thánh chức giả. Hừ, Vạm bại bá tứ sao? Nhìn xem đi ra đến mặt nặng, một người cầm đầu tay cầm thập tự kiếm đại chấp chuyện, nhưng là khinh thường sẹp lét miệng, tiếp lấy, hướng về bốn phương tám hướng lớn tiếng kêu lên, còn lại cũng tất cả đều đi à, có can đảm hướng chúng ta ra tay, cũng không chỉ là một vị Vạm bại đám giang hỏa, quả chỉ có thể thứ này đánh lén thủ đoạn hạ sao? Hèn hạ sao? Một đạo lạnh lùng nữ vang dội liêu khởi đến. Theo cái này vị đại chấp truyện rơi, còn lại cuối cùng người cũng đều chậm dãi đi đi, Lan Kỳ Nhi, Norton, Lộ Tây, Đức Bố Lạc, Ryan, lại thêm mặt Nặc, 6 người hiện hình tròn đem bọn hắn vây quanh ở bên trong. Chỉ thấy đi ra đến Lan Kỳ Nhi, lạnh lùng nhìn xem vừa mới kêu to đại chấp truyện, chúng ta đánh lén chính là hèn hạ sao? Vậy các ngươi những thứ này giả nhân giả nghĩa ra hỏa đánh lén chúng ta ám hắc hiệp hội căn cứ đâu, sẽ không hèn hạ sao? 6 vị vạm bại bá tước sao? Nhìn thấy đi ra đến Lan Kỳ Nhi các nàng, nhìn xem các nàng cái kia xanh biếc con mắt, mấy vị thánh chức giả trên mặt cũng là hơi biến đổi, đặc biệt là mấy vị kia cấp thấp thánh chức giả trên mặt càng là một hồi biểu tình bất an. Các ngươi làm sao có thể cùng chúng ta đánh đồng? Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, ngoài ra một vị đại chấp chuyện nghĩa chính luôn từ tiêu lên, các ngươi những thứ này bẩn thịt huyết tộc làm sao có thể so sánh với chúng ta? Chúng ta đây không phải là đánh én, chúng ta đó bất quá là chiến lược mà thôi. Hỗ hồ, đối với các ngươi những thứ này bẩn thịt đám gia hỏa, chúng ta căn bản muốn không cần cùng các ngươi nói cái gì tinh thần kỵ sĩ ba. Ngươi ba, nghe thế hai cái đại chấp chuyện trong miệng trái một cái bẩn thịt ra hỏa, phải một cái bẩn thịt gia hỏa, để cho tại chỗ sáu vị bá tộc cấp huyết tộc đều tức giận liêu khởi đến. Như thế nào, cũng chỉ có 6 vị bá tức cấp huyết tộc muốn giết chúng ta sao, mà lúc này đây, ngoài ra cái túi sách kia trang một bản thánh kinh đại chấp truyện, một bộ cao cao tại thượng biểu tình nhìn xem lặn kỳ nhi các nàng, hai chúng ta vị đại chấp chuyện thế nhưng là tương đương với các ngươi hầu tức cấp huyết tộc đâu, rất rõ ràng bây giờ chính là chúng ta chiếm ưu thế đi, chẳng lẽ các ngươi còn có cái gì hậu chiêu sao, có lời liền đều lấy ra tới đi, nếu không, liền sợ ngươi không, không có cơ hội a 6 Đại chấp chuyện sao, tiêu ngạo thật lớn à, nhưng mà, theo cái kia đại chấp truyện rơi, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng ở sau lưng của hắn vang dội liêu khởi đến để cho tại chỗ tất cả thánh chức giả trên mặt cũng là lơ kinh Nghe được sau lưng mình thanh âm lạnh như băng kia, cái kia ôm thánh kinh đại chấp chuyện trên mặt lập tức độc lại, ngay sau đó nhanh chóng quay người, đồng thời hai tay vung lên, bày ra một đạo thánh quang bức. Như thế nào, phản ứng lớn như vậy làm gì à chỉ thấy cái kia đại chấp chuyện sau lưng, một cái vóc người thon dài nam tử lặng lặng đứng ở nơi đó, một chỗ ngồi áo khoác đen, tại gió đêm thổi bay phía dưới hơi lắc lừ một đầu tóc dài xóa vai tùy khoác lên trên vai của hắn, khóe miệng mang theo một tia cao nhã mỉm cười, trên tay mang theo một bộ ngân sắc hoa lệ bao tay bằng kim loại. Nhìn thấy phía sau mình nam tử này Tại chỗ thánh chức giả cũng là tâm trung đại kinh, đặc biệt là hai vị đại chấp chuyện, tâm trung giả là rung mạnh, hắn là lúc nào xuất hiện, mình tại sao cái gì đều không có cảm thấy, hơn nữa, mình cũng cảm giác không thấy trên người của hắn huyết năng, chẳng lẽ hắn không phải huyết tộc sao? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là công thức cấp trở lên huyết tộc, cuối cùng, hai vị đại chấp chuyện nghi tới đây, sắc mặt lập tức đại biến, có thể làm cho mình cũng cảm thấy không đến hắn tồn tại, như vậy ít nhất cũng là công thức cấp a một cái đẳng cấp chiến lệnh, cái kia năng lượng điểm chính là trên lệnh gấp 10, nghĩ đến đối phương ước chừng cao hơn chính mình một cái cấp bậc, hai vị đại chấp chuyện trên mặt lập tức một mảnh trọng. Tại sao không nói chuyện? Nhìn thấy mấy cái hai vị đại chấp chuyện cái kia đại biến sắc mặt, Trương Hiểu Phong ưu nhãn nở nụ cười, thản nhiên nói, bán đủ phong độ của cao thủ, cái này ưu ảnh bảo quả nhiên không hổ là ma giới ma đế cấp cao thủ quần áo trên người, liền xem như mình không thể phát huy lực lượng của nó, chỉ là trên y phục này kèm theo che dấu khí tức công năng, cũng đủ để cho đối phương không phát hiện được sự tồn tại của mình. Mắt thấy chính mình đem hai cái đại chấp chuyện cấp thánh chức giả trấn động, Trương Hiểu Phong tay hơi giơ lên liếu khởi đến, nhìn xem hai cái bởi vì chính mình động tác mà khẩn trương đến bày ra phòng ngự tư thế hai cái đại chấp Trương Hiểu Phong khẽ miệng hơi tà tà nhếch lên. Đồng thời trong miệng lạnh như băng phun ra một chữ, giết. Ba bá ba, theo Trương Hiểu Phong dứt lời, Lan Quỷ Nhi mấy người lập tức độc thủ, lục đạo bóng người nhanh như tia chớp hướng về trong đám người nhỏ tới, đồng thời, nhanh chóng hoàn thành biến thân, 6 vị bá tức cấp huyết tộc trong đó bốn vị cùng cái kia bốn cái cao cấp chấp sự chiến đấu cùng một chỗ, mà khác hai vị, điên cùng truy diệt những cái kia cấp thấp thánh chức giả. Nhìn xem hai vị đại chấp chuyện đồng dạng chuẩn bị ra tay rồi, Trương Hiệu Phong cũng không tiếp tục dừng lại lâu, trên người huyết năng điên cuồng tuôn ra liễu khởi đến, mà theo máu của hắn có thể bộc phát ra đến Máu trên tay của hắn hồn cũng là nhanh chóng kéo dài, cuối cùng, huyết hồn đem Trương Hiệu Phong hai đầu cánh tay tất cả đều buộc lại, dọc theo đến nơi rồi nơi bả vai mới chậm rãi dừng lại. Thần thánh thủ hộ ba, mặc dù bởi vì hữu ảnh bảo quan hệ, hai vị thánh chức giả đều cảm giác không đến Trương Hiệu Phong năng lượng trong cơ thể ba động, nhưng mà, nhìn xem trên tay hắn huyết nộ dị biến, cũng đã biết Trương Hiệu Phong muốn ra tay, cho nên, vốn còn dự định đối với Lan Kỳ Nhi các nàng tiến vào công kích hai vị đại chấp truyện, lập tức lựa chọn cẩn thận phòng thủ. Màu đen vọng, khát máu, sinh tồn mật nạ, huyết sắc tài quyết, bố lô hắc tộc ra truyền cao cấp huyết ma pháp, huyết mang tránh. Hai đầu bị huyết nộ bao trùm cánh tay thật cao nâng liễu khởi đến, đồng thời, Chương Hiểu Phong trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng bố lô hách tộc truyền thừa huyết ma pháp chú ngữ, ngay sau đó, chỉ thấy một cái như vải nước lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu đỏ ngầm xuất hiện ở trong tay hắn, màu máu đỏ quang cầu bên trong tràn đầy làm run sợ lòng người khí tức. Thần thánh quang huy hóa thành quang minh công chính lợi kiếm, chém hết thế gian hắc ám, quang minh chi kiếm. Thân minh quang, phổ chiếu thiên hạ, ánh sáng thần thánh, nhìn xem Chương hiệu Phong cái hai tay to lớn huyết hồng sắc cầu, tự kiếm tất cả mình, ngay sau đó Hai người trốn ở thần thánh bảo vệ để phèn sai mặt bên trong, đồng thời ngâm sướng thần thánh chú ngữ, ngay sau đó, một đạo nhũ bạch sắc thần thánh kiếm quang hướng về Trương Hiểu Phong chém qua đến, mà đồng thời, theo cái kia âm thánh, kinh ngải chớp chuyện rơi, một đạo cột sáng màu trắng từ phía chân trời hướng về Trương Hiểu Phong bắn xuống. Hừ, mô phỏng ánh mặt trời chiêu số sao, nhìn xem vậy từ phía chân trời bắn xuống đến cái kia một đạo ánh sáng màu trắng, Trương Hiểu Phong khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch câu, tiếp lấy, tay của mình hướng ép, mang tránh ngàn vạn ra, những cái cấp chấp sự trong đám phát ra một trận tê thảm. Tôi mình chi hỏa ba, theo sát máu trên tay mình mang tránh sau khi xong, Chương hiệu Phong tay phải lại là khế đạo, một đóa ngọn lửa màu trắng bệnh trên tay hắn xuất hiện, hướng về cái kia Quang Minh chi kiếm đã đánh qua, lập tức, ngọn lửa màu trắng bệnh mảnh vụn cùng nụ bạch sắc kiếm ánh sáng mảnh vụn văng tứ phía. Oanh ba, mà vừa lúc này, trên đường chân trời đạo kia ánh sáng thần thánh cũng bắn xuống, nhường lan Kỳ Nhi mấy người các nàng người thất kinh, Chương Hiểu Phong thế mà ngay mặt bị một đạo ánh sáng thần thánh cho bắn chúng, đối với mình dạng này viết mà nói, loại này cùng loại tại ánh mặt trời một dạng tia sáng, đúng là mình khắp chi là đại chấp chuyện bậc thánh phát ra đến ánh sáng thần thánh. Ha, ha ba, mà đồng dạng, nhìn thấy bị ánh sáng thần thánh cho chính diện bắn trúng chương Hiệp phong, hai cái đại chấp chuyện cũng là cười to liêu khởi đến, huyết tộc đối với ánh mặt trời sợ đó là thiên tính, liền xem như thân vương cấp huyết tộc cũng tránh không được, thế nhưng là, hiện tại cái này huyết tộc lại bị ánh sáng thần thánh cho chính diện cứng rắn bắn trúng, mặc kệ hắn là đẳng cấp gì huyết tộc, ăn một chiêu như vậy, hắn ít nhất đều sẽ chịu đến trọng thương ái như thế nào. Các... Ngươi vì cái gì cười vui vẻ như vậy chứ, nhưng mà, coi như hai cái đại chấp vui vẻ lúc cười lớn Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng từ cái tia ánh sáng thần thánh bên trong vang dội liêu khởi đến, nhường trong lúc cười to hai cái đại chấp chuyện lập tức giống như là bị bóp cổ con vịt đồng dạng dừng lại. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, làm cái tia ánh sáng thần thánh bạch sắc quang mang tàn đi thời điểm, chỉ thấy Trương Hiểu Phong vẫn là một bộ nhàn nhạt, nhạt biểu tình đứng ở nơi đó, hơi gọ gọ chính mình trên quần áo nhăn nhẻo, dạng như vậy căn bản là không có bởi vì ánh sáng thần thánh chiếu xạ mà chịu đến chút ít tổn thương. Không ba, không thể nào bốn, hắn chẳng lẽ không phải huyết sao? Nhìn thấy tại ánh sáng thần thánh chiếu xuống không bị thương chút nào Trương Hiểu Phong, Hai cái thánh chức giả lời nói không, có mạch lạc đều to liêu khởi đến, liền xem Như Lan, Kỳ Nhi mấy người, cũng là khiếp sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong, không thể nào, thân là huyết tộc khắc tinh tồn tại ánh sáng thần thánh, thế mà đối với Trương Hiểu Phong không có chút nào tổn thương, cái này sao có thể ai nhìn thấy đại gia cái kiếp bộ. Giáng kiếp sợ, Trương Hiệu Phong nhưng trong lòng thì âm thầm hài lòng gật gật đầu, không thể, mặc dù ánh sáng thần thánh công kích cũng rất mạnh, nhưng mà, nó chủ yếu vẫn là thể hiện tại lý tật ở chi bộ công kích, nhưng mà, bởi vì chính mình ảnh bảo quan hệ, Trương Hiểu Phong bản thân liền tiên nhiên ánh mắt trời đối với mình tổn thương cũng có thể triệt tiêu. Trú chi là ánh sáng thần thánh tật ở trị bộ công kích, 242. Thứ 233 trường, gặp lại thư khói nhẹ ánh sáng thần thánh a, tốt chiêu số đâu, thế nhưng là lực lượng này cũng quá hơi yếu một chút a, nhìn thấy đại gia cái kia bộ dáng kiếp sợ, Chương Hiểu Phong vẫn là giả vờ một bộ bộ cao thân khó rõ, nhẹ nhàng cảm thán nói, mà đồng thời, sau lưng mình một đôi kia to lớn cánh rơi cũng là triển khai, một đôi trong mắt màu xanh lam nhạt lặng lặng nhìn trước mặt mình mấy cái này cao cấp thánh chức giả. Bởi vì vừa mới Chương hiệu Phong cái kia một cái kinh khủng mang tránh, tại chỗ những cái kia cấp thánh giả đã chết thương thảm trọng, cũng chỉ còn lại có hai vị đại chấp Bốn vị cao cấp chấp sự cùng bảy vị trung cấp chấp sự, nhìn thấy Trương Hiệu Phong cái kia trong mắt màu xanh lam nhạt, mấy vị thánh chức giả trong mắt cũng là tràn đầy nghi hoặc cùng chân kinh, làm sao có thể, chẳng qua là một người hầu tức cấp yếu tộc, lại có thể ngay mặt chống được ánh sáng thần. Thánh hơn nữa không có chút nào thụ thương. Như thế nào, các ngươi bây giờ còn có thời gian đi kinh à sao? Lặng lặng nhìn trước mặt mình những thứ này thánh chức giả, Trương Hiệu Phong ánh mắt lạnh như băng nói, mà đồng thời, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi các nàng cũng là phản ứng qua đến, cự chế trong lòng mình kinh, lần nữa hướng về bọn Hàn Tiên Công. Dương đại huyết năng rót vào máu của mình, hồn chi bên trong, ba khóa kia ở cánh tay mình ngân sắt trên bao tay màu máu hàn nhận, bắn lên dài 3 tốc năm mang, ngay sau đó, Trương Hiểu Phong nóng lướt, hướng về cái kia kết giới phòng ngự bên trên hung hăng bắt xuống đi. Rất cứng rắn sắc rựa đen a, nhìn xem hai vị đại chấp chuyện thân ở cái kia hai cái để phạn sai mặt bên trong, Trương Hiểu Phong khệ miệng khinh thường nhất câu, thản nhiên nói, mặc dù cái này để phạn sai mặt không tệ, đến mức mình tại huyết hồn tăng phía dưới công kích của mình cũng không thể đột phá, nhưng mà, nâng cấp từng giả, tại Trương Hiểu Phong trong mắt vẫn như cũ không đáng hắn thấy vừa mắt. Tất nhiên huyết hồn không được, như vậy thì thử xem chiêu kia à. Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm quyết định nói. Tàn nguyệt trải qua công pháp nhanh chóng vận chuyển lên đến, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong trên cổ câu nguyệt hình mặt dây chuyền đột nhiên tản mát ra quang mang mấy liệt, đón gió tăng trưởng, đã biến thành một vòng khoảng chừng dài hơn nửa mét câu nguyệt hoàn nhật, chính là Trương Hiểu Phong tàn nguyệt, không chúng bắn xuống đến ánh trăng nhàn nhạt, nhạt, cũng là được tàn nguyệt hấp dẫn bắn qua đến, màu bạc nhạt nguyệt quang thẳng tắp bắn tại tàn nguyệt phía trên. Chiêu này ra đến 3, nhìn thấy Trương Hiểu Phong tàn nguyệt, đối hắn tương đối quen người tự nhiên là biết hắn này, kinh khủng. Dù sao trước kia lần thứ nhất tiểu giao lưu hội quán quân, hắn thì ra là vì vậy mới có thể nhất cử đoạt giải quán quân, mới vì hắn bê khu đệ nhất nhân, thậm chí học viện đệ nhất nhân đặt cơ thạch. Tàn nguyệt chảm thứ hai, đoạt phép thức, cường đại nguyệt có thể chàn vào tàn nguyệt bên trong, chương hiệu phong ánh mắt một mảnh lạnh như băng nhìn mình chầm chầm trước mặt hai cái này đại chấp chuyện liên thủ bày ra kết giới phòng ngự, ngay sau đó, tàn nguyệt phóng ra từng đạo ngân sắc quang mang, hóa tác nhất chui khoảng trường dài mấy chục Nếu như nói tàn ngật chém thứ thứ nhất câu hồn thức uy lực có thể xưng là cường hãn lời nói, như vậy thứ thứ hai đoạn phách thức liền có thể xưng là kinh khủng, đối với thức thứ hai tàn ngật trạng, Trương hiệu Phong cũng chỉ là mới nhìn qua môn cơ mà thôi, nhưng mà, liền xem như dạng này, đoạn phách thức uy lực cũng tại câu hồn thức mấy lần trở lên, tại đoạn phách thức cái kia to lớn khí nọn hình lưỡi dao phía dưới, lập tức hai vị đại chấp chuyện bố trí xuống kết dưới. Phong ngự tiểu ra hiện rất nhiều vết rách, hơn nữa, những thứ này vết rách còn đang không ngừng lan tràn, cái này khoảng chừng dài mấy chục thước ngân sắc khí nọn hình lưỡi dao, nhất định chính là tràn đánh vào thị giác. Cảm giác này giống như là cầm một thanh đại khảm đao đi chặt một quả trứng gà mở dạng. Viễn cổ sức mạnh, kế tục màu đen phát tác, tuân theo cái ấn thủy tổ chỉ dẫn, đi a, khắc máu Ma Lang bà, không thể không nói, nội nó tầng thực lực là kinh khủng, hắn triệu hoán ma phát, triệu hoán đi ma vật ước chừng so với hắn cao hơn một cái cấp bậc, liền xem như ngang cấp ma vật không thể giống nhân loại thông minh như vậy, phát huy ra có thể so với tại người cùng đẳng cấp loại có sức chiến đấu, nhưng mà dù sao cũng là có thể so với tại hầu tức cấp thực lực Hắc máu Ma Lang, uy lực của nó cũng là rất khủng bố. Giống ba, kinh khủng Ma Lang. Vừa ra đến liền hướng về những cái kia trước mặt mình cao cấp chấp sự trùng liễu quá đi, cái kia hầu tức cấp thực lực hắc máu ma lang, mặc dù không có thể cùng chân chính hầu tức cấp huyết tộc so sánh, nhưng là cùng mấy cái này cao cấp chấp sự so sánh, hay là muốn cường đại hơn nhiều, tại hắc máu ma lang công kích đến, cái kia cùng lọt tợn chiến đấu cao cấp chấp sự cũng không có chống cự bao lâu liền bị xé nát. Chúng ta cũng muốn ra tháng 3, nhìn xem lọt tợn đầu tiên liền đem địch nhân giết chết, nhìn lại một chút bên kia Trương hiệu phòng cũng sử dụng hắn nguyệt, nghĩ đến cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn kết thúc à, Lăng Nhi cấp nàng trong lòng cũng là âm nói. Huyết giao Nhìn chúng chính mình hai tên trung cấp chấp sự về sau, Lộ Tây nhanh như tia chấp liền đi tới trước người của bọn hắn, mà đồng thời nàng móng vuốt thượng nhất trận huyết sát hàn quang nhanh chóng thoáng qua, hai tên chỉ có thể tương đương với tự tức cấp trung cấp chấp sự, như thế nào là đối thủ của nàng, tại công kích của nàng phía dưới chỉ có thể tiếng kêu rên liên hồi, bởi vì trước kia mẹ của mình chính là chết ở thánh trước giả trong tay, cho nên Lộ Tây đối với thánh Trước giả cứu hận nhất định chính là đến rồi mức độ không còn gì hơn, giống như là làn Kỳ Nhi đối với những cái kia thợ săn tiền thượng kiu hận một dạng. Mà đồng dạng, hắn mặc dù trời sinh tính lại nhạt, nhưng mà, người lạnh nhạt tính cách cũng tất nhiên cao ngạo. Nhìn thấy Đại Gia Đô không sai biệt lắm phải giải quyết đối thủ, hắn như thế nào lại tình nguyện người phía sau đâu, nếu không, hắn cũng sẽ không ngắn nữa ngắn thời gian 6 năm liền từ nam tức tiến bộ đến bá tức tiến giai a, cái này một phần tốc độ phát triển khủng bố cũng là hắn một bước một cái dấu chân mồ hôi đi qua đến, hắn tốc độ phát triển liền xem như cùng Trương. Hiểu Phong cùng Lan Kỳ Nhi các nàng so, cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Đại Không Gian chẩm ba, nhanh chóng bung ra một mảnh kinh khủng huyết phi nhận sau đó, mặc nặc thừa dịp đối phương ứng phó máu của mình phi nhận thời cơ, trong nháy mắt di động đi tới phía sau của đối phương, cường đại dị năng phun tay phải hiện lên hình hướng về cổ của đối phương hung hăng nhất trạm. Trong nháy mắt một cái đầu lâu bay liếu khởi đến, cái kia văng lên huyết dịch trực phủn lên có cao nửa thước, không gian dị năng biến thành lưỡi dao, sắc bén trình độ cũng không phải. Tâm thương đồ vật có thể so với được đâu. Đại gia đô bạo phata, xem ra ta cũng muốn thêm chút sức nữa nhà, nhìn thấy đại gia đô là gia tuyệt triều, đức bố lạp trên mặt vẫn là một mảnh nụ cười ôn hòa, hướng về trước mặt mình cao cấp chấp sự ôn hòa nở nụ cười, "Đạo, cho nên, ngượng ngủng, ngươi liền đi chết đi." Nói, đức bố lạp tay thượng nhất trận huyết lôi điện xuất hiện, đúng là hắn tuyệt triêu đêm tối huyết lôi, bất quá, cái kia một mặt nụ cười ôn hòa lại nói lấy để người ta đi chết lời lạnh như băng, nhìn thế nào đều cảm thấy quá quỷ dị. Tàn lui huyết sắc chi tình, thêm mi đau đớn, tại thu điều hiệu phía dưới, chậm rãi nắm chặt, nhu hòa tơ máu, đối với mọi người bộ phát, gia ổn cũng không có bao nhiêu nói cái gì, chẳng qua là dùng hành động của mình trực tiếp biểu đạt chính mình ý tứ, một chiêu này, liền xem như trước kia Trương Hiểu Phong cũng là chịu nhiều đau khổ đầu. A, A4, một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết vang dội liêu khởi đến, theo Trương Hiệu Phong mấy người kia bộ phát ra lực lượng kinh khủng, những thứ này thành chức giả nhỏ cơ hồ không có bao lớn sức phản kháng liền bị chém giết, dù sao Mặc dù đang chẳng tất cả mọi người không có mạnh mẽ quá đáng được lực, nhưng mà, không thể phủ nhận nhưng là bọn hắn mỗi một cái đều là tinh anh, cũng là từ tạp chủng trong huyết tộc xuất ra đến có tiềm lực có tư chất huyết tộc, lại trải qua cùng một chỗ. Phóng tới ám hắc học viện sàng lọc, mà phóng ra kia sáng tinh anh. Ba, chương hiệu Phong tâm trung nhất âm thanh ăn uống, ngay sau đó, đó đã là vết rách gắn đầy đệ phèn sai mặt tan nỡ, vỡ tan mảnh vụn vàng tứ phía, mà đồng thời, Chương Hiểu Phong đoạt phách thức cũng ác xuống, cái kia to lớn khí nọn hình dao, tại hai cái đại chấp chuyện ánh mắt tuyệt vọng bên trong chém xuống, liền hô một tiếng, tiêu thảm đều đến không kịp phát ra. Hai cái đại chấp chuyện liền bị chém giết, cái kia to lớn khí nhọn hình lưỡi dao, trực tiếp đem đầu này, đường cái đều đánh thành hai nửa. Hô, một hồi gió đêm thổi qua, cương cương nam một trận kêu thảm lập tức trở nên yên lặng, tại chỗ chỉ có Trương Hiệu Phong bảy người đứng lặng lặng, từ cực động đạo cực tính trong nháy mắt chuyển biến, trên lệch cực lớn, để cho người ta trong lúc nhất thời khôi phục bất quả đến, mấy người chậm rãi giải trừ biến thân, mà Trương Hiệu Phong nhìn xem đầy đất thi thể, lắc đầu sau đó, bỏ lại mấy đó minh hỏa đem thi thể đốt cháy sạch sẽ. Cho dù đối với huyết tộc mà nói, lại rất thánh chức dạ sau đó có thu thập dòng máu của bọn họ thói quen, nhưng mà loại chuyện này Trương Hiệu Phong vẫn là không làm được đến, tâm lý có bản năng kháng cự, mặc dù những thứ này huyết năng có thể làm cho chính mình càng nhanh hơn trưởng thành. "Tốt, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, đem mấy cổ tử thi hóa thành cho tàn sau đó." Trương Hiểu Phong hơi vỗ tay nói, "Lần đầu tiên nhiệm vụ chúng ta toàn viên xuất động cũng viên mãn hoàn thành, xem như một cái khởi đầu tốt ta, Đại gia đô đi về nghỉ ngơi đi, đồng thời chú ý đến hiệp hội bên kia tình báo, xem có không có thích hợp ta nhóm nhiệm vụ 6." "Tốt." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đại gia đô là gật gật đầu rời đi. Bất quá, ngay lúc này, Trương Nhược Hàn tự nhiên cảm thấy hai cố khí tức nhanh chóng tới gần, một cố nhỏ yếu khí tức ở phía trước, mà khác vừa so sánh mạnh khí tức ở phía sau dường như đang đuổi theo. Trước mặt cố khí tức kia đã tương đương với tử tức cấp huyết tộc, mà phía sau một cổ hơi thở kia, hẳn là bá tức cấp huyết tộc thực lực. Bất quá, cái này hai cố khí tức đều không phải là hắc ám chi lực, cũng không phải giáo đình thánh lực, là ngoài ra một loại năng lượng, mà loại năng lượng, Trương Hiểu Phong cũng là cảm thấy một trận quân thuộc. Ân, rất nhanh, ngay lúc này, Lăng Kỳ Nhi mấy người cũng là phát hiện cái này hai cỗ hơi thở tồn tại, mấy người cũng là nghi ngờ bước. Ngở đầu hướng về phía chân trời nhìn sang ở cái hướng kia có cái kia hai cố khí tức nhanh chóng tiếp theo mà Trương H Phong, cảm nhận được cái này hai cố khí tức sau đó cũng là túi đầu nghĩ nghĩ tiếp lấy phản ứng qua đến năng lượng này là người tu chân linh khí xem ra là một vị kim đang kỳ tu chân giả cùng một vị nguyên anh kỳ sao cảm thấy cái này hai cố năng lượng Trương Hi hiệu Ph lần đầu trong lòng hơi chầm ngâm nói lúc này chính mình hẳn là cần đi qua xem một chút đi dù sao loại này vượt giới hành vi phải không phải tại tu luyện giới riêng phần mình đều có riêng mình hệ thống tu luyện cũng có mình để bàn giống như là đồng phương tu chân giả người tu ma cùng yêu tinh ma quái Còn có Tây Phương Vọng Hải, lang nhân ám hắc pháp sư cùng giáo đình, hai bên đều thuộc về khu vực khác nhau, cho nên cũng coi như là riêng phần mình, có riêng mình địa bàn. Đồng dạng tình huống phía dưới, Đông Phương người tu luyện đi tới Tây Phương lời nói, đều sẽ chịu đến đuổi, dù sao loại hành vi này giống như là trên quốc tế. Phi pháp lên qua, chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, giới tu luyện bên trong chỉ tồn tại phi pháp lên qua, không có hợp pháp ngoại giao. Dưới tình huống như vậy, bất luận là ám hắc hiệp hội hay là giáo đình, đều sẽ lựa chọn đem Đông Phương tu luyện giả đuổi ra ngoài, dù sao loại này xa lánh bên ngoài thuộc thế lực sự tình cũng là mọi người bàn tính, giống như là chính quốc gia Không cho phép nước khác máy bay ở đây phi hành là giống nhau đạo lý. Tựa như là hai cái bên ngoài thuộc người tu luyện đâu, chúng ta muốn hay không đi khu trục bọn hắn à, Lúc này, Nột Tẩn nhìn xem Trương Hiệu Phong vấn đạo, mà Đồng Dạng, ngoài ra Lan Kỳ Nhi các nàng cũng là nhìn xem Trương Hiệu Phong, chờ lấy lời của hắn. "Ân, đại gia trước đi qua xem một chút đi." Nghe được Nột Tẩn mà nói, Trương Hiểu Phong hơi suy nghĩ một chút sau đó, chậm rãi gật gật đầu nói, "Nếu như không phải là cái gì chuyện đặc biệt mà nói, cũng chỉ muốn khu trục là được rồi a, dù sao bọn hắn cũng đều là người Trung Quốc đâu." Ba ba, ba, ba nghe được Chương Hiểu Phong mà nói, mấy người lại là nhanh chóng hoàn thành biến thân. Trúng về cái kia hai cỗ hơi thở phương hướng nên đón tiếp lấy 6. Rất nhanh, hai cái điểm đen nhanh chóng đến lần, ngay sau đó, nhìn xem 7 cái đâm đầu vào bay qua mang theo cánh rơi ra hỏa, tốc độ của đối phương rõ ràng hơi dừng lại một chút, nhưng mà, vẫn là nghĩa vô phản cố trùng liêu qua đến, mà phía sau cầm tới truy đổi bóng người, cũng là trực tiếp liền trùng liêu qua đến. Ân, nàng là ba, nhìn thấy cái này phía trước trốn chạy đang lấy ngự kiếm thuật hướng về bên này trốn qua đến nhân, chưa hiệu phong trong mắt hơi cả kinh thầm nghĩ, người này là người quen, hơn nữa còn là vô cùng chín người quen, bởi vì nàng chính là tư khó nhẹ. Nghĩ đến trước đây chính mình từ trong phần mộ leo ra đến, còn thuộc về một cái cái gì cũng không biết tiểu bạch cấp huyết tộc thời điểm, cái này chính mình lần thứ nhất gặp nữ tử, nghĩ đến cái kia mình tại ngõ hẻm tử trung cứu được nàng, ngược lại hoài nghi mình nữ tử, Trương Hiểu phong khỏe miệng nhẹ nhàng dương liếu khởi đến, chí nhớ trước kia, nhất mặc mạc mạc phủ bên trên đến. "Nha a, không nghĩ đến nữ hải tử này thế mà lại dưới tình huống như vậy gặp phải đâu." Mà đồng dạng, lúc này, trong đầu hộ phẹt mà nói cũng là ngoạn vị vang dội liêu khơi đến, rõ ràng hắn cũng là nhận biết thư khó nhẹ. Chỉ là, một người bình thường thư khó nhẹ, nàng làm sao sẽ biến thành một cái tu chân giả, hơn nữa Còn tới kim đăng Kỳ không thể nào, chính mình thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ trước kia nàng chẳng qua là một người bình thường mà thôi à. Vì cái gì thời gian qua đi 6 năm, nàng lại biến thành một cái kim đăng kỳ tu chân giả đâu. Cái này tốc độ phát triển cũng quá nhanh à. 243. Thứ 234 trường, đáng giận phái con luân bên trên cho dù đối với vì cái gì thời gian qua đi 6 năm sau đó thư khói nhẹ lắc mình biến hóa trở thành kim đăng kỷ tu chân giả cảm thấy nghi hoặc. Nhưng mà, bây giờ rõ ràng không phải cân nhắc cái này hỏi để thời điểm, nhìn xem cái kia hướng về bên này trốn qua đến thư khói nhẹ Trương Hiểu Phong dẫn theo làn Ngũ Kỳ nhi mấy người nhanh chóng nên đón tiếp lấy 6. Mà nhìn thấy đâm đầu vào qua đến 7 cái huyết tộc, thư khói nhẹ nhưng là ngự kiếm hạ xuống 7 mét, muốn từ phía dưới quanh co đi qua, rõ ràng bây giờ Hoàng Hốt trốn chạy nàng, cũng không có phát hiện Trương Hiểu Phong tồn tại, mà nhìn thấy muốn từ phía dưới quanh co đi qua thư khói nhẹ, Trương Hiểu Phong nhưng là khẽ cười một tiếng, đồng dạng là giáng xuống 7 mét, vừa vặn chắn thư khói nhẹ trước mặt. Có lối với, có thể hay không để cho ta đi một chuyến, có người ở đằng sau truy ta, cảm thấy trước mặt mình bị một cái huyết tộc chặn, thư khói nhẹ vội vàng nói, như thế nào, sẽ không nhận biết ta sao, thư khói nhẹ, nhưng mà Ngay tại nàng vội vàng lại nghi từ bên cạnh đi vòng qua thời điểm, đột nhiên một đạo giàu có âm thanh từ tính toán vị ở bên thai của nàng vang dội liêu khởi đến, để cho nàng hơi cả kinh, chính mình từ đến không có xuất ngoại, vì cái gì nước ngoài sẽ có người nhận biết mình đâu? Hơn nữa thanh âm này cũng có chút cảm giác quen thuộc, kinh ngạc lại nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt mình ảnh, thư khói nhẹ lập tức. Kinh hãi. Trương Hiểu Phong, ngươi như thế nào biến thành huyết tộc? Nhìn thấy trước mặt mình Trương Hiểu Phong, thư khói nhẹ lập tức sợ hãi kêu liêu khởi đến, bất quá nhìn thấy sau lưng hắn cánh rơi thời điểm, nhưng lại nghi ngờ hỏi, thư khói nhẹ trong miệng cái tia lưu loát tiếng trung nhượng Trương Hiểu Phong rất cảm thấy thân thiết. Cái này hỏi để trước tiên không nói, ngươi làm sao chạy đến nước Pháp để đến rồi, hơn nữa còn bị người đổi giết, hơn nữa ngắn ngủi thời gian 6 năm, ngươi làm sao lại đã biến thành một cái kim đăng kỳ tu chân già đâu?" Thư Khói nhẹ chấn kinh với mình và bại thân phận, Trương Hiểu Phong lại làm sao không khiếp sợ đâu. Nguyên lai like hai người bọn họ nhận biết bà, nghe được Thư Khói nhẹ cùng Trương Hiểu Phong ở giữa đối thoại, Lan Quỷ Nhi mấy người lên nhau, cũng là âm thầm kinh lặng, bất quá lại không có nói cái gì. T, 6 vị bá tức cấp huyết tộc cùng một vị hầu tức cấp huyết tộc, mà vừa lúc này, sau lưng cái kia đổi theo Nguyên Anh kỳ tu chân giả cũng lạ ngự kiếm bay qua đến, bất quá Nhìn thấy trương hiệu phong bọn họ đội hình lúc, nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, tứ cấp cường giả ba tứ cấp thì có 6 vị, hơn nữa còn có một vị cường giả cấp 5 hầu tức cấp huyết tộc, cái đội hình này quá kinh khủng. Vị này tôn quý huyết tộc hầu tộc, vị này là côn luân chúng ta phái đệ tử, không biết ta có thể không thể mang về đâu. Nhìn thấy trương hiệu phong bọn họ cái này khủng lồ đội hình sau đó, cái này Nguyên Anh kỳ tu chân giả sửa sang lại y phục của mình, đứng tại một thanh màu tím trên bảo kiếm, khẽ cười nói, đối với đi tới Tây Phương tu luyện giới bên này vượt giới hành vi, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, bất quá ta cũng là vì truy tên phản đồ này đến thôi. 6. Không cần, người này ta mang đi ba, mặc dù không biết vì cái gì thư khói nhẹ lại biến thành cái gì cái gọi là phái côn luân đệ tử, nhưng mà, nhìn nàng mới vừa bị đuổi bộ dáng rõ ràng nàng là không muốn đi cái kia cái gọi là phái côn luân, cho nên trương hiệu phong vung tay lên, bá đạo nói. Cái gì, nghe được trương hiệu phong mà nói, cái này nguyên anh kỳ tu chân giả tựa hồ không nghe rõ, hơi sững sờ sau đó, mới kêu to liếu khởi đến, ngươi nói ngươi muốn giam côn luân chúng ta phái đệ tử, mặc dù đây là các ngươi tây phương tu lệ giới nhưng mà... Cái này đệ tử đối với chúng ta phái Côn Luân mà nói cũng rất trọng yếu, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bước lên Đông Tây Phương tu luyện giới đại chiến sao? Bởi vì là đằng sau mới đổi kịp đến nguyên nhân, cho nên cái này mượn anh kỳ. Tu chân giả căn bản cũng không biết Trương Hiểu Phong Hỏa Thư khói nhẹ ở giữa biết. Nha, bước lên Đông Tây Phương tu luyện giới đại chiến, thật là lớn một đỉnh ngũ a. Nghe được đối phương, Trương hiệu Phong nhưng là khẽ cười một tiếng, khóe môi nhếch lên một tia khinh thường nói, các ngươi phái Côn Luân thể chẳng lẽ ngươi cho rằng mang theo một cái trung tổ nhất môn phái tu chân xưng liền có thể hiễu lệnh tất cả trung tổ môn phái sao? Thật sự là cười chết người sáu. Nghe được Chương Hiệu Phong mà nói, cái này nguyên anh kỳ huyết tộcôn mặt thượng nhất hồng, không nghĩ đến chính mình dưới tình thế cấp bách nói ra lời nói nặng thế mà bị đối phương cho cởi đạo, chính mình vừa nói lên bước lên đông tây phương đại chiến như vậy, đối với Chương Hiệu Phong khinh thường trầm trọng ngữ, chính mình thật đúng là phản bác không được, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì chính mình phái côn luân sự tình, liền có thể bước lên đông tây phương tu luyện giới đại chiến sao? Chính mình, phái côn luân thật vẫn có thể hiệu lệnh trung thổ tu chân giả không thành. Đối với một cái nguyên anh kỳ tu chân giả, Chương Hiểu thật đúng là không có để ở trong lòng, liền xem như đồng bậc người tu luyện, chính mình cũng có thể làm đến không thấy. Tú Chi là một cái so với mình còn muốn đẳng cấp thứ nhất Nguyên Anh kỳ, cho nên không có hứng thú cùng đối phương nhiều dây dưa tiếp Trương Hiểu Phong, hơi khoát qua tay, giống như là đuổi rồi một dạng thủ thế, "Tốt, ngươi trở về đi, người này ta muốn giết." "Làm sao có thể, ngươi lại dám giam Côn Luân chúng ta phái đệ tử, ngươi biết nàng đối với chúng ta phái Côn Luân trọng yếu bao nhiêu sao?" "Ngươi sáu." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, đối phương lại là Têu To Liễu khởi đến. "Nếu như nếu ngươi không đi mà nói, như vậy ngươi cũng không cần đi, nghe nói người tu chân huyết dịch thế nhưng là so với cái kia thánh chức giả huyết dịch còn mỹ vị hơn hơn nhiều, nhưng mà, còn không, có chờ đối phương lời nói xong, Trương Hiểu Phong chính là một bộ giọng nói nhàn nhạt, nhạt nói, mà theo Trương Hiệu Phong mà nói, Lộ Tây cùng Nặc Tẩn lấy hai cái thuần chủng cũng là tham lam nhìn chằm chằm cổ của đối phương, Trương Hiểu Phong nói đến không sai, tu chân giả hấp thu thiên địa linh Khi mà tu luyện, máu của bọn hắn đối với huyết tộc mà nói là vị ngon nhất huyết dịch, bọn họ trước kia cũng chỉ là nghe mình tổ tông nói qua mà thôi. Không chỉ là Lộ Tây cùng Nặc Tẩn, liền xem như Lan Kỳ Nhi cùng giật bọn người, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói cũng là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cái này nguyên anh kỳ huyết tộc, so thánh giả huyết dịch còn mỹ vị hơn nhiều lắm sao, thưởng thức qua hỏa diễm máu bọn hắn Đối với cái kia hương vị của máu thế nhưng là ký ức khác sâu đâu. Ách, vốn còn lại nhải tu chân giả, nghe được Trương Hiểu Phong cái kia giọng nói nhàn nhạt, nhạt, nhìn lại một chút còn lại 6 vị bá tộc cấp huyết tộc nhìn chính mình hai mắt sáng lên ánh mắt, nhất thời cảm thấy một trận tóc gáy dựng lên, bọn hắn cái này rất rõ ràng là thuộc về nhìn chằm chằm ánh mắt của con ngồi, nghĩ đến đối phương 6 vị bá tức cấp huyết tộc, chính mình căn bản là không có chút nào phần thắng. Xem ra chúng ta hôm nay có cơ hội có thể thưởng thức được mỹ vị người tu chân huyết dịch đâu. Cuối cùng, Trương Hiểu Phong cũng là không có hảo ý nhìn chầm chầm cổ của đối phương Trố Động chủ, thản nhiên nói: "Bá Nhìn thấy Trương hiệu Phong bọn người nhìn mình chằm chằm ánh mắt, người tu chân này nhanh như tia chớp chính là khống chế phi kiếm lui về sau mấy chục mét, tiếp lấy hơi chần chờ một chút, mới không cam lòng nói, "Tốt à, các người lại dám đem nàng giam trở nên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng để nàng có một không hay xảy ra, không phải vậy, ta bảo đảm ngươi ngươi sẽ phải hối hận, ta thể ba." Nói, đối phương bất đắc dĩ và mang theo hoảng sợ kẻ khống chế phi kiếm nhanh chóng rời đi. Phái Côn Luân sao, nguyên Anh Kỳ tu chân giả à, nhìn đối phương xa như vậy đi bóng lưng, Trương Hiểu Phong trong mắt một mảnh mê ly, lâm vào trong hồi ức, nhớ năm đó chính mình vẫn chỉ là một cái vừa mới tiến hóa đến nam tộc cấp thực lực tiểu huyết tộc tôi, lúc kia, truy sát mình cái kiêng ngạo hành cũng là phái Côn Luân Nguyên Anh kỳ tu chân giả a, cũng không biết bây giờ Đỗ Lạm Khắc Tiên kia thế nào, có phải hay không còn đứng ỳ cái kia trong bệnh viện, nếu như bây giờ hắn nhìn thấy, chính mình hầu tức cấp thực lực, nhất định sẽ kinh ngạc trong mắt đều rất xuống tới đi. Nghĩ đến Đỗ lạp Khắc Tiên kia, nghĩ đến trước đây hai cái tiểu huyết tộc trốn ở bệnh viện kho máu bên trong sự tình, Trương Hiểu phong khẽ miệng nhẹ nhàng câu liếu khởi đến, còn có, Lý Hinh Thứ Lang bây giờ hẳn là trải qua vẫn tốt chứ, trước kia hẳn là không có bắt được gã được rồi, đại gia đô trở về đi, rất nhanh. Trương Hiểu Phong liền từ trong hồi ức thanh tỉnh qua đến, mỉm cười hướng về đại gia chào hỏi đạo, tiếp lấy hướng về thư khói nhẹ khẽ cười một tiếng, "Đạo, ta biết, ngươi có rất nhiều sự tình muốn hỏi ta, ta sao lại không phải đâu, chúng ta đi về trước từ từ nói à. Ân, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, thư khói nhẹ, nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp lấy ngự kiếm cùng tại Trương hiệu Phong mấy vị huyết tộc sau lưng, hướng về Vaji thành thị phương hướng bay đi. Tại Vaji bên ngoài thành hạ xuống xuống, mấy người đánh mấy chiếc xe taxi liền thẳng đến Trương Hiểu Phong biệt phương hướng mà đi. "Hoa, đây chính là chỗ ở của ngươi a, đi tới biệt thự, xuống xe taxi về sau." Nhìn xem trương hiệu phong sang trọng biệt thự, Thư Khói Nhẹ không nhịn được thở dài, có lẽ đối với huyết tộc mà nói, chút tiền ấy thật sự không tính là cái gì, nhưng mà, đối với thường nhân mà nói, liền xem như người tu chân Thư Khói Nhẹ, bây giờ nhìn thấy hào hoa như vậy biệt thự cũng là không nhịn được sợ hai thán. Xinh đẹp Đông Phương tiểu thư, hoan nên đi tới hắn xá, xem cho phép ta vì người hiến thượng nhất đóa yêu hoa hồng." Ngay tại Thư Khói Nhẹ lúc than thở, lúc này dần rốt cục tìm được cơ hội, trong miệng nhẹ nhàng ngậm một đóa đỏ rực hoa hồng nửa quỳ tại Thư Khói Nhẹ trước mặt thâm tình nói. Hách đột nhiên bị giật một bộ này làm cho ngộng, Thư Khói nhẹ cơ giới tính nhìn đối phương cái kia miệng đầy thâm tình lời nói, trong lúc nhất thời tìm không thấy Nam Bắc. "Phèn, nhưng mà coi như giỡn nước bọt bay loạn nói thâm tình lời nói thời điểm, lúc này một bên không nhịn được Trương Hiệu Phong rốt cục một cước đem hắn đá bay ra ngoài, hung hăng đâm vào biệt thự trong sân trên tường rào, nhường tường vây hiện đầy vết rách sáu. "Biệt ly người bệnh thần kinh này, chúng ta đi vào trước đi, một cước đem giỡn đá bay ra ngoài về sau." Trương Hiệu Phong nhìn cũng không nhìn giỡn bên kia trạng, hướng về Thư Khói nhẹ nói, "Mà Thư Khói nhẹ, chỉ là cơ giới tính đi theo Trương Hiệu Phong đi vào." Vốn giẩn cái kia đột nhiên nhào tới đến hiến thích liền đã đủ để cho người ta không chịu nổi, bây giờ thấy Trương Hiểu Phong xuống tay nặng như vậy, thư khói nhẹ càng là trong lúc nhất thời phản ứng bất quả đến, cái này ra tay. Cũng quá ngoan ngoãn mà lan kỳ nhi bọn người, nhưng cũng là một mặt bình tĩnh dáng vẻ đi theo Trương Hiệu Phong hướng về biệt thự trong phòng đi đến, ở trong tối hát học trong nội viện đại gia đô ở Trung được đã lâu như vậy, đối với dần cái dạng này, đại gia đô đã thấy có lạ hay không? Nếu như hôm nay dần ửng không xốc qua đến tỏ tình mà nói, vậy mọi người còn muốn hoài nghi hôm nay giẩn có phải hay không không bình thường, mà đồng dạng, không chịu được Trương Hiểu Phong nếu như không đá một cước. Nay lời nói Đám người có lẽ cũng sẽ hoài nghi hôm nay Trương Hiệu Phong có phải là thật hay không phẩm. Đáng thương dần liền một cái quan tâm hắn người đều không có, chỉ có thể một người bị khuất đem khảm nạm tại trong vách tưởng chính mình làm đi, ủy khuất lẩm bẩm nói, không phải chứ, vì cái gì cái này mới đến tiểu thư cũng không để cho ta pha à, chẳng lẽ tiểu thư này cũng hòa Lan Kỳ Nhi giống nhau là người chúng ý người. Ba ba, nghe được lời của hắn, đi ở phía sau nhất Lan Kỳ Nhi trên mặt lập tức đỏ chót, cũng không quay người, chỉ là tay của mình hướng về đằng sau lên, một quả huyết sắc ma cầu hướng về lẩm bẩm dần đánh tới. Hoa, không phải chứ, giết người rồi ba. Nhìn thấy cái kia đâm đầu và vành qua đến màu máu ma cầu, câu, Zion lập tức quái khiếu nói, đồng thời khắp nơi trên người mình bẩy ra một đạo huyết tinh lá chắn. Giết người, có ai dám ở nơi này dương hai ba?" Ngay tại dần quái khiếu đồng thời, chỉ thấy một đạo thu cuồng giọng nam từ biệt tự nhà lầu ba vang dội liêu khơi đến, ngay sau đó, lầu ba cửa sổ kiếng vỡ vụt, một cái cao lớn cường tráng bóng người nhảy xuống, trong miệng lớn tiếng kêu lên, mà đồng thời, ở dưới ánh trăng, phát ra một trận xoáy chu, cả người tại rất xuống đến quá trình bên trong nhanh chóng hoàn thành biến thân, hắn chính là lang nhân Khuê Đức. Chỉ thấy nhảy xuống đến Khuê Đức trong miệng lớn tiếng kêu lên, tên kia dám ở chỗ này dương oai để cho ta sẽ sống ngươi bà. Nhìn thấy nhảy xuống đến quê đức, đại gia đô biết hắn, cho nên cũng đều thấy có lạ hay không, huống hồ lang nhân đại gia cũng không phải không gặp qua, bất quá, mới đến thư khói nhẹ cũng không giống nhau, nhìn xem nhảy xuống đến biến thân quê đức, khuôn mặt thượng nhất kinh, hét lớn, có lang điều bà. Buôn lôi ơn ba, trên mặt kinh hãi đồng thời, thư khói nhẹ trên tay nhanh chóng nặn ra một cái pháp quyết, trong nháy mắt trên tay của nàng một mảnh trắng xóa lôi điện chi quang lập lòe, ngay sau đó một cái xông vào đến khuê đức trước mặt, bởi vì thân cao khác biệt, cái kia tản ra màu trắng lôi quang tay trong nháy mắt ở khuê đức bụng, ngay sau đó khuê đức kêu thảm một tiếng liền bay ngược mấy mét rơi tại trên đường cỏ, đè chết rất nhiều hoa cỏ. Ngự kiếm thuật Ba, một chiêu được thế, thư khói nhẹ trên tay thủ thế biến đổi, lần nữa bóp ra một cái kiếm quyết, trong nháy mắt phi kiếm của nàng đón gió tăng trưởng, hóa cắt nhất đạo thê diễm hàn quang hướng về Khuê Đức bắn tới 6. K3, lúc này, Trương Hiệu Phong cuối cùng ra tay rồi, nếu không nhóm Khuê Đức tuyệt đối sẽ bị thư khói nhẹ ngự kiếm thuật giết đi, chỉ thấy Trương Hiệu Phong một cái lắc mình, nhanh chóng đi tới Khuê Đức trước mặt, tay phải móng đuốt nâng khởi đến, một cái liền đem bắn nhanh mà đến kiếm cho nắm ở trong tay, sắc bén kia phi kiếm, thế mà không thể gây tổn thương cho đến bản tay của hắn 6. Ha ha, ngươi đừng trách móc Hắn cũng là đồng bạn của chúng ta, không phải là cái gì lang yêu." Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng, buông lên phi kiếm hướng về thư khói nhẹ nói. "Mà giờ khắc này thư khói nhẹ, nhưng là khiếp sợ nhìn xem Chương Hiệu Phong, không dám tin nhìn xem hắn, bản thân phi kiếm y lực không ai so với mình rõ ràng hơn, nhưng mà hắn lại có thể tay không liền đem phi kiếm của mình trộm trong tay." 244. Thứ 235 chương, đáng giận phái côn luôn phía dưới được rồi, cũng đừng nói gì, đi vào trước ngồi một chút ta, buông xuống thư khói nhẹ trên tay phi kiếm sau đó, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng nói, tiếp lấy mang theo thư khói nhẹ các nàng cùng đi tiến vào biệt thự trong phòng, chỉ quá Hắn đi vào thời điểm đối với Khuê Đức bỏ lại một câu nói, những thứ này hư hại cửa sổ tiền từ tiền lương của người bên trong cấu trừ. A5, không phải trừ 4, lão bản ba, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, vốn liền đã trọng thương Khuê Đức, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói phía sau càng là tiếng kêu thảm thiết đau đớn liêu khởi đến, không phải chứ, muốn ta bồi thường, cái kia cửa sổ tài liệu cùng tố công rất đắt a6. Được rồi, ngồi đi, không có lý tới bên ngoài Khuê Đức quỷ khóc sói gạo, đi tới biệt thự bên trong về sau, Trương Hiểu Phong hư dẫn lấy thư khói nhẹ ngồi xuống đến, mà đồng thời, ngoài ra Lăng Kỳ Nhi chờ 6 vị bá tước cấp huyết tộc cũng là ngồi xuống đến. Phân phó một cái bình thường huyết tộc đi chạy hai chén trả đến, Trương Hiểu Phong mới hướng về Thư Khói Nhẹ vấn đạo, mấy năm này ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì chỉ là ngắn ngủn 6 năm ngươi liền từ một người mình. Thương đã biến thành một cái kim đan kỳ tu chân giả đâu, tốc độ này cũng quá nhanh a. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Thư Khói Nhẹ mang theo khổ sở nợ nụ cười, chậm rãi đem mấy năm này kinh nghiệm của mình nói đi. Nguyên lai like kể từ năm đó Trương Hiệu Phong không từ mà biệt sau đó, Thư Khói Nhẹ còn tưởng rằng hắn là vì tránh né cúp thứ Lang Cốc Hoa đoàn trả thù mới rời khỏi, cho nên đối với Trương Hiểu Phong mất tích cũng không có để ý. Thời gian cũng là giống như ngày thường sinh hoạt, bất quá đến rồi đằng sau, nàng lại phát hiện cúc thứ lang cùng lý hình hai người cũng mất tích, vì nàng đây còn nóng nảy rất lâu, nhưng nhìn lý hình nhà bộ ráng, tự hồ cũng không có cho là lý hình mất tích mà làm to. Chuyện, cho nên cũng biết cũng nên là đã ra chuyện gì rồi đi, sẽ không có nguy hiểm. Sinh hoạt, vẫn là một mảnh bình tĩnh, mà chính mình, cũng là một mực ở lại trong bệnh viện làm y tá của chính mình công tác, bất quá quỷ dị thật là kho máu bên trong huyết vẫn là giống bình thường một dạng sẽ mất đi, liền xem như lắp ráp truyền hình cáp, cũng không có phát hiện kho máu khác biệt người ra vào, vì chuyện này còn kém chút hỗn náo trong bệnh viện lòng người bằng hoàng, bất quá còn tốt chuyện này bị bệnh viện đè đi xuống. Đột nhiên, có một ngày một người phá vỡ thư khói nhẹ cái kia cuộc sống yên tĩnh, đó là một buổi tối, thư khói nhẹ là muốn bên trên ca tối, cho nên, đến buổi tối thời điểm, nàng xuất phát đi bệnh viện giao ban, mà liền tại ngày đó, cái kia thấy được một lão già ngã ở trên đường, mà ra tại đồng tình tâm lý, nàng tìm người đến đem lão giả kia giơ lên trở về hồ viện, bất quá, tại lúc đó thư khói nhẹ trong lòng, lão giả kia là một cái bệnh tâm thần bởi vì lao giả kia từ trước đến nay nàng nói một, chút tu luyện thành tiên sự tình, cũng nói hắn là bởi vì trộm liễu côn luôn phái thánh quả mới bị đả thương. Đối với cái này chút lời nói vô căn cứ, đi qua công nghệ cao giáo dục thư khói nhẹ đương nhiên là không tin, bất quá, không nghĩ đến cuối cùng lão giả kia vẫn phải chết, tại hắn lúc sắp chết, đem một quả tản ra điểm điểm tử sắc quang mang quả cưỡng bức thư khói nhẹ ăn, nói chính hắn cũng sắp chết, cái này quả liền để cho nàng báo đáp thân tình. Bị cưỡng bức ăn cái kia màu tím quả, thư khói nhẹ nhanh kiểm tra tình trạng thân thể mình, nhưng mà, làm cho người ngạc nhiên là của mình cơ thể chẳng những không có xuất hiện cái gì ác ứng hồ. Ngược lại thân thể của mình tình huống càng lúc càng tốt, hơn nữa trạng thái tinh thần cũng càng lúc càng tốt, tất nhiên cái kia quả đối với mình cơ thể hữu ích, thư khói nhẹ cũng từ từ liền đem chuyện này bông xuống, mà cuộc sống của mình cũng là lại khôi phục bình tĩnh. Thẳng đến sau 3 tháng 1 ngày, mấy cái lao giả tìm được nàng, nói nàng ăn liễu con luôn phái thánh quả, đem nàng trảo trở về liễu con luôn phái về sau, liền thu nàng làm đệ tử, mà thư khói nhẹ, vốn cũng bởi vì chính mình bị bắt quả đến, đối với phái con luôn vô cùng không ưa, nhưng mà, đối với người tu chân hiếu kỷ, Còn có bởi vì nghe nói tu chân có thể để người ta vĩnh bảo thanh xuân, cho nên nàng rất nhanh liền cam tâm tình nguyện đón nhận tu chân, hơn nữa cũng thành Liễu Côn Lôn trong phái. Một người học trò, mỗi ngày theo sư phụ của mình tu luyện. Bởi vì ăn Liễu Côn Lôn phái thánh quả nguyên nhân, Thư Khói Nhẹ tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, cũng làm cho trong phái người cao hứng phi thường. Thời gian từng năm từng năm trôi qua, Thư Khói Nhẹ cơ hồ đã hoàn toàn dung nhập Liễu Côn Lôn phái tu luyện trong sinh hoạt, hơn nữa mình cũng phải đến rồi tự do. Đối với mình về nhà cái gì Phái Côn Luân bên trong người cũng không can thiệp, loại tu luyện này thời gian, đến phía sau đến thư khói nhẹ cũng là càng lúc càng quen thuộc, vốn, đây là một kiện chuyện tốt, nhưng mà, thẳng đến một tuần lễ phía trước, nàng phát hiện một cái bí mật, cho nên, nàng chạy trốn đi. Bởi vì, ngay tại một tuần lễ phía trước, nàng phát hiện, nguyên lai sư phụ của mình, chuẩn bị chờ mình đến rồi nguyên anh kỳ về sau, hay dùng bí pháp đem chính mình trong cơ thể Côn luôn thánh quả sức mạnh cho F đi, hơn nữa cũng chỉ có mình tới nguyên anh kỳ thời điểm, chính mình mới có thể chịu được lấy cái kia bí pháp, cho nên, vì mình tính mệnh suy nghĩ, thư khói nhẹ từ phái Côn Luân chạy trốn đi, mà vì đuổi bắt hắn, Phái quânân cũng là xuất động chừng mấy vị nguyên anh kỳ cao thủ bất quá vẫn luôn ở tại trên núi không cảm động tình thế cố những sư vinh kia nhóm cũng rất dễ dàng liền bị thư khói nhẹ bỏ rơi mà thư khói nhẹ nhưng là chạy trốn tới nước pháp theo sát thư khói nhẹ sau đó những người tu chân kia cũng là đuổi qua đến ngay sau đó liền gặp phải liêu Trương hiệu Phong. Phái quân luôn sao, nghe được thư khói nhẹ đem mấy năm này sự tình đều nói một lần Trương hiệu phong trong mắt trải qua một tia khói mù tại Trương hiệu phong trong lòng thư khói nhẹ có thể nói là một người bạn một dạng tồn tại Nhớ năm đó chính mình vẫn chỉ là một cái cấp thấp nhất huyết tộc thời điểm, nếu như không phải chịu đến chiếu Cố cho nàng mà nói, tin tưởng mình đã sớm bởi vì phải hút máu hỏi đề, mà bị những quốc gia kia long hồn tổ dẹp nhân giết đi a vậy ngươi trong khoảng thời. Gia này liền ở lại đây à, cùng chúng ta ở chung một chỗ à, ta còn liền thật không tin tưởng, bọn hắn phái quân luôn còn dám vượt giới chạy đến nước Pháp đến không thành. Trong mắt một tia lánh sắc thoáng qua, Trương Hiểu Phong kiên định hướng về thư khói nhẹ nói. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, thư khói nhẹ khuôn mặt thượng nhất chợt lóe nghĩ, thế nhưng là, phái Côn Luân thực lực quá mạnh mẽ, nếu như bọn hắn thật sự đuổi giết đến mà nói. Vậy ta liền để bọn hắn có đến không Nhưng mà thư khói nhẹ mà nói còn không có nói xong, Trương Hiệu Phong liền mạnh trước một bước lạnh lèo nói, nếu như bọn hắn thật sự dám đến mà nói, ta liền muốn để bọn hắn chôn xương ở đây ba. Nghe được Trương Hiệu Phong như thế tràn đầy lòng tin lời nói, thư khói nhẹ hơi ngẩn ngơ, rõ ràng không rõ vì cái gì hắn sẽ như thế có tự tin, bất quá, tất nhiên hắn có thể đủ nói ra lời như vậy, như vậy thì hắn không phải là vô cớ thối tha a đúng, ngươi như thế nào đã biến thành một cái vằm hải, hơn nữa còn là hầu tức cấp vằm hải, mà lúc này đây, thư khói nhẹ nhưng lại là khiếp sợ hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo, hầu tức cấp vằm hải, đó chính là cấp 5 cường a, tương đương với Phân thần kỳ tu chân giả, đồng dạng cũng là 6 năm, nhưng mà Trương hiệu Phong lại có thể đi đến một bước này, thư khói nhẹ đương nhiên là tràn đầy trăn kinh. Cái gì gọi là đã biến thành vạm bại à, ta vốn đúng thế, trước kia chúng ta quen biết thời điểm, ta cũng đã là một cái vạm bại, nghe được thư khói nhẹ mà nói, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng nói, mà nghe được lời của hắn, thư khói nhẹ nhưng là kinh hãi, ngay sau đó, hơi cười khổ lắc đầu, đạo, chẳng thể trách trước kia ta từ đến không nhìn thấy qua ngươi ban ngày đi, lúc kia chính là lôi kéo ngươi đi phố, ngươi cũng là muốn đẩy lên buổi tối mới sẽ đi sáu. Ha ha, nghe thư khói nhẹ cảm thán. Nghĩ đến trước kia chính mình vẫn chỉ là một cái mới vừa từ trong phần mộ leo ra đến, cái gì cũng không hiểu hết tục, nghĩ đến năm đó thời gian, Trương Hiểu Phong cũng là không khỏi nở nụ cười. Nói tiếp, "Đúng, còn nhớ rõ trước đây các ngươi bảo ta đi phòng thủ cái kia cuối cùng sẽ mất đi huyết dịch kho máu sao?" Kỳ thực trước kia đã biết rồi máu kia kho vì sao lại đé máu. "À, vì cái gì à?" Đối với trong bệnh viện cái này không hiểu chi mê, thứ khói nhẹ tò mò hỏi. "Đó là bởi vì bệnh viện kho máu bên trong trốn tránh một cái nam tử cấp huyết tộc, mà những cái kia biết liền bị hắn uống trộm. Ha, ha sau đó lại tăng thêm ta đi, uống trộm máu người liền biến thành hai cái." Sở dĩ năm đó mới có thể ném nhiều máu như vậy, hơn nữa các ngươi lại vẫn luôn đều không phát hiện được. Ha, ha 6 Chẳng thể chắc đâu, ta nói thế nào trước kia vì cái gì lúc nào cũng bứt bỏ huyết, thế nhưng là tìm không thấy ai trúng đâu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, thư khói nhẹ bừng tỉnh đại ngộ, hơi lường hắn một cái nói, ngươi ra hỏa này lúc nào cũng như vậy ác liệt, ngươi có tiền như vậy, trước kia còn làm bộ một bộ nghèo rất mùng tơi dáng vẻ, làm hại đi dạo phố thời điểm, ngươi ngay cả thanh toán tiền đều không có 6 Ách, nghĩ đến trước kia thanh toán thời điểm cũng là thư khói nhẹ moi tiền, trên người mình là rõ ràng, Trương Hiểu Phong trên mặt đều không khỏi hơi đỏ lên, giải thích tiếp nói: Trước kia lúc kia trên người của ta là không có tiền a sáu. 9. Tha Hương nộ cố chi chính là hiện tại Trương hiệu Phong cùng thư Khói nhẹ hai người khắc họa a, bây giờ 6 năm sau này hai người cũng là cùng trước đó có thay đổi cực lớn, một cái là từ người bình thường đã biến thành một cái kim đan kỳ tu chân giả, mà khác một cái cũng từ năm đó cái gì cũng không hiểu tiểu huyết tộc đã biến thành một người hầu tức cấp huyết tộc cao cấp, bây giờ tâm tính không đồng dạng, đại gia nhắc tới sự tình trước kia cũng là bùi ngùi mà thôi. Suốt buổi tối, hai người hàn huyên rất lâu, trước kia một chuyện nhỏ, bây giờ từ hai người trong miệng nói ra đến, cũng là rất có ý tứ, hơn nữa, đến đằng sau Trương Hiểu Phong cũng đem Lý Hinh cùng Cúp Thứ Lang sự tình cùng thư khói nhẹ nói một chút, để cho nàng một trận cảm thái. Không nghĩ đến nàng vẫn thật sự cùng cái kia Cúc Thứ Lang tiến tới với nhau, hơn nữa không nghĩ đến chính là, cái kia Phong Lưu chứ danh Cúc Thứ Lang, đối với Lý Hinh cảm tình thế mà như vậy chân thành tha thiết, vốn ta xem nàng năm đó đối với người có hảo cảm, còn tưởng rằng nàng và ngươi có hy vọng đây này. Ha ha, nói xong lời cuối cùng thời điểm, thư khói nhẹ nhạo báng hướng về Trương Hiểu Phong nói, nhượng Trương Hiệu Phong một trận lắc đầu, dù nói thế nào, cái kia Lý Hinh cũng là vãn. Bối của mình đâu, mình và nàng là không thể nào. Một buổi tối Chư Hiểu Phong hòa thư khói nhẹ hai người đều ở đây thiên Nam địa Bắc trò chuyện, thẳng đến Thái Dương nhanh dâng lên thời điểm, lăn Kỳ Nhi các nàng cũng là bất đắc dĩ xoay người lên lầu đi nghỉ, hai người mới kết thúc một buổi tối nói chuyện phiếm. Phái Quân luân sao, ở nơi này Tây Phương tu luyện giới, còn chưa tới phiên các người đến Dương ngoài Đẩu, đi lên lầu về sau, trương hiệu Phong lặng lặng nằm ở mình Tử Thủy Tinh trong quái tài, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, tiếp lấy, Tử Thủy Tinh quan tài cái nắp nhẹ nhàng khép lại, 245. Thứ 236 chương, mưa gió nổi lên ban đêm, xinh đẹp vô cùng. Từng chiếc từng chiếc hoa mỹ đèn nghe ông sắp tối trong đêm thành thị chiếu sáng màu sắc sặc sỡ, bởi vì ban ngày một ngày bận rộn công tác sau đó, lãng mạn Paris cư dân đồng dạng sẽ rất ít ngoan ngoãn nằm ở trong nhà ngủ, cho nên, từ một loại nào đó trên trình độ mà nói, trong buổi tối thành thị so ban ngày thành thị muốn náo nhiệt nhiều lắm, bởi vì công tác sau đó, đại gia đô là bùng lòng tâm tình giá trí. Uy, vì cái gì ngươi nhất định muốn lôi kéo ta đến dạ phố a, ngươi muốn cái gì? Gọi người phía dưới đi mua không được sao? Mà vừa lúc này, Paris nổi tiếng khu buôn bán trên đường cái, một người mặc câu phục màu đen nam tử Nhưng là một bộ nghi hoặc lại dáng vẻ bất đắc dĩ hướng về bên cạnh hắn nữ hài nói, hai người, nhìn sang đều chẳng qua là chừng 20 tuổi dáng vẻ thôi, bất quá rất tương tự một điểm, đó chính là hai người trên thân đều tản ra cao nhã khí tức, liền xem như đứa đần, nhìn. Thấy trên người bọn họ khí chất, cũng có thể biết hai người là đại nhân vật. Bọn họ là cái gì đại tập đoàn công tử cùng tiểu thư sao? Không đúng, hẳn là gia tộc cổ xưa sở bồi dưỡng đi hậu đại à, nếu không thì sẽ không có cái chủng này khí chất cao quý, chẳng lẽ là cổ đại đại quý tộc hậu duệ sao? Cảm thấy trên người bọn họ cái kia khí chất tao nhã Khi nhìn đến bọn hắn sau lưng đi theo cái kia mấy chiếc huyển khớp xe hơi nhãn hiệu nổi tiếng, trên đường tất cả mọi người là lòng sinh hâm mộ thầm nghĩ, chẳng lẽ người liền không thể bồi ta đi dạo một vòng sao? Mà lúc này đây, đối với Trương Hiệu Phong cái kia mang theo bất đắc dĩ lời nói, Lan Kỳ Nhi nhưng là theo dõi hắn mắt, mang theo trở mỏng cùng dáng vẻ ủy khuất nói, "Không sai, cái này một đôi thanh niên nam nữ, chính là Trương Hiệu Phong và Lan Kỳ Nhi hai người, Trương Hiệu Phong bất đắc dĩ, hôm nay chính mình từ trong quan tài tỉnh ngủ khởi đến thời điểm, không biết vì cái gì, Lan Kỳ Nhi liền đặc biệt có hứng thú kéo mình gọi, nàng đi dạo phố." Ách, nhìn thấy Lan Kỷ Nhi mắt Trương Hiểu Phong hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy cười khổ nói, "Tô ca, vậy ta liền bồi ngươi đi dạo một vòng chính là." Nói, mình cũng là nhẹ giọng lẩm bẩm, thật muốn không rõ, vì cái gì nữ tính đều thích dạo phố đâu, bất kể là nhân loại vẫn là huyết tộc đều là giống nhau sáu. Đối với Trương Hiệu Phong lẩm bẩm, Lan Quỷ Nhi không có để ý tới, chỉ là khi nghe đến hắn đáp ứng thời điểm, trên mặt lập tức liền lộ ra liếu tiếu nhan, tiếp lấy liền vây lui những cái kia đi theo phía sau mình xe xịt, thật cao hứng lôi kéo một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ Trương Hiểu hướng về phố buôn bán chạy đi. "Đúng, ngươi từng có nữ hại tử yêu thích sao?" Đột nhiên Đi dạo tại phổn hoa trên đường cái thời điểm, Lan Kỳ Nhi nhìn như vô tâm vấn đạo, bất quá con mắt của nàng lại không có nhìn xem Trương Hiệu Phong, mà là làm bộ nhìn xem hai bên từng nhà tiệm bán quần áo cùng trang sức cửa hàng, sắc mặt biến thành hơi phế hồng. Nữ hài tử yêu thêa, cô à, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiệu Phong hơi sững sờ, tiếp lấy chậm rãi gật gật đầu nói, đồng thời trong đầu của mình thoáng qua trước kia cái kia cách cô nhi viện môn cho mình tiến dần lên đến mức quả cô gái nhỏ, suy nghĩ lại một chút đến phía sau đến hai người mến nhau, tiếp đó lại bởi vì chính mình không có thời gian bồi nàng đưa đến nàng di tình biệt luyến còn có chính mình cuối cùng đi tham gia hôn lễ của các nàng, nghĩ đến trước kia đủ loại, trường. Hiểu Phong không khỏi ngây dại. Mình năm đó là rất yêu nàng, mà hai người sau cùng chia tay cũng ai cũng không có sai, nữ nhân là muốn nhiều tốn thời gian bồi, nhưng mà lúc kia chính mình cũng không minh bạch đạo lý này, cho nên, ngược hơn nàng di tình biệt luyến cũng không phải sai lầm gì sự tình, dù sao không có ai có thể một năm rồi lại một năm chờ đợi, mà tự mình lựa chọn giúp nàng bảo thủ cũng không có lỗi, cuối cùng, nghĩ đến 6 năm trước chính mình nhìn thấy ngược hơn nàng ấy trương mua khuôn mặt, chưa hiểu. Phong tâm trung nhất trận bất đắc dĩ, trong lòng thở dài nói, có lẽ, đây chính là thiên ý trêu người a. Nếu như trước kia chính mình không có lựa chọn muốn báo thủ lời nói, như vậy chính mình liền sẽ cùng nàng kết hôn, tiếp đó, đang bồi lấy nàng dần dần ra đi, cũng sẽ không biến thành một cái vạm bại, cũng sẽ không tiếp xúc đến tu luyện thế giới. Hắn cũng là một cái người có chuyện xưa à, bên cạnh Lan Kỳ Nhi, nhìn xem Trương hiệu Phong cái kia phiền muộn bộ dáng, tâm trung dã là trầm mặc thầm nghĩ. Đúng, ngươi và cái kia thư khói nhẹ quan hệ rất tốt a, các ngươi trước đây thật lâu nhận biết sao? Nhìn xem Trương hiệu Phong cái này một bộ phiền muộn bộ dáng, còn có cái kia ánh mắt bên trong ngẫu nhiên lên từng tia đau đớn, Lan Kỳ Nhi thay đổi vị trí lời nói để hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo. Ha, nàng à, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, từ trong hồi ức đánh thức trương hiệp phong, nghĩ đến trước kia cùng thư khói nhẹ cái kia hi kịch tính chất gặp nhau, không khỏi bật cười lớn, đạo, vậy vẫn là trước đó ta cái gì cũng không hiểu thời điểm, lúc kia ta mới biết chỉ là một bình thường nhất huyết tộc, luận lực lượng cũng bất quá hơi so một người bình thường mạnh một điểm thôi, lúc kia ta gặp phải nàng, lúc kia thực sự là một cái rất hoang đường thời điểm a, cái gì cũng không minh bạch, cũng cái gì cũng không hiểu, ha ha, nếu như không phải lúc kia nàng cho ta trợ giúp lời nói, nói không chừng lúc kia ta liền sẽ bởi vì nhịn không được tấn người, mà bị quốc gia siêu năng tổ chức cũng giết đầu À, là như thế này à?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lan Quỷ Nhi khẽ gật đầu nói, tiếp lấy lại nhìn như vô tâm nói, "Thư Khói nhẹ nàng là một cái tốt nữ hài từ đâu, đúng không?" "Ân, không tệ." Trương Hiệu Phong khẽ gật đầu, mặc dù cổ linh tinh quấy một chút, nhưng mà bản tính vẫn là rất hiền lành. "Cũng rất xinh đẹp đâu, đúng không?" Nhìn thấy Trương Hiệu Phong gật đầu, Lan Quỷ Nhi lại tiếp tục hỏi tiếp. "Không tệ, dung mạo rất thật đẹp mắt." Nghĩ đến Thư Khói nhẹ gương mặt xinh đẹp, Trương Hiểu Phong lại là gật gật đầu nói. "Rất nhận người à, Lan Quỷ Nhi lại tiếp tục nói. "Sáu, nhìn xem Lan Quỷ Nhi không ngừng nói Thư Khói nhẹ sự tình." Trương Hiểu Phong rốt cục không nhịn được nhìn xem Lan Kỳ Nhi, nghi ngờ hỏi: "Ngươi hôm nay là thế nào, vì cái gì một mực nói chuyện của nàng a?" À? à, không cái gì, ha ha." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi nhưng là hơi có vẻ lúng túng nở nụ cười sau đó, khoát khoát tay nói, nhìn tiếp đến bên cạnh một nhà tuyệt đẹp trang sức cửa hàng, gieo họ một tiếng liền chạy đi vào. "Ha ha, mà nhìn thấy Lan Kỳ Nhi na hoan hô bằng lưng, nghĩ đến trước kia cái kia len lén chạy vào gian phòng của mình đến trộm tiền nữ hai tử, sau lưng Trương Hiểu Phong nhưng là khẽ cười một tiếng, nụ cười kia có một chút cảm giác hay phúc, có lẽ liền chính hắn cũng không có phát giác." Mà giờ khắc này Trung Hoa Trung Quốc cảnh nội, một tòa không biết tên sơn mạch, mấy đạo quang mang rực rỡ thuận qua, tiếp lấy, chỉ thấy mấy cái nam tử trên thân lập tức đứng tại sơn mạch trên không trung, trên người của bọn hắn tỏa ra điểm điểm ánh sáng màu trắng, chính là nguyên anh kỳ tu chân giả tiêu chí. Côn Luân kết giới, M3, đi tới một ngọn núi này đỉnh trên đỉnh, trong đó một cái nguyên anh kỳ trên tay nam tử nhanh chóng biến đổi pháp quyết, cuối cùng trong miệng nhẹ giọng quát lên, ngay sau đó, trong không gian một trận gợn sóng tho qua, một cái mấy mét cao hình vòng xoáy không gian thông đạo xuất hiện, mà ngay sau đó, cái này mấy đạo ngữ kiếm bóng người, nhanh như tia chớp liền hướng về không gian thông đạo bên trong gọi vào 6. Mấy vị sư minh, các ngươi trở về, vừa tiến vào đến Côn Luân Kết Giới sau đó, thì có hai cái trông coi kết giới miệng tu chân giả đón bên trên đến, đạo, Thanh trúc sư bá đã đã đợi các ngươi rất lâu 6. Tân, tốt, chúng ta biết, nghe được cái này giữ cửa sư đệ lời nói, cầm đầu cái kia Nguyên Anh kỳ tu chân giả chậm rãi gật gật đầu, tiếp lấy lại xoay người đến hướng về sau lưng mình mấy vị sư huynh để nói, các ngươi liền đi về trước tu luyện a, ta đi sư thúc nơi đó phục mệnh, nói, một đạo kiếm hướng về phương Đông một tòa sắp phong trên đỉnh cung điện bay đi, mà khác mấy đạo quang nhưng là hướng về phía Bắc phương hướng bay đi sáu. Bá đã tới địa điểm sau đó. Cái này Nguyên Anh kỳ tu chân giả nhanh như tia chấp liền theo xuống kiếm thế, hạ xuống xuống, đi vào trên đỉnh núi bên trong tòa cung điện kia. Thanh trúc xứ thúc, đệ tử Lục Nhân Giáp cầu kiến, đi tới một gian cửa phòng tu luyện miệng sau đó, cái này Nguyên Anh kỳ tu chân giả ở ngoài cửa thấp giọng kêu lên. Tiến đến, theo lời của hắn vừa ra, chỉ nghe thấy bên trong một giọng nói nam vang dội liêu khởi đến, ngay sau đó cửa phòng tu luyện được mở ra, Lục Nhân Giáp xuyên qua cửa phòng tu luyện đi vào, mà ngay sau đó, cửa phòng tu luyện đóng lại. Đi vào tu luyện thất, ở đây một mảnh lờ mờ, chỉ có phòng tu luyện trên đỉnh, bị đổi một cái đường kính chừng 1 mét lô lớn. Một đạo ánh sáng màu trắng từ cái hang lớn kia bên ngoài bắn tiến đến, mà một người mặc lấy đạo bào màu trắng nam tử, nhìn sang ước chừng chừng 50 tuổi dáng vẻ, liền lẳng lặng khoanh chân lơ lửng ở nơi này, một đạo cổ sáng màu trắng bên trong, người này chính là Lục Nhân Giáp sư thúc, Thư Khói nhẹ sư phó, đường đường phái Côn Luân năm vị đại thành kỳ tu chân nhân giả. Một trong, xếp hạng thứ 3 thanh trúc chân nhân. Là Lục Nhân Giáp à, Khói nhẹ người nàng bắt được không có, khoanh chân ngồi ở cổ sáng màu trắng bên trong, cái này trúc chân nhân vẫn là nhắm mắt người tu luyện, nhàn nhạt, nhạt vận đạo. Có lỗi với sư thúc, Thư Khói nhẹ chúng ta không có bắt được. Nghe được Thanh trúc chân nhân lời nói, Lục Nhân Giáp quỷ xuống hồi báo nói: "À, nghe được lời của hắn, cái tiêu nhắm mắt tu luyện nam tử đột nhiên triển khai con mắt, một đạo nóng rực tinh quang trong mắt hắn thoáng qua, chỉ thấy hắn kinh ngạc nhìn phía dưới quỷ Lục Nhân Giáp, "Đạo, không bắt được, vì cái gì? Chỉ có Kim Đan kỳ nàng, các ngươi đi khoảng chừng 4, 5 vị nguyên anh kỳ tu chân giả, thế mà không có bắt được nàng, là đã ra cái gì chỗ sơ suất sao?" Đúng vậy, Quỳ Lục Nhân Giáp túi đầu hồi báo nói, "Sư liệt mấy người vô dụng, bị nàng chạy trốn tới nước Pháp đi, mà khi chúng ta vượt giới đổi tới nước Pháp đi thời điểm, nàng lại bị nước Pháp viết giam." Lúc đó bọn hắn có một vị hầu tức cấp huyết tộc cùng 6 vị bá tức cấp huyết tộc tại, sư liệt không phải là đối thủ 6. À, huyết tộc 4, nghe được Lục Nhân giáp mà nói, cái này Thanh trúc chân nhân khuôn mặt thượng nhất biến, lần này phiền phức lớn hơn rồi, những huyết tộc kia lấy huyết làm thức ăn, đối với người tu luyện huyết dịch càng là có vô cùng tham lam, khói nhẹ nàng rơi xuống những huyết tộc kia trong tay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, ta côn luân thánh quả a, có nó, ta liền có thể thỉnh thoát thiên tốt luyện được mấy mai độ kiếp đan thế mà tiện nghi những huyết tộc kia 6, nói xong lời. Cuối cùng thời điểm, trúc chân nhân một mặt thở hỗn kêu lên: có thể làm cho một vị đại thành kỳ tu chân giả dạng này tức hồn hệnh, nghĩ đến cái kia côn luân thánh quả tác dụng so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều a không được ba, ta phải nhanh chóng bay hướng nước pháp một chuyến, xem có thể hay không tới kịp tại những cái kia huyết tộc ra tay phía trước đem thư khói nhẹ nàng làm ra đến, bất quả, dù sao cũng là đại thành kỳ tu chân giả, rất nhanh hắn liền đem tâm tình của mình ổn định xuống nói, nói đứng đứng lên đến 6. Sư thúc, lúc đó ta rời đi thời điểm, nói cho đối phương biết thư khói nhẹ là chúng ta phái côn đệ tử, đối với chúng ta phái côn luân vô cùng trọng yếu, mặc dù lúc đó hắn không có đem thư khói nhẹ thả Nhưng mà ta muốn trong thời gian ngắn, hắn hẳn là còn không dám động thủ đi, mà ta vội vã chạy về đến hồi báo tin tức cũng chỉ bỏ ra thời gian một ngày, cho nên ta cảm thấy có lẽ còn là tới kịp. Nghe được Thanh trúc chân nhân lời nói, Lục Nhân giáp nhanh lên đem công bố quá thức nói. "À, phải không, làm tốt ba." Nghe được Lục Nhân giáp mà nói, Thanh trúc chân nhân trên mặt rốt cục hơi thở dài một hơi nói, hầu tước cấp biết tổng, hắn sinh tổn thời gian nhất định không ngắn a, đối với Côn Luân chúng ta phải danh tiếng hắn cũng nên là nghe qua, nghĩ đến trong thời gian ngắn cũng không dám động thủ, như vậy đi, ngươi nhanh chóng tu tập một chút, chuẩn bị lần nữa xuất phát đi nước pháp, mà ta Xem ra cũng phải đem mấy vị phân thần kỳ đệ tử gọi lên, còn có, lại hướng sư huynh. Bọn hắn cũng mượn mấy vị độ kiếp kỳ đệ tử 6. T, nghe được Thanh trúc chân nhân lời nói, Lục Nhân giáp hít vào một ngụm khí lạnh, phân thần, kỳ mấy vị kia sư huynh, còn có mấy vị kia được vinh dự tu chân giới thiên tài độ kiếp kỳ sư huynh, xem ra lần này Thanh trúc sư thúc thật sự nghiêm túc liêu khởi đến rồi 6. 246 thứ 237 chương, suýt chút nữa bị quên hứa hẹn bên trên đãng thương chương hiệp phòng. Bây giờ buổi tiếp vẫn là khó tránh khỏi toàn thân trên dưới treo đầy cái túi vận mệnh. Hắn giờ phút này nơi nào còn có một tia thân là cao quý huyết tộc nên có khí chất á bất quá đối với mình bây giờ bộ dáng. Trương Hiểu Phong cũng không có tư cách nói bất kỳ lời oan giận. Không nhìn thấy nhân gia Lan Kỳ Nhi trên người mình cũng là treo đầy cái túi sao? Lại nói, trong này mua đồ vật cũng không chỉ là Lan Kỳ Nhi tự mình một người a mình cũng có đâu. Cho nên, mặc dù treo đầy cái túi, nhưng mà Trương Hiểu Phong lại nói không ra bất kỳ lời oan giận. Vốn còn khí chất ưu nhã huyết tộc, đi qua mấy cái này túi mua đồ hoàn mỹ phụ trợ, rốt cục thành công từ một cái ưu nhã quý tộc hình tượng lột vỏ thành một cái mua sắm điên. Ba ba ba Đột nhiên, ngay lúc này, chỉ là con rơi nhanh trong theo số đông đỉnh đầu của người bên trên bay đi. Tốc độ kia nhanh vô cùng, có lẽ người bình thường liền xem như phát hiện, cũng sẽ không quá mức để ý ai nhiều lắm là chỉ có thể cảm thán con rơi lại có thể bay nhanh như vậy thôi. Bất quá, đối với Trương Hiểu Phong bọn người mà nói, cảm giác này cũng không giống nhau, bởi vì hắn rất rõ ràng có thể cảm thấy, cương cương na mấy cái bay qua con rơi, là huyết tộc. Đi, theo sau xem. Vốn còn một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ Trương Hiểu Phong, nhìn thấy cái này mấy cái bay qua con rơi lập tức liền đến rồi tinh thần. Đội vàng liền chạy tới cái kia mấy chiếc hào hoa xe hơi bên cạnh, đem mình trên thân treo đầy túi mua đồ tất cả đều ném xuống đến đặt ở xe bên trong góc sau. "Uy, cái kia mấy cái con rơi sự tình chúng ta không cần để ý a, chúng ta vẫn là đi dạo chúng ta đường phố a." Đằng sau chạy qua đến Lan Kỳ Nhi, nhìn thấy Trương Hiểu Phong tích cực như vậy liền đem trên người mình túi mua đồ tất cả đều ném xuống đến. Lập tức bất mãn nói: "Như vậy sao được chứ?" Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiểu Phong nửa chính ngôn từ nói, xem bọn hắn cái kia mấy cái con rơi lo lắng bày qua bộ dáng, hẳn là có việc gấp a chúng ta như thế có thể bỏ mặc không quan tâm đâu không gặp phải còn không có lại nói, nhưng mà tất nhiên gặp được. Chúng ta liền không thể mặc kệ a. Mặc dù ngoài miệng mặt nói là phải nghĩa chính ngôn từ không chê vào đâu được, nhưng mà lại có ai biết thời khắc này Trương Hiệu Phong nhưng trong lòng lại nghĩ đến gì đây? Nói đùa, hiếm thấy gặp được một cái tốt như vậy mượn cớ có thể đào thoát vô vị dạ phố. Ta có thể đơn giản như vậy liền từ bỏ sao? Vậy được rồi, nếu là như vậy, như vậy chúng ta liền đi qua cùng một chỗ xem một chút đi." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi cũng là tìm không thấy có thể phản bác mà cớ, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nói. Nói Tại Trương hiệu phong nội tâm trong tiếng hoan hô hai người ngồi vào hào hoa ô tô bên trong Đổi giọng trở thành con rơi sau lại từ trong xe bay đi nhanh như tia chấp hướng về cương cương na mấy cái con rơi bay qua phương hướng đuổi theo rất nhanh Trương hiệu Phong hỏa lan kỳ nhi hai người liền có thể xa xa nhìn thấy phía trước cái kia mấy cái con rơi thân ảnh bất quá lúc này đuổi kịp đến rồi chính bọn họ ngược lại càng là nghi hoặc bởi vì vi Trương hiệu Phong hỏa Lan kỳ nhi phát hiện cái này mấy cái con rơi căn bản cũng không phải là có cái gì nhiệm vụ hay là hành động mà là tại đổi theo Rất rõ ràng là phía sau cái kia bốn cái con rơi đang truy đuổi trước mặt cái kia. Trước mặt cái kia con rơi hẳn là một cái bá tộc cấp huyết tộc, đang hoàng hốt chạy trồ lấy. Cái gì? Chẳng lẽ là vàng hại nội đấu? Nhìn thấy cái này một bộ tràng cảnh, Trương Hiểu Phong đáy mắt chỗ sâu một đạo lửa giận thoáng qua. Bất kể là thập tam thị tộc cũng tốt, hay là cái khác thị tộc cũng được. Liền xem như những cái kia dù đã tạm chủng cấp thấp huyết tộc, đều có một đầu có vô cùng lực gốc quy định, đó chính là cấm nội đấu. Hơn nữa không chỉ là huyết tộc trong tộc, liền xem như ám hắc hiệp hội tam đại thế lực cũng giống vậy. Cạnh tranh ngươi có thể có Minh ám đều được, nhưng mà tuyệt đối không thể náo ra nhân mạng, nếu không liền sẽ chịu đến ám sát hiệp hội chế tài, mà chế tài bọn hắn người chính là những cái kia Du đáng tại hiệp hội ngoại vi thành viên đặc biệt, giống như là trương hiệu phong thân phận bây giờ, thành viên đặc biệt, ở trong tối H. hiệp hội bên trong là một loại lập lờ nước đôi tồn tại phương thức, sự tình gì ngươi cũng có thể hỏi đến, cũng có thể ra tay quản lý, nhưng mà ngươi lại không có cố định chuyện gì là ngươi phải phụ trách, có chút tương tự với Trung Quốc cổ đại quân phủ, không ngừng tuần tra lấy trong lãnh địa sự tình, tiếp đó ra tay điều chỉnh Đừng vội ra tay, xem trước một chút rồi nói sau. Hiện tại Trương Hiểu Phong phẫn nộ phải chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Đột nhiên bên cạnh Lan Kỳ Nhi biến thành con rơi thấp giọng nói, Mà nghe được nàng." Sau khi suy nghĩ một chút, Trương Hiểu Phong gật gật đầu, tiếp lấy không nhanh không chậm giáng tại mấy cái kia huyết tộc sau lưng, hướng về phía trước bay qua. Ba ba bá, bá, mà giờ khắc này Phỉ Á ở phía trước không ngừng vốt cánh của mình, bởi vì đằng sau có mấy cái bá tức cấp huyết tộc đang truy đổi cùng với chính mình. Mặc dù mình đồng dạng là bá tức cấp huyết tộc, nhưng là mình một người căn bản không có khả năng là bọn hắn đối thủ. Không được mình tuyệt đối không thể bị bắt trở về. Váp, rất nhanh, làm đại gia đô cách xa huyên náo thành phố thời điểm, mấy cái biến thân thành con rơi huyết tộc nhanh chóng biến trở về hình người. Bất quá một đôi kia cánh rơi nhưng là không có thu hồi đến. mà là theo dáng biến lớn cũng thay đổi lớn. Sau đó, mấy cái huyết tộc cũng là vuốt chính mình to lớn cánh rơi, bay ra cực hạn tốc độ hướng về trên bầu trời bay đi, biến thành hình người huyết tộc. Na làm được tốc độ trong lúc đó biến nhanh gấp mấy lần. Gió thuận thuận, đột nhiên, ngay lúc này Đằng sau không ngừng đuổi theo mấy cái kia huyết tộc tựa hổ đối với loại này đuổi trốn chiến rốt cực chẳng ghét. Chỉ thấy trong đó một cái lâu năm huyết tộc lớn tiếng vừa gọi. Ngay sau đó, một cơn gió mạnh xuất hiện, vây quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn lấy, mà hắn cũng mượn nhờ sức mạnh của gió, tốc độ trong lúc đó lần nữa tăng lên chừng phân nửa. Bất quá thời gian uống cạn trung trà, cái này huyết tộc tụu ra bây giờ đối phương trước mặt, đem nàng ngăn cản xuống. Trước mặt cái kia chạy trốn lấy tộc, là một thiếu nữ dáng vẻ, bị trước mặt huyết tộc ngăn. Thiếu nữ này lập tức liền dừng lại, mà vừa lúc này Sau lưng cái kia ngoài ra mấy cái đuổi theo huyết tộc cũng là đuổi bên trên đến. Bốn cái bá tứ cấp huyết tộc lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, đem ở giữa cái kia bá tứ cấp nữ huyết tộc bao vây vào giữa, cùng chúng ta trở về đi. Cầm đầu cái kia sử dụng rõ thân thuật huyết tộc bây giờ đã đem cái kia mà pháp bỏ. Chỉ thấy hắn nhìn mình trước mặt nữ tử kia trầm giọng nói, "Ngươi nên biết đến, ngươi là không có khả năng trốn được. Hơn 40 năm, đây đã là ngươi thứ 37 lần chạy trốn 6. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi sẽ không buông tha ta đây? Bị bốn cái bá bao quanh. Cái này bá tộc dường như là đã tuyệt vọng. "Đều to quát. Nghe được cái này bá tước cấp nữ viết tộc lợi nói, cầm đầu lao niên huyết tộc ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không đành lòng. "Ngươi nên biết đây là không có thể. Không muốn làm trò vô ích vùng ấy. vẫn là ngoan ngoãn trở về đi." Lại nói, năm đó hắn liền xem như may mắn không chết bây giờ cũng bất quá là một cái cấp thấp huyết tộc, a ngươi cần gì phải còn nhớ mãi không quên hắn đâu. Nhiều năm như vậy hắn đều đã không có bất kỳ tin tức gì. Nói không chừng cũng đã bị những cái kia thợ săn tiền thưởng giết đi đâu. "Ngươi liền chết tâm "Không. Không thể nào. Hắn sẽ không chết." Hắn nói qua trở về với ta, nhất định sẽ Nghe được cái này lão niên huyết tộc lời nói, nữ tử kia dường như là nhận lấy kích thích rất lớn đồng dạng, điên cuồng kêu to liếu khởi đến, trong mắt từng giọt nước mắt không ngừng nhỏ xuống đến sáu. Tính toán, cái này hỏi để tạm thời không nói, ngươi vẫn là đi theo chúng ta trở về đi thôi, nếu không, chúng ta nói không chừng liền muốn dùng sức mạnh. Nhìn thấy nữ tử kia bộ dáng điên cuồng, vài tên giàn mua bá tức cấp huyết tộc trong mắt cũng là một trận đau đớn. Bất quá, rất nhanh cầm đầu cái kia lão niên huyết tộc lại hung ác xuống tâm địa đến nói, bá, nghe đường nàng." Cô gái này vừa nhấc, Trong ngáy mắt sắc bén kia móng vuốt liền phóng ở chính mình trắng nõn trên cổ. Cích động trở nên hết lớn, "Không, các ngươi quay qua đến, không phải vậy ta sẽ chết tại trước mặt của các ngươi. Ta hôm nay bất kể như thế nào cũng sẽ không cùng các ngươi trở về. Ta muốn đi tìm hắn." "Đừng, Người đừng xúc động." Nhìn thấy nữ tử này đặt ở trên cổ mình móng vuốt, nhìn xem bởi vì kích động, nàng ấy lập loè hàn quang móng vuốt sắc bén cũng đã phá vỡ cổ của nàng. Giọt rọt đỏ bừng tiên huyết theo miệng vết thường kia nhỏ xuống lại đến. Mấy cái lão niên huyết trên mặt lập tức đại biến. Trên mặt mang một hồi hoảng sợ cùng khẩn trương gọi Liêu Khởi đến. Các ngươi đều đi cho ta, nếu không, hôm nay sẽ chết ở trước mặt các ngươi, để các ngươi trở về giàu không được kém, bước từ ta, các ngươi hẳn phải biết sau khi trở về phải bị cái gì hình phạt ta. Thấy được mấy cái lão niên huyết tộc cái kia đại biến sắc mặt, nữ tử dường như là bắt được cứu mạng pháp bảo đồng dạng. Lớn tiếng gọi Liễu Khởi đến nói, nghe được lời của cô gái, mấy cái lão niên huyết tộc sắc mặt càng là đại biến, Cũng quýt lui về sau mười mấy mét, vội vàng an ủi nữ tử nói, đừng, ngươi lần đừng làm chuyện ngu a, ngươi trước bình tĩnh một chút, đem móng đuột thả xuống đến Có chuyện từ từ nói sau. Đi, ai cùng các ngươi từ từ nói a? Nhìn thấy một chiêu này hữu dụng, nữ từ nơi nào còn có thể từ bỏ a lớn tiếng uy hiếp nói, đã nhiều năm như vậy. Ta tâm ý đã quyết, các ngươi nhanh chóng rời đi cho ta, nếu không, ta sẽ chết ở trước mặt các ngươi. Đối với lời của cô gái, bốn tên bá tức cấp lão niên huyết tộc rõ ràng có rất lớn cố kỵ, nhưng mà, cứ như vậy rời đi bốn người lại không cam tâm. Cho nên, bốn người cũng là rất xa vây quanh cái này nữ bá tộc huyết tộc, gương mặt lo lắng, cũng không dám tiến lên, đồng dạng lại không nỡ rời đi. Mấy người cứ như vậy rằng có ở trên không bên trong. Này, chào ngươi a tiểu thư xinh đẹp, có chuyện gì ta có thể giúp một tay sao? Ngay lúc này, một bên ẩn nút Trương Hiểu Phong rốt cục không nhịn được bay đi, Khoe miệng ngậm lấy cao nhã nụ cười hướng về đối phương vấn đạo. Mà đồng dạng, Lan Kỳ Nhi cũng là đi theo phía sau hắn bay đi, hầu tứ cấp huyết tộc. Nhìn thấy Trương Hiểu Phong cái kia trong mắt màu xanh lam nhạt, tại chỗ 5 vị bá tộc cấp huyết tộc cũng là thất kinh. Ngay sau đó cô gái kia trên mặt đại hỉ, "Đạo, vị này tôn quý hầu tứ tiên sinh, xin hỏi ngươi có thể đủ giúp ta thoát khỏi những người này dây dưa sao?" Đối với nàng lời nói, Trương Hiểu Phong cũng không có vội vã trả lời, mà là nhàn nhạt, nhạt nhìn chung quanh một vòng cái kia bốn cái lão niên huyết tộc, trong miệng nhẹ giọng nói: "Huyết tộc bên trong là nghiêm cầm đấu nhau. Các ngươi bây giờ bốn cái truy sát cái này huyết tộc, đã rất rõ ràng xúc phạm huyết tộc quý củ, sẽ có được dạng gì xử phạt các ngươi biết không? Các ngươi là của gia tộc nào huyết tộc? Ta cần phải thật tốt hỏi ngươi một câu nhóm gia trưởng, ngươi là ai? Có tư cách gì quản gia tộc chúng ta sự tình?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, mặc dù chấn kinh với hắn cái kia hầu cấp thực lực, Nhưng mà cầm đầu cái kia lão niên huyết tộc nhưng là rất kiên trì kêu to nói trong gia tộc của chúng ta bộ sự tình. Ngươi có tư cách gì nhúng tay? Gia tộc nội bộ sự tình. Bọn họ là một cái gia tộc. Nghe được đối phương, Trương hiệu Phong lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Rõ ràng không rõ nếu là một cái gia tộc, nhưng mà bọn hắn tại sao sẽ như vậy nội đấu? Bất quá, lần này liền tương đối khó làm. Tục ngữ nói thanh quan khó gây việc nhà. Loại chuyện này bình thường đều là gia tộc hội phụ huynh tự mình giải quyết tốt đã làm sao lại náo đến một màn như thế? Các ngươi thật là cùng một cái gia tộc? Chưa từ bỏ ý định, Trương Hiểu quay mặt đi trốn về cái kia nữ huyết tộc kiểm chứng vấn đạo. Mà nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, nữ tử kia chỉ là rất bất đắc di gật đầu. Xem ra bọn hắn thật vẫn cùng một cái gia tộc thành viên. Nhìn thấy nữ huyết tộc gật đầu thừa nhận, Trương Hiệu Phong trong lòng khổ não thầm nghĩ. Bất quá ngay sau đó, hắn lại cường ngạnh liễu khởi đến. "Đạo, coi như các ngươi là cùng một cái gia tộc thì thế nào? Các ngươi mặc dù là một cái gia tộc thành viên, nhưng mà, các ngươi nhưng như cũng là ám hắc hiệp hội thành viên a, chỉ cần là ám hắc hiệp hội thành viên. Đối với chuyện của các ngươi ta thì có tư cách quản. Còn có, gia trưởng của các ta cũng muốn gặp, gặp một lần." Vì cái gì trong gia tộc mình bộ sự tình đều xử lý không được, còn náo động lên trong gia tộc đấu một màn như thế, ngươi là ai? Thậm chí ngay cả trong gia tộc của chúng ta bộ sự tình cũng quản. Nghe được Trương Hiệu Phong cái kêu bá đạo lời nói về sau, cầm đầu tên kia lão niên huyết tộc càng là giận dữ gọi Liêu Khởi đến nói: "Hử? Ngươi xem đây là cái gì? Con cảm thấy nói ta không có tư cách quả sao?" Nghe được lão kia năm huyết tộc lời nói, Trương Hiệu Phong tay thượng nhất lần, lập tức ám hắc pháp lệnh huy chương tiểu gia hiện tại hắn trong tay, bày ra sau đó, Trương Hiểu Phong trong miệng nhàn nhạt vấn đạo: "Cái gì? Ám hắc pháp lệnh?" Nhìn thấy trương hiệu phong trên tay Mai không ngừng lật qua lật lại huy chương. Tại chỗ tất cả mọi người là kinh hãi. Ám hát pháp lệnh. Đó là dạng gì tồn tại á theo một ý nghĩa nào đó nói. Nắm giữ ám hát pháp lệnh nhân. Ở trong tối hát hiệp hội bên trong chính là gần với 13 nghị viên tồn tại. Không nghĩ đến chính mình hôm nay lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết ám hát pháp lệnh 6. 247 thứ 238 chương, suýt chút nữa bị quên hứa hẹn phía dưới như thế nào. Các người cảm thấy ta còn có tư cách quản chuyện này sao? Trên tay không ngừng luốt ám pháp lệnh. hiệu phong mắt vị nhìn mình chầm chầm trước mặt mấy vị này khiếp sợ cấp lão niên huyết tộc. Trong miệng thản nhiên nói, mấy vị này lao niên huyết tộc đều chẳng qua là chỉ có bá tứ cấp thôi. Nghĩ đến cái này vạm bại gia tộc hẳn là một cái tiểu gia tộc khá nếu không, liên xem như áo được gói đĩ hắn la lạp cách gia tộc cũng là phần lớn hầu tứ cấp huyết tộc chiếm chủ thể. Thậm chí còn có một hai vị công tức cấp huyết tộc tồn tại. Đương nhiên, thập tam thị tộc loại này quái vật khổng lồ lại khác biệt. Cơ hồ bày lên mặt đài cũng là thanh nhất sắc công tứ cấp. Vậy thật là ám hát pháp lệnh. sợ nhìn xem Chương hiệu Phong cầm trên tay không ngừng lật qua lật lại chương. Vài tên lão niên một bộ bộ dáng ngơ ngác, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin nói. Đối với bọn hắn những tiểu gia tộc này huyết tộc mà nói, ám hắc pháp lệnh. Vậy coi như là đồ vật trong truyền thuyết ta suy nghĩ một chút A tại toàn bộ ám hắc hiệp hội bên trong. Nắm giữ ám hắc pháp lệnh nhân cũng là gần với 13 nghị viên tồn tại, mà ám hắc hiệp hội bên trong lại là lâm nhân. Huyết tộc cùng ám hắc pháp sư ba cổ thế lực tập thể. Theo lý thuyết, ở trong tối hắc hiệp hội bên trong, nắm giữ ám hắc pháp lệnh nhân thậm chí có thể nói so một cái thập tam thị tộc phụ huynh còn muốn có phân lượng. Thế nào? Làm sao vẫn không nói lời nào, ai Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta thật sự không có tư cách này sao? Giống như là rất thượng thức đại gia cái bộ dáng sợ. Trương Hiểu Phong khẽ miệng nhẹ nhàng chọn liễu khời đến, nhìn như không đếm xuể tới nhàn nhạt vận đạo. Nguyên lai like các hạ là Trương Hiệu Phong hầu tước, thực sự là thật kính. Rất nhanh, cầm đầu cái kia bá tước cấp huyết tộc liền phản ứng qua đến hướng về Trương Hiệu Phong nói, rất rõ ràng. Trong truyền thuyết ám hắc pháp lệnh người sở hữu cũng chỉ có mấy người như vậy, mà những cái kia nắm giữ ám hắc pháp lệnh thành viên, chẳng lẽ là có cấp bảy tuyệt đỉnh thực lực người? Thuống hồ ám pháp lệnh là không thể chuyền tay, cho nên chỉ có hầu tước cấp thực lực liền nắm giữ ám hắc pháp lệnh nhân. Rõ ràng chỉ có trong khoảng thời gian này náu phí phí dương dương Trương Hiểu Phong. Ân Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong tay thượng nhất lần, đem ám ám pháp lệnh thu trở về, bình thản hướng về đối phương vấn đạo, hiện tại có thể nói một chút cái chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, vì cái gì thân là cùng một cái gia tộc các ngươi bây giờ lại muốn nội đấu đâu? Chuyện này gia chủ của các ngươi như thế nào không có xử lý tốt đâu? Là như vậy, Tôn kính Trương Hiểu Phong hầu tước. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói phía sau, mấy cái kia ba tức cấp lão niên huyết tộc cũng không còn dám nói thêm cái gì. Cầm đầu cái kia lão niên huyết tộc rất thẳng thắn liền đem chuyện từ đầu đến cuối nói đi, chúng ta cũng là phỉ á gia tộc tộc, mà một vị là nhà chúng ta chủ nữ Nhi năm. A phỉ A gia tộc, tựa hồ có chút quen thuộc đâu, ta ở đâu nghe nói qua sao?" Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, âm thầm vấn đạo. Theo lý thuyết, phỉ A gia tộc dạng này, tiểu gia tộc chính mình hẳn là không có nghe nói qua ai nhưng mà, vì cái gì chính mình nhưng lại cảm thấy tựa hồ có người cùng mình nhắc qua đâu? Nghĩ không hiểu Trương Hiểu Phong, nghe được phía sau đối phương câu nói kia càng là nghi ngờ. Nữ tử này cũng là tu chủng, vậy tại sao gia tộc bọn họ những tạp chủng này lại dám hướng nàng ra tay a xem ra là gia chủ tỏ ý? Nếu không, một cái gia tộc tạp chủng nếu như hướng thuần chủng xuất thủ, đen đuổi như vậy phản gia tộc hắn chịu đến trừng phạt tuyệt đối sẽ để bất kỳ một cái nào huyết tộc cảm thấy hối hận. Vậy vẫn là hơn 40 năm sự tình. Năm đó lúc kia, gia tộc chúng ta nữ nhi, nàng yêu một cái gia tộc bên trong tạp chủng huyết tộc. Tin tưởng tôn kính chương hiệu phong hầu tức người cũng biết, vì cam đoan chúng ta huyết tộc huyết thống thuần khiết, thuần chủng huyết tộc là cấm cùng tạm chủng huyết tộc lấy nhau. Cho nên, chuyện này gia chủ tự nhiên là không cho phép. Hơn nữa, tại 40 năm trước thời điểm, gia chủ phát hiện tiểu thư nàng và cái kia tạm chủng huyết tộc tự mình, gia 4, gia phối 4. Nói đến đây thời điểm, Cái này giàn mua bá tộc cấp huyết tộc hiển nhiên là ngài nói, mà không xa xa cái kia nữ bá tộc cấp huyết tộc càng là sắc mặt từng đỏ, một bộ nượng ngùng bộ dáng. Sau đó thì sao? Nghe thế Trương Hiểu Phong đã đại khái minh bạch là cái gì tình huống. Mặc dù thuần chủng huyết tộc tựa hồ cao cao tại thượng, nhưng mà đối với hôn nhân cũng đặc biệt nghiêm ngặt. Mọi người đều biết, bởi vì năng lực sinh sản phía dưới, cho nên huyết tộc đối với huyết thống là vô cùng coi trọng. Một cái thuần chủng huyết cùng tạp chủng tộc nhân là sẽ bị tất cả huyết tộc chỗ phản đối. Dĩ nhiên Thân là gia tộc này, phụ huynh tự nhiên là sẽ áp dụng vô cùng thủ đoạn cứng rắn nó lại. Tiếp đó, chính là 40 năm trước gia trưởng dưới cơn nóng giận, đem cái kia tạp chủng huyết tộc cho đuổi. Đồng thời, còn cho hắn lấy máu, đem hắn đã biến thành một cái bình thường nhất huyết tộc, liên trụ cột nhất nam tức cấp đều không có. Tiếp đó liền để hắn tự sinh tự diệt. Mà tiểu thư nàng cũng bị nốt áp liếu khởi đến. Cửa này, chính là hơn 40 năm, mà lần này nàng chạy trốn, gia chủ tự nhiên là muốn để chúng ta đến đem nàng truy hồi đi xấu. Là như thế này a. Nghe được chuyện từ đầu đến cuối, Trương Hiểu Phong bất đắc dĩ gật gật đầu, không có biện pháp. Mặc dù rất bội phục giữa các nàng cảm tình, nhưng mà loại chuyện này chính mình thật đúng là không quản bên trên. Một cái thuần chủng huyết tộc cùng tạp chủng huyết tộc hôn nhân là bị cấm chỉ, liền xem như Trương Hiểu Phong cũng không dám dạng này treo lên tất cả huyết tộc phản đối giúp các nàng. Hú hồn, mình và các nàng cũng không có giao tình gì, mình cũng không cần phải giúp các nàng. Trương Hiệu Phong thừa nhận, mình tuyệt đối không phải một người tốt. Nếu như than thượng cái gì chuyện bất bình, chính mình cũng muốn đi quản lợi nói. Vậy năm đó thân là sát thủ chính mình lại như thế nào có thể hạ thủ được đâu? đi thôi là một cái hiểu lầm. lầmầm dãi xoay người đến Trương hiệu phong hướng về phía sau mình lan kỳ nhi thẳng như nói sau lưng cánh rơi hơi chấn động liền muốn hướng về chính mình biệt thự phương hướng bay trở về thế nhưng là hiểu phong nhìn thấy Trương Phong lại có thể không núp nick trở về lan kỳ nhi một mặt ngượng nhịu lôi kéo hắn đôi mắt kia bên trong tràn đầy thỉnh cầu người nên mới đến nhìn thấy lan kỷ nhi mắt Trương hiệu phong không đành lòng tự tuyệt nhưng mà hắn nhưng lại không thể không tự tuyệt huyết tộc cùng tạm chủ huyết tộc là không thể lấy nhau chúng ta căn bản là giúp không được gì Cái này ai cũng không giúp được bọn hắn sáu. Thế nhưng là, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn sao? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, mặc dù biết hắn nói rất có lý, nhưng mà, cứ như vậy chẳng quan tâm. Lan Kỳ Nhi vừa ngoan không dưới tâm đến, Người hôm nay thế nào?" Nhìn thấy Lan Kỳ Nhi dáng vẻ, Trương Hiệu Phong nghi hoặc nhìn nàng, Người bình thường không phải như thế à hôm nay vì cái gì đa sầu đa cảm như vậy?" Trương Hiệu Phong nghi hoặc nhìn Lan Kỳ Nhi, thân là ám sát hiệp hội thành viên, ngoại trừ trước kia lần thứ nhất thấy được nàng thời điểm bởi vì nàng thân chết, Nàng còn không có nhiều như vậy xấu thiện cảm qua á hôm nay là thế nào? Nhìn thấy Trương Hiểu Phong cái kia nghi hoặc nhìn ánh mắt của mình, Lan Kỳ Nhi trên mặt hơi đỏ lên, mang theo hốt hoảng túi đầu, trong lòng âm thầm hỏi chính mình, đúng vậy á ta hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên? Xúc cảnh sinh tình Cậu Minh, "Cị, nói cái gì đó?" Thật là năm, nghĩ tới đây Lan Kỳ Nhi, trên mặt càng là một mảnh hỏa thiêu cảm giác, không hiểu đấu. Nhìn xem đột nhiên liền trên mặt đỏ rực Lan Kỳ Nhi, Trương Hiểu Phong đành phải nghi ngờ lẩm bẩm một câu sau đó, quay người rời đi. Mà Lan kỳ nhi, nhưng là tức giận nhìn xem còn không có minh bạch qua đến Trương Hiểu Phong. Âm thầm trong hư không hung hăng giẫm mấy cước, mới bất đắc dĩ đi theo. Mà cái kia bá tộc cấp nữ huyết tộc, nhìn thấy Trương Hiệu Phong bọn hắn rời đi, mang theo một chút xíu hy vọng ánh mắt cũng là chậm rãi ảm đạm xuống sáu. "Tốt, kéo tiểu thư, cùng chúng ta trở về đi. Gia chủ đại nhân hắn cũng đã trở đến không có kiên nhẫn sáu." Xoay người, hướng về phương xa bay đi Trương Hiểu Phong. Nghe được sau lưng cái kia cấp lão niên huyết lời nói, nhưng là chấn động thân, đứng lại trên không, khuôn mặt thượng nhất phiến biểu tình tỉnh ngộ. "Ân" Thế nào? Hiểu Phong. Nhìn thấy đột nhiên liền dừng lại Trương Hiểu Phong. Lan Kỳ Nhi vẫn là đỏ mặt nghi ngờ hỏi: Bá. Đối với Lan Kỳ Nhi hỏi đề, Trương Hiểu Phong không có vội vã trả lời, mà là thân hình loé lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia bá tước cấp nữ huyết tộc trước mặt. Con mắt nhìn chòng trọc vào nàng. "Chăm chú hỏi, ngươi gọi kéo?" "Kéo phỉ á?" "Ân." "Đúng vậy a." Nhìn thấy trong nháy mắt ủy ra bây giờ trước mặt mình Trương Hiểu Phong. Cái kia gọi phỉ cấp nữ mặt thượng nhất kinh. Nghe được hắn hỏi đề phía sau, chỉ là ngơ ngác gật gật đầu nói: "Thật sự Nghe được đối phương thừa nhận, Trương hiệu Phong mắt trung đại hiện ra. Ngay sau đó vấn đạo, "Vậy ngươi nhận biết Đỗ Lạm khác sao?" "Cái gì? Đố Lạm Khắc?" Lần này, nghe được Trương Hiểu Phong hỏi đề, mắt trung đại sáng người liền đổi thành kéo. Chỉ thấy nàng nghe được Đỗ Lạm Khắc ba chữ, mắt trung đại hiện ra. Một phát bắt được Liễu Trương hiệu Phong cánh tay, kích động mà lung lay liếu khởi đến kêu lên, "Ngươi biết đố Lạm khác? Hắn ở đâu? Ngươi biết hắn ở đâu sao? Có thể hay không dẫn ta đi gặp hắn? Ta vàng cầu ngươi, ta thực sự là hôn đản a thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy lại quên." Bây giờ Trương Hiểu Thật vận không thể hung hăng vùng chính mình mấy cái cái tát. Trước kia, chính mình rời đi Việt Nam thời điểm, Đỗ Lạm cấp tên kia trong điện thoại liền cùng mình nói qua, nếu như mình có thể gặp phải phỉ á tộc kéo tiểu thư lời nói, liền muốn chính mình nhiều một chút chiếu cố một chút. Thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy, chính mình thế mà đem hắn dặn dò đem quên đi. Nếu như không phải hôm nay vừa vẫn gặp được mà nói, đoán chừng chính mình còn vĩnh viễn nhớ không nổi tới đi. Chẳng thể trách chính mình vừa mới nghe được phỉ á gia tộc thời điểm, cảm thấy có chút quen thuộc đâu xáu. Đúng vậy, ta biết hắn, hơn nữa cùng hắn vẫn bạn rất thân bị kéo một đôi kia móng vuốt sắc bén cho thật chặt móc. Trương Hiệu Phong cố nén đau đớn gật gật đầu nói: "Nếu như không phải là bởi vì thân thể của mình so bình thường huyết tộc muốn cứng cỏi rất nhiều, tin tưởng lúc này mình đã bị cái này móng vuốt sắc bén cho thương tổn tới a là thật sao? Vậy thì tốt quá, ngươi có thể dẫn ta đi gặp hắn sao?" Nghe được Trương Hiệu Phong trả lời, kéo trên mặt càng là một mảnh kích động. Bất quá tương đối như thế, cái kia thật chặt móc Trương Hiệu Phong cánh tay móng vuốt cũng càng dùng sức. Cái kia, ngươi trước lánh tĩnh một chút. Chuyện này sau khi trở về ta lại từ từ cùng ngươi nói. Cảm thấy trên cánh tay truyền đến từng trận nóng nhói Trương Hiểu Phong đem chính mình cánh tay từ đối phương ma trảo bên trong tránh thoát đi, nhẹ nhàng đuốt vuốt nói: "Ma nhìn thấy Trương Hiệu Phong động tác, kéo cũng là cuối cùng phản ứng qua đến từ mình vừa mới quá kích động, khuôn mặt thượng nhất trận xin lỗi. Tốt, đi về trước đi, đem chính mình cánh tay tránh thoát đi về sau." Trương Hiểu Phong chậm rãi hướng về kéo nói chuyện của hắn chúng ta sau đó trở về lại từ từ nói cho người a. Nói, mang theo một mặt vội vàng kéo nhào bột mì mang theo tí ti mỉm cười lan Kỳ Nhi, quay người hướng về chính mình biệt thự phương hướng bay trở về. Chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn xem hắn đem người mang đi, Nhìn xem cái kia rời đi ba người, trong đó một cái bá tứ cấp lão niên huyết tộc hướng về cái kia cầm đầu lão niên huyết tộc vấn đạo, mà khác hai cái cũng là nhìn xem hắn, chờ lấy hắn nói chuyện. Vậy chúng ta còn có thể thế nào? Chuyện này chúng ta trở về thịnh gia chủ định đoạt đã dù sao đối phương thế nhưng là ám hắc pháp lệnh người sở hữu đâu. Mà làm bài chính là cái kia lão niên huyết tộc. Thôi lắc đầu cảm thắn nói, mà còn lại ba cái lão niên huyết tộc cũng là trầm mặc. Không tệ. Đối phương thân lại ám hắc pháp lệnh người sở hữu, có thể nói là ám hắc hiệp hội tầng chót nhất nhân vật, mà đã biết chút bá tứ cấp huyết tộc. Mặc dù đang bên ngoài tựa hồ tương đối phong quang, nhưng mà, một khi phong tới ám hắc hiệp hội nồng cốt trong hội đi, đó chính là có cũng được không có cũng được tồn tại. Liền xem như ở bên ngoài, vì A gia tộc cũng bất quá là một cái so sánh gia tộc bình thường mà thôi. Chớ nói chi là cùng thập tam thị tộc khủng bố, như vậy tồn tại so sánh với mình và đối phương chênh lệch quá xa. Cho nên, đối với Trương hiệu Phong quyết định, mấy cái này huyết tộc không dám tùy tiện hỏi đến, chỉ có thể cẩn thận trở về chờ lấy ra chủ định đoạt. Nhìn xem Trương Hiểu Phong bọn hắn rời đi phương hướng, bốn cái lão niên huyết tộc bất đắc dĩ thở dài, chém lấy quay người hướng về ngoài ra một cái phương hướng bay đi sáu. Mà liên tại bây giờ, Azji sân bay, một chiếc to lớn máy bay hành khách hạ xuống xuống. Mấy người mặc một thân quần áo thoải mái nam tử trẻ tuổi, lại mang theo một người mặc đạo bảo nam tử trung niên đi xuống máy bay. a Azji phi trưởng những cái kia các hành khách cũng là tò mò đánh giá, mà những cái kia bên cạnh một thân quần áo thoải mái nam tử, nhưng là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác nhìn bên cạnh. Một bộ ta không biết hắn biểu lộ năm. Lục Nhân Giáp, bây giờ chúng ta đã đến nước Pháp, đại gia nhanh đi đem tư khói nhẹ trò tìm ra tới đi. Nếu không bị mấy cái kia huyết tộc chiếm tiện nghi, vừa đi xuống phi cơ về sau, cái kia người mặc đạo bào nam tử trung niên chính là vội vàng hướng về bên cạnh mình cái nào người mặc thời thượng quần bò nam tử nói. 248 thứ 239 trường mưa gió nổi lên bên trên đêm qua ở trên bãi đủ tìm được một cái quyển tiểu thuyết này bài viết, hút máu quân vương à, vào xem nhìn, nhân khí không được à, bất quá, còn tốt có một vị đáng tin tại trong đỡ cũng coi như không có những cái kia bài viết chìm xuống, trung thực cảm tạ vị này đáng tin xanh thảm phong linh, tốt, không nói nhiều để lời nói với người xa lạ, mọi người xem sách sáu. Vatican City Sĩ đại giáo đường, giáo đình một đám nhân viên cao tầng hầu như đều đến đông đủ. Giáo hoàng bệ hạ, đại giáo đường phía dưới, thần thánh kỵ sĩ Cương La quỷ một chân xuống đất, túi đầu hướng cao cao tại thượng đang ngồi giáo hoàng báo cáo nói: "Đi qua khoảng thời gian này tra tìm, chúng ta cuối cùng phát hiện cái kia giết trọng tại trường Nặc Đức tu viết tộc Trương hiệu Phong tin tức, hắn bây giờ đã thoát đi anh quốc sở cốt Scotland 6." Tân, nghe được phía dưới Cương La báo cáo, nghe được Trương hiệu Phong tên thời điểm, giáo hoàng cái kia lạnh nhạt trên mặt hơi cứng đờ, khóe miệng cũng là hơi co quắp một cái, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường, nhàn nhạt gật gật đầu, "Đạo, thoát đi sao?" Vậy ngươi biết hắn trốn đi nơi nào sao? Cảm đa thượng đế chỉ dẫn, chúng ta tìm được, hắn liền trốn ở nước Pháp Paris, nghe được giáo hoàng mà nói, Tương La vẫn là túi đầu báo cáo nói. Tân, nghe được Liễu Trương hiểu phong tung tích, giáo hoàng ánh mắt thoáng qua một tia lửa giận cùng sắc khí, tiếp lấy chậm rãi gật gật đầu, "Đạo, tốt lắm, cái kia chỉ có hầu tức cấp dơ bẩn huyết tộc, cho chúng ta giáo đình mang đến rồi trăm ngàn năm chưa từng có vô cùng dục nhã, cho nên, ta không hy vọng nhìn xem hắn còn có thể sinh tồn tiếp, ngươi hiểu chưa? Chuyện này cứu ngươi toàn quyền phụ trách, muốn ai giúp ngươi, ngươi liền cứ mở miệng nói đi, nếu như chuyện này làm được xinh đẹp." "Đâu?" Ta muốn đón lấy đến tài phán trưởng vị trí, liền sẽ có một cái có thể suy tính thí sinh. Nghe được giáo hoàng mà nói, Cương La một cái giật mình, tiếp lấy lớn tiếng hẳn là nói, "Là ba, tôn kính giáo hoàng bệ hạ, ta nhất định đem chuyện này làm được thật sinh đệ ba." "Ân, ta chờ ngươi tin tức tốt." Nghe được Cương La cam đoan, thật cao ngồi ở phía trên giáo hoàng khẽ gật đầu, tiếp lấy đứng lên chậm rãi hướng về bên ngoài đi ra ngoài. "Ha ha, Cương La, chúc mừng à, theo giáo hoàng rời đi, bên cạnh những cái tia giáo đỉnh đám cấp cao cũng là lại hâm mộ lại ghen tị chạy lên đến mừng đạo, bất kể là chân tình hay là giả dối." Rất rõ ràng bây giờ cương La là cực kỳ có cơ hội trở thành tài phán chứng nhân, cho nên để bảo trì một cái ấn tự tốt, Đại gia Đô sẽ không keo kiệt cái kia vài câu lời chúc phúc. Đâu có đâu có, còn kém xa lắm đâu, lại nói, đối phương cũng tuyệt đối không phải dễ đối phó, nếu không, Nặc Đức tu đại nhân cũng sẽ không. Nghe được lời của mọi người, Cương La lắc đầu nói, nói xong lời cuối cùng thời điểm, một bộ thương cảm ngữ khí, mặc dù không biết có thật lòng không vì chết đi Nặc Đức tu cảm thấy thương cảm, bất quá ít nhất trên tình cảnh làm được là không sai. Nhiệm vụ của lần này liên quan lớn vô cùng, hơn nữa Đối phương tất nhiên có thể giết nặng đức tu đại nhân, nghĩ đến cũng sẽ không là dễ dàng đối phó như vậy, cho nên, lần này để cho an toàn, hy vọng các vị có thể vì giáo đình cùng ta đứng ra. Sau một lúc lâu sau đó, bộ dáng cũng làm phải không sai biệt lắm, Cương La ngẩng đầu lên hướng về chúng quanh mấy cái này thần thánh kỵ sĩ cùng Hồng Ý ý ở đại chủ giáo nói: "Khải Nặc Tư đại chủ giáo, La Mạt kỵ sĩ, không biết hai vị có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau đi quét sạch cái kia không biết chết sống dơ bẩn sinh vật đâu?" Cuối cùng, Cương La hướng về đại giáo đường bên trong Khải Nặc Tư đại chủ giáo hào ngoài ra một vị thần thánh kỵ sĩ vỗ đạo. Dương Ba nghe được Cương La mà nói: Rõ ràng bọn họ và Cường là quan hệ cũng không tệ, nghĩ cũng không có nghĩ chính là gật gật đầu nói, tam vị thất cấp cường giả, đi chuyên môn bắt giết một vị chỉ có hầu tứ cấp huyết tộc, cái đội hình này đã là dư xài, nếu như không phải Trương Hiểu Phong cái kia lấy không biết cái gì phương pháp giết nặng đức tu nhường đại gia chiếu cố đến lời nói, tin tưởng một người hầu tức cấp huyết tộc căn bản không ai để vào mắt, bất quá, lời nói còn nói trở. Về, nếu như không phải hắn đã giết nặng đức tu mà nói, giáo đình cũng sẽ không thống hận như vậy hắn. Mà giờ khắc này Trương Hiểu Phong vẫn còn không biết, phái Côn Luân cùng giáo đỉnh hai cố lực lượng kinh khủng, đã riêng mình bày một cái lưới lớn. Hướng về hắn chậm dai che lên qua đến 6 Ngươi là nói đốiạp khác hắn ở Trung Quốc lúc này Trương hiệu phong đích thực biệt thự bên trong kéo nghe xong liếu Trương hiệu phong đối với đối lạp khác những thời giờ này giới thiệu sau đó một mặt vội vàng đứng li khởi mà nói đạo xem ra nàng rõ ràng bây giờ liền không nhịn được muốn đi Trung Quốc nhìn thấy kéo cái kia dáng vẹ vội vàng trương hiệu phong cười khổ la đầu đạo ngươi trước đừng nóng nóngội à bây giờ thời gian này đến nhịn, chờ đến Trung Hoa Trung Quốc bên kia không sai biệt lắm trời đã sáng cho nên ngươi vẫn là an tâm ở chỗ này một ngày à trời tối ngày mai thời điểm ta cho ngươi mang ăn bại đi Việt Nam máy bay Cảm thấy Trương Hiểu Phong nói lời cũng tại lý, kéo sau khi suy nghĩ một chút, cũng chỉ được nhẫn mại lấy trong lòng mình gọi vàng, bất đắc dĩ ngồi xuống đến. Trương Hiểu Phong, ngay lúc này, trên lầu Đức Bố Lạp chậm rãi từ trên thang lầu đức u nhã bước chân đi xuống, khỏe miệng ngậm lấy u nhã ôn hòa mỉm cười, thản nhiên nói, hiệp hội bên kia tình báo đã phát qua đến, đến rồi, ngươi yêu cầu đặc biệt chú ý sự tình cũng chú ý tới, hơn nửa giờ trước đó, Aji senpai, đến rồi một nhóm Việt Nam người tu luyện, nghĩ đến chính là ngươi nói phái côn luân A, cụ thể thực lực bởi vì lúc đó tham dò nhân năng lực có hạn, không phát giác ra đến, không có thể khẳng định là bọn hắn rất mạnh, ít nhất hẳn là tại hầu tức cấp trở lên a, ước chừng đến rồi 8 vị cường giả 6. À, phải không? Nghe được Đức Bố Lạc mà nói, Trương hiệu Phong lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, khỏe miệng lướt qua một tia lạnh như băng mỉm cười, "Không tệ à, thế mà nhanh như vậy liền đến rồi, so với ta trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều đâu, vốn ta còn tưởng rằng muốn vào ngày mai hoặc là ngày mốt mới có thể chạy qua đến nơi này, xem ra là ta đánh giá thấp cái kia côn luân thánh quả tầm quan trọng sao?" "Cái gì? Mà lúc này đây, một mực ở bên cạnh đang ngồi thư khói nhẹ, nghe được Đức Bố Lạc mà nói, nhưng là sợ hãi kêu liễu khởi đến, phái côn luân liền người tới." Hơn nữa còn là hầu tức cấp trở lên, đó không phải là phân thần kỳ sao? Tam vị, các ngươi không thể nào là bọn hắn đối thủ a, nếu là như vậy ta vẫn rời đi à, miễn cho đem các ngươi cũng cuốn vào đến sáu. Ngươi nói gì vậy? Bên cạnh vốn còn một bộ khí chất tao nhã nhàn nhạt tới lui trên tay mình tinh xảo lý đế cao bên trong rượu chát Trương Hiệu Phong, nghe được thư khói nhẹ mà nói về sau, Giả Bộ giận dữ nói, ngươi cảm thấy ta Trương Hiệu Phong là loại này có thể trơ mắt nhìn bằng hữu đi chịu chết người sao? Ngươi cũng quá xem thường ta a. À? à, tiểu thư sinh à, mà vừa lúc này, Giion cũng không biết từ chỗ nào lần nữa chạy đi, ngân một đóa hoa đỏ Thâm Tình nhìn xem Thư Khói Nhẹ nói, "Ngươi cứ yên tâm đi tiểu thư xinh đẹp, thân là ngài thủ hộ kỵ sĩ, ta nhất định sẽ liệu mạng thủ hộ an toàn của ngươi." Bất Đắc di liếc mắt, Thư Khói Nhẹ quay mặt qua chỗ khác không có phản ứng đến hắn, có lẽ lần một lần hai Thư Khói Nhẹ còn cảm thấy tương đối mất tự nhiên, bất quá, buổi tối đó đã là hắn lần thứ 13 đối với mình dạng này tỏ tình, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy chết lặng. "Ha ha, Thư Khói Nhẹ mọi mọi ngươi cứ yên tâm đi, những chuyện này Trương Hiểu Phong hắn sẽ giải quyết tốt, mà lúc này đây, bên cạnh Lan, Kỳ Nhi cũng là mỉm cười nói, đồng dạng thân là phái nữ lộ Tây cùng kéo, cũng là gia nhập vào An Uệ lại quân." Cho dù đối với trương hiệu phong không hiểu rõ, nhưng mà, đối với ám hắc pháp lệnh sức mạnh, kéo vẫn là rất rõ ràng, tục lưu nói, ba đàn bà thành cái chợ, bây giờ, ba nữ nhân hướng về phía thư khói nhẹ một người người một câu ta một lời nói, rất nhanh liền đem thư khói nhẹ cái kia không hài hòa thanh âm ép xuống, chỉ để lại bên cạnh giàn ẩn một người tay nâng lấy hoa hồng ngơ ngác đứng ở nơi đó, trên mặt cái kia thâm tình nụ cười cũng là cứng ngắc lại, hoàn toàn bị người không thấy. Nhìn thấy mọi người náo nhiệt, chương hiệu phong khẽ miệng lướ qua một tia mỉm cười, tiếp lấy vươn người đứng dậy đứng liêu khởi đến, "Đạo, các ngươi liền ở lại đây à, ta đi ra ngoài một chuyến, làm một cái chuyện." Ân. "Tốt, đi nhanh về nhanh." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lăn Kỳ Nhi mấy người cũng biết hắn muốn đi làm sự tình gì, cho nên cũng đều không có hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu nói. "Rạng sáng, còn có mấy giờ liền muốn trời đã sáng a, nghĩ đến những cái kia phái quần luân nhân tại nước Pháp trên địa đầu cũng không khả năng nhanh như vậy tìm được chính mình a, như vậy chính mình liền muốn chuẩn bị một chút, đến lúc đó đến cái chủ động xuất kích, để bọn hắn tất cả đều táng thân tại nước Pháp, đối với ta Trương Hiểu Phong lại uy hiếp tồn tại, ta liền muốn không lưu dư lực toàn bộ hủy diệt." "Bá, sau lưng cánh rơi bay ra." Hạn tốc độ nhượng chương hiểu Phong cơ thể chỉ là ở trong trời đem sẹt qua một đạo rất nhạt cái bóng liền biến mất, vỗ vội cánh, Chương Hiểu Phong đầu tiên là nhanh chóng hướng về cách Pazi gần nhất mấy cái kia vạm phải gia tộc phương hướng bay qua, triệu tập mấy vị hầu tức cấp huyết tộc cùng hai vị công tử cấp huyết tộc về sau, Chương Hiểu Phong hơi lơ lửng giữa không trung chần chờ một chút sau đó, tiếp lấy lần nữa chấn động cánh, hướng về càng xa xôi. Một cái cổ xưa vạm bại gia tộc phương hướng bay đi, đồng dạng là thập tam thị tộc, tộc Còn có ám hát pháp sư, mình pháp lệnh cũng không phải chỉ có thể điều động mà thôi đâu, ám hắc pháp sư những thần kêu bí quỷ dị Thế nhưng là rất cường đại ám ma pháp sức mạnh, Chương Hiệu Phong nhưng từ đến không có khinh thị qua đây. Ân, còn có lang nhân, mặc dù đang cận chiến bên trên, huyết tộc linh xảo cùng tốc độ cũng có thể cùng người sói cùng mãnh so sánh với, nhưng mà, huyết tộc thế yếu vẫn phải có, cũng tỉ như nói cái kia tam vị chân hỏa các loại pháp thuật, đối với huyết tộc khắc chế quá mạnh mẽ, người sói lời còn tốt một chút xấu. Bởi vì huyết tộc không thể tại ban ngày xuất hiện nguyên nhân, cho nên Trương Hiệu Phong liền liên lạc huyết tộc, để bọn hắn vội vàng trước khi trời sáng đuổi tới biệt thự của mình. Tiếp lấy, treo lên chói trang liên nhật, hiệu Phong hướng về ám pháp sư cùng người sói cứ đi đến. Từ Nam Thụy nhiều tộc tìm được mấy cái cường lực giúp đỡ sau đó, Trương Hiểu Phong liền đem những tiểu gia tộc kia hầu tước huyết tộc phải trở về, chỉ để lại hai tên công tước cấp huyết tộc, chính mình tự. Nam Thụy nhiều tộc mượn được một cái tên thân vương cấp huyết tộc. Nam Thụy nhiều tộc liền xem như tại thập tam thị tộc trung gia là rất tồn tại cường đại, đó là bởi vì ngay tại vài thập niên trước, gia tộc bọn họ lại có một vị công tước cấp thuần chủng tiến hóa đến rồi thân vương cấp cảnh giới, cũng chính là chính mình mời đến vị này, ba lập đức thân vương, đối với mình vì cái gì có thể đem một vị thân vương cấp ra đến, Trương Hiểu Phong lòng lại không quá minh bạch, chính hắn một pháp lệnh người sở hữu thân phận quá đi. Mặc dù mình thực lực bây giờ còn lên không được bọn hắn mắt, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, lực lượng của mình từng bước một trưởng thành trở nên đó là chuyện tất nhiên, huống hổ, ở trong tối hát học trong viện chính mình liền được xưng là lần này thiên tài, cho nên, muốn cùng chính mình bảo trì tốt đẹp quan hệ người không phải số ít, lại thêm mình là tối cường gia tộc Bố Lô Hắc tộc tổ chủng, cho nên, mới xuất hiện một vị thân vương cấp huyết tộc nguyện ý ra tay trợ giúp tình huống của mình phát sinh á ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu liền nhật. Trương Hiểu Phong khẽ miệng nổi lên một tia cười khổ, bởi vì người mặc cũ ảnh bảo hóa thành đồ vết nguyên nhân, Chư Hiểu sẽ không bị ánh sáng của mặt trời mang gây thương tích hại đến, nhưng mà Cũng chính vì là như thế này Trương hiệu phong hắn cảm giác không thấy mặt trời kia quang bên trong nhiệt độ thấy được tia sáng lại cảm giác không thấy nhiệt độ tính toán có thể tại dưới Thái Dương hành đầuu có thể nhìn xem Thái Dương chính mình nên rất thỏa mãn còn muốn cái gì nhiệt độ a rất nhanh Trương hiệu phong lắc đầu hướng về chính mình thống nghĩ sửa sang lại trong đầu mình suy nghĩ Trương hiệu phong bước nhanh hơn hướng về người sói căn cứ đi tới 6 lang nhân phòng tập thể thao 3, đi tới một nhà câu lạc bộ lớn ngoài cửa nhìn xem cái này to lớn chưa bài Trương hiệuong khét cười một tiếng mình tới đối với cái này chúttlan nhân Trương hiệu Phong cũng là cảm thấy một người Thế mà trực tiếp liền lấy dạng này một cái tên, chiêu bài kia bên cạnh, lộc lấy một cái thu cường nam tử bộ dáng, còn có người sói kia bày ra nó cường tráng cơ bắp, có lẽ, đại gia đô sẽ cảm thấy đây là cái này phòng tập thể thao làm ra đến hấp dẫn khách hàng. Hình tượng mà thôi, nhưng mà Trương Hiểu Phong lại biết, cái này hình ảnh căn bản không phải máy tính quảng cáo mà là một trường chân thật lang nhân ảnh chụp. Đợi ra phòng tập thể thao môn, chỉ thấy bên trong từng cái dáng người cường tráng tiên cơ bắp, từ trên người bọn họ khí tức, Trương Hiểu Phong có thể cảm thấy đây đều là lang nhân, mà khác những cái kia tương đối bình thường một điểm không có trên người bọn họ cái kia bắp thịt khoa trương mấy vị kia, hẳn là ở nơi này phòng tập thể thao huấn luyện người bình thường. Nhìn thấy đi vào đến Trương Hiểu Phong, mấy cái người sói lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu một cái, đây cũng không phải bọn hắn phát hiện Liêu Trương Hiệu Phong là huyết tộc, mà là nhìn Trương Hiệu Phong cái kia gầy teo vóc người thon gọn giải, tuyệt đối không giống như là sẽ đến sinh thêm ma quỷ kiện thân, bởi vì mặc cú ảnh bảo nguyên nhân, Trương Hiệu Phong trên người mình khí tức đã bị hoàn mỹ ẩn nấp giấu đừng nói là bọn họ, liền xem như một vị thất cấp cường giả hẳn là cũng cảm giác không đi à. Dù sao ma đế cấp bậc cao thủ của náo, tuyệt đối là sẽ không kém. Vị tiên sinh này có chuyện gì không, ngươi nên không phải là đến tham gia kiện Tân A, trong đó một cái lang nhân đón đi bên trên đến hướng về Trương hiệu Phong vấn Đạo, 249. Thứ 240 chương, mưa gió nổi lên phía dưới ta tìm các ngươi đầu lĩnh 6. Nghe được trước mặt mình người sói này mà nói, Trương Hiểu Phong thản nhiên nói, cái kia một bộ ưu nhã khí chất bên trong lại dẫn từng tia cao ngạo khí tức, tựa hồ giống như là một cái cao ngạo không tức, bất quá, so không tức nhiều một chút yêu nhã sáu, thấy chúng ta đầu lĩnh. Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, mấy vị người sói trong mắt cũng là một tia tinh quang thoáng qua. Đồng thời cũng đã biết Liêu Trương Hiệu Phong đồng dạng là người tu luyện thân phận. Dù sao nếu như là người bình thường, hẳn là sẽ nói thấy các ngươi láo bản, ngươi là ai? Muốn gặp ta sao đầu lĩnh cũng cần phải hiện ra sáng lên thân phận, a ngươi nên biết do chúng ta đầu lĩnh không phải dễ gặp như vậy." Cho dù đối với Trương Hiệu Phong cái kia một chút xíu cao ngạo cảm thấy phẫn nộ, nhưng mà người sói này xem ra cũng không phải gật đầu một cái đều không có. Tất nhiên có thể mới mở miệng liền nói tìm đầu lĩnh của mình. Nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì hạ người vô danh A cho nên cố nén trong lòng cái kia từng tia không cam lòng vấn đạo. "Cái này các hẳn là nhận biết ta." Tài thượng nhất lần. Ám hắc pháp lệnh xuất hiện tại Trương hiệu Phong trên tay. Trong miệng thản nhiên nói: "Đây là." Nhìn thấy Trương hiệu Phong trên tay ám hắc pháp lệnh, người sói này sắc mặt lập tức đại biến, sợ hãi kêu liếu khởi đến, "Bất quá còn tốt." Hắn bao ở câu nói kế tiếp đầu, "Không có đem ám hát pháp lệnh kinh hô đi, thế nào đi? Lọ kẻ. Mà bên kia rất xa chú ý đến bên này những lang nhân kia. Nghe được cái này người sói kinh hô, cũng là phần Phật một chút liền vây quanh bên trên đến. Cảnh giác nhìn xem Trương Hiểu Phong vân đạo. Rõ ràng lấy vị Trương Hiểu Phong cùng người sói này lọ quệ ở giữa xảy ra xung đột. Không cái gì Trên mặt vẫn là hiện lên vẻ kinh sợ, người sói này lọ kệ đầu tiên là khoát khoát tay cùng mình đồng bạn nói, tiếp đó khuôn mặt thượng nhất phiến cung kính hướng về Trương hiệu Phong hơi túi đầu. "Đạo, có lỗi với đại nhân. Ta bây giờ liền dẫn ngươi đi thấy chúng ta đầu lĩnh." Nhìn thấy ám hát pháp lệnh, người sói này cũng liền bình thường trở lại. Chẳng thể trách chính mình vừa mới thế mà cảm giác không thấy trên người đối phương khí tức của người tu luyện, có thể có được ám hát pháp lệnh không người nào là cường giả tuyệt thế an nếu như còn có thể bị chính mình cảm thấy. Đó mới kỳ quái đâu. "Lọ cái này một vị là" Nhị Lộc Kệ đó chính là túi đầu lại là cung kính biểu lộ. Còn lại mấy cái kia vây lên đến lang nhân cũng là kinh nghi bất định nhìn xem Trương hiệu Phong nhìn từ trên xuống dưới mà hỏi. Chờ sau đó hồi đầu lại cùng các người nói. Nghe được bên cạnh người sói lời nói, Lộc Kệ bây giờ nào có tâm tư phản ứng đến bọn hắn a có một nắm giữ ám hắc pháp lệnh cường giả tuyệt thế xuất hiện. Tự nhiên là trước tiên đem đại nhân sự việc làm lại nói, cho nên cùng chung quanh mấy cái lang nhân quẳng xuống một câu như vậy về sau, Lộc Kệ chính là hư dẫn rồi một lần. "Đạo, đại nhân theo ta tới đi." Nói mang theo chương nhược hàn hướng về phòng tập thể thao ở giữa nhất ở giữa đi tới. Đi tới ở giữa nhất ở giữa, lại còn có một cái lối đi an toàn cầu thang, lên hai tầng lầu, đi tới một gian cửa phòng làm việc, Lạc Kệ nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhẹ giọng kêu, "Đầu lĩnh, Người ở đây bên trong sao?" Lạc Kệ tiểu tử sao? Tiến tới đi, có chuyện gì không?" Theo Lạc Kệ dứt lời, bên trong bên trên lên một đạo thổ cùng giọng nam, "Đầu lĩnh, có một vị nắm giữ ám hắc pháp lệnh đại nhân muốn tìm ngươi." Nhẹ nhàng đẩy cửa ra về sau, Lạc Kệ nói, "Theo đẩy ra môn đi vào gian phòng." Trương Hiểu Phong mắt sáng lên, bên trong bất ngờ ngồi một cái cuồng manh tên cơ bắp. Nếu như nói cái này, lọ kệ lang nhân có thể có thể so với tại Sở Huyết Dệ nệ girl mà nói, như vậy bên trong nam tử này liền có thể cùng một đầu gấu chó lớn so sánh mới. A ám hắc pháp lệnh người nam giữ. Nghe được lò kệ mà nói, bên trong nam tử này trên mặt cũng là biến đổi. Đánh tiếp đo khế đạo chương Hiểu Phong, cũng không có phát hiện trên người hắn có khí tức của người tu luyện. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, rõ ràng tại hữu ảnh bảo dưới tác dụng, liền xem như hắn cũng cảm giác không thấy Trương Hiểu Phong khí tức á bất quá nhường hắn ánh mắt rời đến Trương Hiểu Phong trên tay ám pháp lệnh lên thời điểm, Trong mắt nghi hoặc trong nháy mắt biến mất Vị đại nhân này không biết tìm ta có chuyện gì không nhìn thấy ám h hát pháp lệnh bên trong này thô cùng Nam tử cũng là hơi cung kính liêu khởi đến nắm giữ ám hát pháp lệnh hơn nữa tự nhìn không ra sâu cạn vậy đã nói rõ đối phương không chỉ là nắm giữ rất lớn quyền thế hơn nữa thực lực cũng cao hơn chính mình cho nên tại lang nhân cái kia đơn thuần trong đầu thực lực chính là hết thảy có mấy cái Trung Hoa Trung Quốc đến người tu luyện đi tới nước pháp trong tay ta bây giờ người trên tay không đủ ta hy vọng các người lang nhân có thể ra tay hợp tác không biết các hạng nguyện ý không nhìn thấy đối phương bộ đáng. Trương Hiệu Phong trong lòng cảm thán một tiếng ám hắc pháp lệnh mạnh mẽ và ưu ảnh bảo mê hoặc tính chất, tiếp lấy mang theo thương nghị ngữ khí hướng về đối phương nói, dù sao đối phương là cấp 7 cường giả thánh la người, mặc dù mình nắm giữ ám hát pháp lệnh, nhưng mà, cấp 7 cường giả cũng không phải bản thân có thể ra lệnh, nếu không chính là đối với cường giả vũ nhục, có lẽ coi là mình cũng đến cấp 7 thời điểm có thể tự do mệnh lệnh hắn, nhưng mà, bây giờ chỉ là cấp 5 huyết tộc chính mình, cũng tuyệt đối không phải dạng này. Vị đại nhân này khí, nghe được Trương Hiểu Phong cái kia giọng tương lượng Cái này thánh la người nở nụ cười. "Đạo, nắm giữ ám hắc pháp lệnh ngươi, là có quyền lợi điều động lực lượng của chúng ta, cho nên, tất nhiên đại nhân người phân phó xuống, như vậy ta liền tự mình cùng ngươi đi một chuyến A6." Tự mình? Nghe được đối phương, Trương hiệu Phong trong lòng hơi cả kinh, bất quá tiếp lấy nhưng là đại hỷ. có thể lại thêm thượng nhất vị thánh la người. Như vậy lần này phía bên mình thì có hai vị thất cấp cường giả A đến lúc đó diệt những cái kia phái côn luân gia hỏa còn không nói cùng nghiền chết mấy con kiến không sai biệt lắm. Nếu nói như vậy, vậy xin đa tạ rồi." Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong mỉm cười gật đầu nói, kỳ thực hắn làm sao biết ý nghĩ của đối phương á ở đối phương trong lòng, bởi vì nhìn không thấu Trương hiệu Phong sâu cạn, cho nên nhận vi Trương Hiểu Phong so với hắn phải cường đại. Tất nhiên Trương hiệu Phong đều phải đến tìm giúp đỡ. Như vậy chính mình chẳng lẽ còn có thể phái một chút huyết lang người hoặc lang vương các loại lang nhân ra ngoài sao? Đây không phải là ra vẻ mình không phong khoáng. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, ra buổi tối hôm nay chúng ta liền chuẩn bị ra tay. Nhìn thấy Thánh lang người sảng khoái đáp ứng xuống, Trương Hiểu Phong mỉm cười gật gật đầu nói, đã có ngươi và ba Lạc đức thân vương lời nói, Tố như vậy Hắc Pháp sư bên kia cũng sẽ không cần tìm trợ thủ. Bây giờ đã có hai người cấp ngôi vị thất cấp cường giả 6. Không nghĩ đến ám Hắc Pháp lệnh so với mình trong tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn đâu. Thế mà một chút liền có thể triệu tập hai vị thất cấp cường giả tuyệt thế. Nhìn xem đáp ứng xuống Thánh La người, Trương Hiểu Phong trong lòng khe cười một tiếng thầm nghĩ. A còn có 3 lạp Đức thân vương. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, những thứ này Thánh La người nhưng là hơi cả kinh. Hành động lần này lại muốn xuất động chúng ta tam vị thất cấp giả. Chẳng lẽ những cái kia Đông Phương người tu luyện chuẩn bị ồ ạt xâm Tam vị thất cấp giả. Nghe được đối phương Trương Hiểu Phong lông mày, nhưng là nghi ngờ vậy một cái. Hướng về đối phương vấn đạo, chúng ta có tam vị thất cấp cường giả tham gia sao? Không phải chỉ có hai vị sao? Ngươi và Ba Lạp Đức Thân Vương a còn có ai a? Ngậy. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này Thánh Lang người hơi mần ngơ. Vào trước là chủ quan niệm hắn đã sớm lấy vi Trương hiệu Phong là cho rằng cấp 7 cường giả. Nhìn thấy hắn không có đếm chính mình, lấy vi Trương hiệu Phong chính mình không muốn ra tay, lại làm cho mình và ngoài ra vị kia Ba Lạp Đức Thân Vương ra tay. Nghĩ tới đây Thánh Lang mắt người thực chất chỗ sâu nhanh chóng thoáng qua một tia kinh bị. Đạo, chẳng lẽ đại nhân ngươi chuẩn bị đứng ngoài cổ sao? Ha ha, nghe được đối phương, Trương Hiệu Phong cũng là rất nhanh liền phản ứng qua đến, tiếp lấy khẽ cười một tiếng. "Đạo, ta nhìn ngươi là hiểu lầm. Kỳ thực ta cũng không phải một cái thất cấp cường giả, ta chỉ bất quá là một người hầu tứ cấp huyết tộc thôi." Xấu. "Cái gì?" Lần này từ Trương Hiểu Phong trong miệng nói ra đến mà nói, Dương Thánh Lang người càng thêm chấn kinh. "Ngươi chỉ là hầu tứ cấp huyết tộc sao? Vậy sao ngươi sẽ có ám hát pháp lệnh? Chẳng lẽ ngươi là xấu? "À, ta đã biết." Nói đến đây Thánh Lang người trong nháy mắt phản ứng qua đến. Vương Tỉnh đại ngộ nói: Nguyên Lai like ngươi chính là trong khoảng thời gian này chuyển đi phí Phí Dương Dương Trương Hiểu Phong hầu tức ác cũng chỉ có ngươi là hầu tức cấp thực lực liền nắm giữ ám hắc pháp lệnh 6. Không sai, là ta. Nghe được đối phương, Trương hiệu Phong thản nhiên gật gật đầu thừa nhận đạo. Haha. Ha. Nguyên Lai like ngươi chính là Trương hiệu Phong a. Nghe được Liễu Trương Hiểu Phong mà nói, đối diện Thánh Lang nhân đại cười liễu khởi đến, tiếp lấy hướng về Trương hiệu Phong niết lên ngón tay cái. Tán Dương nói, ngươi rất tốt, chỉ là lấy ba cấp thực lực liền có thể giết giáo đỉnh tại phán trưởng. đây quả thực là tại giáo đỉnh trên mặt hung hăng đánh một cái tát giá ha, ha. Lão tử Thở Bình Sinh không có kính nể qua bao nhiêu người, nhưng mà, ngươi lại có thể lấy bá tức cấp thực lực liền giết đối phương Tài Phán trưởng, hơn nữa đem thánh giáp chủng đều đoạt qua đến, chỉ là điểm này, đã đáng giá Lao tử bội phục. Ha ha Haha. Ha ha. Ngươi khách khí. Nghe được đối phương Tán Dương, Trương Hiểu Phong ngược lại ngượng ngùng, khẽ cười một tiếng nói, "Tốt, thời gian cũng không nhiều, chúng ta đi trước đi, đi ta nơi đó tụ tập, đến buổi tối chúng ta lại chủ động xuất kích sáu." Ân. Tốt. Nghe được Trương Hiểu mà nói, thánh lang người khẽ gật đầu. Bất quá ngay sau đó, nhưng lại kinh ngạc nhìn Trương Hiểu Phong, Xác nhận một dạng vấn đạo, ngươi nói cái gì? Bây giờ ra ngoài? Đúng vậy a thế nào? Nhìn thấy đối phương đột nhiên nhìn như vậy chính mình, Trương Hiệu Phong mê hoặc gật gật đầu. Thế nhưng là, bên ngoài bây giờ trời đã sáng á thân là huyết tộc ngươi bây giờ muốn ra cửa. Nhận được Liễu Trương Hiệu Phong trả lời, Thánh lang người còn lấy vì Trương Hiệu Phong không có chú ý tới điểm này đâu. Hào tâm nhắc nhở lấy nói, Haha, không cái gì, ta tự có biện pháp. Nghe được đối phương, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng, tiếp lấy xoay người hướng về đi ra bên ngoài. Ma phía sau Thánh Lang người nhưng là kinh nghi bất định nhìn xem Trương hiệu Phong cái kia nhàn nhạt hướng về ngoài cửa đi ra bóng lưng. Trong lòng Thư Thái thầm nghĩ, không hổ là có thể giết giáo đình tài phán trưởng nhân vật sao? Không chỉ là ta cảm giác không thấy khí tức của hắn, thậm chí là có thể tìm được tại ban ngày đi lại phương pháp sao? Xem ra, quả nhiên là không thể dùng người bình thường ánh mắt đi đối đại hắn đâu năm. Trong lòng hơi cảm thán. Sau lưng Thánh Lang người cũng không có chần chờ, Hơi sửa sang lại một cái liền hướng về ngoài cửa đối theo. Trong ý nghĩ của hắn, Trương Hiểu Phong hẳn là tìm được có thể tại ban ngày đi lại biện pháp mà thôi a, bất quá khi hắn đi ra thời điểm lại nhìn thấy thân là huyết tộc Trương Hiểu Phong đang lẳng lặng đắm chìm trong ánh nắng sáng sớm hạ đẳng ở đây chờ lấy hắn. Thánh lang người quyển kia đến còn tính là nhanh nhẹn cước bộ trong nháy mắt liền cứng lại ở đó, miệng đã biến thành ở hình, không dám tin nhìn xem dưới ánh mặt trời cái kia thân dài cao quý thân ảnh. Thâm trung đại gọi liễu khởi đến, làm sao có thể? Thân là huyết tộc, làm sao có thể đứng tại dưới thái dương đâu? Chẳng lẽ hắn không phải một cái huyết tộc sao? Mà giờ khắc này mạn khác nơi xa sôi. Thần thánh kỵ sĩ cứng la, thần sĩ la mặt cùng Hồng Ydia đại chủ Tư cũng đã chuẩn bị xuất phát. Đi theo còn có 3 vị kỵ sĩ cấp thánh chức giả cùng 2 vị chủ giáo cấp thánh chức giả, tam vị thất cấp cửu giả, 5 vị cường giả cấp 6, cũng chuẩn bị xuất phát. Liên một vị cấp 5 chấp sự đều không có. Có thể thấy được cái này một chi đội ngũ chú trọng chất lượng. Nói đến đây không thể không nói một chút giáo đình thực lực đẳng cấp giải giác. Từ dưới đến bên trên theo thứ tự là chấp sự, sơ cấp chấp sự, trung cấp chấp sự, cao cấp chấp sự, đại chấp chuyện. Đây là 5 cấp đầu thống nhất xưng hô. Mà tới được cấp 5 về sau, thánh chức giả liền có thể lựa chọn tu luyện của mình phương hướng. Theo thứ tự là chủ giáo cùng sĩ Đây chính là cường giả cấp 6. Kỵ sĩ chú trọng vật lý công kích phương diện, mà chủ giáo thì chú trọng quang minh thánh ma pháp tu luyện. Mà tiếp theo đi lên, chính là cấp 7 cường giả Hồng Y Lia đại chủ giáo cùng thần thánh kỵ sĩ, tài phán trưởng cùng giáo hoàng. Kỳ thực cũng là cấp 7 cường giả. Chỉ bất quá, giáo hoàng có đủ loại cổ lão truyền thừa xuống đến đặc thù bí thuật, lại thêm thánh khí gia trì, có thể làm cho chính mình thời gian ngắn ngủi bên trong thu được trong truyền thuyết cấp 8 sức mạnh. Mà tài phán trưởng trước vị là đi qua giáo hoàng tự mình từ Hồng Y đại chủ giáo cùng thần thánh kỵ sĩ trong đoàn thể mặt lựa chọn sử dụng bộ nhiệm 6. Cái này năm vị cường giả cấp 6 cùng tám vị thất cấp cường giả tuy thế, mang theo giáo đỉnh căm giận ngút trời xuất phát, vì thần vinh quang, vì giáo đình. bọn hắn lựa chọn tàn khốc nhất trả thù. Khổng lồ như vậy đội hình, đơn giản so với lúc trước cưỡng đoạt ma hồn vòng tay thời điểm cũng không kém bao nhiêu. Từ nơi này cũng có thể cảm thấy giáo đình đối với Trương hiệu Phong cái này chỉ có hầu tức cấp huyết tộc đã phẫn nộ đến trình độ nào. Giáo đình thành viên, xuất phát. Mà bây giờ nước pháp Ba Ji bên kia, Trương Hiểu Phong mấy người cũng là đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Một vị thân vương cấp huyết tộc, một vị thánh la người, còn có hai vị công tước cấp huyết tộc cùng với đã biết một nhóm tinh anh. Bất quá bọn hắn mục đích nhưng là những cái kia phái côn luân nhân. Căn bản vốn không biết, ở sau lưng của bọn họ, còn có một đội kinh khủng trả thù đội ngũ hướng về chính mình thẳng đến mà đến rồi. Mà đồng thời, một nhóm kia phái côn luân nhân cũng tại nước pháp điên cùng tìm kiếm lấy thư khói nhẹ dấu vết. Xem bọn hắn vậy không tính toán quá dáng vẻ lo lắng, nghĩ đến bọn hắn cũng không phải mù quáng tìm lung tung. Thần bí phương đông cổ quốc mà đến người tu luyện, chắc có rất nhiều thường nhân không biết tìm người bí pháp á tóm lại. Thế cục bây giờ đã nhanh muốn bại phát. Giáo đình Tu chân giả cùng ám H hiệp hội hội bà thế lực, muốn lần đầu bắt đầu hôn chiến 6. 250 thứ 241 trường, lần đầu va chạm mạnh một đám H hiệp hội lại sạch, một đám hiệp hội nhân vật đầu não cơ hồ cũng đã có mặt. Đại gia nhìn thế nào đâu? Hiệp hội hội trưởng lẳng lặng ngồi ở phía trên nhất trên mặt ghế, hướng về đại gia chậm rãi vấn đạo, "Hôm nay nhận được tin tức nói, giáo đình bên kia đã xuất động tam vị thất cấp cường giả cùng 5 vị cường giả cấp 6, hướng về chúng ta trương Hiểu Phong tiểu bằng lưu đi, các cảm thấy chúng ta phải làm gì đâu?" Cái kia còn có thể làm sao a? Đương nhiên là Zeta, theo ám H hiệp hội, hội trưởng rứt lời bên cạnh một vị lang nhân nghị viên chính là không nhịn được đều to liêu khởi đến, chúng ta ám hát thế giới thật vất vả chứ cái này sao hai vị thế tài, chẳng lẽ còn có thể để cho giáo đình hủy sao? Tin tưởng Trương hiệu Phong người này trưởng thành đại gia đô hẳn biết chứ, từ hắn lần thứ nhất đến nước Anh lợi vật phủ, lại đến bây giờ, chẳng qua là ngắn ngủi hơn 6 năm thời gian, liền từ năm trước. cấp huyết tộc cho tới bây giờ hầu tức cấp, 6 năm thăng liền ba cấp, cái này tốc độ phát triển đại biểu cái gì tin tưởng các vị đang ngồi ở đây đều có thể minh bạch là có ý gì à Hơn nữa, còn có một cái cùng hắn quan hệ rất tốt Lan Kỳ Nhi. Hắc ám thể chất nàng cũng là trong 6 năm liền từ Nam Tức Cấp đến rồi bá Tức Hậu Kỳ, đoán chừng đột phá đến Hậu Tức cũng sẽ không muốn quá lâu à, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem hai vị kinh thái tuyệt diễm hạng người bị giáo đình vì sao? Cái gì? 6 năm, từ Nam Tức Cấp đến Hậu Tức Cấp, nghe được cái này làng nhân nghị viên lời nói, cái kia 13 vị nghị viên là không có nói chuyện gì, rõ ràng tin tức này bọn hắn cũng đã sớm hỏi do rõ ràng, bất quá phía dưới những cái kia cái khác cao tầng nhưng là kinh hô liều khởi đến, thời gian 6 năm, từ Nam Tức Cấp đến Cái tốc độ này quá kinh khủng, liền xem như thông thường huyết tộc, muốn tấn cấp đến nam tứ cấp, không sai biệt lắm cũng muốn tốn mấy thập niên. "Đâu? Anthony, ngươi đừng nói à, chúng ta làm sao có thể không cứu đâu, chúng ta bây giờ không phải đang thương nghị chính xác đối sách sao?" Nhìn thấy người sói này nghị viên lời nói, đối diện một cái khác dám hắc pháp sư nghị viên âm thanh cũng là không nhanh không chậm vang dội liêu khởi đến nói, mà nghe được lời của hắn, người sói này nghị viên Anthony mới phát hiện là mình quá kích động, đành phải lúng túng nở nụ cười, "Không, có nói chuyện, mà đối với hắn động, đại gia đô không có nói cái." "Gì? sao cái này cũng là vì hội, vì ám hắc thế giới." mà lúc này đây, Ám hát Hiệp hội hội trưởng nhẹ nhàng nở nụ cười, "Đạo, ha ha, chuyện đó là nhất định, dù sao đây chính là chúng ta Ám hát thế giới thiên tại đâu, nếu như không đi công tác sai, Trương hiệu Phong Hỏa làn kỳ Nhi hai vị, bọn họ trưởng thành hẳn là sẽ siêu việt được xưng là Ám hát thế giới người thứ nhất thôi tư thân vương à, ha ha, loại này về sau sẽ dẫn dắt chúng ta Ám hát thế giới cùng giáo đình đối kháng nhân vật, chúng ta làm sao lại không cứu đâu, đó không phải là đoạn mất chúng. Ta Ám hát thế giới chưa tới sau, ha ha." T, nghe được hiệp hội hội trưởng đối với Trương Hiểu Phong Hỏa Lan, Kỷ Nhi hai người đánh giá cao như vậy, Phía dưới một đám hiệp hội cao tầng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, thế mà khẳng định bọn hắn có thể siêu việt thôi tư thân vương, được xưng là huyết tộc đệ nhất nhân, đến gần vô hạn tại đế vương cấp huyết tộc, nếu như siêu việt lời của hắn, chẳng lẽ lại là đế vương cấp. Nghĩ tới đây, một đám cao tầng cũng là trong lòng run lên, đồng thời âm thầm đem hôm nay ám H. hiệp hội hội trưởng nói lời đều ghi tạc trong lòng, cấp 7 cùng cấp 8, mặc dù chỉ có một đẳng cấp chênh lệch, nhưng mà, cái này một cái chênh lệnh nhưng là trời và đất chênh lệch, không nhìn thấy giáo đỉnh cùng ám H. hiệp hội cao thủ cấp 7 thêm trở lên đều có trên trăm vị sao, nhưng mà đạt đến cường giả cấp 8 nhưng là một cái đều không có. Bởi vì cấp 7 cùng cấp 8 ở giữa, còn có một cái, không nhìn thấy, nhưng là lại chân thật tồn tại khảm. Cái kia nếu là như vậy, vậy chúng ta còn thương nghị cái gì à? Tất nhiên Quang Minh Giáo hội xuất động tam vị thất cấp cường giả lời nói, như vậy chúng ta ám hát hiệp hội tiểu xuất động càng nhiều chính là, chúng ta xuất động bốn vị, lại thêm Trương Hiểu phòng bây giờ mời đến hai vị, ước chừng 6 vị mới có thể rất dễ dàng liền đem bọn hắn đều đè xuống a. Nghe được hội trưởng nói muốn cứu, cái này Anthony lại là nghi ngờ kêu lên. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nghe được Antoni mà nói, huyết tộc nghị viên Lạc phủ mở miệng, thản nhiên nói, chúng ta cùng giáo đỉnh tranh đấu đã nhiều năm như vậy, Vì cái gì lần này chúng ta dễ dàng như vậy liền tra được bọn hắn đã hướng về Trương Hiệu Phong đi, cái này rất hiển nhiên là giáo đình bên kia cố ý để chúng ta biết đến. Ân, Lạc Phổ nghị viên lời nói không tệ, theo Lạc Phổ dứt lời, ám hắc hiệp hội hội trưởng, nhàn nhạc gật gật đầu, tán đồng nói, lần này giáo hoàng là một cái rất có gia tâm, cũng rất có quyết đoán nhân, đồng dạng cũng rất yêu mặt mũi, lần trước bị Trương Hiểu Phong hùng hăng tại giáo đình trên mặt khiến một cái cái tát, hắn tuyệt đối không phải là chỉ nhượng Trương Hiệu Phong tử vong liền sẽ bỏ qua, hắn nhất định sẽ có một lần đại động tác, đem hắn giáo đình mặt mũi lật về đến, cho nên Một lần hành động này không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vậy hội trưởng có ý tứ là, nghe được hiệp hội hội trưởng người nói, Anthony dường như là hiểu được cái gì nói, lúc này, liền xem như người sói này đầu góc dù thế nào không dùng được, cũng cần phải đã biết một chút khác thường. Nếu như ta không đoán sai, lần này cái kia tam vị thất cấp cường giả hẳn là chỉ là một mồi, vì chính là đem chúng ta ám hát hiệp hội cho dẫn xuất đến, tiếp đó tiêu diệt toàn bộ, cũng chỉ có dạng này, tại trong lòng của nó mới có thể rửa sạch chương hiệu phong để lại cho hắn vô cùng đắc nhã, cho nên, nếu như dựa theo Anthony ngươi mà nói, chúng ta chỉ là đơn thuần cử đi 4 vị hay là 5 vị cấp bảy cường giả mà nói. Hẳn là sẽ bị giáo đình cho toàn diệt sáu. Nghe được đám ám hắc hiệp hội hội trưởng lời nói, sắc mặt của mọi người cũng là biến đổi, rất rõ ràng, hiệp hội hội trưởng nói lời không phải không có có thể, hơn nữa khả năng vô cùng cao. Trước đó điều tra giáo đình hành động cũng là trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể tra được một chút xíu nhưng mà hôm nay lại đem giáo đình hành động đều biết tra ra đến, đến rồi, đây quả thực là quá quỷ dị, mà 4, năm vị cấp 7 cường giả cũng có thể toàn diệt, cái kia giáo đình phái ra đến sau này binh sĩ chắc. Có mạnh cỡ nào a đang lúc mọi người cũng bởi vì ám hiệp hội, hội, hội trưởng lời nói không có khôi phục qua đến thời điểm. Đột nhiên hắn lại bỏ lại một quả quả bom năng ký. Cho nên, lần này, chúng ta liền đổi bọn hắn chơi lớn, lần này, liền từ huyết tộc, ám hắc pháp sư cùng lang nhân riêng phần mình ra một cái nghị viên, đồng thời lại mỗi một phe đều phái ra hai vị thất cấp cường giả tùy hành a. T3, lần này, không chỉ là phía dưới những cái kia hiệp hội cao tầng, liền xem như đồng dạng ngồi ở phía trên nghị viên cũng là biến sắc, đại gia hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cũng giống như mình chấn kinh, Tam phương phần mình ra một cái nghị viên cùng hai tên cấp bảy cường giả sao? Cái kia thêm trở lên chính là ba tên nghị viên đầu lĩnh, mang theo 6 tên cấp bảy cường giả. Lại thêm chương hiệu phong bên kia bây giờ có được 2 tên cấp 7 cường giả. Lần này, Ám Hắc Hiệp hội chuẩn bị duy nhất một lần tiểu xuất động 11 tên cấp 7 cường giả sao? Chẳng lẽ, Ám Hắc Hiệp hội cùng giáo đình trầm mặc mấy trăm năm, lại muốn bắt đầu chân chính đại chiến sao? Rất hiển nhiên, bởi vì Ám Hắc Hiệp hội một câu nói, Đại Gia Đô có thể người được rất nhiều không bình thường hơi thở, 11 tên cấp 7 cường giả xuất động, ý nghĩa này cũng rất tế nhị, bất quá, đối với hiệp hội hội trưởng quyết định, Đại Gia Đô không có nói ra dị nghị gì, dù sao phái thêm ra mấy người lợi nói, cũng coi như là chắc chắn một điểm. Tốt lắm, tất nhiên Đại Gia Đô không có gì nghị gì mà nói. Cứ như vậy quyết định, đại gia có ai nguyện ý chủ động ra tay sao? Nhìn thấy đại gia đô không có cái gì không đồng ý lời nói, hội trưởng câu nói đầu tiên đem chuyện này quyết định xuống, cuối cùng nhìn chung quanh một vòng mọi người ở đây phía sau, vẫn nào. Vậy hôm nay chỉ ta đi một chuyến à, mỗi ngày ở lại ở đây, bộ xương già này cũng muốn mốc meo, trên thân đều có thể muốn mọc ra nấm đến đến rồi. Ha ha, thứ nhất xin mệnh lệnh, là Lạc Phổ thân vương, trong miệng khôi hài nói, bất quá, nhìn hắn trẻ tuổi gương mặt đẹp trai, lại nói cùng với chính mình là một thanh lão cốt đầu như vậy, thật sự là nhịn không được để cho người ta mắt trợn trắng. Nếu là như vậy, ta cũng đi à. Ha, ha. Ta muốn đem những cái kia giáo đỉnh đáng giận ra hỏa giết đến không chờ mảnh giáp." Ha ha, theo sát lạc phổ thân vương dữ lời, Thánh lang người Anthony cũng là cười to liếu khởi đến nói. "Vậy ta cũng tham gia một cái a." Đúng vào lúc này, ám hắc pháp sư trong nghị viên một đạo âm trầm âm thanh vang dội liêu khởi đến, chỉ thấy trong đó một cái bao bọc tại ám hắc pháp bảo bên trong ám hắc pháp sư, đồng dạng là 13 nghị viên một trong, là ba đặc biệt pháp sư. "Tốt lắm, tất nhiên đại gia đô quyết định xuống mà nói, các ngươi riêng phần mình chọn tới hai vị thất cấp cường giả liền lên đường a, đến khi chạm vạng tối dùng tệ lễ vọt mặt trận đi qua đi." Ta xem chương hiệu phong tiểu gia hỏa kia hẳn là sẽ vào hôm nay bởi tối liền động thủ đi. 6. Ân, tốt, nghe được hội trưởng lời nói, ba vị nghị viên cũng là gật gật đầu đứng liêu khởi đến, ở phía dưới hắc ám trong, cao tầng riêng mình đốt lên hai tên cấp 7 cường giả, liền đi ra ngoài, riêng mình chuẩn bị đi. 11 vị cấp 7 cường giả hội trưởng ngươi cảm thấy có chút ít để đại tố sao? Nhìn xem 3 vị nghị viên rời đi, đột nhiên trên đài kéo á duy tư nghị viên nhẹ nhàng mở miệng mà hỏi, "Mà đồng dạng, còn lại 8 vị nghị viên cũng là lẳng lặng nhìn hội trưởng." "Tiểu đê đại tố sao? Kỳ thực ta còn cảm thấy chưa đủ đâu." Nghe được kéo á duy tư mà nói, Sở trưởng Vi vi cười, "Bằng vào ta nhiều năm như vậy đến đối với cái này, một nhiệm kỳ giáo hoàng quan sát đến nhìn, hắn tuyệt đối là một cái có quyết đoán nhân, lần này, ta muốn hắn nhất định sẽ đem thượng nhất lần bị sỉ nhục tất cả đều lật về đến, bởi vậy, hắn nhất định đúng." Đối với một lần hành động này thắng lợi là tràn đầy kiên định, huống hồ, ta mơ hồ cảm thấy vẫn có chút tâm thần không yên cảm. Zắc. Nghe được hội trưởng lời nói, đại gia đô trầm mặc, nghe hắn lời nói, rõ ràng đối với cái này vừa đảm nhiệm giáo hoàng đã chú ý rất lâu, cho nên, đối với hắn mà nói, đại gia cũng tìm không thấy cái gì đến phản bác. Sau một hồi lâu, hội trưởng đột nhiên ngẩng đầu lên, Dường như là quyết định cái gì tựa như, hướng về bên cạnh mình một vị ám hắc pháp sư nghị viên nhẹ giọng nói, cơ bản đặc biệt nghị viên, ta có một sự kiện hy vọng ngươi đi qua xử lý một chút sáu. 86, đường phân cách 93. Mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông, thời gian rốt cục từng giây từng phút trôi qua, cái tia nóng rực thái dương cũng rốt cục ngăn cản không nổi mệt mỏi rơi xuống xuống, mà một vòng trăng trọn, nhưng lại chậm rãi thăng lên bên trên đến, màu bạc nhạt nguy quang lặng lặng đổ xuống sáu. Mà liên tại đồng thị Đợi một ngày Trương Hiểu Phong bọn người cũng đã là chuẩn bị sẵn sàng, bên cạnh La Mạt đặc biệt Thánh Lăng người cùng bà A Đở kéo thân vương cũng đã là chuẩn bị tốt, mà Trương Hiểu Phong, lẳng lặng nằm ở màu đen ghế salon bằng da thật bên trong, một tay bưng một ly không biết bao nhiêu năm phân rượu đỏ, một bên lẳng lặng nhìn ám sát hiệp hội thành viên chuyển qua đến liên quan tới phái Côn Luân tình báo. "Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, hơn nữa mấy cái kia phái Côn Luân ra hỏa nơi đặt chân chúng ta cũng tìm được, có thể xuất phát." Sau một lát, Chương Hiểu Phong đem chính mình trên tay tình báo bỏ xuống, uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly, ưu đứng liêu khởi đến nói: "Tốt, đợi rất lâu." Hắc, hắc. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, La mặt đặc biệt trên mặt khát máu cười, hắc hắc nói, mà ba lại Đức khỏe miệng, cũng là lướ qua một tia lệnh như băng mỉm cười, mà đồng thời, Lăng Kỳ Nhi mấy người cũng là đứng liều khởi đến, hết thể đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Các người cẩn thận một chút, cảm ơn, mà lúc này đây, thư khói nhẹ nhưng là so với bị lưu lại xuống, dù sao mặc dù Kim đăng kỳ thực lực không kém, nhưng mà tại loại kia dưới tình huống, vẫn là quá không dễ dàng, nhìn xem muốn xuất phát Trương Hiểu Phong bọn người, thư khói nhẹ trên mặt lại là cảm kích vừa lo lắng nói, mặc dù đã thấy được có hai vị thất cấp cường giả cùng cường giả cấp 6 đến hỗ trợ, nhưng mà Đối với phái Côn Luân những cường giả kia, thư khói nhẹ vẫn có rất sâu bóng tối. "Tốt, chúng ta biết, ngươi liền tại đây an tâm chờ tin tức của ta à?" Nhìn thấy thư khói nhẹ dáng vẻ, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng nói, chào hỏi một tiếng sau đó, chính là bày ra chính mình to lớn cánh rơi liền sông ra ngoài, mà ngay sau đó, còn lại huyết tộc cũng là nhanh như tia chớp bay ra ngoài, Thánh Lăng người la mặt đặc biệt, cũng là đưa ra mình cánh xương, trong lúc nhất thời, từng đạo bóng đen giống như là trong buổi tối ẩn hình lưu tinh xẹt qua sáu. "Tốt, những tên kia đã đi, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút a." Đột nhiên, liền tại Trương Hiểu bọn người lúc rời đi, Từ khói nhẹ lại nghe được sau lưng mình một đạo yêu Nhà âm thanh vang dội liêu khởi đến, để cho nàng tâm trung nhất kinh. Các ngươi là ai, vì sao lại ở đây, nhanh chóng xoay người đến, nhìn thấy phía sau mình chín vị kẻ không quen biết, thư khói nhẹ lạnh giọng nói, đồng thời bóp phát quyết, phi kiếm của mình đón gió sở trường lơ lửng trước mặt mình, mà đồng thời, bên cạnh Khê Đức cũng là cuồng hống một tiếng liền hoàn thành lang nhân biến thân, hướng về bọn hắn trùng liêu quá đi 6 251 thứ 242 trường, lần đầu va chạm mạnh ha ha ha. sự là một cái nóng nảy tiểu bằng đâu. Nhìn xem nhanh chóng biến thân liền hét, điên cuồng sông lên đến Khê Đức. Thánh lang người Anthony khẽ cười một tiếng nói, tiếp lấy, huống về Khuê Đức nhẹ nhàng thổi một ngụm, lập tức, Khuê Đức hú lên quái dị bay ngược ra ngoài. Đáng thương Khuê Đức, tối sơ đẳng cấp lang nhân đối đầu đẳng cấp cao nhất thánh lang người, thế mà bị người ta giống như là thổi con rồi một dạng liền bị thổi ra ngoài. Mà nghe được bên cạnh Anthony mà nói, lạc phổ đám người trên đầu cũng là một giọt mồ hôi treo xuống. Hắn còn có tư cách nói người khác táo bạo, dường như đang hiệp hội thời điểm chính mình càng thêm táo bạo ác côn luân ngữ Mà liên tại đồng thì, thứ khói nhẹ trên tay pháp quyết biến đổi. Vậy không ngừng bay chung quanh tại trung quanh nàng nhẹ nhàng têu to pháp kiếm, lập tức hóa tắc nhất đạo lưu quang hướng về đối phương hung hăng bắn tới. Nhưng mà, ngay lúc này, Anthony chỉ là nhẹ nhàng dơ tay lên. Cái kia bắn nhanh mà đến pháp kiếm liền bị hắn thật chặt nắm ở trong tay, không thể động đậy. Được rồi, hai vị tiểu bằng hữu, chúng ta không phải là cái gì người xấu. Nắm lấy phi kiếm Anthony, khẽ cười một tiếng hướng về thư khói nhẹ cùng khuê đức hai người nói, bất quá nói đến đây thời điểm, mình cũng là dừng lại. Thân là vạm cùng người sói nhỏ người mình thật không phải là người xấu sao? Lát đầu đem ý nghĩ này vang ra ngoài. Anthony bung ra thư khói nhẹ phi kiếm. "Đạo, chúng ta là đến trợ giúp Trương hiệu Phong bọn họ. Chúng ta cũng là Ám Hắc hiệp hội thành viên." Nói, lúc này Lạc Phổ đám người đã tự mình ngồi xuống đến, giống như là đang ở nhà mình tùy tiện, mà ba vị thân vương cấp vàng ái cũng là cầm xuống Liêu Trương hiệu Phong diệp đỏ, nhẹ nhàng thưởng thức. "Viễn thị thủy tinh." Mà lúc này đây Đồng Dạng thân là nghị viên Ám Hắc pháp sư La Ba đặc biệt lại lấy ra một quả giống bóng rổ lớn như vậy thủy tinh cầu. Thật không biết lớn như vậy thủy tinh cầu hắn là để ở nơi đâu. "Vất quá." Đem thủy tinh cầu bày ra trên bàn về sau, La Ba đặc biệt trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng tối tăm ma pháp chú ngữ. Ngay sau đó, thủy tinh cầu hiện ra liễu khởi đến. Phía trên cho thấy Liêu Trương Hiểu Phong hình ảnh của bọn hắn, chỉ thấy trong thủy tinh cầu chính bọn họ đang nhanh chóng phi hành. "Ân, chúng ta cũng chờ gấp lấy ra ngoài. Nếu như giáo đình không giống hội trưởng nói như vậy phái ra rất nhiều thành chức giả đến mà nói, chúng ta an vị ở đây không cần đi ra." Trương Hiểu Phong bọn hắn đầy đủ đem sự tình giải quyết. "Mà nếu quả như thật như hội trưởng lời nói mà nói, chúng ta cửu ra đi một lưới bắt hết bọn họ." "Hắc, hắc. Nhìn xem thủy tinh cầu lên hình ảnh La Ba đặc biệt cái kia âm trầm âm thanh từ đen nhanh áo choàng phía dưới chuyển đi 6. Mà giờ khắp này Trương Hiểu Phong, nhưng là nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi. Bất quá trong chốc lát, liền đi tới Liêu Côn Lôn phải đám người chú đại tiểu điếm. Trương Hiểu Phong không có suy nghĩ nhiều, chỉ là từ Đức Bố lạp ra tay, ném đi một cái đêm tối huyết lôi xuống, để cho phía dưới khách sạn phát ra nổ cực liệt. Ok hấp dẫn đến chú ý của bọn hắn. Chúng ta đi, đến địa phương không người đi. Dù sao chiến đấu như vậy phải không hẳn là bị người bình thường nhìn thấy. Nhìn thấy phía dưới nổ tung to lớn, Trương Hiểu Phong cũng không để ý bên trong là không phải chết bao nhiêu người, Khoe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, thản như nói: "Tiếp lấy." Mấy người lại nhanh chóng hướng về phương xa bay đi sáu. "A trời ạ." Mà phía dưới những cái kia nước Pháp, nhìn thấy cái dạng này cũng là sợ hãi tê liếu khởi đến, nhìn xem dưới đêm trăng mịt mù bầu trời, trên mặt cũng là không dám tin. Vừa mới nhìn thấy cái gì? Bình tĩnh như vậy bầu trời đêm, vì sao lại có một to lớn hình cầu lôi điện đánh xuống đến a ba ba ba? liên tại đồng thị, mấy đạo hoa mỹ kiếm quang nhanh chóng xẹt qua bầu trời đêm, hướng về Trương Hiểu Phong phương hướng của bọn hắn đối tới. Thiên hạ đệ nhất môn phái Tu chân. Lúc nào bị người khác dạng này dối trên môn đến qua a bất quá mười mấy phút về sau. Mấy cái này siêu cấp cao thủ chính là bay qua hơn nhìn dặm. Đến một chỗ trống trải bên trong ngọn núi nhỏ. Trương Hiểu Phong mấy người chậm rãi dừng lại, Mà phái Côn Luân Thanh Trúc chân nhân bọn hắn cũng là đuổi qua đến. Tám vị cường đại tu chân giả kẻ khống chế mình pháp kiếm dừng lại. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt mình cái đội hình này thời điểm, trên mặt cũng là biến đổi. Trương Hiểu Phong, Lan Kỳ Nhi, Đức Bố Lạm, Notton, Mạc Nặng, Lộ Tây, Jason, ba là đức, La Mạt đặc biệt cùng với ngoài ra hai vị diễn viên quần chúng công tức cấp huyết tộc, hết thảy 11 vị cường giả. Lương Long bọc tại hậu trường không cam lòng giống to liêu khởi đến, lúc nào liền công tức cấp huyết tộc cũng biến thành đóng vai phụ vai trò. Không được, chúng ta kháng nghị vốn còn lớn hơn giận Thanh Trúc chân nhân. Nhìn thấy trước mắt cái đội hình này thời điểm khuôn mặt thượng nhất biến, đặc biệt là tầm mắt của mình nhìn thấy ba lập đức cái kia trong mắt màu bạc hòa la mặt đặc cái kia cánh xương thời điểm. Sắc mặt càng là biến đổi lớn. Thu chân giả đến rồi đại thành kỳ chính hắn, làm sao lại không rõ điều này đại biểu gì đây? Lấy chính là cấp bậc cường giả tiêu chí, mà lúc này đây Trong đầu hắn lửa giận cũng là nhanh chóng cởi lại. Ở đây dù sao không phải là Trung Hoa Trung Quốc, không phải Đồng Phương tu luyện giới 6. Không biết mấy vị đem chúng ta dẫn xuất đến là chuyện gì. Đem chính mình lửa giận trong lòng ép xuống. Thanh trúc chân nhân nhìn xem trước mặt Trương Hiểu Phong vấn đạo. Mặc dù nhìn sang Trương Hiểu Phong chỉ là một hầu tức cấp huyết tộc, nhưng nhìn bọn họ đứng vị trí cũng đã biết, hắn mới là đoàn người này thủ lĩnh. Chuyện gì? Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong khỏe miệng lạnh như băng nhất câu. "Đạo, thân là Đông Phương tu luyện giả, thế mà vượt giới chạy đến chúng ta Tây Phương tu luyện giới chỗ đến, ngươi còn hỏi ta tìm ngươi là chuyện gì?" Đây không phải biết còn hỏi sao? A Thanh trúc sư thúc, chính là hắn đem thư khói nhẹ giam liếu khởi đến, mà lúc này đây, phía sau Lục Nhân Giáp cũng là sợ hãi kêu liếu khởi đến, hướng về Thanh trúc chân nhân kêu lên. Cái gì? Là hắn? Nghe phía sau Lục Nhân Giáp mà nói, Thanh trúc trên mặt cũng là biến đổi. Bất quá nhìn thấy đối phương nắm giữ hai vị thất cấp cường giả cùng hai vị cường giả cấp 6 thời điểm, nhưng lại chần trở. nhìn đối phương đội hình, mình muốn chiến thắng đối phương hiển nhiên là không thể nào. Dù sao hai vị thất cấp cường giả đó cũng không phải là đùa giỡn. nhưng mà, cứ như vậy Vương Tha lời nói, Chính mình lại tại tâm không cam lòng. Bất quá, có thể tu luyện tới đại thành kỳ tu chân giả, rất nhanh liền lựa chọn con đường chính xác, đó chính là né tránh. Nhóm người mình vượt giới đi tới Tây Phương tu luyện giới đã là không đúng, bây giờ tại ở thế yếu giới tình huống còn muốn hướng về đối phương ra tay sao? Nếu là như vậy, cái kia ý nghĩa cũng không giống nhau, chỉ là đơn thuần vượt giới, cùng cô ý vượt giới chủ động hướng về Tây Phương tu luyện giả ra tay. Hai chuyện này bản chất có chênh lệnh cực lớn. Tính toán, chúng ta trở về. Suy tính hồi lâu sau, Thanh trúc chân nhân không thể không vung tay lên nói: Vốn tại chính mình đáng người trong ý nghĩ, bất quá là một người hầu tức cấp huyết tộc đem thư khói nhẹ giam thôi. vốn cho là có chính mình xuất mã liền dư giải, nhưng mà, không nghĩ đến đối phương lại có thể mời được hai vị thất cấp cường giả cùng hai vị cường giả cấp 6, chính mình chỉ có thể lựa chọn trước tiên tạm lánh, chờ trở lại Việt Nam thời điểm, lại đem mình mấy vị lão hữu đều tìm qua tới đi, cùng lắm thì bỏ đi một chút thiên tài địa bảo chính là, chỉ cần có thể đem côn luân thánh quả thu hồi đến, vậy thì đáng ra 6, như thế nào? Cứ như vậy muốn đi sao? Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng, Cản như nói, bất quá cũng tốt. Các ngươi từ bỏ mà nói, vậy ta liền có thể yên tâm hút lấy cô gái kia với dịch. Nghe nói trong máu của nàng mật thế, nhưng là nắm giữ Côn Luân Thánh Quả sức mạnh đâu. Ha ha, cái này đối ta trợ giúp nhất định chính là quá lớn xấu. Cái gì? Đột nhiên nghe được đối phương cũng biết Thư Khói Nhẹ thể nội có Côn Luân Thánh Quả tin tức. Thanh Trúc Chân Nhân tâm thần đại trấn. Không thể nào, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ là Nói đến đây Thanh Trúc Chân Nhân bừng tỉnh đại ngộ. Đạo, chẳng thể trách ngươi sẽ đem Thư Khói Nhẹ cái nha đầu kia giam trở lên. Không nghĩ đến ngươi lại là đã sớm biết trong cơ thể nàng có côn luân thánh quả. Đối với thanh trúc chân nhân lời nói, Trương hiệu Phong mỉm cười không nói. Chính mình nói muốn hút lấy thư khói nhẹ huyết dịch trong cơ thể đương nhiên là lời hắn, vì chính là nhường hắn mất đi Tấp Long. Tiếp đó ra tay với mình. Nói như vậy, chính mình thì có đầy đủ lý do đem bọn hắn toàn bộ đều chém giết ở chỗ này. Nếu không, chỉ là bởi vì đối phương vượt biên liền đem bọn hắn giết mà nói, nói thế nào cũng là không nói được. Đối với biên người tu luyện, Song Vương cũng chỉ là khai thác phương thức. Nhưng mà, tất nhiên bây giờ đối phương đã đối với mình tạo thành uy hiếp Trương Hiểu Phong cũng sẽ không nhân từ, mặc dù đối phương không chủ động ra tay, mình cũng muốn giết bọn hắn, nhưng mà nếu như có thể đánh bọn hắn chủ động ra tay, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn nữa, cho nên Trương Hiểu Phong cược một ván, hắn đang đánh cược côn luân thánh quả sẽ để cho đối phương mất đi tỉnh táo. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Trương Hiểu Phong biết, rất rõ ràng có hy vọng 6. Nhìn thấy một cái côn luân thánh quả lại có thể nhường một vị đại thành kỳ người tu luyện dạng này mất đi tốt không, Trương Hiểu cảm thấy mình nhất định phải một lần nữa đối với cái kia côn quả đánh giá. Tốt, chúng ta trở về đi thôi. Đối với cái kia côn luân thánh quả tác dụng, ta thế nhưng là tràn đầy hy vọng đâu. Hắc hắc. Nhìn thấy thanh trúc chân nhân bộ dáng, Trương hiệu Phong không có trả lời, chỉ là nhàn nhã xoay người đến, hướng về đại gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó, mỉm cười nói, "Mà nhìn thấy Trương Hiểu Phong chính là cái kia ánh mắt, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng mà đại gia Đồ biết bây giờ chỉ cần nghe hắn là được rồi. Côn luân thánh quả có tác dụng gì? Trương Hiểu Phong tự nhiên là không biết. Mình làm như vậy mục đích, bất quá là làm cho đối phương lo lắng trở nên. Quả nhiên, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Rõ ràng nghe được hắn là muốn đi hút lấy thư khói nhẹ với dịch. Thanh trúc chân nhân khẩn trương gọi Liêu Khởi đến. "Không được, đó là chúng ta phái Cô Luân, các ngươi không thể động đàng." Thanh trúc chân nhân cái kia vội vàng lời nói tại Trương Hiệu Phong đám người sau lưng vang dội Liêu Khởi đến. "Bất quá." Trương Hiệu Phong nhưng là không có phản ứng đến hắn, quay người hướng về nơi xa bay đi. "Ta nói không được." Nhìn thấy không có lý tới mình Trương Hiểu Phong, Thanh trúc chân nhân quấn lên. Theo bản năng giã tay rồi, đều to đồng thời, tay thượng nhất bắt phá bàn tay của mình hướng về phía Trương Hiểu Phong đây một đạo phích lịch hướng về Trương hiệu Phong bộ tới, chính là người tu chân thường dùng chiêu số trưởng tâm lôi, theo bản năng một đạo trưởng tâm lôi, hy vọng có thể đem Trương hiệu Phong ngăn lại đến. Phanh, liền tại đồng thì, Thánh Lang người la mặt đặc biệt một cái lướt ngang đi tới Trương Hiểu Phong trước mặt, một cái đơn giản đấm thẳng, liền đem thanh trúc chân nhân trưởng tâm lôi bắn cho tản. Rất tốt, mặc dù trong lòng là đại hỷ. nhưng mà, Trương Hiểu Phong trên mặt nhưng là hoàn toàn lạnh leo xoay người qua đến, ánh mắt lạnh lùng quét mắt một vòng phía trước những thứ này phái côn luân tu chân giả. Đạo. Các ngươi những thứ này, đồng phương người tu luyện là lấn ta, Tây phương tu luyện giới không người phải không? Chẳng những vượt giới đi tới Đông phương tu luyện giới, hơn nữa còn đối với chúng ta ra tay. Xem ra, không cho các ngươi điểm mẩu sắc nhìn một chút. Lần sau các ngươi lại còn coi chúng ta Tây phương tu luyện giới là nhà các ngươi hậu hoa viên. Cho ta giết. Vừa ra tay, Thanh trúc chân nhân liền hối hận, nhưng mà còn không có trở hắn nói chuyện. Trương Hiệu Phong chính là ra lệnh. Lập tức, đối diện những quỷ hút máu kia cùng lang nhân nhanh như tia chớp liền trùng liễu đến. Mà Trương Hiểu Phong, như thế nào lại cho đối phương thời gian xin lối đâu? hiếm thấy bắt được nửa điểm, mình còn có thể vông tay không thành. Bây giờ phía bên mình chiếm tuyệt đối đạo lý, liền xem như đem bọn hắn giết, tin tưởng cũng không người có thể tìm được mượn cớ bình luận mình không đúng. Giết. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, đã sớm trở đến không nhịn được Lan Kỳ mà bọn người. Nơi nào còn có thể khách khí a đặc biệt là ba lập đức thân vương cái kia ngoài ra cái kia hai cái công tử cấp huyết tộc. Càng là tâm trung đại vui, người tu chân huyết dịch. Đối với huyết tộc mà nói đây chính là so cái gì đều quý báu hơn đó a tam muội chân hỏa. Trưởng Tâm Lôi, ngự kiếm thuật 6. Cái này đến cái khác cường đại chiêu số từ phái Côn Luân những người tu chân kia trong tay thả ra đến. Dù sao đối phương cũng không phải người yếu gì, một vị đại thành kỳ, hai vị độ kiếp kỳ, còn có bốn vị phân thần kỳ cùng với sau cùng một vị nguyên anh kỷ lục nhân giáp. Đông Phương những thứ này cương dương pháp thuật đối với vàng bại mà nói, cùng giáo đình thánh lực một dạng vừa vặn có tác dụng khắc chế. Nhưng mà, Trương hiệu Phong bên này lại thắng ở nhiều người. Giết Nhìn xem song phương khó phân thắng bại, Trương hiệu Phong lần nữa cảm thấy người tu chân cường đại. Vốn cho là chỉ cần mình bên này có hai vị thất cấp cường giả, Muốn giết chết đối phương sẽ không có bao lớn khó khăn, nhưng mà nào biết được. Lúc này cái kia thanh trúc chân nhân lại lấy ra một cái màu xanh biết gậy trúc nhỏ kiểu pháp bảo, lại có thể miễn cưỡng chống đỡ hai vị thất cấp cường giả tại công kích. Nhìn xem bên kia tam vị thất cấp cường giả khó phân thắng bại chiến đấu, Trương hiệu Phong trong lòng hơi cảm thán, đó chính là người tu chân pháp bảo sao? Xem ra Đông Phương tu chân giả quả nhiên so đồng cấp bất cường giả mạnh hơn một điểm đâu. Dù sao bọn hắn cơ hội nhân thủ một kiện pháp bảo, so với tuyệt đại bộ phận cũng là tay không tấc sắt huyết tộc cùng bọn lang nhân là muốn chiếm rất lớn ưu thế. Xem ra, muốn nhanh chóng tu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Chỉ có trước tiên đem cái này thành trúc chân nhân giết đi mới được đâu rất nhanh thương hiệu phong liền đem hiện trường tình thế cho phân tích tốt trong lòng lợ bầm nói tiếp lấy máu của mình có thể cũng là tôi đi đồng thời Lặng Yên không một tiếng động chính mình liền mở ra huyết nội trạng thái lập tức máu của mình có thể toàn bộ đều sôi trào liêu khởi đến ngay sau đó Trương hiệu phong tay thượng nhất lập một cái tản ra yêu dị màu máu đỏ trong suốt côn trùng xuất hiện ở trong tay hắn cương đại vừa kinh khủng hắc cá chi được theo nó trên thân tán phát đi mà giá chủ 252 thứ 243 trường Lần đầu va chạm mạnh ba ma giáp trùng ba, Trương Hiệu Phong tay thượng nhất lần, huyết hồng sắc yêu dị ma giáp trùng xuất hiện ở trong tay hắn, cái kia tinh mỹ yêu dị ma giáp trùng, tràn đầy một loại tà dị đẹp, màu máu đỏ trong suốt tiểu côn trùng bên trên, tản ra mãnh liệt và kinh khủng hắc ám chí lực, khi xưa thánh khí thánh giáp trùng đã biến thành bây giờ ma khí, rõ ràng uy lực không có chút nào yếu bớt. Ma khí, theo Trương Hiệu Phong trên tay ma giáp trùng xuất hiện, mọi người ở đây lập tức cũng cảm giác được cái này một cỗ kinh khủng hắc ám chí lực, đặc biệt là lấy thanh trúc chân nhân cầm đầu tu chân giả, sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng Cú này kinh khủng và ta dị sức mạnh, có thể làm cho bọn hắn lực lượng bị ô nhiễm, cuối cùng dẫn đến bọn hắn tàu hòa nhập ma. Mà đông dạng, nhìn thấy trương hiệu phong trên tay ma khí, ba lại Đức hòa La Mạt đặc biệt bọn hắn nhưng là đã hỷ. đối với hắc ám sinh vật bọn hắn mà nói, loại này hắc ám chi lực vừa vận có thể làm cho bọn hắn lực lượng nhận được trình độ nhất định tăng phúc, cái kia thánh khí phía trên kinh khủng mêng mông thánh lực đã hoàn mỹ chuyển biến trở thành ta dị hắc ám chi lực, ở nơi này một hồi hắc ám lực chiếu xuống, bọn hắn cảm thấy trước nay chưa có thoải mái dễ chịu sáu. Ha, ha liền hẳn là dạng La người La Mạt đặc biệt đắc ý cười to liếu khởi đến. Vốn liền hơi chiếm thượng phong Ba La Đức Hỏa La Mạt đặc biệt, bởi vì này tinh khủng mã đậm đa hắc ám chi lực trở nên mạnh hơn, mà hơi rơi xuống hạ Phong Thanh Trúc Chân Nhân, lại ngược lại trở nên yếu hơn, vốn cũng không như người, bây giờ cứ kéo dài tình huống như thế, trên lệch lớn hơn. Zeta, tại ám hắc lực tăng phúc phía dưới, Thánh Lang người La Mạt đặc biệt trong mắt đều là một mảnh cuồng bạo, hưng phấn lại điên cuồng giống to liếu khởi đến, hướng về Thanh Trúc Chân Nhân hung hăng công kích qua, mà thân vương cấp huyết tộc Ba La Đức, tự nhiên cũng là tăng động tác của mình, tại hai người càng nhanh lại mạnh hơn công kích, Trúc đã là đỡ trái phải. Mà Trương Hiểu Phong tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, chỉ thấy tay của hắn chậm rãi nâng liều khởi đến, trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng thông thạo ma pháp chú ngữ, viễn cổ màu đen truyền thừa, thuần chính dục vọng cùng chỗ thể, hóa thành lu ám màu đen phía dưới hỏa diễm nóng rực, đi à, lấy bố lô hách chi danh triệu hoán, hủy diệt chi hỏa. Tay thượng nhất lần, nắm thật chặt ma giáp trùng trên móng vuốt, một đóa ngọn lửa kinh khủng xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trên tay, máu ngọn lửa màu đỏ, giống như là không ngừng quẩn quẩn dịch dạng, tràn đầy khí tức hủy diệt. Giết coi làm mình trên tay hủy hỏa lực tăng thêm đến mạnh nhất thời điểm, Trương Hiểu Phong ánh mắt lại. Sau lưng cánh rơi chấn động mạnh, nhanh như tia chấp liền hướng về thanh trúc chân nhân trùng liêu quá đi, tay kia lên hủy diệt chi hỏa, hướng về địa phương đầu người hung hăng đẻ số 6. Côn lôn kiếm trận 3, nhìn xem xông qua đến trường hiệu phòng, cảm thấy cái kia tà dị yêu trong lửa tản mát ra đến khí tức khủng bố. Thanh trúc chân nhân sắc mặt đại biến, tiếp lấy, trên tay lần nữa khẽ đảo, bảy đạo màu sắc kiếm quan xuất hiện, đồng thời hắn miệng rộng phun một cái, một ngụm đầm đà tinh huyết phun tại bảy trôi màu sắc trên ph Hồng Hoành vang lục thanh lam tiếm bảy sắc pháp kiếm hóa tác nhất phiến cầu vòng kiếm trận đem hắn vững vàng bao bọc tại bên trong, mặc dù sắc mặt của hắn đã trắng bệnh, nhưng mà, bằng vào áp đái hỏng tuyệt chiêu côn lôn kiếm trận, lại đem ba lạp đức hỏa la mạt đặc biệt chiêu số tất cả đều ngăn cản xuống 6. Phanh ba, mà đồng thời, Trương hiệu Phong hủy diệt chi hỏa cũng ác oan đánh vào đối phương côn lôn kiếm trận bên trên, nhưng mà, hai vị thất cấp cường giả đều không phá nổi phòng ngự, thân là cường giả cấp 5 hầu cấp Trương Hiểu Phong có thể dễ sao, tự nhiên là không thể nào, liền xem như hắn tại huyết nộ trạng thái có ma khí ma giáp trùng ra chỉ cũng không được, dù sao hai cấp bậc trên lệch quá lớn. Hắn đã làn bỏ hết đà. Mọi người cùng nhau xông lên bà, nhìn xem tại nơi côn lôn kiếm trong trận thanh trúc chân nhân cái kia trắng lóe khuôn mặt, chư hiệu phong hướng về ba lạc đức hỏa la mạt đặc biệt tiêu lên, rất rõ ràng, tại hai vị thất cấp cường giả công kích đến, đối phương đã tiêu hao rất lớn, tại tăng thêm vừa mới phún ra đại lượng tinh huyết, bây giờ thanh trúc chân nhân đã là tổn thương nguyên khí nặng nề. Đại gia đi mau bà, mà nhìn thấy đối phương cường thế, thanh trúc chân nhân hướng về những cái kia độ kiếp kỳ cùng phân thần kỳ sư chất nhóm to, đồng thời trốn ở kiếm trong trận hướng về phương xa nhanh chóng chạy đi sáu. Ngắt lại ba, nhìn xem trang bị trốn chạy trúc chân nhân, chư hiệu phong như thế nào lại như ý của hắn. Điều to nói, mà Ba Lạp Đức Hỏa La Mạt đặc biệt cũng là nhanh như tiêu chớp trùng liễu quá đi. Tà gió, trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng không biết tên chú ngữ, ngay sau đó, thân vương cấp huyết tộc Ba Lạp đắc tay thượng nhất lần, một quả gió đen cầu trên tay hắn tốc độ cao xoay tròn lấy, màu đen kia phong cầu bên trong tản mát ra đến tà dị chi khí khiến lòng run sợ. Thánh lang cấp 3, mà thánh lang người La Mạt đặc biệt tự nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau, cả người trên không trung hơi quăn xoắn liễu khởi đến, đồng thời, trên người hắn quần ủng đến liền thu cùng cơ bắp lần nữa tăng trưởng một vòng, cả người nhìn sang trở nên càng thêm rắn chắc. Cái kia mộc đầy lông sói vướt sói bên trên, từng đợt ngân sắc quang mang dần hiện ra đến 6. Côn Luân kiếm trận 3, cảm thấy phía sau mình hai cố cấp 7 cường giả khí tức, cảm thụ được mình bị đối phương khí thế phong tỏa, thanh xúc chân nhân chi đạo tự mình không trốn thoát được, chỉ có thể lựa chọn mình kháng, cho nên, chính mình lưu lại chân nguyên lực không muốn sống vậy hướng về bảy chơi cầu vồng pháp kiếm bên trong tâu nhập đi vào, nhờ trên pháp kiếm thái sắc kia sáng mãnh liệt nợ rộ đi. Viễn cổ màu đen truyền thừa, chính thể, hóa thành ám màu đen phía dưới nóng, dực, đi à, lấy bố lô danh hủy diệt hỏa. Trương Nhật Hàn chú ngữ lần nữa nhẹ giọng ngâm sướng liêu khơi đến, mà đồng thời, chính mình nắm chặt ma giáp trùng trên tay máu kiêu màu đỏ gian ác yếu hỏa lần nữa xuất hiện, cường đại huyết năng không ngừng hướng về ma giáp trùng bên trong tràn vào, hóa thành hủy diệt chi hỏa hỏa diễm. Phanh ba, cơ hội là đồng thời, ba lập đức tà gió, thánh lang người thánh lang kích cùng Trương Hiệu phong hủy diệt chi hỏa, đồng thời đánh vào thanh trúc chân nhân côn lôn kiếm trận phía trên, cái kia cầu vồng sắc kiếm trận biến thành thất thải quan bích, tại ba đến lập Duy 3, nhìn xem hiện vết rách kiếm trận ánh sáng, trúc đại kêu lên, rất rõ ràng, bọn họ là muốn thật sự giết mình. Mình không thể chết. Ba ba, sẽ ở đó kinh khủng nổ tung buộc phát ra đến trong ngay mắt, Trương Hiệu Phong mắt thấy dạng này căn bản không đủ lấy đánh vơ đối phương phòng ngự, cho nên rất thẳng thắn liền chấn động cánh rơi lui về sau, chỉ để lại ba lại Đức Hỏa La Mạt đặc biệt hai người cùng đối phương tiếp tục giằng co. Lui lại mấy trục thước Trương Hiểu Phong, lẳng lặng lơ lửng ở trên không trung, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thể nội Tàn Nguyệt trải qua sức mạnh điên cuồng vận chuyển liêu khởi đến, mà đồng thời, trên đường chân trời bên trong bắn xuống đến một Tà Nguyệt Trạm tức thứ hai, loại phách thức, đột nhiên, Trương Hiểu Phong mắt đột nhiên mở ra, một đạo hào quang màu xanh làm trong mắt hắn sáng lên, đồng thời Trương Hiểu Phong trong miệng đều to nói: "Nguyệt ba, câu nguyệt hình Tà Nguyệt, hóa tắc nhất đạo dài mấy chục thước to lớn nguyệt hình khí nhọn hình lưỡi dao, giống như là có thể vạch phá thiên địa lẩm dạng, hung hăng hướng về cái tia thất thải kiếm trận tường ánh sáng bên trên hung hăng chém xuống, cái kia dài mấy chục thức khí nhọn hình lưỡi dao, tràn đầy tất cả mọi người mắt, dường như đang trong trời đất này, cũng chỉ còn dư đạo này to lớn khí nhọn hình lưỡi dao sáu. tại ba lập La biệt cái hai vị cấp cường giả liên thủ công kích, Thanh chúc chân nhân côn luôn kiếm trận đã là nọ hết đà, lại thêm hiện tại Trương Hiểu Phong đạo này kinh khủng công kích, chỉ thấy cái kia vừa mới miễn cưỡng chữa trị khỏi từ ánh sáng bên trên lại là đồng thời xuất hiện mấy đạo vết rách, hơn nữa cái kia vết rách không ngừng lan tràn, tốc độ phi thường nhanh, cái kia vết rách lan tràn đậm thanh, tại thanh Trúc chân nhân trong thai đơn giản. Giống như là đòi mạng ma âm. Không ba, bất luận chính mình như thế nào liệu mạng quán tẩu chân nguyên lực của mình đi vào, cũng không thể cứu vãn, đã là tổn thương nguyên khí nặng nề cũng lại không có lực lượng thanh chân nhân tuyệt vọng kêu to liêu khởi đến, ngay sau đó Đá hiện đầy vết rách kiếm trận tường ánh sáng lập tức đột nhiên nổ tung mở đến, từng đạo thất thải tường ánh sáng mảnh vụn vàng tứ phía, tràn đầy mộng ảo đẹp sáu. Một đạo thê mỹ huyết hoa trên không trung nở rộ, cái kia bảy chuôi bảy sắc pháp kiếm tất cả đều hóa thành một loạt mảnh vụn tán lạc xuống, cơ thể Tàn Phá Thanh Chúc Chân Nhân đầy người vết máu, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong, trong miệng khiếp sợ nói, "Cái này, cái này 4, là Tàn phê 4, Tàn nguyệt trầm chính là 6." Nói đến đây đầu, cơ thể hướng về xuống 6, đem Khuôn mặt thượng nhất hình, giống như là bị một tia chấp hung hăng bổ chúng đồng dạng, làm sao có thể, hắn như thế nào chi đạo tự mấy tàn cửa trạm, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn dường như là phát hiện cái gì, nguyên lai like ngươi chính là. Những lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn chi đạo tự mấy thân phận, nghĩ đến trước kia mình bị cô Nhi viện trương viện trưởng nhận được thời điểm, liền theo người đeo mang người cái này Câu Nguyệt, chẳng lẽ hắn chi đạo tự mấy cha mẹ ruột là ai chăng. Nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong cánh liều mạng chấn động, nhanh như tia kịp xuống thanh lớn tiếng đạo: "Ngươi nhanh cho ta tỉnh, ngươi còn không nói xong đầu, cái này Câu Nguyệt cuộc là cái gì?" Ta là ai, Người mau nói a 4 Trương hiệu Phong điên cùng lung lay thanh trúc chân nhân thi thể, nhưng mà đã chú định đối phương đã không thể lại trả lời hắn, thế nhưng là, Trương hiệu Phong vẫn là không tin liều mạng lung lay, không, có làm qua cô nhi người, là vĩnh viễn sẽ không minh bạch hiện tại Trương Hiểu Phong tấm cảnh, cho tới bây giờ, chính mình ngơ ngác ngồi ở cô nhi viện cái kia lạnh như băng hàng rào sắt bên trong, đều chỉ có thể hâm mộ nhìn xem bên ngoài kia từng cái tại cha mẹ trong lồng ngực mỉm cười hài tử. Cha mẹ mình nhưng lại không biết ở nơi đó, cũng không chi đạo tự mấy phụ mẫu là ai, loại cảm giác này, không phải cô nhi ngợi là sẽ không hiểu, nhưng mà, hôm nay đột nhiên lấy được tin tức Trương Hiểu Phong tự nhiên là vô cùng kích động cùng điên cuồng, nhưng đối phương cũng đã chết sáu. Ba ba ba, ngay lúc này, một hồi kịch liệt tiếng xé gió liều khởi đến, chỉ thấy từng cái trên thân tàn ra mên ngông thánh lực thánh trúc giả xuất hiện, đem lại ra đô vây quanh ở bên trong. Sau một hồi lâu, Trương Hiểu Phong đã biết rồi thanh trúc chân nhân đã chết, cho nên đem thi thể tiện tay ném một cái, cường tự đè xuống trong lòng mình bởi vì có thân phận manh mối mà kích động trở nên cảm xúc. Theo ba lập đức bọn hắn bay qua đến, vẫn nhìn chung quanh giả, khuôn mặt thượng nhất mảnh ngưng trọng, làm sao có thể, vì sao lại có như thế thánh trúc giả xuất hiện? Tam vị thất cấp cường giả Còn có năm vị lục cấp thánh chức giả, trên mặt tựa hồ cũng nhanh kết xuất bằng đến, đến rồi. thân Vương cấp huyết tộc Ba Lạp Đức nhìn xem mấy cái này vây quanh nhóm người mình thánh chức giả trầm giọng nói, mà nghe được Ba Lạp Đức mà nói, Trương hiệu Phong đám người trong lòng cũng là chậm rãi chìm xuống dưới 6. Chắc hẳn vị này chính là Trương Hiểu Phong hầu tử a, lần trước ma hồn vòng tay tranh đoạt thi đấu phía trên cùng các hạ chỉ là vội vã gặp một lần, còn không có tới kịp nhận biết đâu. Hôm nay cuối cùng có cơ hội như vậy, thần thánh, kỵ sĩ là, nhìn mình trước mặt Trương Hiểu Phong, nói, trong khoảng thời gian này chúng ta giáo đỉnh đều ở đây tìm kiếm các hạ đây, không nghĩ đến ngươi thế mà đến rồi nước pháp. Ha, ha. Thật lạ là làm cho chúng ta dễ tìm đâu sấu. Đến rồi, nghe được đối phương, Trương Hiệu Phong trong lòng hơi trầm xuống trầm ngĩ, chính mình liền biết đối với trước đây giết bọn hắn tài phán trưởng sự tình giáo đình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là không nghĩ đến cái này trả thù đến phải nhanh như vậy. Xem ra ta chuẩn bị vẫn là đưa đến tác dụng đâu, nếu không, hôm nay liền phải tay không mà quay về. chậm rãi liếc mắt nhìn Trương Hiệu Phong sau lưng ba lạ Đức Hòa La Mạt đặc biệt, Cưng La khẽ cười một tiếng nói, may mắn chính mình khá là cẩn thận, tuy hai vị đồng dạng là cấp 7 cường giả bằng hữu còn có năm vị lục cấp thánh chức giả qua đến, nếu không, hôm nay hành động lần này nói không chừng thật vẫn phải thất bại đâu. Lúc này, bởi vì này chút thánh chức giả xuất hiện, Lan Quỷ Nhi các nàng đã sớm từ bỏ đối với những người tu chân kia truy sát, cẩn thận đi tới Liêu Trương Hiệu phòng bên người. "Hừ, lại dám đến chúng ta Tây Phương tu luyện giới đến làm cản, đem bọn hắn giết hết, mà nhìn xem những cái kia muốn trốn chạy tu chân giả." Cương La đáy mắt một kia lánh sắc lóe lên nói, ngay sau đó, nam danh lục cấp cường giả hướng về bọn hắn trùng liễu qua đi, một mảnh tiếng kêu thảm thiết vang dội liêu khởi đến, bất quá là sau một lát, bọn này nhỏ hết đá tu chân giả liền toàn bộ bị chém giết. "Được rồi, nhìn thấy mấy cái kia tu chân giả toàn bộ bị chém giết, Cương La hơi vỗ vỗ tay, một mặt hài lòng nói: Những cái kia ghét Đông Phương tu luyện giả đã toàn bộ đều giết, bây giờ chính là chúng ta Tây Phương tu luyện giới sự tình, như thế nào? Trương Hiểu Phong hầu tước, xem ở chúng ta giáo đình tìm ngươi lâu như vậy phân thượng, phần mặt mũi đi chúng ta giáo đình ngồi một chút. Nói đến đây cương La hơi dừng lại, ngẩng đầu lên hướng về Ba Lạt Đức Hỏa La Mạt đặc biệt cười nói, đương nhiên, hai vị này tất nhiên cũng gặp được, liền cùng đi chứ 6, 253. Thứ 244 chương, lần đầu va chạm mạnh bốn trong miệng mặc dù nói mà nói tựa rất hiếu khách, nhưng mà ai cũng biết giáo đỉnh cùng ám hát hiệp hội ở giữa từ đấu. Cương La lời đã rất rõ ràng biểu đạt ý tứ của hắn, đừng có lại phản kháng. Túc Tổ chịu trói đi theo hắn hồi giáo đình tiếp nhận thẩm phán A mà huyết tộc cùng lang nhân tại giáo đình thời điểm sẽ phải chịu dạng gì thẩm phán. Cái này chỉ cần là có đầu người liền đều sẽ minh bạch. Bớt nói nhiều lời, muốn bắt chúng ta liền lấy ra bản sự tới đi. Nghe được đối phương lời lớn lối như vậy, đặc biệt là nhìn thấy hắn như thế một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, Thánh lang người La Mạt đặc biệt nơi nào còn nhỉ được. Lỡ tiếng gào thét liễu khởi đến kêu lên, đừng tưởng rằng ba người các ngươi cấp 7 cường giả cùng 5 cái cường giả cấp 6 liền có thể ăn chắc chúng ta. Ha ha. Nghe được La Mạt đặc biệt cái kia giống to lời nói, Cương La khẽ cười một tiếng. Tự nhiên không có nghĩ tới đối phương thật sự sẽ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không nghĩ đến chúng ta tốt như vậy khách, mấy vị thế mà cũng không cho mặt mũi. Xem ra, chúng ta chỉ có thể động thủ." Theo Cương La dứt lời, toàn bộ bầu không khí lập tức ngưng trọng liêu khởi đến. Ám Hắc Hiệp hội bên này khí thế cùng phía trước giáo đỉnh thánh trước giả khí thế, cũng là từng đoạn từng đoạn kéo lên liếu khởi đến, từng cái cường giả khí tức kinh khủng. Như bốn khối như quang đãng bầu trời đêm lập tức gào thét khởi đến, vô số mây đen không biết từ chỗ nào xuất hiện. Cái kia sáng trong mặt trăng cũng dường như là sợ trốn vào trong mây đen mặt. Toàn bộ không gian đều chập rãi run rẩy liều khởi đến, từng trận tiếng nổ. Đó là Song phương khí thế va chạm sáu. Rất cơ hội là đồng thời, Song phương cũng là lớn giống liêu khởi đến. Lập tức Hắc Ám chi lực cùng Thánh lực riêng mình sáng lên. Hắc Ám cùng Quang Minh va chạm, bắt đầu 6. Ma giáp trùng. Trương hiệu Phong lại là đem chính mình thành khí thế đi. Mên Ngông ma khí tản ra kinh khủng Hắc Ám chi lực. Cái kia là 4. Thánh. Thánh giáp trùng. Nhìn xem Trương hiệu Phong trên tay Ma Dáp trùng, cương la đám người biến sắc. Cảm thụ được đã từng giáo đỉnh thánh khí thế mà ra Hắc Ám lực. Trên mặt của mọi người lập tức tràn đầy phẫn nộ. Rất rõ ràng. Nhìn thấy khi xưa thánh khí thế mà bị đối phương biến thành ma khí đến đối phó chính mình. Những thứ này thành chức giả làm sao lại không tức giận giận đâu? Sa cờ rẹ sợ hơn. Thánh quang xét xử. Thánh quang đánh năm. Huyết sát ma cầu. Huyết trăm lưới lao. Lang quyền 6. Thánh chức giả cùng ám hắc hiệp hội thành viên kia từng cái công kích đụng vào nhau lấy. Hắc ám sức mạnh cùng quang minh sức mạnh. Triển khai nguyên thủy nhất chiến tranh. Toàn bộ bầu trời tràn đầy trắng chợn chém giết 6. Viễn cổ sức mạnh. Kế tục màu đen phát tác. Tuần theo khai ẩn thủy tổ chỉ dẫn. Đi a khát máu cùng lang. Đây là nọt tẩn thanh âm. Lưỡi dao không gian múa. Đây là mạc nặc thanh âm lạnh như băng kia. Tàn lui huyết sắc chi tình. Thêm mỹ đau đớn. Tại thu điều hiệu phía dưới, chẩm giái nắm chặt, lu hỏa tơ máu. Đây là dần thanh âm. Màu đen dục vọng, khát máu, sinh tồn mặt nạn, huyết sắc tài quyết. Bố lô hách tộc ra truyền cao cấp huyết ma pháp, huyết mang tránh. Đây là trương hiệu phong thanh âm. 12. Ám hắc hiệp hội bên kia. Tất cả mọi người đem mình tuyệt chiêu không muốn mạng thả đi. Dưới tình huống như vậy, ngươi không chết thì là ta vong không chỉ là bởi vì hắc ám cùng quang minh đối lập, còn có sinh mệnh của mình, nếu không muốn chết, chỉ có giết đối phương. Đây là rất đơn giản cũng rất trực tiếp đạo lý 6 Dơ bẩn hắc ám, cuối cùng sẽ bị thánh khiết quang mang chỗ xô tan. Thánh quang cầu, thần thánh quang huy, hóa thành quang minh công chính lợi kiếm, chém hết thế gian hắc ám. Quang minh chi kiếm, thần minh quang, phổ chiếu thiên hạ. Ánh sáng thần thánh. 13. Tự nhiên, những cái kia thánh chức giả cũng không khả năng là sẽ nâng tay. Ám hắc hiệp hội cùng giáo đỉnh ở giữa tranh đấu kéo dài mấy ngàn năm. Đây đã là không thể điều hòa Song Vương đều biết, chỉ có giết đối phương chính mình mới có thể sống được đến 6. bất luận là ám hát hiệp hội gian ác chủng tộc, vẫn là giáo đình thánh khiết nhân loại. Tại lúc này, đều bạo phát ra tà ác nhất lực căn, đó chính là sát lục, chiến đấu kịch liệt. Song Phương Thương vong tự nhiên là không thể tránh khỏi, tam vị thất cấp cường giả thánh chư giả, phân biệt đối mặt ba lập đức, La Mạt đặc biệt cùng Trương Hiểu Phong, mà khác năm danh lục cấp cường giả thánh trước giả. Trong đó hai vị phân biệt đối mặt đến hai tên công tác cơ diễn viên của chúng, mà Lan Kỳ Nhi chờ năm vị bá tước cấp huyết tộc. Tăng thêm nội tổn triệu hồi ra đến có thể so với tại hầu tức cấp khát máu của Lang, cũng cùng ngoài ra ba danh lục cấp cường giả thánh chức giả đối mặt. Bất quá, thời khắc này Trương Hiệu Phong đám người rõ ràng ở hạ phong. Mặc dù có ma khí cùng tàn nguyệt trợ giúp, lại thêm huyết nội trạng thái, nhưng mà cường giả cấp 5 cùng cấp 7 cường giả ở giữa khoảng cách quá lớn, căn bản không phải hắn có thể đủ vượt qua. Tại vị này La mặt thần thánh kỵ sĩ trong tay, Trương Hiểu Phong căn bản chính là không có chút nào sức hoàn thủ. Mặc dù tức giận, nhưng mà Trương Hiểu Phong cũng không thể không thừa nhận, đối phương giống như là mèo vờn chuột một dạng tại đùa ổ chính mình, mà khác bên kia thì càng là vậy, chỉ có tứ cấp cường giả trình độ Lan Kỳ Nhi các nàng, như thế nào có thể sẽ làm cho ba vị cường giả cấp 6 đối thủ? Nếu như không phải mạc nặc cái tia không gian kỳ diệu năng lực, còn có Norton khát máu cùng lang cùng với mọi người Hoàn Mỹ phối hợp, đại gia sớm đã bị đối phương chém giết. Bất quá, liền xem như dạng này, mọi người tử vong cũng bất quá là thời gian hỏi để thôi. Hai cấp bậc chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy bị bổ huyết. Làm sao bây giờ? Trương Hiểu Phong một bên né tránh lấy công kích của đối phương, thăm trung nhất bên cạnh đội vàng thầm nghĩ, Mặc dù thần này thánh kỵ sĩ sức mạnh so với lúc trước cái kia tài phán trưởng phải kém rất nhiều, nhưng mà, nhưng như cũng không phải mình có thể chống cự. A ngay lúc này, một tiếng hét thảm gây nên Liễu Trương hiệu Phong chú ý của. Nhượng Trương Hiểu Phong tâm trung nhất nhanh, quay đầu đi. Chỉ thấy là Lan Kỳ Nhi bị đối phương một đạo thánh quang cho chiếu xạ đến rồi. Trên thân buốc lên từng đợt khói xanh. Tại thánh quang chiếu xuống, Lan Kỳ Nhi da trắng như tuyết mềm mại da thịt nhanh chóng biến thành đen tiêu sắc. Lan Kỳ Nhi. Nhìn thấy cái kia tại thánh chiếu xuống gào thảm Lan Kỳ Nhi, Trương tâm trung nhất đau, lo lắng kêu to khởi đến. Ngươi có thời gian đi quả người khác, vẫn là nhiều chú ý mình a. Hiện tại Trương hiệu Phong bởi vì Lan Kỳ Nhi thương mà đau lòng thời điểm, Thần Thánh Kỵ Sĩ La Mạt thân ảnh tại Trương hiệu Phong bên thai lạnh như băng vương dội liêu khởi đến. Ngay sau đó, một đạo tràn đầy thánh khiết lực ánh kiếm màu nhũ bạch hướng về chính mình hung hăng chém qua đến. Huyết tinh la trán, nhìn xem cái kia chém qua đến ánh kiếm màu nhũ bạch. Trương hiệu Phong không chút nghĩ ngợi. ma giáp trùng nâng tại trước ngực, lớn tiếng kêu lên, "Bang!" Giống như là tiếng thủy tinh bể một dạng. Trương Hiểu Phong mượn nhờ ma giáp trùng sức mạnh trong lúc vội vàng bày ra huyết tinh lá chắn cũng chỉ là nhẹ nhàng ngăn cản một hồi. Liên bị kiếm của đối phương chỉ cho hung hăng chém vỡ. Cái kiếm một đạo tràn đầy thánh khiết hơi thở ánh kiếm màu nhũ bạch. Hung hăng chạm tại Trương Hiểu Phong trên thân 6. A một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Một đóa thế mỹ huyết hoa trên không trung nở rộ. Chỉ thấy Trương hiệu Phong giống như là bị đánh bay bóng ra vậy hung hăng bay ngược ra ngoài. Khóe miệng tia phun ra vết máu theo hắn bay ngược. Xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng 6. Xem ra nếu như không phải cái này Ứu Ảnh bảo đủ kiên cố lời nói. Nói không chừng mình đã bị đối phương chém thành hai đoạn đi bay ngược bên trong Trương Hiểu Phong, cảm thấy trên người mình kịch liệt đau nhức, thầm nghĩ trong lòng, bất quá, liền xem như dạng này, cái kia cấp bảy cường giả một đạo kiếm trảm không có đem Trương Hiểu Phong giết cũng coi như là vận khí của hắn. Haha. Ha. bị thua thật a. Trong không gian ý thức hù phẹt, nhìn thấy Trương Hiểu Phong dáng vẻ, bỏ đá xuống giếng dáng vẻ vừa cười vừa nói, nhưng Trương Hiểu Phong tức giận hận không thể cắn chết hắn. Bất quá rất rõ ràng đây là không có thể, đã nhận lấy một vị thất cấp cường giả công kích, mặc dù bởi vì máu kia tinh lá chắn cùng Ú ảnh báo quan hệ đỡ được đại bộ phận Nhưng mà công kích này còn không phải bản thân có thể đã nhận lấy. Trương Nhược Hàn đã có thể cảm thấy xương sườn của mình cũng đã đoạn mất tận mấy cái. Khu khụ. Miễn cưỡng ổn định thân thể của mình chật vật lơ lửng giữa không chung. Trương Hiểu Phong lại là đột nhiên ho ra mấy đạo tiên huyết. Nhưng mà Trương Hiểu Phong lại không có thời gian chú ý mình, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Lan Kỳ Nhi Na bên cạnh. Chỉ thấy bên kia Lan Kỳ Nhi, bởi vì đã nhận lấy đối phương thánh quang công kích, đã là vết thương trong chất. Rõ ràng cái kia một đạo thánh quang chiếu rọi để cho nàng bị thương rất nặng thế. Ngươi chẳng lẽ còn không giúp đỡ sao? Nếu không, Đại Gia Đô phải chết ở chỗ này. Nhìn thấy rõ ràng là bị giáo đỉnh những thứ này thành chức giả chèn ép phải không ngóc đầu lên được đến đám người. Trương Hiểu Phong hướng về trong không gian ý thức hủ phẹt lớn tiếng nói: Haha! hỗ trợ, ta đương nhiên sẽ rút, bất quá lại sẽ không cùng trong tưởng tượng của ngươi như thế." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Thôi tư thân vương khẽ cười một tiếng nói. Ngay sau đó, Trương Hiểu Phong cảm thấy một cố kinh khủng năng lực tràn vào thân thể của mình. Tiếp theo bị máu của mình tộc cơ thể tự động chuyển hóa thành huyết năng sáu. Đây là, cảm thấy trong cơ thể mình xuất hiện sức mạnh. Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh hãi kêu lên: Đương nhiên là ta thân vương chi huyết cùng cái kia dao long máu phối hợp dịch. Bất quá, nồng độ nhưng là trước kia gấp 3. Hắc hắc. Có thể hấp thu bao nhiêu người xem người đến cỡ nào kiên định tín niệm. Nghe được Trương Hiểu Phong sợ hãi Trong không gian ý thức hụ phẹt thanh âm tà ác vang dội liêu khởi đến. Trương Hiểu Phong biết, gia hỏa này liền thích ngược đãi người khác. Người suy nghĩ một chút ta nếu như người không nhiều hấp thu điểm tăng cường lực lượng, cái kia xinh đẹp như hoa lan kỷ nhi mị nữ cũng sẽ bị giết đá. còn có ngươi những cái này đồng bạn a thậm chí là ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này đây. Hắc hắc. Muốn cứu bọn họ Ngươi liền tự mình liệu mạng tăng thêm sức mạnh a ha ha. Theo cuối cùng hụ phẹt rứt lời. Cái kia tràn vào trong cơ thể mình huyết dịch trở nên càng thêm mãnh liệt liêu khởi đến, giống như là trăm sông đâm sông một dạng. Mẹ nó, ngươi ít nhất cũng trước tiên đánh một cái bắt chuyện a. Cảm thấy cái kia mãnh liệt huyết dịch, cảm thấy thân thể của mình tựa hồ cũng muốn bị sinh bạo. Trương Hiểu Phong trong lòng mắng thầm. Bất quá rõ ràng không có thời gian nhường hắn suy nghĩ nhiều như vậy, lại không chuyên tâm hấp thu huyết dịch, một giây sau mình tùy thời đều có bị nổ no bạo có thể. Toàn tâm toàn ý tính hạ tâm đến. Trương Hiểu Phong liệu mạng hấp thu những cái kia giao long chi cùng tân vương máu phối hợp lại. Mặc dù là pha loảng, nhưng mà ẩn chứa trong đó năng lượng vẫn vượt Trương Hiệu Phong cảm thấy kinh khủng. Ân vốn còn muốn xông lên đến một chiêu liền đem Trương Hiệu Phong giải quyết la mạn, nhưng nhìn đến đột nhiên nhắm mắt lại đầu ở chỗ đó Trương Hiểu Phong, cảm thấy trên người hắn khí tức hắc thượng. Nhưng vị này thần thánh kỵ sĩ nghi ngờ dừng lại sáu. Oen. Theo trong cơ thể mình cái tia ẩn chứa lực lượng cường đại huyết dịch bị chính mình hấp thu, Trương Hiệu Phong có thể cảm thấy một cỗ tinh thuần huyết năng tại chính mình thể nội lao nhanh. Hơn nữa thương thế của mình cũng lại thật nhanh khép lại. Trong cơ thể mình năng lượng tại thẳng tắp lên cao 6. Chuyện gì xảy ra? Cảm thấy trương hiệu phong khí thế trên người càng lúc càng mạnh. Thần thánh kỵ sĩ La Mạt nghi ngờ thầm nghĩ: Làm sao có thể? Vì cái gì trên người đối phương khí tức càng lúc càng mạnh đâu? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tu luyện còn có thể đi đường tắt sao? Nhanh chóng lấy ra một cái tham chắc khí đặt ở trước mắt của mình. Trên máy dò xét không ngừng toát ra trương hiệu phong trên người hết khí điểm, nhìn xem không ngừng bị đổi mới vết khí điểm. Thần thánh kỵ sĩ La Mạt tâm trung đại kinh. Một vạn 6000 năm, Một vạn 6006, 1 vạn 6076, 2 vạn lẻ 400, 2 1, 2126. Cái kia không ngừng toát ra con số, đến cuối cùng 286 con số lên thời điểm. Gia tăng tốc độ rốt cục chậm rãi trở nên chậm xuống. Bất quá, đến thời điểm sau cùng, dừng lại đến một con số vẫn là nhường La Mạt cảm thấy chấn kinh. 32,00076. Không thể nào. Ngắn ngủn một phút, huyết khí điểm thế mà tăng lên gấp 3 tạ hưu. Cái này sao có thể? Nhìn xem cái kia trên máy dò xét con số. La mặt trong lòng không dám tin kêu to liếu khởi đến. Mọi người đều biết, năng lượng tăng thêm là chậm rãi. trừ là dùng một loại cấm chiêu cưỡng ép để thăng thời gian ngắn ngủi người tăng cao thực lực. Nếu không, điểm năng lượng tăng thêm cơ hội là khó mà nhận ra. Nhưng mà, ngắn ngủi này vài phút bên trong, Trương Hiểu Phong trên người huyết khí điểm lại ước chừng lật ra gấp ba. Đây quả thực là đẩy ngã trước đó thưởng thức, Cách hầu tức trung kỳ cũng chỉ có kém một bước. Chấm rãi mở mắt, Trương Hiểu Phong ánh mắt kia bên trong màu lam rõ ràng lại nồng nặng rất nhiều, cảm thụ được trong cơ thể mình lao nhanh huyết năng. Trong lòng nhàn nhạt, nhạt thầm nghĩ, bất quá, liền xem như dạng này, chính mình vẫn là không có khả năng chiến thắng đối phương A đối phương thế, nhưng là nắm giữ trăm điểm năng lượng trở lên cấp 7 cường giả đâu. Làm sao bây giờ? nhìn xem đột nhiên đối với mình để lộ ra trước nay chưa có sát ý lệnh như băng thần thánh kỵ sĩ. Trương hiệu Phong trong lòng đội vàng thầm nghĩ, chính mình căn bản không có khả năng là đối phương đối thủ hơn nữa. Lúc này Lan Kỷ Nhi các nàng cũng đã là tràn ngập nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình bọn người hôm nay sẽ chết ở đây sao? 254 thứ 245 trường, lần đầu va chạm mạnh năm làm sao bây giờ? Bên kia Lan Kỷ Nhi các nàng đã nhanh không chống nổi. Lo lắng nhìn xem hiện trường chiến đấu. Trương hiệu Phong trong lòng đội vàng thầm nghĩ, mặc dù vừa mới năng lượng của mình lật ra gấp mấy lần, nhưng mà nhưng như cũng không thể thay đổi cái gì a hơn nữa, chính là bởi vì chính mình kinh khủng trưởng thành. Cái này gọi là Ma Thần Thánh Kỵ Sĩ mới có thể cấp thiết như vậy muốn giết chết chính mình a chiến đấu rất đặc sắc đâu. Ha ha. Đột nhiên, ngay tại giáo đình gần như nghiêng về một bên thắng lợi thời điểm, trong tràng lại là một đạo nhàn nhạt, nhạt tràn đầy âm thanh từ tính vang dội liêu khởi đến, mà nghe thế nói tiếng âm, Trương hiệu Phong trên mặt nhưng là vui mừng. Quay đầu đi, chỉ thấy trong tràng lại là hai bóng người lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn cái kia trong mắt màu bạc, tất cả mọi người đều biết, đây là huyết tộc thân vương. Buổi tối hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra áp vì cái gì thân vương cấp huyết tộc lại xuất hiện hai vị? Nhìn thấy cái này hai bóng người, giáo đình thánh chức giả trong lòng cũng là trầm xuống. Trong lòng thầm mắng đạo, loại này bình thường khó gặp cấp 7 cường giả, vì cái gì buổi tối hôm nay lại xuất hiện nhiều như vậy? Người là năm, mà cái kia cương la. Nhìn thấy một cái trong đó huyết tộc thân vương thời điểm, trên mặt nhưng là cả kinh. 13 nghị viên một trong lạc phổ thân vương. Ba bá ba. Vốn liền ở Hạ Phong Lan Kỳ Nhi cùng Trương Hiểu Phong tộc. Nhìn thấy phía bên mình tăng thêm được hai tên cường viện, khuôn mặt thượng nhất vui nhanh chóng lui lại lấy hướng về lạc phổ bên kia lui đi qua, mà khác ba lạc đức hòa la mạt đặc biệt bọn hắn cũng giống như vậy, rất nhanh ám hắc hiệp hội người bên này liền đều tụ tập ở một chỗ, Lan Kỳ Nhi bọn hắn mấy vị bá tước cấp huyết tộc, tại đối phương ba vị cường giả cấp 6 công kích đến cũng là hoặc nhiều hoặc ít bị thương, đặc biệt là Lan Kỳ Nhi, nhận lấy một đạo thánh quang chiếu xạ, thương thế càng nặng, mà nhìn xem ám hắc hiệp hội người bên này đều đã lùi đến cùng một chỗ, những cái kia thánh chức giả bởi vì có lạc phủ thân vương cùng ngoài ra một vị thân vương cấp huyết tộc ra nhà vào, cũng là cẩn thận không có đuổi theo đến, cũng là xa xa đứng chung một chỗ rất có khế đạo cùng ám hát hiệp hội cách sông tương vọng cảm giác. Lan Kỳ Nhi, Người không chuyện a? Lui trở về Trương Hiệu Phong bọn người, đứng tại lạc phủ bọn hắn bốn vị thất cấp cường giả sau lưng, mà Trương Hiệu Phong, nhưng là lo lắng hướng về Lan Kỳ Nhi vấn đạo. Haha. Ha, cũng không có cái gì trở ngại. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong trên mặt kia vội vàng cùng lo nghĩ, Lan Kỳ Nhi lộ ra một cái mỉm cười giật giỡ. Đều bị thương nặng như vậy, còn cười đi. Nhìn thấy Lan Kỳ Nhi dáng vẻ, Trương Hiểu Phong lắc đầu nói, tiếp lấy một ngón tay đối diện một cái kia chủ giáo. Nước khí lạnh lẽo nói vừa mới là hắn thương ngươi a, ngươi xem ta báo thủ cho ngươi. Ừm. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Đối với Trương Hiểu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi không có khiên can. Hiểu rõ Trương Hiểu Phong, Lan Kỳ Nhi biết, chuyện hắn quyết định thì sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi. Hơn nữa, đối với Trương Hiểu Phong thực lực Lan Kỳ Nhi vô cùng rõ ràng. Hơn nữa vừa mới thực lực của hắn thật to tăng lên, liền xem như không thể giết đối phương, bằng vào năng lực của hắn tự vệ có lẽ còn là không có bao lớn hỏi đề. Ha, ha. Trương Hiểu Phong ngươi không hổ là được xưng là thiên tài trong thiên tài đâu. Vừa mới thực lực của người lại đại phúc độ tăng lên. Mà lúc này đây là phổ. Quay đầu đến hướng về Trương Hiểu Phong nhẹ nhàng thoải mái cười nói, tựa hồ căn bản là không có đem đối diện những cái kia thánh chức giả để vào mắt. Gương mặt tán thưởng là thế nào đều lựa không được người. Mà đông dạng, mắt khác tiên kia thân vương cấp huyết tộc, cũng là hướng về Trương Hiểu Phong nở nụ cười, xem như chào hỏi. Vốn đối với hiệp hội hội trưởng nói đến Trương Hiểu Phong có thể sẽ siêu việt tối tư thân vương mà nói còn ôm lấy rất lớn hoài nghi cái này huyết tộc. Nhìn thấy vừa mới Chương Hiểu Phong thực lực đột nhiên tăng lên mấy lần, thậm trung là không khỏi kinh hãi tức là huyết tộc hắn đương nhiên rất rõ ràng huyết năng tích lũy là khó khăn giường nào. Không nghĩ đến A thân là ám hát hiệp hội 13 nghị viên một trong lạc phổ thân vương ngươi thế mà thân chí. Mà lúc này đây, đối diện cương la trên mặt đều nhanh ngưng tụ thành băng hướng về bên này nói, đồng thời tâm ngoan ngoan chìm xuống dưới. Vốn cho rằng thập nã cũ ổn một lần hành động, đến cuối cùng vẫn là phải thất bại sao? Không nghĩ đến liền 13 nghị viên loại tồn tại này đều xuất hiện, lần này phiền thoái. có thể trở thành 13 nghị viên gia hỏa. Cái nào không phải cấp 7 trong cường giả người nổi bật a cấp 7 trong cường giả tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Rất đơn giản một cái đạo lý. Chỉ có 100 vạn năng lượng cấp 7 cường giả có thể là 900 vạn năng lượng cấp 7 cường giả đối thủ sao? Đương nhiên không thể nào. Một cái 900 vạn năng lượng cấp 7 cường giả, một người đối chiến 4, 5 vị 100 vạn điểm năng lượng cấp 7 cường giả vậy chắc là không có hỏi đề. Trước kêu viết tộc người thứ nhất thôi tư thân vương, đã từng liền đơn độc đối chiến giáo đình hai vị thần thánh kỵ sĩ cùng một cái Hồng Ý Diệp đại chủ giáo mà thông dong dơ đi đâu. Xem ra lần hành động này phải làm sao? Cương Lạc trong lòng không cam lòng tiêu lên. Một lần hành động này thất bại, liền mang ý nghĩa chính mình tiến quân tại phán trưởng vị trí cơ hội biến mất. Cương Lạc như thế nào lại cam tâm Bất quá. Cái này cũng là không có biện pháp sự tỉnh Vốn liền cho rằng chỉ cần đơn độc đem trương hiệu phong giết liền tốt. Nào biết được lại vừa vặn gặp được hắn mang theo hai vị thất cấp cường giả cùng đông phương tu luyện người chiến đấu đâu. Liền xem như dạng này cũng không cái gọi là. Phía bên mình cường đại đội hình. Đầy đủ cả kia hai tên cấp 7 cường giả cũng lưu lại đến. Nhưng mà hỏi để như là. Lúc này thậm chí ngay cả ám hắc hiệp hội nghị viên cũng xuất hiện. Ám hắc hiệp hội nghị viên là đó là dạng gì tồn tại A đồng dạng là cấp 7 Cường giả Nhưng mà bọn hắn nhưng là một cái có thể làm thông thường cấp bảy cường giả hai vị nhân vật ta mặc dù mình mới có thể cùng vị nghị viên này đối kháng. Nhưng mà, cấp bảy cường giả đối phương dù sao có người đếm lên như thế, cứ việc trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng mà Cương La cũng biết, dưới tình huống như vậy còn muốn giết đối phương là không thể nào. Cho nên rất thẳng thắn đã đi xuống mệnh lệnh, rút lui. Mặc dù mình bên này thực lực không bằng người, nhưng mà chênh lệnh cũng không có rất lớn, cho nên mình muốn rút lui. Những thứ này ám sát hiệp hội nhân vẫn là không giữ được. Tự nhiên, Lạc Phổ cũng biết đạo lý này cho nên cũng không có trở ngại ngăn đón. Nếu như nói giáo đình thật sự chỉ phái ra mấy người này mà nói, như vậy chính mình sẽ thấy tăng thêm những cái kia hận tảng trở nên ám hắc hiệp hội thành viên đồng thời xuất động đem bọn hắn tiêu diệt. Cái kia cũng không muộn. Mà nếu như không chỉ là mấy cái này mà nói, như vậy những cái kia còn không có xuất hiện thành chức giả nhất định sẽ không vốn là dạng này để bọn hắn trở về. Bọn hắn nhất định sẽ đi muốn đem chính mình những người này tất cả đều diệt. Bất luận là dạng gì tình huống, chính mình cũng là thắng lợi. Cho nên, nắm chắc phần thắng là phụ. Chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương người rời đi mà không thêm ngăn cản. Chờ một chút. Nhưng mà, ngay lúc này một thanh âm lại vang dội liêu khởi đến, chỉ thấy Trương Hiệu Phong tiến lên vài mét, hướng về đối phương kêu lên, "Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cho là chúng ta muốn đi các ngươi có thể giữ lại được chúng ta sao?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Cương la bọn người chậm rãi xoay người đến nói, "Tự nhiên không phải." Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong rất thản nhiên lắc đầu, tiếp lấy một ngón tay đối phương cái kia thương tổn tới Lan Kỳ Ni Na cái chủ giáo, "Đạo, nhưng mà người này không thể đi, ta muốn phiêu chiến ngươi, ngươi nên sẽ không không chấp nhận á sinh tử chi chiến." A nghe được Trương Hiểu mà nói, Cưng là hơi sửng sở, tiếp lấy đại hỷ. đã biết một lần mục tiêu là cái gì, vậy không qua chính là giết Liêu Chương Hiểu Phong mà thôi. Vốn còn tưởng rằng không có hy vọng đâu, không nghĩ đến, hiện tại hắn thế mà chủ động đưa ra khiêu chiến. Vậy dạng này mà nói, phía bên mình liền có thể danh chính ngôn thuận giết hắn a đối với cái này loại khiêu chiến sinh tử, bất kể là cũng không thể can thiệp. Nếu không, tại khiêu chiến thời điểm chịu đến người khác trợ giúp người liền sẽ chịu đến tất cả mọi người mệt thị. Trời sinh tính cao ngạo cùng yêu nhã huyết tộc đương nhiên sẽ không quan hệ, mà cái kia chiến đấu trên hết lang nhân tự nhiên cũng sẽ không quan hệ giả thần thành chiến đấu. Vậy thì mang ý nghĩa phía bên mình nhân có thể li lưu Trương hiệu phong mà nói đối diện những huyết tộc kia cùng lang nhân là tuyệt đối sẽ không nhú tay như thế nào người có lòng tin sao trên mặt đại hỷ bản thân có thể tiến quân tài phán trưởng cơ hội mất mà được lại tương la quay đầu đến hướng về cái kia bị trương hiệu phong chỉ chủ giáo nhẹ dọn vấn đạo nghĩ đến Trương hiệu phongết thượng nhất mặc cho tài phán trưởng chi tích suy nghĩ lại một chút trong tay đối phương có ma giáp trùng người giáo chủ này hơi chần chờ một chút bất quá không kín tiếp lấy vẫn gần đầu nói vì thượng Đế Vinh quang nói đồng dạng là bay về phía trước mườim tiếp nhận liệu Trương hiệu phong tiêu chiến, mà nghe được Trương hiệu phong mà nói, ám hắc hiệp hội bên này mấy người nhưng là gấp, hắn dù sao vẫn chỉ là một người hầu tức cấp huyết tộc mà thôi, cùng đối phương so sánh ước chừng kém một cái cấp bậc đầu, một cái đẳng cấp chiến lệnh, vậy quá lớn, mặc dù có ma khí tương trợ, nhưng mà muốn chiến thắng đối phương cũng sẽ không dễ dàng như vậy á sinh tử chi chiến, vậy cũng là mang ý nghĩa, Trương hiệu phong có càng lớn xác suất sẽ chết trong tay của đối phương, Người hà tất phải như vậy đâu? Trong lòng hơi gấp là phổ, hướng về chương hiệu phong nói, nhưng mà chương hiệu phong lại kiên trì lưu lại xuống. Mà phía sau lần kỳ nhi, trên mặt nhưng là toát ra hạnh phúc cùng lo lắng vẻ mặt phức tạp, bất quá lại không có nói thêm cái gì, chuyện hắn quyết định hay là chớ can thiệp hảo, bởi vì hắn sẽ không dễ dàng thay đổi. Tốt đã ta đón nhận khiêu chiến của ngươi, bay lên phía trước đến chủ giáo, ôm một bản màu trắng phong bì thành kinh. nghiêm túc hướng về Trương hiệu phong nói: Sinh tử chi chiến, nếu như không phải nhất định có nắm chắc, đối phương là tuyệt đối sẽ không đưa ra đến, cho nên, vị này cường giả cấp 6 chủ giáo đương nhiên sẽ không cảm thấy mình so với đối phương mạnh một cái cấp bậc chính là chắc phần thắng." Tốt lắm, Vậy thì ra tay đi. Đối với cường giả cấp 6 chủ giáo, Trương Hiểu Phong cũng là không dám kinh thường. Nói nghiêm túc, đồng thời, máu của mình dẫn trạng thái cũng là lần nữa mở ra. Đồng thời, cường đại huyết năng tràn vào ma giáp trùng bên trong. Tại ma giáp trùng tăng phúc phía dưới, bộc phát ra càng kinh khủng hơn khí tức 6. Thượng đế cùng chúng ta cùng ở tại. Mà đồng thời, đối diện chủ giáo ôm thánh kinh lầm bẩm nói, ngay sau đó tay thượng nhất vung, một đạo tràn đầy thần thánh khí tức nhũ bạch sắc kia về Trương Hiểu tới. Huyết tinh la trán, mà Trương Hiểu mượn nhờ ma giáp trùng tăng phúc cũng là nhanh chóng cho mình bày ra đệ phèn sai mát. Ngay sau đó, nhanh chóng lướt ngang tránh né lấy công kích của đối phương đồng thời, trong miệng cũng là nhanh chóng ngâm sướng huyết ma pháp chú ngữ, viễn cổ màu đen truyền thừa, thuần chính dục vọng cùng chỗ tể, hóa thành u ám màu đen phía dưới hỏa diễm nóng dục. Đi a lấy bố lô hách chi danh triệu hoán, Hủy diệt chi hỏa. Trong tay nắm thật chặt mà khí ma giáp chủng, chương hiệu phong trong tay. Một đóa mẫu máu đỏ tràn đầy khí tức hủy ra nắc hỏa diễm xuất hiện, bên trong ngần chứa khí tức kinh khủng. Tiếp lấy, nhanh chóng chấn động cánh rơi hướng về đối phương trùng liễu quá đi. Thánh quan bí Nhìn xem xông qua đến Trương Hiểu Phong. Chủ giáo rất cẩn thận lựa chọn trước tiên cho mình bố trí xuống một đạo phòng ngự ma pháp. Dù sao huyết tộc tốc độ thế nhưng là rất khủng bố. Ngay sau đó, trong miệng cũng là nhanh chóng ngâm sướng thánh ma pháp, dơ bẩn hắc ám, cuối cùng sẽ bị thánh khiết quang mang trói sồ tan. Thánh quang cầu, Trương Hiệu Phong huyết ma pháp cùng đối phương thánh ma pháp, trên không trung không ngừng phát hiện, lần lượt mãnh liệt nổ tung tại không ngừng tỏa ra. Mà Lan Kỳ nhi mấy vị này bá tộc cấp huyết tộc, cũng là chăm chú nhìn trận chiến đấu này, xem Trương Hiểu Phong chiến đấu. Tiếp đó từ trung học tập đến một chút chính mình không có nắm giữ đồ vật. Huyết sát ma cầu. Huyết phi nhận, Cánh trạm, U minh chi hỏa, Hủy diện chi hỏa 6. Từng cái công kích huyết ma pháp tại trương hiệu phong trong tay tựa hồ cũng có linh hồn đồng dạng. Lấy đủ loại bất khả tư nghị góc độ cùng phương thức hướng về đối phương công kích qua. Bất quá, rõ ràng cái này một vị chủ giáo cũng không phải dễ đối phó. Dù sao một cái đẳng cấp chênh lệch rõ ràng còn tại đó. Từng cái một quang minh ma pháp cũng là không ngừng tháo hiện. Thánh quang cẩu, Quang minh chi kiếm, Thánh phổ chiếu 6. Cái này từng cái thánh khiết ma pháp đối với huyết tộc có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Bất quá, Trương Hiểu Phong nhưng cũng không dám đi dễ dàng đón đỡ. Mặc dù những thứ này thành quan hệ ma pháp bởi vì hữu ảnh bảo quan hệ sẽ không đối với mình tạo thành thương tồn quá lớn, nhưng mà, cái này bí mật lại không thể làm đối phương biết. Dù sao mình hay là muốn lưu lại bí mật mới được. Không hổ là được xưng là thiên tài trong thiên tài đâu, lại có thể cùng cường giả cấp 6 chủ giáo chiến đấu bất phân cao thấp. Nhìn xem bên trong sân chiến đấu. Tại chỗ cái kia cùng lạc phổ cùng nhau phía trước đến chính là cái kia huyết tộc thân vương không nhịn được thấp giọng nói, mà nghe được lời của hắn, còn lại tất cả mọi người là chậm rãi gật gật đầu. Không thể Mặc dù có ma giáp trùng trợ giúp, nhưng mà, rất rõ ràng cuộc chiến đấu này chủ yếu vẫn là bởi vì Vi Chương Hiểu Phong kỹ xào chiến đấu. Dù sao mọi người ở đây đều không phải là loại kia thấy không rõ lắm chiến đấu bản chất kẻ yếu. Quả nhiên không thể đem hắn xem như thông thường huyết tộc đến đối đãi, mà đồng dạng. Nhìn thấy trận này thế quân lực địch chiến đấu, đối diện những cái kia thánh chức giả trong lòng cũng là thất kinh. Bá. Đột nhiên, ngay lúc này, Trương Hiểu Phong sau lưng cánh rơi chấn động mạnh, lui về sau 10 mấy mét. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt nghi hoặc, hơi rũa một cái, Nói ra một câu nhường đại gia đô không thể tin được mà nói, tốt, làm nó người kết thúc. Bây giờ ta muốn đã chăm chú 6 255 thứ 246 trường, lần đầu va chạm mạnh 6 cái gì, nghe được trương hiệu phong mà nói, đại gia đô là cả kinh, tiếp lấy tràn đầy hoài nghi, thật hay giả, cương cương na loại trình độ chiến đấu, hắn lại còn nói là ở làm nóng người. Không chỉ là người còn lại, liền xem như cùng trương hiệu phong rất quen thuộc làn kỳ nhi các nàng, bây giờ đối với trương hiệu phong mà nói cũng là tràn đầy hoài nghi, không thể nào, chỉ có hầu tức cấp hắn có thể cùng tương đương với công thức cấp cường giả cấp 6 chiến đấu đến cái dạng này đã là ngoài dữ liệu của mọi người, nhưng mà, loại trình độ này, hắn lại còn nói là ở làm nóng người. Côn vọng ra hỏa, cùng Trương hiệu Phong chiến đấu người giáo chủ kia, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói sau đó, trong mắt một tia lửa giận thoáng qua, chính mình thế mà bị một cái chỉ có hầu tức cấp thực lực hết tập cho khinh thị, liền xem như hắn có ma khí, cũng không có tư cách cái này khinh thị như vậy chính mình a, dù sao mình còn cao hơn hắn một cái cấp bậc đâu, điểm năng lượng cũng là hắn gấp 10 chi phối a có phải hay không Côn vọng ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã? biết, nhìn thấy đối phương cái tia nộ khí đằng đằng bộ dáng, Trương Hiểu phong khệ miệng nhẹ nhàng nhắc câu, "Yưu nói, ngay sau đó, hai tay hợp thành chữ thập, một phần một cố năng lượng từ trong cơ thể của hắn chia đi, chính là hầu tức cấp huyết có thể lãnh ngộ thiên phú ma pháp một trong huyết khôi lôi phân hồn, có chủ thể một phần 10 sức chiến đấu." "Hử, như thế nào? Ngươi cảm thấy phân ra một cái chỉ có ngươi một phần 10 lực lượng ra hoàn đi, liền có thể chi phối chiến của sao?" Nhìn thấy Trương Hiểu phong động tác, chủ giáo khệ miệng khinh thường một xẹp nói, "Một cái chỉ có ba tức cấp thực lực phân hồn, trong mắt của ta cùng một con kiến không có khác nhau sáu." "Hử, phải không?" Nghe được đối phương, Trương Hiệu Phong lệnh lẻo nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Con kiến sao? Nhưng mà, nếu như con này còn kiến nắm giữ lấy có thể giết người vũ khí đâu?" Nói, Trương Hiệu Phong tay thượng nhất run, ma giáp trùng trong nháy mắt hướng về phân thân của mình điện xạ mà đi, ngay sau đó, cường hàn hắc ám chi lực từ phân thân trên thân bạo phát đi, ngay sau đó đồng thời, phân thân lần nữa mở ra huyết nộ trạng thái, nhường cái kia khí thế trong lúc đó lần nữa để thăng. Liễu Khởi đến, hắn đang làm cái gì, mà nhìn thấy Trương Hiệu Phong động tác, Đại Gia Đô là nghi ngờ, rõ ràng không rõ vì cái gì ở thời điểm này lại phân ra một cái phân thân. Hơn nữa đem ma khí ném cho phân thân sử dụng, nó như vậy ma khí sức mạnh không phải nhận lấy càng lớn hạn chế sao? Mặc dù phân thân thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng mà, cứ như vậy đem mình lực lượng mạnh nhất phân tán lời nói, đây quả thực là tự tìm đường chết á đại gia chớ ồn ào, tiếp tục xem a, hắn làm như vậy nhất định có. Đạo lý của hắn, nghe được phía sau mình nhân nghị luận ầm ĩ lời nói, mặc dù mình cũng là nghi hoặc, nhưng mà Lạc phổ vẫn là quay đầu đến hướng về phía sau mình những thứ này huyết tục nói. Haha, ha, đồ đần ba, mà người giáo chủ kia, nhìn thấy Trương Hiểu phỏng cái kia ma khí ném cho phân thân, nhưng là cười to liếu khởi đến. Không có ma khí tương trợ người càng không khả năng là của ta đối thủ, ha ha, liền xem như phân thân nắm giữ ma khí thì thế nào đâu, trong mắt ta bất quá là hai cái không quan trọng gì hầu tức cấp thực lực tôi, ha ha ha, hừ hừ, nhìn thấy đối phương cái kia đắc ý cười to bộ dáng, Trương hiệu Phong lệnh lẹo nợ nụ cười, lộ ra cái kia lập loè hàn quang thon dài răng nanh hút máu, lạnh như băng nói, ngượng ngủng, quên đi nói cho người, ta binh khí mạnh nhất cũng không phải cái kia ma khí, mà là ta, Tần Nguyệt Ba. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Trương hiệu Phong là giống to liễu khởi đến, đồng thời, cái kia một vòng chăn tròn, đúng là từ đen nhánh trong mây đen trôi đi. Dường như là hưởng ứng chương hiệu phong hiệu Triệu Đồng dạng, mà đồng thời, một đạo tinh thuần nguyệt quang đổ xuống, chiếu xạ tại chương hiệu phong trên thân, nhường hắn cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu sáu. Ông ba, chương hiệu phong trên ngực câu nguyệt hình mặt dây chuyền, phát ra một tiếng hưng phấn kêu to, đón gió sở trưởng hóa tách nhất đạo dài hơn nửa mét câu nguyệt, mà chương hiệu phong, nhưng là một cái liền tóm lấy câu nguyệt phần lưng, tại chương hiệu phong năng lượng cùng ánh trăng rót vào phía dưới, toàn bộ to khởi đến, bất là ai cũng có thể cảm giác được cái tia Hôm nay, ta liền để các ngươi nhìn ta một chút hiệu phong thực lực chân chính ba, câu nguyệt nơi tay, Trương Hiểu Phong cái kia thon dài thân hình giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ vậy đứng thẳng ở nơi đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đối diện chủ giang nói, "Cái kia là phương Đông người tu chân linh khí, nhìn xem Trương Hiểu Phong trong tay cái kia hương phấn kêu to câu nguyện, tất cả mọi người là tầm trung nhất kinh hãi thần nghĩ, tại Đông Phương người tu chân trong tay, bình thường đều có pháp bảo tồn tại, cũng chính bởi vì có những thứ này pháp bảo gia trị, tu chân giả lại so với đồng dạng ngang cấp người tu luyện cường đại, nhưng mà, liền xem như tại pháp bảo nhiều như mây Đông Phương tu luyện giới, có thể sinh ra ý thức tự chủ linh khí, cũng là vô cùng hiếm thấy." So Tây Phương tu luyện giới đối với thánh khí cùng ma khí chân quý độ cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, tại Pháp Bảo khắp thiên hạ phương Đông, bọn hắn đối với cái này loại vũ khí phương diện nghiên cứu tự nhiên không phải Tây Phương tu luyện giới đám người có thể so sánh, bởi vậy, trong mắt bọn hắn đều mạnh đại vô cùng linh khí, cũng tự nhiên là so Tây Phương thánh khí hay là ma khí mạnh hơn một điểm. Nhìn một chút tay nắm lấy câu nguyện, khí thế lạnh thấu xương trương hiểu phòng, nhìn lại một chút bên cạnh có ma khí gia chỉ, đồng dạng khí thế kinh người phân thân, người giáo chủ này trên mặt nhanh chóng lướt qua một tia sợ hãi, trên mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, vốn ma khí liền vô cùng thấy không nghĩ đến đối phương lại còn nắm giữ trong truyền thuyết phương Đông tu chân giả cũng su chi nhược vụ linh khí. Viễn cổ màu đen truyền thừa, thuần chính dục vọng cùng chúa tể, hóa thành u ám màu đen phía dưới hỏa diễm nóng rực, đi à, lấy bố lô hách chi danh triệu hoán, hủy diệt chi hỏa, cái kia phân thân cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là tay nắm lấy ma khí ma giáp trùng, trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng bố lô hách tộc bí truyền ma pháp, ngay sau đó, một đóa huyết hồng sắc hỏa diễm xuất hiện ở trong tay hắn, mà chương hiểu phong bản thân, nhưng là khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch câu, tiếp lấy trống ngáy. Mắt biến mất. ba, liền tại đồng thị Người giáo chủ kia thánh quang trên vách bạo phát ra một đoàn cường quang, Nguyên Lai là chương hiệu phong trong tay nắm lấy câu nguyện, hung hăng chạm tại hắn thánh quang trên vách, nhường thánh quang bích một trận vặn méo. Phen phen phen phen ba, ngay sau đó, không có chút nào khoảng cách, công kích kia thanh âm giống như là đốt pháo đồng dạng đông đúc, mà thánh quang bích cũng là càng lúc càng bóp méo, tựa hồ tùy thời có vỡ tan có thể sáu. Tốc độ thật nhiên ba, nhìn xem vậy không ngừng vặn bẹo thánh quang bích, nào, qua hầu 6. Ba, lần đầu phát ra cực hạn mình tốc độ Loại này thư sướng cảm giác nhược trương hiểu phong không nhịn được giống to liêu khởi đến, vốn, trương hiệu phong hỏa lần kỳ nhi trước đó ở trong tối hát học viện thời điểm, chính là lấy tốc độ sở trưởng, mà sau nhiều năm, đi qua tàn nguyệt trải qua không ngừng rèn luyện thân thể của mình, nhược chương hiệu phong thể chất so rất nhiều công thức cấp huyết tộc đều cường hãn hơn nhiều lắm, mà tự nhiên, theo cường hãn thể chất chỗ kia, đến, chính là vậy càng càng, càng cấp tốc tốc độ 6. Cái kia ạ tí li tí thời điểm mang kinh phong phá tại chính mình trên da thịt, giống như là từng mảnh nhỏ dao mổ dạng, nhưng mà, những thứ này đối với chương hiểu có thể mà nói, cũng không tính là gì, bởi vì chính mình bèn bị thể chất có thể dễ dàng ngăn trở những thứ này tìm phong hơn nữa mình còn có thể đủ càng nhanh, càng nhanh xấu. Phanh phanh phanh phanh ba, tại đại gia cái kia trận mắt hốc mồm trong mắt, chư hiệu phong cả người đều hóa thành một đạo bóng người màu đen, hoặc phải nói là một đoàn màu đen sương mù, Vây quanh người giáo chủ kia không ngừng xoay tròn, mà người giáo chủ kia chúng quanh hình bầu dục thánh quang bí cũng là nhanh chóng vận mẹo lên, từng đạo gợn sóng tại thánh quang trên vết xuất hiện, bởi vì quá thân thiết tụ tập, rất xa nhìn sang giống như là thánh quang cũng đã sôi trào động. Dạ, làm sao có thể Một người hầu tức cấp huyết tộc làm sao lại có khủng bố như vậy tốc độ, liều mạng duy trì lấy mình thành công bị, thế nhưng là vẫn như cũng không thể chống cự lại cái tia câu nguyện công kích, chủ giáo trong lòng không dám tin kêu to liều khởi đến. Thủy Diệt Chi Hòa Ba, ngay lúc này, phân thân cái kia ngưng tụ thật lâu hỏa diễm cuối cùng ra tay rồi, sau lưng cánh rơi chấn động, nhanh như tia chớp xuất hiện ở đây cái chủ giáo trước mặt, cái kia nắm chặt ma khí tay tiêu đốt lên màu máu đỏ ngọn lửa yếu dị, hướng về đã vặn vẹo đến mức tận cùng thánh lên. Ba ba, mà liền tại đồng thời, Chương Hiểu Phong chính mình bày ra cực hạn tốc độ trong nháy mắt lui lại mấy chục mét, mà đồng thời Lơ lửng ở trước mặt mình, câu nguyện phóng ra trước này chưa có tia sáng, từng đạo nguyện có thể càng không ngừng bị câu nguyện hấp thu, khiến cho câu nguyện phóng ra ngân sắc quang mang sáu. Phân Ba lại không luận trương hiểu phong bản tôn ở nơi đó làm gì, thời khắc này phân thân cũng đã hung hăng đem hủy diệt chi hỏa đập vào cái kia đã vận mẹo đến mức tận cùng thánh quang trên vách, lập tức, thánh quang kia bích rốt ù phá, tan vỡ thánh quang bích mảnh vụn, giống như là mảnh kiếm bể một dạng văng tứ phía. Huyết tinh la Đi chết 3, Chủ giáo cũng sẽ không cần tốn tâm tư đi tu phục, cường hạn thánh lực hóa tắc nhất đạo bạch sắc quang mang hướng về quay ngược lại phân thân hung hăng chém qua, máu kia tinh lá chắn chỉ là khó khăn lắm ngăn cản nửa giây nhiều loại liền bị nát, mảnh liệt bạch quang chạm tại trên phân thân, nhường hắn tê thảm liêu khởi đến, nếu như không phải là có huyết tinh lá chắn ngăn cản cùng ma khí ma giáp trùng trợ giúp lời nói, tin tưởng chính là, chỗ này một chiêu, cái này phân thân cũng sẽ bị dễ dàng chém giết sáu. Đoạt phách mà liền tại đồng thì, bên kia lặng, lặng hiệu bản nhưng là to khởi đến, ngay sau đó, một đạo dài hơn 10 thức ngân sắc khí nhọn hình lưỡi hướng về người giáo chủ kia hung hăng qua cái kia một bạc khí nhọn hình lưỡi dao, tựa hồ có thể đem thiên địa đều bổ ra đồng dạng, khí thế kinh người, cái này chính thức trương hiệu phong tối cường đơn thể công kích chiêu số 6. 03, vốn còn muốn truy sát, nhất cử đem trương hiệu phong phân thân cho tiêu diệt chủ giáo, nhìn thấy đạo kiếp như khai thiên tịch địa vậy chém qua đến cực lớn khí nhọn hình lưỡi dao, hoảng sợ kêu to liều khởi đến, đồng thời trong miệng của mình cũng là nhanh chóng ngâm sướng ma pháp, cầm trên tay trắng phong bị thánh kinh cũng nâng liếu khởi đến 6. U minh chi hòa 3, phân thân tự nhiên cũng sẽ không nhường nhìn xem song phương cũng là gia tuyệt chiêu, tự nhiên cũng biết đã đến tối hậu đầu. Cho nên bản thân có thể thả ra công kích cũng là thả đi, một đóa ngọn lửa màu trắng bệnh, lại tản ra làm cho người cảm thấy băng lãnh, khí tức sáu. Phanh 3, Trương Hiểu Phong đoạt phách thức cùng đối phương cái kia chống lên đến thuần phòng ngự chạm vào nhau, trong nháy mắt những màu trắng kia quang thuẫn bên trên hiện đầy vết rách, nhưng mà, nhìn cái dạng này, rõ ràng muốn chạm phá đối phương Quan Thuẫn, cũng không phải dễ dàng như vậy, bất quá còn tốt, bên cạnh còn có một cái không có xuất thủ phân thân sáu. Đi chết đi ba, phân thân trong miệng lớn tiếng gầm đạo, chỉ có thể so với tước cấp phân thân có lẽ trong trận chiến đấu này thật sự không có cái gì phất lượng, nhưng mà, Trương Hiểu Phong nhưng nói không thể khi này cái phân thân có có thể giết chết đối phương vũ khí thời điểm, đó cũng không giống nhau, bây giờ chính là kiểm chứng Trương hiệu phong mà nói thời điểm. Nắm chặt ma khí ma dật trùng, cường hàn huyết năng chuyển hóa thành sâm bạch sắc u minh chi hỏa, phân thân nhanh như tia chấp hướng về màu trắng tia quang tuấn trùng liếu qua đi, so với màu trắng quang tuấn cùng chương hiệu phong cái kia dài hơn 10 thước cực lớn, khí nọn hình lưỡi dao mà nói, u minh chi hỏa có lẽ thật sự không có mạnh cỡ nào, nhưng là bây giờ, nó lại trở thành áp đảo lạc đà một quặng cuối cùng sáu. Phanh tại đẳng cấp cao nhất u minh chi hỏa phía dưới, cái kia sớm đã hiện đầy vết rách quang tuấn giống như là một tờ giấy mỏng vậy vỡ vụn. Tán vỡ ánh sáng màu trắng phiến lần nữa bắn tung tóe, mà đồng thời, cái kia to lớn ngân sắc khí nhọn hình lưỡi dao, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong hung hăng chém xuống 6 A3, một tiếng hét thảm, người giáo chủ kia không có mấy huyền niệm liền bị chém thành hai mảnh, bị đánh mở thi thể hướng về phía dưới rơi mất xuống, cái kia thánh khiết huyết dịch nhuộm đầy toàn bộ bầu trời, mà quyển kia màu trắng phong bì thánh kinh cũng là bị chém thành hai nửa. Cái kia uy thế còn dư không giảm cực lớn khí dao, bởi vì góc độ quan hệ, vẫn là hướng về phía trước cái kia thánh chức trận doanh hung hăng 3 liền tại đồng thời Thần thánh kỵ sĩ cưng La sắc mặt âm hàn dơ tay lên đến, một cái tay không một cái liền đem khí thế kia kinh người cực lớn, khí nọn hình lưỡi dao cho cứng rắn bóp nát, đồng thời, cũng Trương hiệu Phong nhận rõ mình và cấp bảy cường giả chỉ thấy cái kia xa không với tới khoảng cách, đồng thời cũng làm cho hắn đã biết vừa mới bắt đầu thời điểm, cái kia thần thánh kỵ sĩ La mặt chỉ bất quá tại đơn thuần đùa bỡn chính mình, nếu không, chính mình căn bản không. Phải cấp bảy cường giả một chiêu địch sáu. Thứ ba, Lạnh Lùng Âm Hiểm nhìn Trương Hiểu Phong, Cương La cuối cùng lạnh lùng hừ một cái, quay người hướng về ngoài ra hai vị thất cấp cường giả bốn vị tướng giả cấp 6 chào hỏi đạo, "Chúng ta đi ba." Ha <cười> Đây chính là chúng ta cao cao tại thượng giáo đỉnh sao? Ha ha, một vị lục cấp chủ giáo thế mà bị chúng ta cấp 5 hầu tước cấp huyết tộc cho chính diện chém giết, ha ha, nhìn xem không cam lòng rời đi cương la bọn hắn, Thánh Lăng người La Mạt đặc biệt đắc ý cười to liếu khởi đến. Như thế nào, cười đã chưa? Như vậy các ngươi hôm nay liền tất cả đều lưu tại nơi này à, ngay lúc này, một đạo âm thanh bình thản vang dội liếu khởi đến, hơi dừng một chút sau đó mới lên tiếng, "Cương La, các ngươi không cần đi, hôm nay chúng ta đem các loại bẩn thịt ra hỏa một mẹ hốt của ba, 256, thứ 247 chương, lần đầu va chạm mạnh bảy cái gì?" Nghe được cái này xuất hiện lần nữa thanh âm, tại chỗ tất cả mọi người là kinh hãi, tiếp lấy hướng về âm thanh nguồn gốc mà phương hướng nhìn sang, trên mặt mọi người cũng là biến sắc, chỉ thấy từ nơi không xa phương hướng, nhanh chóng bay đến rồi 6 người, mặc dù không nhiều, nhưng mà, trên người bọn họ tản mát ra đến bảng trưởng thánh lực, lại làm cho tại chỗ ám sát hiệp hội người đều là đánh đáy lòng tản mát ra một loại bản năng sợ hãi, ba vị thần thánh kỵ sĩ cùng ba vị Hồng ý Lia đại chủ giáo, nhìn xem người tới, Lạc Phổ trên mặt vô cùng ngưng trọng trầm giọng lên, mà nghe được Lạc Phổ mà nói, đại gia càng kinh hãi hơn. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì a thế mà từng cái cấp bảy cường giả liên tiếp xuất hiện? Lúc nào cường giả tuyệt thế cũng biến thành đầy đường đi trình độ sau. Các ngươi, nhìn thấy người tới, liền xem như giáo đình bên kia cũng là hơi cả kinh. Ngay sau đó Cương La bọn người đại hỷ. "Các ngươi như thế nào đến rồi? Một lần này cổ tay cũng quá lớn á tăng thêm các ngươi. Chúng ta giáo đình lần này ước chừng xuất động cửu vị thất cấp cường giả đâu sáu." Haha. "Đúng vậy a." Nghe được Cương La mà nói, đối diện một cái hồng y li đại chủ giáo mang theo đắc ý nở nụ cười nói, "Lần này Chúng ta muốn để những thứ này bẩn thỉu ra hỏa toàn bộ đều tại dưới quang huy của thần hóa thành cho tầng 6. Ha ha, lần này cũng không kém đâu. Ám Hắc Hiệp hội bên này thế mà cũng có bốn vị thất cấp cường giả đâu. Càng khó hơn chính là trong đó lại còn có một vị Ám Hắc Hiệp hội nghị viên. Hôm nay quả thực là quá đáng giá. Ha ha. Bên cạnh một vị thần thánh kỵ sĩ cũng là ầm ý cười to liếu khởi đến nói, mặc dù giáo đình lần này xuất động đội hình quá làm cho người ta chấn kinh. Bất quá hiển nhiên là không có ưu phí. Có thể nhất cử Ám Hắc Hiệp hội một vị nghị viên cùng tam vị thất cấp cường giả lời nói, đủ để cho Ám Hắc Hiệp hội chấn động một chút xấu. Trương Hiểu Phong, lần này chúng ta giáo đỉnh vì đối phó ngươi, thế mà từ từ đưa tới cửu vị thất cấp cường giả. Bây giờ, cho dù chết ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Haha, ha. Phía bên mình nhận được cường viện. Giáo đỉnh bên này cương la bọn hắn như thế nào lại rời đi đâu? Nắm chắc phần thắng hướng về Trương Hiểu Phong nói, mà còn lại những cái kia thánh chức giả, cũng là đắc ý cười to liếu khởi đến dấu. Làm sao bây giờ? Trương Hiệu Phong tâm trung giã là kinh hãi thầm nghĩ, không nghĩ đến, giáo đỉnh lần này thế mà xuất động cửu vị cấp cường giả. Thật sự chính là để cho người ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh đâu. Bất quá, Đây cũng quá giật ta thế mà liền vì chính mình, kéo ra kiểu vị thất cấp cường giả. Chẳng lẽ cái kia giáo đình thật sự hận mình tới loại trình độ này? Người trước đừng nóng nội, nếu như ta không đoán sai, hiệp hội cũng cần phải lưu lại một tay. Người không nhìn thấy Lạc Phổ hắn vẫn chấn định như vậy sao? Hiện tại Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm đội vàng thời điểm, trong không gian ý thức hù phẹt mà nói cũng không nhanh không chậm vang dội liêu khởi đến. Hơn nữa, chúng ta ám hát hiệp hội không có trong tưởng tượng của người lần như vậy, bị giáo đỉnh nhiều như vậy ra hỏa giết đến nước pháp đến rồi còn có thể không phát hiện được. Ân, nghe được phẹt mà nói, Trương Hiểu phòng quay đầu nhìn một chút là phổ, quả nhiên là gương mặt bình tĩnh, tiếp tục chính mình cũng là an lòng xuống, trong lòng âm thầm cười khổ, xem ra chính mình vẫn là quá non nớt đâu. Nhìn thấy giáo đình cựu vị thất cấp cường giả liền bị chân đến rồi, không thấy qua việc đời A6, như thế nào? Hôm nay là giáo đình cùng chúng ta ám hát hiệp hội tụ hội thời gian sau. Như thế nào cả đám đều đến rồi à vậy chúng ta cũng liền qua đến góp một chân tốt. Quả nhiên, dường như là để ớn chứng hủ phẹt mà nói đồng dạng. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo âm trầm âm thanh vang dội liêu khởi đến. Ngay sau đó, Chỉ thấy đồng dạng lại có 7 vị thất cấp cường giả bay qua đến. Ba vị thánh la người, ba vị ám hát thánh ma đạo sư cùng một vị thân vương cấp huyết tộc 6. T. Nhìn thấy cái đội hình này, chỉ có Lạc Phổ cùng cái kia cùng hắn cùng đến thân vương cấp huyết tộc thần sắc tự nhiên, mà còn lại đám người tất cả đều là biến sắc. Giáo đình người bên kia càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà, ám hắc hiệp hội bên này lại xuất hiện 7 tên cấp 7 cường giả 6. Giáo đình chín tên, ám hắc hiệp hội bên này 11 tên. Buổi tối hôm nay có mặt, lại có chừng 20 tên cấp 7 cường giả tuyệt thế. Cấp 7 cường giả, đó là cái gì khái niệm? Vậy không quản ở đâu cái thế lực, cũng là tồn tại cao cấp nhất, nhưng mà hôm nay, ở đây, thế mà xuất hiện 20 tên, 20 tên cấp 7 cường giả. Uy lực của bọn hắn cùng 20 quả biết di động hình người đạn hạt nhân không có khác nhau. Nếu như nguyện ý 20 tên cấp 7 cường giả đủ để cho bất kỳ một quốc gia nào hủy diệt, bất kỳ một cái nào xấu. Thánh là người nghị viên Anthony, ám hắc thánh ma đạo sư nghị viên La Ba đặc biệt, nhìn xem người tới. Mấy cái cấp 7 cường giả thánh trước giả rất nhanh liền nhận ra đến cái này bảy vị thất cấp trong cường giả hai tên nghị viên. Thấp giọng quát lên, mà những cái kia lục cấp kỵ sĩ và đám giáo chủ. Nghe được mấy vị thất cấp thánh chức giả mà nói, sắc mặt càng là trở bệnh. "Tốt, chúng ta lui ra đi. Loại trình độ này chiến đấu không phải chúng ta có thể nhúng tay." Nhìn xem ám hắc hiệp hội bên này lại là đến rồi 7 vị thất cấp cường giả. Nhìn xem trong chảng khoảng chừng 20 vị cường giả tuyệt thế. Trương Hiểu phong quay sang đến hướng về Lan Kỳ Nhi các nàng nói, "Ngay sau đó, mang theo Lan Kỳ Nhi chờ một nhóm bá tức cấp huyết tộc nhanh chóng bức ra lui về sau hơn 100m. Mà nhìn thấy động tác của bọn hắn, người còn lại cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Dù sao tại cấp bảy cường giả trong mắt, Cái này một nhóm tứ cấp cường giả thật sự là không có bao lớn phân lượng. Không tệ đâu, cũng có cửu vị thất cấp cường giả. Nếu không, lần này nói không chừng thật đúng là muốn bị các người cho vây giết nữa nhà. Ta ta liết một cái lui về phía sau trương hiệu Phong bọn hắn. Lạc Phụ không có nói cái gì, chỉ là khẽ cười một tiếng gật gật đầu xem như phê chuẩn. Tiếp lấy ưu Nhã hướng về đối diện thành chức giả nói: "Mọi người ở đây nhân số không tính đặc biệt nhiều, nhưng mà mỗi một cái cũng là cường giả, rất không tệ. Các người ám hát hiệp hội muốn so chúng ta trong tượng tượng mạnh, thế mà dạng này ẩn nấp hành động đều sẽ bị các ngươi phát hiện." không thể không thừa nhận, chúng ta thật coi thường các ngươi. Nhìn thấy phía trước lấy 3 vị nghị viên cầm đầu 11 vị thất cấp cường giả, đối phương một cái lâu năm hồng y địa đại chủ giáo trên mặt hơi ngưng trọng gật gật đầu nói: "Bất quá, liền xem như không thể đem các ngươi giết hết, chỉ cần có thể giết mấy vị cường giả lời nói, cũng là lựa chọn tốt xấu. A phải không?" Nghe được đối phương, Lạc Phổ trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc, tiếp lấy khẽ tối nói, nhìn bộ dáng bây giờ, dường như là chúng ta ám hát hiệp hội chiếm thượng phong a còn nói nếu muốn giết lục chúng ta, ta không có nghe lầm a? Là hoặc không phải? So tài xem hư thực a." Đối với Lạc Phổ mà nói, đối phương cái này dâu tóc bạc phơ hồng y đại chủ giáo cũng không để ý chỉ là nhàn nhạc nợ nụ cười nói. Ngay sau đó, theo hắn dứt lời, bên trong sân bầu không khí trong lúc đó trở nên ngưng trọng liêu khởi đến. 20 vị tất cấp cường giả khí thế, đơn giản giống như là đại sơn một dạng hướng về tứ phương ép tới. Toàn bộ thiên địa cũng là run rẩy. Phía dưới sơn phong cũng là run run liêu khởi đến, giống như là chấn động đến rồi đồng dạng. Trên núi phi trùng chim thú cũng là kinh hoàng bốn phía tìm địa phương ẩn núp. Toàn bộ không khí cũng là trở nên sền liêu khởi đến mà chương hiệu phong bọn hắn, nhưng là lần nữa lui về sau vài trăm mét sáu, suy suy suy sủy, song phương khí thế không ngừng chạm vào nhau lấy, Từng đạo điện hoa đang lóe lên, đó là song phương cái kia cơ hồ thực chất tính khí thế mà sát mà sinh ra. Hơn nữa mọi người dưới chân, một mảng lớn mây đen xuất hiện, Từng đạo lôi điện tại trong mây đen giống như là từng cái ngọc long vậy giữ tận thoáng hiện cùng gầm thét. Cái kia đông ngịt mây đen đã hạ xuống mọi người dưới chân sáu, giống Ngao, liền tại đồng thì, cùng bọn lang nhân cũng là lớn âm thanh rú liễu khởi đến. Cánh sau lưng nhanh chóng chấn động hướng về đối phương đỏ lên đi qua. Mà đồng dạng, Ám hắc Thánh Ma đạo sư nhóm cũng là nhanh chóng ngâm sướng Ám hắc ma pháp gian ác chủ ngữ, hoặc là gọi về đến từ ma giới hoặc là minh giới ma vật tử linh. Giết! Mà đồng dạng, đối diện Thánh trước giả cũng là lớn tiếng gầm rú liễu khởi đến. Kỵ sĩ đồng dạng là tranh phong tương đối như thế sống tới. Từng đạo tràn đầy thánh khiết hơi thở kiếm khí màu nhũ bạch hướng về phía trước hung hăng tràn qua. Mà đồng thời, sau lưng chủ giáo cũng là nhanh chóng ngâm sướng lên quang minh ma pháp chủ ngữ. Từng đạo từ chân trời bắn xuống đến sáu. Quang minh cùng hắc ám rốt cục bắt đầu va chạm, Song phương giết đến khó phân thắng bại, mà Trương Hiểu Phong lại chỉ có thể ở địa phương xa xa hoảng sợ nhìn xem, loại trình độ này chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể mó tay vào được, mà đồng thời biết mình cùng cấp 7 cường giả trên lệch thật lớn. Đó là cái gì? Alien xâm lớn sao? Phu cận thành thị lớn nhỏ cư dân, nhìn xem phương xa cái kia đông nghịt trên bầu trời không ngừng xuất hiện màu trắng quang, cũng là khiếp sợ têu to liếu khởi đến, có lẽ một hai cái cường giả chiến đấu sẽ không để cho người phát giác, nhưng mà, ước chừng 20 vị cấp bảy cường giả chỗ buộc phát ra đến chiến đấu nơi nào còn che giấu ở bất quá. Đây không phải Trương hiệu Phong bọn hắn mới bận tâm sự tình. Những chuyện này quốc gia tự nhiên sẽ giải quyết. Bọn hắn như bây giờ đem chiến trường chuyển qua nơi xa liền đã rất hiếm thấy. Nếu không, có lẽ từng cái một lãng nhân hay là chớp to lớn cánh rơi huyết tộc ngay tại nước Pháp trong thành thị tùy ý 6. Kèm theo tàn khốc máu lạnh sát lục, còn có cái kia từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có một hai cái lang nhân hay là huyết tộc tại nơi thánh khiết kiếm quang hay là thánh quang phía dưới thảm. Mà đông nhân cái kia tràn đầy lực đạo móng thép, còn có huyết huyết ma pháp cùng lợi trảo cùng với ám hắc pháp sư gian ác ma pháp, cũng đồng dạng là đối với thanh trúc giả có đòn công kích trí mạng 6. Dù sao cũng phải mà nói, ám hắc hiệp hội bên này vẫn là chiếm ưu thế thật lớn. Dù sao cường giả số lượng muốn so nhiều mặt nhiều. Hơn nữa, theo cường giả số lượng ưu thế, giết địch hiệu suất tự nhiên cũng liền cao hơn. Mà theo giết địch số lượng, tự thân ưu thế cũng liền lớn hơn nữa, tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Bất quá, mặc dù ám hắc hiệp hội có không nhỏ ưu thế, nhưng mà dù sao đối phương đồng dạng là nắm giữ cựu vị thất cấp cường giả đâu. Trong lúc nhất thời nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bắt xuống 6. Suy suy suy suy. Đột nhiên, ngay lúc này, một đạo kinh khủng thánh quang hiện ra liếu khởi đến. đem cái này bầu trời chiếu sáng như ban ngày. Liền xem như xa xa lan kỳ nhi bọn người. Cũng là một trận không thoải mái. Cũng đừng nói cái kia phụ cận huyết tộc cùng lang nhân bọn họ. Trên thân cũng là nhớ tới từng trận dợn người thanh âm. Giống như là một khối mập tí tách thịt bỏ vào nung đỏ que hàn thượng nhất dạng. Lang nhân cùng huyết tộc trên thân cũng là bước lên khói xanh. Khói khiếu lui lại 6. Nguyên lai. Like. Ngay lúc này, trong đám người cái kia dâu tóc bạc phơ lão niên Hồng ý đại chủ giáo không biết lúc nào trên tay nhiều hơn một chuôi màu trắng phát trượng, cái kia trên phát trượng đang phát ra vạn trượng thánh quang, mà trong đó một cái cùng hắn đối chiến thánh la người, chính là một cái không né kịp, bị ngay mặt tập trung hóa thành cho bụi 6. thánh khí quang minh quân trượng. Nhìn thấy lao giả kia trên tay màu trắng phát trượng, đông đảo ám hắc hiệp hội thành viên sắc mặt đại biến cả kinh tê lên. Không thể nào, giáo hoàng thế mà đem hắn quang minh Quyền trượng cũng lấy ra đến rồi. Hôm nay, muốn đem các ngươi cả đám đều diệt trừ ở đây. Tay nắm lấy thánh quang minh quân trượng, Cái kia giản mua hồng y dịa đại chủ giáo tản ra bành trướng đến làm cho người hít thở không thông thánh lực. Một mặt cứng rắn đối nói: "Thánh khí? Tại cấp 7 cường giả trong tay cho thấy sức mạnh không gì sánh kịp. Đây mới thật sự là thánh khí sao?" Nhìn xem lão giả kia trên tay quang minh quân trượng, Trương Hiệu Phong trong lòng cảm thắn nói: "Ma khí ma giáp trùng tại trong tay của mình, thật vẫn không phát huy được bao nhiêu uy lực đâu." Xem như ra, một cây quang minh quân trượng nơi tay. Trung quanh đông đảo cấp 7 cường giả toàn bộ đều từ khứa sáu. Quang minh quân trượng sao? Không thể đâu. Đột nhiên, ngay lúc này Một đạo âm trầm âm thanh lần nữa vang dội liêu khởi đến, chỉ thấy một đoàn màu đen xương mù trống rông xuất hiện. Ngay sau đó, làn xương mù tàn đi thời điểm, lại là một cái ám hát thánh ma đạo sư ám hát hiệp hội nghị viên xuất hiện. Cơ bản đặc biệt, ngươi như thế nào đến rồi? Nhìn thấy cái này xuất hiện ám hắc thánh ma đạo sư, La Ba đặc biệt kinh ngạc kêu lên. Hội trường liền biết giáo đình hẳn còn có cái gì vương bài, trong lòng không yên lòng. Liền phái ta cũng mang theo một kiện ma khí chạy qua đến rồi. Cái này xuất hiện ám hắc thánh ma đạo sư, đem chính mình tay chậm rãi nâng liễu khởi đến nói, chỉ thấy trên tay của hắn Mang theo lần trước Trương Hiệu Phong bọn hắn đoạt được ma khí ma hồn vòng tay. Toàn bộ ma hồn vòng tay bên trên đang phát ra từng đợt màu đen tà dị tia sáng sáu. Không hổ lại ám hát hiệp hội. Nhanh như vậy liền đem ma hồn vòng tay công năng cho nghiên cứu triệt để sao? Nhìn xem cái kia cơ bản đặc biệt trên tay ma hồn vòng tay. Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm cảm thắn nói, thời gian mới trôi qua bao lâu a cái kia ma hồn vòng tay liền biết như thế nào khởi động sao? Hừ. Vốn còn nắm chắc phần thắng hồng ý gì Liệp đại chủ giáo. Nhìn đối phương trên tay màu đen nhánh ma hồn vòng tay. Trên mặt cũng là biến đổi. Không nghĩ đến ám hát hiệp hội thế mà cẩn thận như vậy, chẳng những xuất động cường giả so với cái này bên cạnh nhiều. Hơn nữa, thế mà đồng dạng xuất động một kiện ma khí 6. Chúng ta rút lui. Nhìn một chút nhân số của đối phương, phía bên mình cựu vị thất cấp cường giả đã bị giết một cái Hồng Ý Diệp đại chủ giáo, mà đối phương cũng bị mình giết một cái thánh la người. Nhân số của đối phương vẫn là chiếm như thế, hơn nữa cũng đồng dạng có ma khí trợ trận. Nhìn xem cuộc chiến đấu này mình là không có khả năng chiếm được đúng lúc, cho nên tay nắm lấy quang minh của trưởng. Cái này Hồng Ý Diệp đại chủ giáo tuyên bố nói, 257 thứ 248 trường, quyết định về nước nhìn xem những cái kia giáo đình thành viên rút lui, ám hắc hiệp hội nhân cũng không có trở ngại ngăn đón, mặc dù đang trong lòng của mọi người có thể đem bọn hắn nhất cử bắt lại thật là tốt, nhưng mà, đối phương bây giờ dù sao cũng có 8 vị thất cấp cứng giả, hơn nữa đồng dạng có thanh khí, đã biết một số người muốn đem đối phương cầm xuống là không thể nào, liền xem như có thể thắng lợi cũng là thắng thảm mà thôi, cho nên, đối với giáo đình những thành viên này rời đi, đại gia đô không có nói cái gì, tốt, chúng ta cũng trở về đi, chậm rãi, nhìn xem những cái kia người của giáo đỉnh rời đi về sau Lạc Phổ xoay người đến nói, tiếp lấy hướng về Trương Hiểu Phong bên này khẽ cười một tiếng gật gật đầu xem như chào hỏi, tiếp lấy dẫn một đám kinh khủng cường giả bay mất, mà Trương Hiểu Phong tự nhiên cũng là trở về một nụ cười cho đối phương, đồng dạng mang theo Lan Kỳ Nhi các nàng trở về, bất quá ở trên đường thời điểm, ba Lạc Đức Thân Vương hảo thánh lang người La Mạt đặc biệt lại tự động. Dời đi, mà Trương Hiểu Phong cũng tự nhiên nói rất nhiều cảm tạ các loại, để cho hai người trên mặt nét mặt tươi cười lộ ra, dù sao hai người hôm nay qua đến hỗ trợ, chính là ông cùng Trương Hiểu Phong tạo mối quan hệ mục đích. Một lần sang trọng vở kịch cứ như vậy nửa đường chết yểu Lan Kỳ Nhi, thương thế của ngươi thế nào? Trở lại biệt thự về sau." Đem Lan Kỳ Nhi nâng tiến vào phòng ngủ của nàng, Trương Hiệu Phong lo lắng hỏi Lan Kỳ Nhi, bất quá rõ ràng một câu nói kia là dư thừa, suy nghĩ một chút một cái vạm bại đã chúng một cái chủ giáo cấp thánh chức giả thành quang, làm sao lại không chuyện đâu. Nhẹ nhàng cắn nát ngón tay của mình, Trương Hiệu Phong từ thể nội lôi kéo ra mấy giọt thân vương chi huyết cùng giao long máu phối hợp dịch, từ đầu ngón tay của mình nhỏ đi, khống chế cái này mấy giọt đỏ thám huyết lơ lửng giữa không trung, hướng về nói, "Đem cái này mấy giọt máu uống đối ngươi thương thế có chỗ tốt." Ấn, kinh ngạc nhìn Trương Hiểu Phong một dạ, Lăng Quỷ Nhi tự nhiên có thể cảm thấy cái này mấy giọt máu không bình thường, tiếp lấy khôn khéo gật, gật đầu, há mồm đem hỗn hợp huyết dịch nuốt xuống, ngay sau đó, giao long huyết và thân vương máu năng lượng tại thể nội thả ra đi, mà Trương Hiệu Phong, nhìn đối phương nhắm mắt hấp thu năng lượng bộ dáng, chỉ là khẽ cười một tiếng, tiếp lấy quay người bước yêu nhã cước bộ rời đi. Thân phận của mình là cái gì, đi ở biệt thự trong hành lang, Trương Hiểu Phong tối đầu, trên cổ mình treo câu nguyệt mặt dây chuyền, nhớ tới lúc đó Thanh trúc chân nhân trước khi chết lời nói, trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ. Cái này, cái này bốn, là Tàn phê 4, Tàn nguyệt 4. Ngươi Người nguyên Lai chính là 6 lúc đó Thanh trúc chân nhân lời nói tại Trương hiệu phong trong đầu lần nữa hiện ra đến lúc đó cái kêu biểu tình khiếp sợ tại Trương hiệu phong trong đầu là như thế rõ ràng rõ ràng hắn lúc đó chi đạo tự mấy thân phận nhưng mà cuối cùng hắn lại đến không kịp nói tiểu tử vong thân phận của mình rốt cuộc là cái gì xem ra ta có lẽ phải về Trung Hoa Trung Quốc một chuyến, thân phận của ta rốt cuộc là cái gì túi đầu nhìn mình trên tay câu nguyện hình mặt dây chuyển Trương hiệu phong trong lòng âm thầm quyết định nói vì cái gì chính mình vừa ra đời trên cổ liền sẽ mang theo một cái tu chân giả đều x chi nhược vụ linhnh khí đâu Hơn nữa thanh trúc chân nhân cũng chi đạo tự mấy thân phận, rất rõ ràng, nếu như mình không có đoán sai, cha mẹ mình thân phận hẳn là tu chân giới người sao? Hơn nữa, có thể cầm ra được linh khí, nghĩ đến chắc cũng là tu chân giới đại nhân vật 6. Càng là suy nghĩ, chư hiệu Phong lại càng thấy được bản thân thân phận khó bề phân biệt, có thể cầm ra được linh khí thì tương đương với tại Tây Phương giới tu luyện cầm ra được thanh khí cùng ma khí, thân phận cũng không đơn giản à, nhưng mà, vì cái gì cha mẹ của mình trước kia còn muốn vứt bỏ chính mình đâu? Nghĩ đến trước kia lúc nhỏ, chính mình chỉ có thể một người lặng lặng ngồi yên ở cô nhi viện cái kia lạnh như băng hàng giáo sắt bên trong. Hâm mộ nhìn xem bên ngoài cái kia ánh mặt trời dưới thế giới tại cha mẹ trong ngực nũng nịu hài tử, nghĩ đến mình làm năm đối với bên ngoài hài tử Hâm mộ, Trương hiệu Phong khỏe miệng cái tiên nụ cười yêu nhã trong khoảnh khắc trở nên khổ tâm liếu khởi đến 6. Có lẽ, ta thật muốn trở về Trung Hoa Trung Quốc một chuyến, Trương hiệu Phong đáy lòng âm thầm nói, trước kia chính mình đến Tây Phương tu luyện giới mục đích cũng bất quá là tìm kiếm mình ta cái gì lại biến thành huyết tộc nguyên nhân thôi, mình bây giờ có thể nói đã đặt đến mục đích, bây giờ cũng là thời điểm trở về một chuyến, lấy mình bây giờ thực lực, nếu như cẩn thận một chút mà nói, có lẽ còn là có thể tự vệ a6. Trương Hiểu đi vào phòng ngủ của mình, Trương Hiểu phong nhẹ nhàng nằm tiếng vào mình từ thủy tinh trong cửa tài, nhẹ nhàng đẩy nắp lại, chúc chính mình ngậm đệ bảy. "Này, chúc mọi người buổi tối tốt lành a, đến rồi ngày thứ hai lúc buổi tối." Trương Hiểu phong đứng dậy, đi xuống biệt thự lại sảnh, nhìn xem tọa lạc tại lần đám người, khẽ cười một tiếng lên tiếng chào nói, mà đại gia đơn là gật gật đầu, tiếp lấy cũng là riêng mình thưởng thức trong tay mình rượu đỏ. "Tính toán, các ngươi chuyện vẫn đi, ta đi ngủ đây, cùng các ngươi những thứ này thuộc con rơi ra hỏa không xó so được, mà lúc này đây, người tu chân thư khó nhẹ, nhưng là ngáp một cái, khoát, khoát tay nói, tiếp lấy quay người hướng về trên lầu đi tới. Mặc dù Kim Đăng Kỳ tu chân giả nàng cũng không cần ngủ, bất quá rất rõ ràng nàng là không thích hướng được vạm cái này ngày nghỉ đem đi làm việc và nghỉ ngơi con cuộc. "Lan Kỳ Nhi thương thế của ngươi tựa hồ tốt lên rất nhiều à, Nhìn xem bên cạnh Lan Kỳ Nhi, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng, trên mặt đã lộ ra cái yên tâm biểu tình khẽ cười nói. "Tân, may mắn mà có trợ giúp của ngươi, thế nào, ngươi là có lời gì muốn nói không?" Không hổ là đối với Trương Hiệu Phong hiểu rất rõ Lan Kỳ Nhi, từ Trương Hiệu Phong sắc mặt liền có thể nhìn ra ý nghĩ của hắn, mà nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, mọi người động tác cũng là hơi dừng lại, tiếp lấy ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Trương Hiểu Phong. "Ha, ha. Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiểu Phong mang theo lung túng nở nụ cười, không nghĩ đến Lan Kỳ Nhi thế mà hiểu rõ như vậy chính mình, nhẹ nhàng rót cho mình một chén rượu, nhấp một miếng sau đó, Trương Hiểu Phong mới khe khẽ mở miệng nói, "Ta muốn đi một chuyến Trung Quốc 6." À, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đại gia đô là cả kinh, đặt chén rượu xuống, mà Lan Kỳ Nhi na thon dài hai đầu mày ngài cũng là nhẹ nhàng nhữ một cái, "Đạo, đến đó, vậy ngươi chuẩn bị đi bao lâu đây? Ngươi đi Việt Nam lời nói, hẳn là sẽ chịu đến Đông Phương tu luyện người khu trục a." Đối lời nói ta không lo lắng, ta có thể ẩn nút tốt khí tức của mình sẽ không để cho Đông Phương người tu luyện phát hiện, đến nỗi đi bao lâu, vậy sẽ rất khó nói, mau đâu mấy tháng liền có thể trở về, nhưng mà lâu lời nói đâu, có thể cũng sẽ có 1, 2 năm đâu, nói đến đây thời điểm, Trương Hiểu Phong hơi cảm thắn, chính mình chỉ là vì tìm kiếm mình vì sao lại biến thành huyết tộc, đi tới phương Tây bên này cũng hao tốn thời gian 6 năm đâu. Vậy ta cùng ngươi đi ba, nghe được một, 2 năm thời gian, Lan Kỳ Nhi lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, tiếp lấy nhanh chóng nói, "À, nghe được Lan Kỳ Nhi cấp thiết như vậy trả lời, giai đình cùng lộ Tây bọn người là kinh ngạc nhìn một chút Lan Kỳ Nhi, tiếp lấy nhếch miệng lên một tia không rõ mị cười. Rõ ràng phát hiện cái gì tựa như, ngay sau đó, người còn lại cũng là một bộ xem kịch vui bộ dáng quay đầu đến nhìn xem Chương Hiệu Phong, chuẩn bị trở lấy nhìn hắn trả lời. "Ngươi cũng đi?" Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiểu Phong hơi nhíu mày, lại nói ra rất sắt phong cảnh lời nói, "Vậy không được đâu, ngươi không có che giấu mình hơi thở năng lực, đi Việt Nam lời nói cũng sẽ rất nhanh bị phát hiện, huống hồ một lần này Trung Hoa Trung Quốc hành trình có thể sẽ có thật nhiều tình huống nguy hiểm, nếu như ngươi ở đây mà nói, ta không yên tâm đâu, hơn nữa chúng ta tiểu đội bên này cũng cần ngươi à. "Đã quyết định rồi lời nói, vậy thì nghe lời ngươi a." Nghe được Trương Hiểu Phong cự tuyệt, Lan Kỳ Nhi ánh mắt hơi ảm đạm, túi đầu nói: "Mà giờ bọn người, nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, nhưng là không nhịn được trận trằm mắt, trong lòng đều là bất đắc dĩ cảm thán nói, không nghĩ đến Trương Hiểu Phong giá hỏa này tại cảm tình Phương diện thế mà chỉ độn như vậy sao?" "Ân, vậy được rồi, ta lập tức liền xuất phát, như là đã quyết định, Trương Hiểu Phong cũng sẽ không dây dưa dài dòng, cho nên gật gật đầu nói." "Ân, nhanh như vậy?" Nghe được Trương Hiểu Phong quyết định liền hành động, cho dù đối với hắn lôi lệ phong hành đại gia đô đã thành thói quen, nhưng mà nghe được hắn bây giờ liền rời đi, đại gia đô hơi hơi cả kinh mà hỏi. "Ân, Trương Hiểu Phong nhẹ nhàng gật, gật đầu." Bây giờ bên này cũng không có cái gì lại sự, một chút việc nhỏ các ngươi đều có thể xử lý, hơn nữa giáo đình cũng đã phát hiện chúng ta, cho nên các ngươi vẫn là mau sớm đổi qua một chỗ, mà ta đi Trung Hoa Trung quốc đầu, cũng có thể tránh một chút giáo đình bên kia trả thù, chính các ngươi cũng cẩn thận một chút a sáu. Ân, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, đại gia gật gật đầu, tiếp lấy dần chăm chú nhìn Trương Hiệu Phong đạo, chúng ta biết, ngươi liền an tâm đi a. Sáu, nghe được dần mà nói, Trương Hiệu Phong suýt chút nữa một đầu mới ngã xuống, cái gì gọi là ngươi liền an tâm đi như chính mình muốn qua đời một cái dạng. Trên mặt ưu nhã khí chất mất hết, Trương Hiểu Phong bất đắc dĩ lên mắt, tiếp lấy quay người, khoát khoát tay nói, "Được rồi, vậy ta bây giờ liền đi đi thôi, các ngươi cũng cẩn thận một chút sáu." Cái kia, Trương Hiểu Phong ba, nhưng mà, liền tại Trương Hiểu Phong chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên sau lưng Lan Kỳ Nhi thanh âm lần nữa vang dội liêu khởi đến, nghe được nàng, Trương Hiểu Phong xoay người đến, nghi hoặc nhìn nàng, tâm trung dã là nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, như thế nào lúc nào cũng cảm thấy hôm nay Lan Kỳ Nhi là lạ. Cái kia, cái kia bốn. Nhìn thấy Trương Hiểu Phong mắt, Lan Quỷ Nhi mặt của thượng nhất trận đỏ lên, hai tay nghiết chặt nắm đuột góc áo của mình, sau một hồi lâu Trợ hồ mới cố xuống lớn lao dục khí, lớn tiếng nói, "Cái kia, ngươi đi nhanh vậy nhanh a, ta sẽ chờ ngươi ba." Sau khi nói xong, cũng không đợi Trương Hiểu Phong trả lời, liền che lấy chính mình gương mặt đỏ bừng, hướng về biệt thự trên lầu chạy đi lên sáu. Ngạch, nhìn thấy Lan Kỳ Nhi dáng vẻ kỳ quái, Trương Hiệu Phong hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy mới lắc đầu bất đắc dĩ cảm thán nói, "Không hiểu đâu, rốt cuộc đây là thế nào sao?" Cuối cùng, thật sự là nghĩ không hiểu Trương Hiệu Phong, ngẩng đầu lên hướng về lộ Tây vấn đạo, Hỏa Lan Kỳ Nhi quan hệ tốt nhất rồi, ngươi biết nàng đây là thế nào sao? Vì cái gì ta cuối cùng cảm thấy nàng hôm nay lạ lạ là, là đâu?" nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, vốn lại bưng chén lên giỡn bọn người một cái nhịn không được, đem trong miệng rượu toàn bộ phun ra đi, cũng là một bộ bị người đánh bại ánh mắt nhìn xem Trương Hiểu Phong, mà Lộ Tây, càng là hướng về Trương Hiểu Phong liếc mắt, xẹp lép được nói, thực sự là khúc gỗ. Nói, đứng dậy hướng về Lan Kỳ Nhi chạy mất phương hướng ưu nhã đi tới. Thực sự là không hiểu thấu đâu, lần này Trương Hiểu Phong càng là nghi ngờ, bất quá, cuối cùng thật sự là nghĩ không hiểu hắn, đành phải lắc đầu xoay người rời đi sau. Ha, ha đợi đến Trương Hiểu Phong đi vậy sau, tất cả mọi người là không nhịn được cười to liếu khởi đến, liền xem như lạnh lùng mặt nặng khóe miệng của hắn cũng là khơi gợi lên một cái nhàn nhạt, nhạt đường cong. Thật không nghĩ đến đâu, Nguyên Lai Chương Hiểu Phong cũng không phải không có nhược điểm, không nghĩ đến hắn lại là trong truyền thuyết cảm tình đứa đần. Ha ha, đã nhiều năm như vậy ta đến bây giờ mới phát hiện ra dấu sáu, cười to dài ẩn, không nhịn được cảm thán nói, mà người còn lại cũng là tán đồng gật gật đầu. Ai, vì cái gì ngươi sẽ không minh bạch ta đây, là ngươi không rõ, cũng là ngươi dạng ngu đầu, mà lúc này đây biệt thự trên đỉnh, Lăng Kỳ Nhi đứng tại biệt thự bên dưới, nhìn xem ở dưới ánh trăng dần dần đi xa Chương Hiểu Phong bóng lưng, thôi cảm thán nói, kỳ thực nàng cái này thật đúng là hiểu lầm Chương Hiểu Phong. Chư Hiểu Phong hắn cũng không phải giả ngu, mà là thật sự không rõ, năm đó hắn toàn tâm toàn ý cũng nghĩ như thế nào bảo thủ, cảm tình ngu ngốc hắn, tự nhiên cũng không hiểu tình cảm, nếu không, trước kia cho dù hắn đối với Nhược Hân cảm tình vô cùng chân thành tha thiết, cũng sẽ không hòa Nhược Hân chia tay, dù sao trước kia là hắn sẽ không kinh doanh tình cảm của mình, đến mức lạnh nhạt đối phương. Mà theo mình làm năm bỏ mình, tại trong phần mộ ngủ say mười mấy năm chính mình, tự nhiên cũng sẽ không vô sự tự thông minh bạch tình cảm, lại thêm nhiều năm như vậy đến, Chư hiệu Phong cũng không có nghĩ qua cảm tình phương diện chuyện, tự nhiên, đối với cảm tình vẫn là mười khiếu thông tiểu thiếu, rốt đặc tán Ta Lan Kỳ Nhi tả tỷ đang nói gì đấy? Cái gì không rõ ngươi à? Ừm, có thể nói hay không cho ta nghe nghe xong à? Ngay tại Lan Kỳ Nhi cảm thán thời điểm, đột nhiên một đạo nhạc váng âm thanh ở sau lưng của nàng vang dội liêu khởi đến, bị hoảng sợ xoay người đến Lan Kỳ Nhi, nhìn thấy sau lưng Lộ Tây một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn mình, khuôn mặt thượng nhất hồng, trong lòng bối rối liêu khởi đến, giống như là chính mình cái gì bí mật nhỏ bị người ta phát hiện một dạng. Ngươi, ngươi nói gì đây? Nghe được Lộ Tây mà nói, Lan Kỳ Nhi thấp đầu của mình, không dám nhìn Lộ Tây mắt, đạo, vừa mới nghe lầm, ta vừa mới cái gì đều không nói a nói, trên mặt hiện đầy đỏ ửng hướng về phía dưới chạy tới, muốn rời khỏi cái này lúng túng tránh cảnh. Ha ha, Lan Kỳ Nhi tạ tỷ có chuyện gì là không thể nói với ta sao? Nhưng mà, ngay tại nàng muốn chạy chối chết thời điểm, Lộ Tây nhưng là bắt lại tay của nàng, chăm chú nhìn con mắt của nàng vấn đạo. 258. Thứ 249 chương, gặp lại đố lạc kẻ người bà, bị Lộ Tây kéo mình tay, Lan Kỳ Nhi trên mặt đều là một mảnh đỏ bừng, bất quá nhìn đối phương cái kiên nghiêm túc con mắt, suy nghĩ lại một chút nhiều năm như vậy đến từ mình vô số lần ám chỉ đều bị Trương Hiểu Phong cho không để mắt đến, Lan Quỷ Nhi trong ánh mắt lại là hơi ảm đạm. Tự hồ cũng là muốn tìm một người khuynh thuật, cho nên khẽ gật đầu, vậy được rồi, vậy thì đi trong phòng ta nói một chút a. Ân, tốt, nghe được Lan Kỷ Nhi mà nói, Lộ Tây cũng là khẽ cười một tiếng gật gật đầu, tiếp lấy hai người hướng về Lan Kỷ Nhi phòng ngủ phương hướng đi tới. Kéo màn cửa sổ ra, bỏ vào đến đầy cửa sổ ngược quang, Lan Kỷ Nhi hảo Lộ Tây hai người cũng là lặng lặng ngồi ở một ngụm ngân sắc tuyệt đẹp trên có tài, trò chuyện nữ nhi ra tâm sự sáu. Ngươi là thật sự rất yêu chương hiểu phong sao? Dựa lưng vào Lan Kỳ Nhi, Lộ Tây nhẹ nhàng lung lay chính mình trong ly đỏ thấm rượu, nhẹ nhàng vân đạo. Hơi trầm mặc một hồi, Lan Quỷ Nhi nhớ tới nhiều năm như vậy đến ám chỉ đều bị Trương hiệu Phong cho không để mắt đến, khỏe miệng lướt qua một tia khổ tâm, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Ừm. Vậy ngươi nên chính mình đi tranh thủ à? Ngươi xem Trương hiệu Phong dáng vẻ, chớ nhìn hắn tại chiến đấu cùng Phương Diện tu luyện đều rất mạnh, nhưng mà tại cảm tình Phương Diện ta xem hắn tuyệt đối là một kẻ ngu ngốc." Nhận được Lan Kỳ Nhi trả lời, Lộ Tây Nghị cái nói, "Nghe được nàng, nghĩ đến như thế nhiều năm qua ám hiệu của mình đều bị không để mắt đến, Lan Kỳ Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, "Đạo, thế nhưng là hắn sẽ không thích ta à? Cái này nhiều năm qua ta vô số lần cho hắn ám chỉ, hắn đều không thấy, hơn nữa ta cũng nói bóng nói gió qua hắn." Từ trong lời của hắn ta có thể biết, trong lòng của hắn còn không có quên trước kia bạn gái. Không có quên sau, Thật chẳng lẽ là bởi vì ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc vui mê nguyên nhân sao? Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, lộ Tây nhưng là khẽ cười một tiếng, "Đạo, ít nhất trong mắt của ta, tuyệt đối Trương hiệu Phong hắn đối với ngươi là có tình cảm a, có lẽ liền chính hắn cũng không có phát hiện đâu sáu." À, nghe được Lộ Tây mà nói, Lan Kỳ Nhi mắt sáng lên, nhanh chóng xoay người đến, kích động nhìn Lộ Tây vấn đạo, "Ngươi là nói thật sao? Hắn thật sự đối với ta có cảm tình?" Nhìn thấy Lan Kỳ Nhi khẩn trương như vậy dáng vẻ, Lộ Tây khẽ cười một tiếng nói, "Có phải thật vậy hay không đâu?" Ta cũng không biết, bất quá ít nhất ta cá nhân cảm giác là như vậy, chẳng lẽ chính ngươi không phát giác ra đến sao? Hắn thái độ đối với ngươi cùng đối với chúng ta ở giữa là có một chút khác biệt. Tân, nghe được Lộ Tây mà nói, Lan Kỳ Nhi túi đầu xuống nghĩ nghĩ, nghĩ đến cho tới bây giờ Trương hiệu phong đối với mình cùng đối với người khác khác nhau, vì mình thù hắn có thể đủ không ngừng cố gắng, còn có hôm nay mình bị thương thời điểm cái kia biện pháp nội tâm lo âu và đau lòng, nghĩ tới đây thời điểm, Lan Kỳ Nhi khỏe miệng từ từ khơi gợi lên hạnh phúc đường con sáu. Ha ha, nghĩ rõ liền tự mình chắc chắn a, nhìn thấy Lan Kỳ Nhi dáng vẻ, Lộ Tây khẽ cười một tiếng. Từ tinh xảo trên quan tài đứng Liêu Khởi đến, hướng về đi ra bên ngoài nói, "Ta xem trương Hiểu Phong hắn cái kia người là một cái cảm tình đứa lần đâu, nếu như ngươi thật sự thương hắn lời nói, ngươi liền muốn chủ động đánh ra, nếu như ngươi nhớ chờ hắn hướng ngươi thổ lộ mà nói, vậy ngươi liền có thể phải thất vọng 6. Nhìn xem lộ tây nơi nào đây bóng lưng, nghĩ đến Chương Hiểu Phong hành vi ở giữa tựa hồ thật sự đối với mình có từng kia tình cảm, Lan Kỳ Nhi sắc mặt mặc dù ửng đỏ, nhưng mà ánh mắt nhưng là từ từ trở nên kiên định Liêu Khởi đến xấu. Trung Hoa Trung Quốc, nào đó sân bay, bây giờ đã là buổi sáng, một trận máy bay hành khách như bình thường một dạng rãi hạ xuống xuống từng cái mang mang lục lục thân ảnh chậm rãi đi xuống máy bay hành khách, ngay lúc này, một vòng ưu nhã màu đen trong đám người là như vậy làm người khác chú ý, hạt giữa bảy gà 6. Trung Hoa Trung Quốc a, Chương hiệu Phong chậm rãi theo dòng người đi xuống máy bay, nhìn xem tâm tình phức tạp nhìn xem cái này một mảnh thổ địa, nhìn xem cái này một mảnh quen thuộc gia vàng tóc đen mắt Đan nhân, chỉ có ở đây, chính mình mới tựa hồ có thể tìm được chân chính lòng trung thành, bởi vì chính mình cũng là tóc đen mắt đen, mặc dù, mình trong tóc đen có như vậy một tia tan nát cõi lòng màu tái nhật 6. Ha, ha quen thuộc thành nhìn xem thành phố này Trương Hiểu Phong nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghe trùng quen quen thuộc kia hàng ngữ, cảm thấy vô cùng thân thiết, thành phố này, mặc dù đi qua mấy chục năm đã đại biến dạng, nhưng mà, nhưng như cũng là mình trước đây sinh hoạt một cái kia. Haha, ha, ký ức giống như thủy triều tuôn đi, cuối cùng, Trương Hiệu Phong nghĩ tới trước kia chính mình lần thứ nhất vào thành, cái kia phảng phất lưu mộ mộ tiến đại quan viên dáng vẻ, khóe miệng không khỏi lướt qua một tia mỉm cười, 6 năm trước, chính mình từ tàn phá trong phần mộ leo ra, lần thứ nhất vào thành, lúc kia, chính mình cái gì cũng không hiểu, thậm chí là ngay cả mình thân phận cũng không thể phân biệt sở, còn tưởng rằng mình là cương thi đâu, bất quá, bây giờ không đồng dạng. Chính mình lần nữa về tới đây, đã là một vị cường giả cấp 5, thậm chí có thể cùng cường giả cấp 6 đối kháng, 6 năm, ngắn ngủi thời gian 6 năm, bản thân có thể nhận được dạng này tiến bộ, thật là vượt quá tưởng tượng của mình sáu. Đi xem một chút đố lạm khắc tên kia thế nào, sau một lát, Trương hiệu Phong rốt cục nhớ lại hoàn tất, chậm rãi mở mắt, khỏe miệng nhẹ nhàng câu liếu khởi đến thầm nghĩ, hôm trước lúc ban ngày chính mình đi lang nhân bên kia lập bàn tay, mà phỉ á gia tộc kéo tiểu thư đã sớm đã đợi không kịp ở lúc dạng sáng xuất phát đến Trung Quốc, nghĩ đến nàng hôm qua đã đến rồi à, sớm chi đạo tự mình cũng sẽ đến mà nói, liền cùng một chỗ đồng hành sáu. Nhấc chân lên, Trương Hiểu Phong ưu nhã hướng về ngoài phi trường đi ra ngoài, cái kia khí chất cao quý, nhuộm tạp nhạp trong phi trường thế mà không ai dám đi tới chúng quanh hắn trong vòng 2 thước chỗ, bởi vì tại hắn bên người, cái kia khí chất cao quý sẽ để cho tất cả nhân tự ti mà cảm. Trước tiên đánh lấy xe đi đem chính mình trong thẻ ngân hàng khoản tiền lớn hối đoái trở thành Việt Nam đồng sau đó, Trương Hiệu Phong mới không nhanh không chậm mua xe cùng một tòa biệt thự, bây giờ Trương Hiệu Phong tuyệt đối là đem quỷ hút máu loại kia cao quý cùng xa xỉ hưởng thụ học được 10, /10. dù sao, thân là thập tam thị tộc đứng Bố Lô Hách tộc chủng, thụ kia đến chính là phải, huống chút tiền ấy đối với Bố Lô tộc mà nói căn bản vốn không tính là cái gì. Nói thật, bố lô hách tộc sản nghiệp, liền xem như Trương Hiểu Phong cũng không có chân chính hiệu được thực chất có bao nhiêu, dù sao loại kia lắng động mấy ngàn năm gia tộc cổ xưa, quá to lớn 6. Coi là mình phong ở, xe cái gì toàn bộ đều giải quyết tốt sau đó, lúc này đã là ban đêm, Trương Hiểu Phong mới không nhanh không chậm cưới mình hương xa, hướng về thư khói nhẹ chỗ ở cái kia bệnh viện phương hướng lái đi. Hóa thân con rơi, Trương Hiểu Phong lén lén tiến nhập bệnh viện khô máu, bất quá, lại thấy được cái không nên nhìn đổ vỡ, đó chính là Đỗ Khắc cùng kéo đang ôm nhau cùng một chỗ, bất quá còn tốt, không có làm ra chuyện khác người gì, nếu không Trương Hiểu Phong đều không có ý tứ hiện thân sáu. khu khụ, hóa thành nhân hình Trương Hiểu Phong, nhẹ nhàng làm bộ ho khan mấy lần, đánh thức ôm nhau cùng một chỗ vong tình cái này một đôi lên lương. Trương Hiểu Phong bị đánh thức đỗ Lạp khác, nhìn thấy bên cạnh bóng người này thời điểm, khuôn mặt thượng nhất kinh, kêu lên, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ta vì cái gì liền không thể ở đây? Nghe được đỗ Lạp Khắc mà nói, Trương Hiểu Phong hỏi ngược lại nói, tiếp lấy tạt tạt nợ nụ cười, có trách ta hay không quấy rầy giữa các ngươi hai người thời gian a? Ân. Nghe được Trương Hiểu Phong trêu chọc, kéo sắc mặt đỏ ngượng ngùng trốn đỗ Lạp Khắc sau lưng, mà đỗ Lạp Khắc, nhưng là ở mỉ cười Đi qua đến Vô vua Trương Hiểu Phong bả vai, "Đạo, ta nghe kéo nói, ngươi mấy năm này ở trong tối hát hiệp hội bên trong lẫn vào không tệ à, có phải thật vậy hay không?" Khoe miệng nhẹ nhàng câu liếu khởi đến, Trương Hiểu Phong lắc đầu, thấp giọng thở dài, "Cũng không tính toán rất tốt a, chính là không cẩn thận đã đến hầu tức đẳng cấp, còn có đây này, không cẩn thận liền giết chết giáo đình tài phán trưởng, đem hắn thánh giáp trùng đã biến thành ta ma khí, sau đó thì sao, hiệp hội lại tương đối lớn hơn, không cẩn thận sẽ đưa ta một cái ám hát pháp lệnh, chính là chỗ này chuyện gì xấu." Những chuyện này không có cái gì tốt dấu giếm. Dù sao tại toàn bộ Tây Phương tu luyện giới cũng đã gây nên hoang động, hơn nữa nhìn lời hắn mới vừa nói, Trương Hiểu Phong cũng có thể chi đạo tự mấy sự tình, kéo hẳn là cũng đã nói cho Đỗ Lạp Khắc. Hầu tước đẳng cấp, giết tài phán trưởng, lấy được ma khí, còn chiếm được cám hát pháp lệnh, mặc dù Trương Hiệu Phong mà nói không dài nhưng mà, hắn nói mỗi một câu nói đều giống như một thanh đầu đũa hung hăng đện vào Đỗ Lạp Khắc trong đầu mở dạng, nhường hắn kinh hô liều khởi đến, cứ việc chính mình từ kéo trong miệng đã biết tình huống, nhưng mà Trương Hiểu tự mình nói ra đến cảm giác lại không đồng dạng. Ân, vận khí tốt mà tôi, nghe được Đỗ Lạp Khắc Trương Hiểu Phong cười một tiếng. Tựa hồ không có để ở trong lòng gật gật đầu nói, vận khí tốt, mà nhìn thấy Trương Hiểu Phong không thèm để ý như vậy thái độ, Đỗ Lạp Khắc không công bằng kêu lên, vậy ta vì cái gì liền không gặp phải vận khí này tốt thời điểm, chỉ là ngươi gặp. Ta đây cũng không biện pháp a, Trương hiệu Phong giang tay ra, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, có thể là bởi vì ngươi nhân phẩm không được a 6. Đỗ Lạp Khắc, 6. Được rồi, bất luận giật, ngươi thật sự đổ hầu tức cấp, tựa hồ biết mình tại trên miệng chiếm không được Thư Phong, Đỗ Khắc vây vây đầu thay đổi vị trí lời nói để mà hỏi, trước kia chúng ta ở chung với nhau thời điểm, ngươi bất quá là mới tiến hóa đến nam cấp a. Bây giờ liền đã đến rồi hầu tứ cấp, đây cũng quá kinh khủng a. Đương nhiên là thật sự à, không cẩn thận đã đến hầu tức cấp a, nghe được Đỗ Lạp Khắc mà nói, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng nói, nói, ánh mắt của mình cũng biến thành trong mắt màu xanh lam. Thật là hầu tức cấp, khiếp sợ nhìn xem Trương Hiệu Phong cái kia con mắt màu xanh lam, Đỗ Lạp Khắc trong miệng tràn đầy khiếp sợ nói, đây cũng quá bất khả tư nghị a, 6 năm, ngắn ngủn hơn 6 năm thời gian, ngươi thế mà từ một cái bình thường huyết tộc, lập tức liền vượt qua đến rồi hậu tứ Ân, nói thật, đối với Đỗ Lạp Khắc trấn kinh, Trương Hiểu Phong trong lòng đã sớm chuẩn bị Dù sao một cái bình thường nhất huyết tộc tiến hóa đến nam tứ cấp cũng cần thời gian mấy chục năm đâu, thế nhưng là chính mình thế mà tại ngắn ngủi hơn 6 năm thời gian bên trong từ thông thường huyết tộc tiến hóa đến rồi hầu tứ cấp, cũng không trách được hắn sẽ chấn kinh, bất quá, suy nghĩ một chút thôi, tư thần vương cùng mình nói có thể làm cho chính mình trong vòng trăm năm tiến vào đế. Vương cấp hào nôn, nếu để cho người khác biết một cái huyết tộc có thể trăm năm thời gian từ thông thường cảnh giới tiến vào đế vương cấp, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Cái gì? Thời gian 6 năm, từ thông thường huyết tộc tiến hóa đến hầu tứ cấp, mà lúc này đây, vốn trốn ở đố lạp khắp sau lưng kéo cũng là kinh hô liêu khởi đến. Tại Tây Phương giới tu luyện thời điểm, chẳng qua là Trương hiệu Phong lúc đó choáng váng giáo đình tài phán trưởng cung cấp lấy thanh khí tin tức, cho nên, Đại gia đô không có chú ý tới Trương hiệu Phong mấy năm này đến kinh khủng trưởng thành, nếu không, nếu để cho ai biết một cái huyết tộc có thể tại thời gian 6 năm. Bên trong từ thông thường huyết tộc tiến hóa đến hầu tức cấp lời nói, tin tưởng cái này vận động không thể so với hắn đã giết giáo đình tài phán trưởng tiểu a ngươi cái tên này rốt cuộc là tu luyện thế nào, cuối cùng, Đỗ Lạm khất tựa hồ rốt cục từ cái kia dung động thông tin bên trong khôi phục qua đến rồi đồng dạng, lắc đầu thở dài, ngươi gia hỏa này đơn giản cũng không phải là người, à, nói sai rồi. Ngươi vốn cũng không phải là người xấu." được Đỗ Lạm Khắc cảm thán, Trương Hiểu Phong im lặng, "Ngươi đây coi như là khen ta đâu, còn tính là tại biếm ta đây." "Đương nhiên là đang khen ngươi, ngươi cảm giác không thấy sao?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Đỗ Lạm Khắc nói nghiêm túc, "Ta còn thực sự cảm giác không đi." Trương Hiệu Phong cũng là nghiêm túc lắc đầu nói, "Mà kéo." Nhưng là ở bên cạnh nhìn xem hai người trò chuyện, mỉm cười, từ trong giọng nói của bọn họ, nặng có thể cảm giác được đến hai người giao tình thật sự rất không tệ. "Được rồi, lời ong tiếng ve không nói nhiều, cùng ta đi thôi, ta vừa mua một ngôi nhà." Sau một lát, Trương Hiểu Phong cũng tựa hồ rốt hòa Đỗ Khắc cười đùa xong, xoay người đến nói: "À, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đỗ Lạm Khắc hơi cả kinh, đạo: "Nếu như chúng ta ở tại phía ngoài lời nói, có thể sẽ bị những cái kia Đông Phương tu luyện giả phát hiện a, nó như vậy sẽ không quá tốt rồi xấu. Ân cũng đối, nghe được Đỗ Lạm Khắc mà nói, Trương Hiểu Phong mới phản ứng qua đến, tiếp lấy cười khổ, không nghĩ đến bởi vì hòa Đỗ Lạm Khắc ở giữa cười nói, thế mà để cho mình buông lòng mình tỉnh táo, liền cái này cũng không có chú ý tới, nếu như là có thể ở tại phía ngoài lời nói, Đỗ Khắc chọn ở tại nơi này kho máu bên trong sao, chính mình thậm chí ngay cả cái này cũng không chú ý tới, xem ra tại không tỉnh táo thời điểm chính mình thật sự sẽ có rất nhiều sơ hở a cuối cùng. Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm cảnh cáo giả cùng với chính mình nói, 259, thứ 250 trường, liên tục vượt hai cấp DS, hôm nay có một giá hỏa một hơi cho ta đầu 100 nhiều cái khách quý. Lưu ít gì cũng không nói, trước tiên cảm tạ một cái. Mọi người xem sách 6. cái kia nếu là như vậy, vậy ta liền rời đi, có thời gian lại đến nhìn người a." Nói, Trương Hiệu Phong từ ngón tay bức ra một chút thân vương chi huyết cùng giao long máu phối hợp dịch, hướng về phía Đố Lạp đạo, những thứ này huyết ngươi vào a nghe nói ngươi là từ bá cấp bậc cứng rắn rơi xuống đến. Ta muốn những thứ này, tuyệt đối ngươi khôi phục hẳn rất có trợ giúp a 6. Đây là. Nhìn thấy lơ Lưỡng Hiểu Phong giữa ngón tay lên cái này một đoàn huyết dịch. Thân là huyết tộc Đỗ Lạm Khắc cùng kéo tự nhiên có thể cảm thấy huyết dịch này bên trong lần chứa năng lượng kinh khủng. Trên mặt tất cả giật mình. Nếu như nói ta vì cái gì có thể tu luyện nhanh như vậy lời nói, cái này huyết dịch cũng chiếm hưu nhất định công lao a. Nhìn xem hai người cũng là lớn kinh hãi biểu lộ. Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng, đem huyết dịch hướng về Đỗ Lạm Khắc bên này đưa tới. Ta nói tu luyện của vì cái gì có thể nhanh như vậy đâu? Nguyên lai like là thường xuyên có cái chủng này phẩm chất cao huyết dịch cho ngươi hấp thu a thập tam thị tộc loại địa phương kia. Quả nhiên là không giống nhau. Cảm thụ được cái này, một đoàn trong máu ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Đỗ Lạm Khắc cũng không có trì hoãn, chỉ là bừng tỉnh nhìn xem Trương Hiệu Phong nói. Hiển nhiên là cho rằng những vết dịch này là Bố Lô huyết tộc cung cấp cho Trương Hiệu Phong tu luyện, mà Trương Hiệu Phong đối với cái này cái hiểu lầm, cũng không có giản giải. Chậm rãi đem một phần kia huyết dịch xuống. Năng lực cường bạo phát đi, nhuộm Khắc mặt của thượng nhất phiên quỷ dị hồng. Huyết dịch này bên trong năng lượng liền xem như Trương Hiểu Phong cái này hầu tức cấp tộc đều phải từ từ hấp thu. Vượt xuống một cái nam tộc cấp huyết tộc trong bụng. không có bị cố này có thể hướng bạo đã là rất hiếm thấy. Mặc dù bởi vì trước kia bị đổ máu nhường đố lạm khắp đẳng cấp hàng hơn mấy cấp, nhưng mà thể chất của hắn dù sao vẫn là bá tức cấp huyết tộc thể chất. Bây giờ rất cấp cũng bất quá lúc bởi vì năng lượng không đủ thôi. Thân thể của hắn vẫn là bá tộc cấp huyết tộc nên có cơ thể. Và anh, Năng lực cường đại từ đố lạm khắp thể nội bạo phát đi. Đố lạm khắc mặt của thượng nhất mảnh đỏ bừng, giống như là nấu chín tôn hồ một dạng. Trên mặt đã là một mảnh vẻ mặt thương khổ, mà cảm thấy cường hãn năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra đến. Trương Hiểu Phong tự thân huyết năng cũng là phun trào liều khởi đến, vung tay lên, bày ra một đạo hầu tức cấp huyết tộc thiên phú ma pháp huyết chi tử tưởng ánh sáng. Nam tước cấp thiên phú ma pháp phân biệt là huyết sắc ma cầu cùng hắc sắc ma sơ ngủ. Tử tước cấp huyết tộc thiên phú ma pháp vì huyết phi nhận cùng huyết tinh lá trắng. Bá tước cấp huyết tộc thiên phú ma pháp là mê hồn nhãn cùng cánh trạm. Ma hầu tức cấp huyết tộc thiên phú ma pháp vì huyết chi tử tưởng ánh sáng cùng học khôi lỗi phân thân. Mặc dù cô năng lượng này rất mạnh, nhưng mà, dù nói thế nào bây giờ Trương Hiểu cũng là hầu tức cấp cho nên đem các loại bùng nổ năng lượng ngăn lại đến vẫn là không có hỏi đề. Giống. vị bao vây tại huyết chi tưởng ánh sáng bên trong đố là khắc. Tại bùng nổ năng lượng hạ nhẫn không ngừng giống to liếu khởi đến. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên chừng mở. Cái kia màu càng con mắt tự trung màu sắc càng lúc càng nồng đậm, thẳng đến cuối cùng đã biến thành màu vàng. Ngay sau đó, trong mắt màu vàng cũng là càng lúc càng đậm. Ma theo hắn hấp thu năng lượng, cái kia bùng nổ năng lượng cũng là từ từ trở nên vững vàng xuống. Cuối cùng, làm cái kia bùng nổ năng lượng hoàn toàn lắng lại xuống thời điểm, đố khắc mắt đã đã biến thành màu xanh nhạt, chính là bá tức tiền kỳ tiêu chí 6. Ha, ha. Chúc mừng a tại đầy đủ năng lượng dưới sự giúp đỡ, rốt cục về tới bá tước cấp ngươi, liên tục vượt hai cấp nữa nha. Đem huyết chi tưởng ánh sáng rút lui trở về. Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng chúc mừng nói, đồng thời đối với kết quả này còn tính là tương đối hài lòng. Dù sao một phần kêu huyết dịch phân lượng đã không ít, nhưng hắn trở lại bá tước cấp là chuyện đương nhiên. Dù sao huyết dịch này là cái gì huyết? Điểm năng lượng cao tới hơn 900 vạn thôi, tư thân vương huyết cùng điểm năng lượng mấy ngàn giao long máu phối hợp gì đâu. Nuôn một cái nam cấp huyết tăng thêm hơn 1000 điểm năng lượng, nào có cái gì khó khăn. Hơn nữa trương hiệu phong có thể không có quên. Trước đây cái kia giao long, thế nhưng là đem đồng dạng là cấp 7 cường giả tài phán trưởng cho nuốt sống đi vào đâu? Theo lý thuyết, chính mình lúc trước tại không chú ý ở giữa, Liên tài phán trưởng huyết dịch cũng hấp thu qua đến 6. Cái này trong máu năng lượng ẩn chứa thật mạnh cảm thụ được trong cơ thể mình bá tứ cấp sức mạnh. Mặc dù mình lực lượng bây giờ cùng trước kia so vẫn là chênh lệnh rất nhiều, nhưng mà, bất kể nói thế nào cũng coi như là về tới bá tứ cấp. Cho nên Đỗ Lạp Khắc trong lòng vẫn là tràn đầy hưng Bất quá, cuối cùng Đỗ Lạp Khắc vẫn là liếc một cái trương hiệu phong nói. Nếu như không phải của chúng ta thể chất đã là bá tức huyết tộc thân thể, ta đoán chừng liền bị ngươi cho mưu sát." Ngựa ngùng, một cái không chú ý, nghe được Đỗ Lạm Khắc mà nói, Trương Hiểu Phong cũng biết là mình sơ sót, khẽ cười một tiếng nói, bất quá hắn trên mặt kia lại không có bao nhiêu gáy náy biểu lộ. "Bất quá, ngươi bây giờ không phải chống nổi đến rồi sao?" Đối với Trương Hiểu Phong vậy không xem như nói xin lỗi xin lỗi, Đỗ Lạm Khắc chỉ là bất đắc dĩ phạm vào cái khinh khỉnh, cũng không có bao nhiêu làm truy cứu. "Bất quá, nghĩ đến cương cương na một phần trong máu chứa năng lượng kinh khủng, Khắc vẫn là hơi cả kinh." Đạo, không nghĩ đến. Ngươi lại có vật này. Chẳng thể trách ngươi có thể đủ tại trong vòng 6 năm từ nam tức cấp trực tiếp nhảy đến hầu tức cấp. Được rồi, đã ngươi thực lực cũng khôi phục một điểm, ta cũng sẽ không quấy rầy các ngươi thế giới hai người. Ta đi trước, có thời gian ta lại đến tìm ngươi tụ họp một chút ta. Đối với Đỗ Lạm khác mà nói, Trương Hiểu Phong không có trả lời, chỉ là thay đổi vị trí lời nói để nói, cũng coi như là thông tình đạt lý. Dù sao nhân ra một đôi tình lữ tách ra mấy chục năm, chính mình lại không đi liền có chút bất cận nhân tình. Ân, ngươi đi nhanh đi cự hồ là đang chờ Trương hiệu Phong câu nói này đồng dạng. Nghe được câu này về sau, Đỗ Lạm các cơ hồ là gật đầu liên tục không ngừng nói, thấy Trương hiệu Phong một trận phiền muộn, tiếp lấy cảm thán thức lắc đầu quay người rời đi. Bây giờ ta nên làm cái gì? Lái xe lao vụt tại thành phố trên đường, nhìn xem thành thị sặc sỡ cảnh đêm. Trương hiệu Phong trong lòng thầm nghĩ, chính mình đến Việt Nam mục đích đúng là vì điều tra mình thân thế Chí Mê, nhưng mà, bây giờ chính mình nên từ chỗ nào bắt tay vào làm đâu? Tự nhiên, tất nhiên cha mẹ của mình phần lớn có thể là tu chân giới nhân sĩ si mà nói chính mình nên từ tu chân giới bắt tay vào làm. Còn có, tất nhiên có thể cầm ra được câu nguyện dạng này linh khí cho mình hộ thân. Đã nói lên bọn hắn nhất định không phải tu chân giới nhân vật bình thường. Hơn nữa, có thể đem như vậy một kiện linh khí để lại cho mình. Đối với mình hẳn là có cảm tình a nếu không, tất nhiên muốn vứt bỏ chính mình. Cần gì phải để lại cho mình một kiện linh khí đâu? Tu chân giới đại nhân vật, hơn nữa đối với mình có cảm tình. Nhưng mà, cuối cùng lại vì cái gì lại muốn vứt bỏ chính mình đâu? Vì cái gì đây? Cuối cùng, Trương Phong khổ não thầm nghĩ. Nhưng mà bằng vào tưởng tượng của mình mà nói, làm sao có thể đoán ra chân tướng đâu? Xem ra, chính mình vẫn còn cần bắt tay vào làm tại cha tìm 6 Buồn dầu Trương Hiểu Phong bây giờ là vô cùng buồn dầu Mình muốn tra tìm thân thế của mình Chi Mê, nhưng mà, chính mình nhưng lại tìm không thấy đầu mối. Không biết từ chỗ nào bắt đầu. Loại cảm giác này, để cho người ta phát điên sáu. Xem ra muốn tra tìm đến tin tức lời nói, ta nhất định phải trước tiên đánh vào tu chân giới nội bộ. Tất nhiên trước kia bọn hắn sẽ đem ta vứt bỏ. Ta muốn hẳn là có nỗi khổ tâm a có thể ép bọn hắn đem ta vứt bỏ. Xem ra ta là không thể trực tiếp cầm Tàn nguyện trải qua công pháp ra ngoài hỏi, nếu không còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Cuối cùng, Trương hiệu phong lặng lặng ngồi ở trong xe của mình, quyết định xuống thầm nghĩ. Mặc dù dựa vào tưởng tượng của mình không có khả năng đoán được chân tướng, nhưng mà, theo trên người mình manh mối, đại khái sự tình chính mình còn có thể suy đoán ra đến. Tất nhiên có thể ép bọn hắn trước kia vứt bỏ chính mình, như vậy thì nhất định có nhất định nguyên do a nếu như mình tùy tiện xuất hiện. Thật sự là quá lỗ mãng. Ta vẫn trước tiên đánh vào trong tu chân giới a xem có thể hay không điều tra được tin tức hữu dụng gì. Đến cuối cùng, Chư Hiểu Phong thật sự là nghĩ không ra biện pháp tốt gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thầm thở dài nói. Bất quá ngay sau đó, Chư hiệu Phong mắt sáng lên, xe tay lái một xoay, đổi phương hướng. Đồng thời trong lòng thầm mắng cùng với chính mình nói, ngươi như thế nào đẫn như vậy a tu chân giới? Năm đó cái kia Lý Triêu Thái không phải liền là tu chân giới kim đan kỳ cao thủ sao? Hơn nữa, nghe được năm hắn cùng cái Kiếm Nạo Hành mà nói đến nhìn, vẫn là cái gì thuộc Sơn kiếm phái đệ tử a thuộc Sơn kiếm phái. Ở Trung Quốc tu chân giới cũng thuộc về đại môn phái, mình có thể tìm một chút hắn hỏi một chút a sáu. Xe hơi mã lực gia tăng, Bất quá là mười mấy phút, Trương Hiểu Phong liền đến năm đó cái kia chiêu thái bánh gà tổ phòng chỗ. Chỉ bất quá, hiện tại xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt, nhưng là một nhà nhà hàng nhỏ. Căn bản không phải năm đó nhà kia bánh gà tổ phòng 6, chẳng lẽ là rời chỗ. Nhìn thấy nhà này nhà hàng nhỏ, Trương Hiểu Phong lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái, nghi ngờ thầm nghĩ. Bất quá, vẫn là đem đậu xe lại đến. Đi vào, chào ngươi, xin hỏi ngươi muốn ăn chút gì sao. Nhìn thấy đi vào đến Trương Hiểu Phong cái kia một thân cao quý ưu nhã khí chất Chiều đại khách hàng một cái ước chừng 17-18 tuổi xung quanh trên mặt thiếu nữ hơi đỏ lên tiêu sái bên trên đến vấn đạo. Là như vậy, ta muốn hỏi một chút trước đó ở đây mở nhà kia tiệm bánh gà tổ đem đến đi nơi nào? Nhìn thấy trước mặt mình cô gái này, Trương hiệu Phong gần như bản năng lộ ra một cái mỉm cười mê người. Giọng có âm thanh tử tính nhẹ nhàng vấn đạo. Cái kia, cái kia bốn, ta là gần nhất. Mới tới ở đây giúp một tay bốn. Ta không biết. Ngươi bốn, ngươi hỏi? Nhìn thấy Trương hiệu Phong cái kia mỉm cười mê người, nghe được lời của hắn, thiếu nữ này khuôn mặt càng lạ như bị dùng lửa đốt một cái giống như tối đầu. Liên môn miệng cũng không lanh lợi. Ngươi là muốn hỏi cái đó chiêu thái tiệm bánh gạ tô đem đến đi đâu rồi sao? Ngay lúc này, đằng sau một đạo thổ cùng giọng nam vang dội liêu khởi đến, đồng thời cũng cắt đứt thiếu nữ cái kia nửa ngày đều nói không xong một câu nói. Nghe được cái này âm thanh, Trương hiệu Phong chậm rãi xoay người đến, chỉ thấy sau lưng của mình, một ngành lấy màu trắng tạp dề nam tử cao lớn đi đi, nhìn hắn trên tay mô sắt. Hẳn là quán ăn này lão bản kiêm trước đầu bếp há không sai. Xin hỏi ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Nghe được phía sau mình lời của người đàn ông này, Trương Hiểu nhã gật, gật đầu. Em ấy vẫn đạo Xin lỗi, hắn tại mấy năm trước liền đem cửa hàng chuyển cho ta, ta cũng không biết hắn đi nơi nào." Nghe được Trương Hiểu Phong hỏi đề, cái này đầu bếp kiêm lão bảng cao lớn lắp đầu nói, "A, nghe được lời của hắn." Trương Hiểu Phong khẽ gật đầu, đến rồi tiếng cảm ơn sau đó, liền u nhã quay người rời đi, mà trong nhà hàng nhỏ đám người đều là đối với Trương Hiểu Phong ném lấy chú mục lễ, không biết pháp, tại dạng này trong nhà hàng nhỏ có thể gặp gỡ như thế có khí chất cao quý nhân, thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Đóng cửa xe lại, Trương Hiểu Phong lặng lặng ngồi ở trong xe. Bây giờ chính mình tìm không thấy Lý Chiêu Thái. Làm sao bây giờ? Sau một lát, Trương Hiểu Phong móc ra điện thoại di động của mình, phát xuống một cái quen thuộc dãy số, đó là trước kia Lý Chiêu Thái số điện thoại. Thế nhưng là, lấy được hồi phục nhưng là gọi người sử dụng đã vượt ra khỏi phục vụ phạm vi. Ngay sau đó, Trương Hiểu Phong hơi trần chờ một chút sau đó, lại bấm Đỗ Lạm khắp điện thoại của. Trước kia ba người cùng ăn cơm chung với nhau, chiến đấu qua, cũng coi như có biết, Lý Chiêu Thái rời đi. Hẳn là sẽ hòa chào hỏi một tiếng á nhưng mà, Lạm khắp điện thoại của vang lên hồi lâu sau mới được tiếp thông. Bất quá. Còn không có chờ Trương Hiệu Phong nói chuyện. Đối phương đối lạp khắc âm thanh mang theo trọng thở dốc liền vang dội liêu khởi đến. Hô. Hồ. Hồng hộp hồ bốn. Trương Hiệu Phong tên khốn khiếp ngươi năm. Bây giờ ta bể buộn nhiều việc năm. Ngày mai liên hệ 6. Sau khi nói xong. Bên kia rất thẳng thắn liền cúp điện thoại. Mà Trương hiểu Phong. Nhưng là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Tiếp lấy cười khổ một tiếng đem mình điện thoại thu liêu khởi đến. Nghe trong điện thoại đối lạp khắc cái kia thở dốc lời nói. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến hắn bây giờ cùng kéo đang làm lấy cái gì hoạt động a, nhất định là đang tại làm lấy vết tộc vinh quang nhất nối dõi tông đường sự nghiệp vĩ đại a, cúp điện thoại sau đó. Trương Hiệu Phong đương nhiên sẽ không ở thời điểm này lại gọi điện thoại đi quấy rầy nhân ra cái kia cậy tấy đời sau sự nghiệp vĩ đại. Thời sau một hồi trầm mặc, Chương Hiệu Phong liền phát động xe của mình, lái xe rời đi. Muốn tìm Lý Chiêu Thái mà nói cũng không gấp ở nơi này nhất thời. Đợi ngày mai rồi nói sau. Hôm nay, liền tại đây tòa thành thị bên trong đi dạo một vòng a6. Tiếp lấy, Chương mở ra mình xe mới. Ở nơi này quen thuộc mà xa lạ trong đô thị nhàn nhã đi dạo sáu. Hân chẳng có mục đích khu lấy xe tại nguyên náo trong thành thị du đáng. Nhưng mà, ngay tại đi ngang qua một cái đường quen thuộc miệng thời điểm, Trương Hiệu Phong chân đạp thắng xe dừng lại. Cách đó không xa một tòa quen thuộc biệt thự tọa lạc tại Trương Hiểu Phong trong mắt của. 6 năm trước thời điểm, nơi này chính mình đến qua, là Nhược Hân cùng Hiểu cô nhà. Ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này biệt thự, tâm tình sôi trào hồi lâu sau, Trương Hiểu Phong liền dứt khoát quay đầu xe rời đi. Mình bây giờ đã là một cái huyết tộc cũng không cần lại xuất hiện ở tại bọn hắn trong sinh hoạt. Đừng đi quấy dậy đến bọn hắn cuối cùng cái kêu bình tĩnh thời giờ. Mình bây giờ cùng bọn hắn, đã là người của hai thế giới 6. 260 thứ 251 chương, Lý Triêu Thái tung tích thời gian chờ đợi lúc nào cũng dài vỏ. Ở trong thành thị chẳng có mục đích đi lung tung nửa đêm sau đó. Trương Hiệu Phong liền lái xe của mình trở về, lặng lặng nằm ở trên giường mình. Có lẽ là bởi vì mình đã quen thuộc ngủ ở nhỏ hẹp hắc ám trong quan tài nguyên nhân A bây giờ nằm ở rộng lớn mê mại trên giường lớn. Trương Hiểu cảm thấy một trận không quen Cho nên ngủ không được Trương Hiệu Phong cũng chỉ có thể như thế lặng lặng nằm ở trên giường. Suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Suy nghĩ thiên mã hành không, suy nghĩ cuộc sống trước kia, suy nghĩ đã trở thành hai thế giới hiệu quân hòa nhược hân. Còn có cái kia cùng Cúc Thứ lang rời đi lý hình. Sau đó lại nghĩ tới chính mình cái kia như mê thân thế, Lý Chiêu Thái tung tích, nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng, trong đầu của mình thoáng qua một chương quen thuộc tinh xảo gương mặt xinh đẹp, thiên sứ 6. Ta như thế nào lập tức liền nghĩ đến nàng, nghĩ đến Lan Kỳ Nhi. Trương Hiểu Phong trong tim mình hơi cả kinh. Trong tim mình tựa hồ mơ hồ trong đó phát giác cái gì. Bất quá Trương Hiểu Phong gần như tiềm thức đem cái này hỏi đề từ trong đầu tống ra ra ngoài, không có truy đến cùng cái này hỏi đề. Bất quá, một người ý nghĩ chính là như vậy, ngươi càng là khống chế chính mình không thèm nghĩ nữa cái gì, trong đầu của ngươi ngược lại sẽ vẫn nghĩ cái kia. Tự nhiên, khống chế chính mình đừng đi nghĩ Lan Kỳ Nhi sự tỉnh. Trương hiệu Phong não hải đồng dạng là phản nghịch một mớ suy nghĩ lan kỳ nhi. Suy nghĩ cùng nàng chuyện có liên quan đến. Thứ năm đó lúc lần đầu tiên gặp mặt, nàng lẻn vào trong phòng của mình trộm tiền cái kia buổi tối bắt đầu 6. Theo trong đầu Lan Kỳ Nhi cái bóng không ngừng hiện lên. Nằm ở trên giường Trương Hiểu Phong, khóe miệng không khỏi từ từ câu liếu khởi đến sáu. Tại Trương Hiểu Phong thiên mã hành không trong lúc miên màn suy nghĩ, cuối cùng, trời đã sáng, Trương Hiểu Phong kéo màn cửa sổ ra, bỏ vào đến sáng ngời dương quang. Trương Hiểu Phong nghĩ đến đêm qua cho Đỗ Lạm khắp tên kia gọi điện thoại thời điểm tràng cảnh, khóe miệng hơi hơi một sẹp. Trong lòng thầm mắng đạo, thực sự là không tiết chế ra hỏa. Thế mà tại đêm hôm khuya khoắt thời điểm làm loại chuyện đó sáu, cho dù đối với năng lực sinh sản dưới đất huyết tộc mà nói là vô cùng để sướng làm loại kia sinh con đời sau chuyện. Nhưng mà, huyết tộc đồng hồ sinh học nhưng là cùng nhân loại vừa vặn ngược lại. Cho nên, ở buổi tối thời điểm làm loại chuyện như vậy, thật là bình thường người bình thường tại ban ngày thời điểm làm một dạng để cho người ta rất im lặng. Bất quá, rốt cuộc đợi đến ban ngày, quản hắn bây giờ là không phải đang ngủ đâu. Trương Hiểu Phong rất trực tiếp liền đem điện thoại của mình đánh qua. Điện thoại vang lên chừng mấy tiếng sau đó, Đỗ Lạm Khắc bên kia mới chậm rãi nhận nghe điện thoại. Điện thoại tiếp thông. Bên trong Đỗ Lạm Khắc cái kia âm thanh lười biếng vang dội liêu khởi đến. Nghe thanh kia cơ hồ giống như là trong động nói mớ. Nhưng nhiên hoài nghi hắn bây giờ là không phải tình Vì Ai vậy? Ngươi không biết ta đem qua bận rộn một buổi tối, bây giờ ta đã rất mệt mỏi sao? Bây giờ nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi sao? Nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong không khỏi liếc mắt. "Đạo, ta đem qua hỏi ngươi sự tình đến bây giờ còn không hỏi ra lời đâu. Ta hỏi ngươi, Lý Chiêu Thái ngươi biết hắn bây giờ rơi xuống sao? Ngươi mau nói cho ta biết ngủ tiếp ta xấu." "Lý Chiêu Thái?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, trong điện thoại đố lạp khắc gầm thanh lười biếng nghi ngờ vang dội liêu khởi đến. "Lý Chiêu Thái là ai a, là ai a?" "Ngươi Lần này Trương Hiểu Phong thật sự bị điện giật trong Đỗ Lạm Khắc cho tức giận đến bó tay rồi. Tâm tình khó chịu Trương Hiểu Phong ngữ khí mặc dù vẫn là như vậy yêu nhã, nhưng mà, cho người cảm giác nhưng là mang theo một chút sự làm người sợ run nguy hiểm. Người đến cùng có không có tỉnh qua đến a ta hạ ngươi 10 giây cho ta thanh tỉnh qua đến. Nếu không ta không để ý ngày nào để cho ngươi hưởng thụ một chút tắm nắng tư vị 6. Theo Trương Hiểu Phong dứt lời. Trong điện thoại trầm mặc gấp chương 6, 7 giây sau đó. Đỗ Lạm Khắc cái kia âm thanh lười biếng bị tỉnh táo và âm thanh dội đi thay thế. "Tốt, ta bây giờ rất thanh tỉnh. Ngươi nói đi." Là chuyện gì? Vừa mới ta không nghe rõ ràng. A, ngươi là hỏi Lý Chiêu Thái tung tích sao? Ân. Nghe được đối phương cái kia rốt cục thanh tỉnh qua đến thanh âm, Trương Hiểu Phong nhàn nhạt gật gật đầu nói, "Ước chừng ngay tại hơn 5 năm thời điểm trước kia. Lúc kia ta nhớ được tựa hồn là đang ngươi rời đi Trung Hoa Trung Quốc sau mấy tháng, Lý Chiêu Thái hắn cho ta gọi một cú điện thoại nói hắn muốn rời đi năm. A, biết hắn đi chỗ nào sao?" Nghe được Đỗ Lạm khắc mà nói, Trương Hiệu Phong mang theo vội vàng truy vấn, "Ta nhớ được, trước đây hắn cho ta gọi điện thoại dường như là nói hắn rèn luyện đến kỳ, phải về sư môn." ta muốn hắn hẳn là trở lại Thục Sơn kiếm phái. Thục Sơn kiếm phái? Nghe được đố lạm khắp thanh âm, Trương hiệu Phong lông mày nhẹ nhàng nhăn liếu khơi đến. Thục Sơn kiếm phái tự nhiên là cùng huyết tộc gia tộc một dạng bị kết giới cho ẩn táng trở nên. Hơn nữa, loại này căn cứ chỗ là sẽ không dễ dàng để người khác biết đến, giống như là ám hắc hiệp hội căn cứ, giáo đình cũng không dám nói nhất định biết ở nơi nào. Dù sao, người của giáo đình còn từ đến không có đến qua ám hắc hiệp hội. Trải qua nhiều năm như vậy tranh đấu, cũng chỉ là đại khái biết ở nơi nào thôi, mà đông ám hắc hiệp hội cũng chỉ là biết giáo đình đại bản doanh là từ Vatican City, TCSC T Peter đại giáo đường đi vào, nhưng mà cụ thể từ nơi nào đi vào? Như thế nào đi vào đồng dạng là không biết. Ân, ta đã biết. Nghe được Đỗ Lạm Khắc trả lời, Trương hiệu Phong thấp giọng lầm bẩm nói, tiếp lấy cúp điện thoại, không cần giống cũng biết Đỗ Lạm Khắc tuyệt đối sẽ không biết thuộc Sơn Kiếm phái sơn môn ở địa phương nào. Dù sao loại chuyện này là sẽ không dễ dàng cứ để phái người biết. Đoán chừng ngoại trừ mấy cái cùng Tục Sơn Kiếm phái vô cùng giáo hảo môn phái bên ngoài, không có ai là biết Tục Sơn Kiếm phái ở nơi nào a xem ra chỉ có dùng sau cùng một cái bất đắc dĩ biện pháp. Khẽ nhíu lông mày suy tư hồi lâu sau, nhưng như cũng là nghĩ không ra biện pháp tốt gì. Trương Hiểu Phong cuối cùng bất đắc dĩ thở giải nói: Tất nhiên lý Chiêu Thái manh mối này một khi đứt mất, như vậy, chính mình nhất định phải từ chỗ khác chỗ đi liên hệ với tu chân giới, mà chính mình duy nhất biết đến có thể cùng tu chân giới treo mắc câu, vậy cũng chỉ có quốc gia đặc biệt tổ chức Long hồn." Nghĩ tới đây Trương Hiệu Phong, trên tay điện thoại lại là nhất chuyển. bấm một cái xa lạ, từ đến không có đã gọi dãy số, rất nhanh, đối phương nhận nghe điện thoại, Một đạo trung niên giọng nam vang dội liều khởi đến. Thành Âm bên trong có không giận tự uy cảm thấy, nghe xong liền biết là quanh năm ở vào thượng vị giả nhân sĩ. "Chào ngươi, vị nào?" "Uy, là Lạc Lạc Tập đoàn Thế Vở China tổng giám đốc sao?" Trương Hiểu Phong giọng của bên trong tràn đầy khí chất tao nhã. "Lạc Đặc Tập đoàn? Tại toàn cầu cũng coi như là một nhà cường đại tập đoàn." "Vất quá, thế nhân cũng không biết chính là chỗ này công ty là một phần của Bồ Lô Hách tộc sản nghiệp một trong, mà chính mình gọi điện thoại cho người này, chính là Lạc Đặc trong tập đoàn quốc khu tổng giám đốc." "Không sai, xin hỏi ngươi là vị nào?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, điện thoại bên kia nam tử thanh âm đúng mực vang dội liêu khởi đến, "Ta là công ty chính giám đốc, Trương Hiểu Phong, trước mấy ngày nhậm trước. ngươi có thể liên lạc một chút tổng công ty bên kia xác nhận một chút." Trương Hiểu Phong giọng nói nhàn nhạt bên trong tràn đầy cao quý nói, "Tốt, ngươi chờ một chút." Rất rõ ràng. Nghe được Liêu Trương Hiểu Phong mà nói, điện thoại người bên kia chầm mặc một chút, tiếp lấy ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc liêu khởi đến đáp trả nói, tiếp lấy rất nhanh liền cúp điện thoại, đối với bên kia đích xác nhận, Trương Hiểu phải không lo lắng. Lạc Đặc công ty người cầm lái là Bố Lô Hách tộc một vị công thức cấp tạp chủ huyết tộc, cũng nhận biết mình, tự nhiên đối với mình lời nói sẽ không mà chần. Hú hô, liên một công ty ta đưa người vị trí, nếu mà muốn còn không giống như là cầm lấy nhà một hạt gạo một dạng đơn giản. Bất quá không tới một phút thời gian bên trong, đối phương điện thoại đánh liền qua đến. Trương Hiệu Phong tiếp thông. Ngại khỏe? Trương Hiểu Phong giám đốc, xin hỏi là có chuyện gì thỉnh cần chỉ thì sao? Bây giờ đối phương thanh âm rõ ràng trở nên rất chân thành, liên xưng hô cũng biến thành kính ngữ. Ta lần này tìm ngươi cũng không phải vì công sự. Cho nên ngươi cũng không cần nghiêm túc như vậy Nghe được trong điện thoại thanh âm Trương hiệu Phong nhẹ nhàng nợ nụ cười yêu nhã trong giọng nói một mảnh thoải mái ta muốn hỏi ngươi một chút đối với quốc gia long hồn tổ rệt Ngươi cũng biết ta đúng vậy ta biết đó là một phần của quốc gia một cái đặc biệt tổ chức bên trong cũng là cổ võ giả dị năng giả của người tu chân toàn thể đối với Trương hiệu Phong mà nói đối phương không có dấu diếm dù sao ngay cả mình một người Trung Quốc khu tổng giám đốc đều biết tổ chức công ty chính giám đốc sẽ không biết sao nếu không cũng sẽ không hỏi vậy là tốt rồi Nghe được trong điện thoại trả lời, Trương Hiểu Phong hài lòng gật gật đầu, Khoe miệng nhẹ nhàng câu liếu khởi đến. Mặc dù những thứ này sản nghiệp đối với bố lô hắc tộc mà nói không tính là gì, nhưng mà, tới một mức độ nào đó nói, vẫn là có chút tác dụng. Cũng tỉ như bây giờ chính là, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, giúp ta tra một chút gần nhất long hồn tổ diện tại ta chỗ ở cái thành phố này phụ cận sẽ có động tác gì. Ta chờ ngươi tin tức sau. Sau khi nói xong, cũng không đợi đối phương trả lời, Trương Hiểu Phong liền treo điện thoại, tại quốc gia trong suy nghĩ. Những thứ này xuyên quốc gia mà đến công ty lớn vẫn có rất lớn phân lượng. Nếu không, trước kia cái kia a cấp năng lực giảng ngạo hành cũng sẽ không vì một cái áo phổ tư tập đoàn cùng mình kiên trì như vậy. Cho nên, bây giờ gọi lạc đặc công ty tổng giám đốc tra một chút loại chuyện này hẳn là sẽ không rất khó. Lần nữa, lui một vạn bước mà nói, coi như cha không được. Hắn còn không biết chính mình sáng tạo một cái hành động như vậy sao? Tỷ như nói ném hai cái khó giải quyết ra hỏa tại chính mình bên này trong thành thị nháo số 6. Đương nhiên, mặc dù không có nói cho hắn biết mình rốt cuộc tại cái kia thành thị, nhưng mà Từ số di động của mình bên trên cha được chính mình nhà thành thị đối với hắn mà nói hẳn là vô cùng dễ dàng. Cho nên, bây giờ Trương Hiểu Phong chỉ cần từ từ chờ đối phương tin tức là được rồi sau. Trước tiên đem chính mình thấm vào Long Hồn Tổ Dệt. Tiếp đó lấy Long Hồn Tổ Dệt làm cầu đối. tiến vào tu chân giới. Tiếp đó tại tu chân giới bên trong tìm hiểu thân thế của mình chi mê. Xem ra, cũng chỉ có như vậy sau. Cuối cùng, Trương Hiểu Phong trong lòng bất đắc dĩ cảm thán nói: Không biện pháp, tu chân giới sự tình, chính mình căn bản chính là không chỗ bắt tay vào làm. Muốn tra tìm thân thế của mình chi mê, lại không thể chống cự, lại thêm mình bây giờ đối với tu chân giới lại cái gì cũng không biết, cho nên mình bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ tới đây dạng một cái biện pháp. Bất quá, tựa hồ con đường này tương đối dài đâu 6 Bất quá ngay sau đó, Trương Hiểu Phong lại chậm rãi lắc đầu thầm nghĩ, quản nó chi, từ từ tra chính là, một ngày nào đó sẽ bị ta tra được. Đối với huyết tộc mà nói, chính là không bao giờ thiếu thời gian 6 Đón lấy đến thời gian, Trương Hiệu Phong an tâm trở lấy lạc đặc trong tập đoàn quốc khu tổng giám đốc tin tức, mà chính mình bốn phía đi dạng một vòng. Hay là tìm đối lập khắp đi nói chuyện phiếm cái gì? Thời gian đang kiên nhẫn trong khi chờ đợi lạng Yên không tiếng động trôi qua, bất quá rất nhanh. Trương hiệu Phong cũng không có đợi bao lâu, chỉ là 3 ngày nhiều thời giờ. Bên kia liền đến tin tức, Long hồn dạng như tổ chức, chỉ dùng thời gian 3 ngày liền có thể tra được nó tại chính mình thành thị địa phương phụ cận bức hành động kế tiếp, xem ra cái này sẽ vở chi na tổng tài của so với mình trong tưởng tượng nếu có thể làm một điểm đi. Nhìn thấy quen thuộc dãy số, Trương hiệu Phong rất nhanh nghe điện thoại. "Uy, trả được chưa? Thời gian, địa điểm, tình huống cụ thể sáu?" Không có lời chừa thải, Trương Hiệu Phong rất trực tiếp liền cắt vào chủ đề mà hỏi. Hai ngày sau, Là chủ nhật. Ước trùng tại Trạm Vọng tối thời điểm, LZ thành phố sẽ có hai tên B cấp năng lực giả qua bên kia thi hành nhiệm vụ. Bên kia gần nhất có một tà ác người tu luyện phạm vào phía dưới rất ác độc sự tình xấu. Tự nhiên, Từ Trương Hiệu Phong trong giọng nói, đối phương cũng biết hẳn rất thẳng thắn đem sự tình giải thích rõ ràng. "Ân, đã biết." Nghe được tin tức này, Trương Hiệu Phong rãi gật gật đầu, trong lòng tương đối hài lòng. Năng lực của ngươi không tệ, có thời gian ta sẽ hướng tổng công ty đề nghị một chút. Xem có thể hay không cân nhắc đem người điều đi trong tổng công ty mà 6. Cảm tạ giám đốc. Đối diện âm thanh mang theo một tia không che giấu được kích động vang dội liêu khởi đến. Đã biết sao Liêu mạng toàn lực tra tìm cái đầu mối này, tự nhiên chính là vì có thể tại công ty chính giám đốc trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Không nghĩ đến, thế mà nhanh như vậy liền đạt được hồi báo. Không tệ, tin tức rất kỹ càng. LZ thành phố, trạm vào tối, hai tên bên cấp năng lực giả hành động. Đi vây quét một cái tả ác người tu luyện sao? Treo điện thoại sau đó, Trương Hiểu Phong trong lòng nói thầm tin tức thẩm nghĩ. Xem ra ta phải hơi chuẩn bị một chút đâu. Tước Trừng sửa sang lại một cái kế hoạch sơ bộ. Chư hiệu Phong trong lòng khẽ cười một tiếng thầm nghĩ. Ngay sau đó, chính mình liền lái xe, mua phần địa đồ, hướng về LZ thành phố phương hướng phi đi. LZ thành phố, chính mình cũng không quá quen thuộc, mặc dù đến qua, nhưng mà vậy vẫn là chính mình vài thập niên trước vẫn là sát thủ thời điểm bởi vì nhiệm vụ đến qua mấy lần. Nếu là hai ngày sau mà nói, chính mình liền muốn sớm một chút qua đến làm quen một chút một chút thành phố này. Tiếp đó lẳng lặng đứng chờ hảo cái kia hai cái long hồn tổ diện thành viên lộ diện là được rồi sáu. 261 thứ 252 trường, gia nhập vào Long Hồn bên trên, GS, ta tham gia 2010 thứ 11 giới quốc tế người mưu đại tái, hy vọng đại gia ủng hộ ta, ném ta một phiếu, cảm tạ. Đây là ta một cái bạn học bỏ phiếu. Đại gia có thời gian nhiều phải vội vàng á công tử trước tiên cảm tạm một cái. Không nói nhiều, mọi người xem sách, mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. LZ thành phố một tòa vứt bỏ không người nhà xưởng nhỏ trong đại lâu, một người mặc lấy màu đen áo choàng, ăn mặc có chút tương tự với Tây Phương tu luyện giới ám hắc pháp sư gia hỏa. Trên tay cầm lấy một cục thịt khối, giọt máu kia khối thịt, còn tại nhẹ nhàng ngọ ngoậy, nhìn sang để cho người ta một trận buồn nôn cùng á tâm. Mà đồng thời, cái này người mặc màu đen áo choàng ra hỏa, một cái tay khác bên trên còn có một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc, đang không ngừng hóa tác nhất từng sợi sợi tóc giống như lớn bằng hỏa tuyến, đâm vào cái này đoàn trong cục thịt. Mẹ nó, chẳng thể trách nói là một cái tà ác người tu luyện, liền xem như thân là quỷ hốt máu ta cũng không nhịn được muốn đem loại biến thái này thêm tên tà ác gì đi. Chư hiệu phong hóa tác nhất chỉ tầm thường màu đen con rơi, treo ngược tại tàn phá nhà xưởng nhỏ trên đỉnh. Nhìn xem phía dưới tràng cảnh, Thâm Trung Giả là mắng to liếu khởi đến, ngay cả mình thân là cao quý huyết tộc thân phận cũng đã ném đến lên 9 tầng mây đi. Phía dưới đoàn kiên ngạo lại khối thịt. Vậy căn bản chính là một đứa bé. Cái kia bộ dáng nào? Có lẽ còn là chỉ có 6, 7 tháng xung quanh hải nhi a còn không có hoàn toàn trưởng thành hình liền bị gia hỏa này cứng rắn từ mẫu thể bên trong lấy đi. Nhìn cái dạng này, cũng biết gia hỏa này tại sử dụng không ra đời đứa bé tu luyện cái gì tà ác công pháp, cũng không phải tại trương hiệu phong tâm trung giả lớn hơn mắng. Ấn. cuối cùng đến rồi sao? Ngay lúc này Chư Hiểu Phong cảm thấy hai cố khí tức hướng về bên này nhanh chóng tới gần. Nghĩ đến hẳn là cái kia cái gọi là hai vị B cấp năng lực giả A B cấp năng lực giả, cũng có thể tương đương với Kim đan kỳ tiền kỳ hay là trung kỳ. Đại khái đều có 2, 300 điểm điểm năng lượng. Tất nhiên chính mình phải đợi người đã đến rồi. Chư Hiểu Phong tự nhiên cũng liền có thể đối thủ. Chính mình chỉ cần làm một tuần kịch là được rồi. Chậm rãi, Chư Hiểu Phong hạ xuống xuống, nhẹ nhàng hướng về cái kia mặc màu đen áo choàng họa đi đến. Hai cái B cấp năng giả, cũng liền tương đương với giới tu luyện tam cấp người tu luyện. Mà bọn hắn muốn tiêu trừ này, Tự nhiên cũng sẽ không vượt qua tam cấp người tu luyện phạm vi, chỉ có mấy trăm điểm năng lượng gia hỏa. Tại Trương Hiểu Phong lấy mấy vạn điểm năng lượng kinh khủng trước mặt, còn có sức hoàn thủ sao? Còn có thể phát hiện Trương Hiểu Phong hành động sao? Đừng nói có hữu ảnh bảo, liền xem như bằng vào lực lượng của mình, cũng không phải là gia hỏa này có thể phát hiện. Vô sĩ tên tà ác, ngươi thế mà tu luyện tà ác như vậy công pháp, hôm nay ta liền muốn thay thiên hành đạo. Đi tới đối phương sau lưng." Trương Hiểu Phong cái kia âm tức giận khởi đến gào thét lớn nói, một bộ lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Ngẫm lại xem đến hiện tại Trương hiệu Phong biểu tình người đều sẽ cảm thấy hắn là một cái chính nghĩa thiện giả a bất quá nói đến đây mà nói. Liền xem như Trương hiệu Phong tim của mình trung dã là âm thầm trận chán mắt, một cái vảm bại. Thế mà ở đây đụng phải một bộ trách trời thương dân thánh nhân một dạng nói thay thiên hành đạo mà nói, thật sự là để cho mình cũng chịu không được. Ân, Người là ai? Người chừng nào thì đến? Nghe được sau lưng mình thanh âm này, cái kia người mặc màu đen áo choàng da hỏa hiện nhiên là kinh hãi, nhanh chóng xoay người đến nói, rất rõ ràng, có thể nhích lại gần mình đến khoảng cách gần như thế mà không bị chính mình phát hiện. Rõ ràng Trương Hiểu Phong xuất hiện nhường hắn cực kỳ chấn kinh. Đồng thời tâm trung giã là vô cùng cảnh giác. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là bốn, hôm nay ta muốn giết người. Trương Hiểu Phong trong mắt Thiêu đốt lên một mảnh lửa giận, tiếp lấy đem mình huyết nội cho cầm ra đến beo lên nói. Máu kêu màu đỏ nửa trong suốt lơi giao chỗ lóe lên hàn quang nhìn thấy người một trận run sợ. Mà liên tại đồng thì, Trương Hiểu Phong đã cảm ứng được hai vị kia B cấp năng lực giả đến rồi trong nhà máy nhỏ. Tiệm phục tại chỗ tối nhìn chăm chú lên mình và gia hỏa này, rõ ràng bọn họ là dự định thấy rõ tình huống lại ra tay. Hừ, giết Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn người có phải hay không có bản lĩnh này. Màu đen áo choàng phía dưới, một đạo âm trầm âm thanh vang dội liễu khởi đến. Mặc dù cùng Vi trương hiệu Phong có thể không tiếng động tới gần hắn khoảng cách gần như thế mà nhường trong lòng của hắn rất cảnh giác, nhưng mà, ngoài miệng lại đương nhiên sẽ không nhận thua thiệt. Tu luyện tà ác như vậy công pháp, bây giờ ta liền thay thiên hành đạo. Chậm rãi đem huyết hồn đeo tại trên tay. Trương Hiểu Phong tức giận nói, đồng thời, nhanh như tia chấp hướng về đối phương trùng liễu qua đi. Đồng thời, máu trên tay hồn pháng quang một hồi huyết sắc hàn quang sáu, tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy Trương Hiểu Phong cái kia quỷ mị vậy tốc độ, không chỉ là người áo đen kia, liền xem như dấu ở chỗ tối 2 tên B cấp năng lực giả cũng là lơ kinh. Mặc dù bây giờ Trương Hiểu Phong không có vận dụng năng lượng của mình, nhưng mà, hắn bây giờ đã biểu hiện ra tốc độ là quá kinh khủng. Tốc độ kia, đơn giản giống như là thoát dây cung mũi tên. Phanh, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng mà người áo đen kia vẫn là rất nhanh liền bố trí xong một đạo phòng ngự. Trương Hiểu Phong huyết hồn hung hăng vạch ở trước người hắn mười mấy cm địa phương thời điểm, một đạo màu xanh nhạt kết giới xuất hiện. Bất quá, liền xem như dạng này, Người áo đen kia vẫn là bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà kết giới lại không có phá toái sáu, vì không bại lộ hút máu mình quỷ thân phận. Trương hiệu Phong căn bản không có biến thân, hơn nữa cũng không có vận dụng máu của mình có thể, chỉ là điều dụng một phần rất nhỏ nguyện có thể. Bất quá liền xem như dạng này, cũng không phải năng lượng này giá trị chỉ có mấy trăm giá hỏa tại trong lúc vội vã bày ra kết giới có thể hoàn toàn chống cự. Phanh một tiếng, mặc dù kết giới phòng ngự không có phá toái, nhưng mà người áo đen kia vẫn là bị cái này lực xung kích cực lớn đánh bay ra ngoài. Cái kia nửa trong suốt màu xanh nhạt kết giới cũng là đồng thời xuất hiện một vết nứt sáu bá. Mặc dù hiện tại Trương Hiểu Phong tốc độ không thể hoàn toàn bẩy ra, nhưng mà mấy vạn điểm điểm năng lượng cùng mấy trăm điểm điểm năng lượng trên lệnh, quá lớn. Thu hồi lại là lấy tốc độ sở trường vàng phải. Chỉ thấy Trương Hiểu Phong tại chỗ thân hình lóe lên, tiếp lấy nhanh như tia chấp liền hướng về cái kia bị đánh bay hắc bảo nhân đuổi theo. Tay kia lên huyết hồn hàn nhận, ở trong không gian xẹt qua một đạo về mỹ huyết sắc đường vòng cung 6. Phan, lần này, cái kia màu xanh nhạt nửa trong suốt kết giới rõ ràng có bao nhiêu tăng lên mấy đầu vết rách. Hắc bảo nhân âm thanh cũng biến thành sợ hãi liêu khởi đến, ngươi là ai? lại có khủng bố như vậy tốc độ. Phanh phanh phanh. Trương Hiểu Phong đối với hắn mà nói không có chút nào đáp lại, chỉ là không ngừng công kích tới màu xanh nhạt kết giới, mà theo hắn cường lực công kích, màu xanh nhạt kết giới cũng đã là ở vào bể tan cảnh giới. Tại Trương hiệu Phong kinh khủng kia tốc độ xuống, người áo đen kia chỉ có thể bị động phòng ngự mà thôi sáu. Người nhìn thế nào? Nốt trong bóng tối một cái đầu nhuộm đỏ rực màu sắc, phản địa hình lực hút kiểu tóc, ăn mặc giống như là trên đường phố côn đồ nam tử, hướng về bên cạnh mình đồng nhuộm thành mái tóc dài màu xanh lam xõa vai nam tử nhẹ giọng vấn đạo. À tương đương với bể cấp năng lực giả rất không đệ. Bất quá, kinh khủng nhất chính là của hắn tốc độ công kích. Phần lớn a cấp năng lực giả cũng không sánh nổi hắn, còn có một chút. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, cái này mái tóc dài màu xanh lam nam tử lông mày nhẹ nhàng nhăn líu khởi đến. Còn có cái gì? Nghe được lời của hắn, cái kia hỏa hồng sắc phản sức hút trái đất tiểu tóc nam tử nhẹ giọng vấn đạo. Người có không có phát hiện? Liền xem như trong chiến đấu, chúng ta cũng cảm giác không thấy khí tức của hắn. Cái này nói rõ hai điểm. Mái tóc dài màu xanh lam nam tử nhẹ giọng phân tích nói, điểm thứ nhất, rất có thể là bởi vì hắn năng lượng quá mạnh mẽ, Chúng ta còn chưa đủ tư cách cảm nhận được khí tức của hắn. Bất quá, rất rõ ràng điểm ấy rất không có khả năng. Dù sao nhìn hắn đến bây giờ cũng không có thể phá cái tên đó kết giới phòng ngự cũng có thể nhìn ra đến. Năng lượng của hắn cũng không mạnh. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng khác xấu. Một khả năng khác? Là cái gì? A ngương ngực lại là một hơi nói xong a gấp chết người ra hỏa. Nghe được mái tóc dài màu xanh lam nam tử. Bên cạnh cái kia hỏa hồng sắt tóc ngắn nam tử vội vàng hỏi. Còn có một khả năng khác. Đó chính là hắn có thể rất tốt ẩn nấp khí tức của mình. Ta cảm thấy đây là khả năng lớn nhất. Tổng hợp đến nhìn Hắn tại ám sát Phương Diện hẳn là một cái cực kỳ tốt nhân tài. Hoàn Mỹ tiềm ẩn kỹ xảo cùng với tốc độ khủng khiếp, tổng hợp đến nhìn, cũng có thể xem như một cái A cấp năng lực gã sát thần, ít nhất cũng là B cấp đỉnh phong đẳng cấp 6. A vậy dạng này nhân tài ta liền không thể bỏ lỡ." Nghe được mái tóc dài màu xanh lam nam tử phân tích, hòa hồng tóc ngắn nam tử cũng là cảm thấy có đạo lý nhẹ nhàng gật gật đầu nói, "Ân." Mái tóc dài màu xanh lam nam tử cũng là chậm gật gật đầu nói, nhìn hắn vừa mới nói lời. Phần hành bên trên hắn là không có hỏi đề, cho nên ta cảm thấy nhân tài như vậy chúng ta hẳn là tranh thủ sáu. Fan một kích cuối cùng. Trương Hiểu Phong nhất cử liền đem đối phương màu xanh nhạt kết giới phòng ngự đánh bể. Trải qua hơn trăm lần công kích, cái tiêu kết giới phòng ngự cũng rốt cục tọ hết chứ già. Mà Trương Hiểu Phong, trên tay huyết sắc kia hàn nhận, nhanh như tia chớp chính là hướng về tim của đối phương hung hăng bắt tới 6. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Mặc dù mình có thể nhìn thấy Trương Hiểu Phong công kích, nhưng mà, tốc độ của mình lại theo không kịp Trương Hiểu Phong động tác. Cho nên, tại Trương Hiểu Phong công kích, người đen kia chỉ có thể phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Tích tác, mấy lần nhanh như tia công kích đến đi. Người áo đen kia trong nháy mắt liền bị Trương Hiệu Phong chém giết. Mấy giọt đỏ thấm vết máu theo cái kia bóng loáng huyết sắc hàn nhận nhỏ xuống lại đến, nhẹ nhàng ở tại trên mặt đất 6. Thử. nhìn xem bỏ mình hắc báo nhân. Trương Hiệu Phong lạnh lùng hứ một cái, tiếp lấy quay người, hướng về hai tên B cấp năng lực giả phương hướng bày ra một cái tư thế phòng bị. Châm giọng nói, bên kia hai tên ra hỏa, các người không cần né. Đi A6. Cái này một cái tư thế phòng bị là Trương Hiểu Phong cố ý hành động, cũng coi là cho bọn hắn ăn một cái thuốc cẩn thận. Nếu như nói chính mình phát hiện bọn hắn Hơn nữa còn là một bộ hướng hợp bộ dáng không thèm để ý chút nào vạch trần tung tích của bọn hắn mà nói, như thế liền sẽ để bọn hắn hoài nghi mình thực lực vô cùng mạnh. Cho nên, Trương hiệu Phong bày ra một cái tư thế phòng bị, cũng chính là nói cho đối phương biết, thực lực của mình không tính quá mạnh, cần đề phòng hành động của bọn họ. Ba, ba, ba. Theo Trương hiệu Phong dứt lời, một hồi tiếng vô tay thanh thúy vang dội liêu khởi đến. Ngay sau đó, cái kia màu lửa đỏ phản sức hút trái đất tiểu tóc nam tử cùng màu xanh ra trời đó tóc dài nam tử chậm từ âm thầm đi đi, mà cái kia tóc màu lửa đỏ nam tử nhẹ nhàng vỗ tay, một mắt thưởng thức nhìn xem Trương Hiểu Phong, không nghĩ đến ngươi tiềm ẩn kỹ xảo cùng chống tàu ngầm nặng kỹ xảo mạnh như vậy đâu. Đương nhiên, tốc độ của ngươi càng làm cho chúng ta nhìn mà than thở xấu. Chào ngươi, vị tiên sinh này, chúng ta là một phần của quốc gia Long Hồn tổ tổệệ B năng lực giả. Hỏa hệ dị năng giả Lý Viêm cùng Thủy hệ dị năng giả Hàn Băng, chúng ta không có ác ý, mà theo cái kia tóc màu lửa đỏ nam tử rơi, màu xanh ra trời đó tóc dài nam tử khẽ cười một tiếng giới thiệu nói, đồng thời làm ra một bộ hiền lành biểu tình nói, nghe được bọn hắn, Trương Hiểu Phong trên mặt đề phòng hơi bung lỏng một chút. Bất quá chính mình phòng bị tư thế lại không có thay đổi khỏe miệng nhưng là nhẹ nhàng khơi gợi lên một cái khinh thường đường cong trong giọng nói mang theo châ trọng nói phải không một phần của quốc gia tổ chức sao quả như đâu bất kể là thông thường cảnh sát Vậy thì các ngươi những thứ này có siêu năng lực cảnh sát lúc nào cũng khoan thai đến chế đâu 6 Ngươi nói cái gì Nghe được trương hiệu phong trầm trọng vốn còn thưởng thức nhìn xem trương hiệu phong chính là cái kia lý viêm trên mặt lập tức giận dữ lời này của người là có ý gì 16 Tuất lý viêm ngay được lý viêm cái kia tức giậ Mái tóc dài màu xanh lam Hàn Băng ngăn hắn lại phẫn nộ, tiếp lấy quay đầu đến hướng về Trương Hiểu Phong ấy nãy nở nụ cười. "Đạo, ngượng ngủng, hắn chính là cái này bộ dáng. Hỏa Hệ dị năng giả có thể sẽ bởi vì năng lực ảnh hưởng mà nhường tính cách trở nên tương đối táo bạo a 6 Tốt. ta không thời gian cùng các ngươi nhiều giật." Nghe được Hàn Băng lời nói, Trương Hiểu Phong nhưng là không kiên nhẫn khoát kho tay. "Đạo, các ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, sẽ không phải bởi vì ta vừa mới phạm vào tội giết người liền muốn xử phạt ta đi. Vậy dĩ nhiên không phải." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Hàn Băng ôn hòa nở nụ cười. "Đạo là như vậy. Bởi vì vừa mới thấy được năng lực của ngươi, ta cảm thấy lấy lực lượng của ngươi cũng có thể vì quốc gia làm cống hiến lớn hơn. Cho nên, ta muốn mời ngươi gia nhập vào Long Hồn tổ diện. Giúp quốc gia diệt trừ như hôm nay dạng này tà ác người tu luyện, thầy thiên hành đạo. Không biết ngươi có không có dạng này ý nguyện đâu. Giúp quốc gia diệt trừ như hôm nay dạng này tà ác người tu luyện, thầy thiên hành đạo. Nghe được Hàn Băng lời nói, Trương Hiểu Phong trong miệng thấp giọng lẩm bầm câu nói này, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, sắc mặt hơi chần chờ một chút phía sau. Bất quá, tiếp lấy lạnh lùng nhìn hai người một mắt phía sau. Lạnh lùng nói, ngượng ngủng. Ta cự tuyệt. Nói. Cũng không để ý hai người là cái gì thái độ. Trương Hiểu Phong quay người rời đi 6. Người đây là thái độ gì? Nhìn thấy Trương Hiểu Phong cái kia lạnh như băng cự tuyệt cùng nạo mạn ngữ khí. Lý viêm lại là lựa giận bên trên đến rồi quát. Bất quá lại bị hàn băng gắt gao kéo lại. Mà Trương Hiểu Phong. Lại không có lý tới sau lưng cầm thét. Kiên định rời đi 6. 262 thứ 253 trường. Gia nhập vào long hồn phía dưới 3 ngày. Chương hiệu phong lặng lặng nằm ở bàn công trên ghế mây mặt sao nằm ở dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng thưởng thức trong ly rượu ngon đối với ngày đó chính mình cự tuyệt long hồn tổ dễ mời Trương Phong cũng không hối hận Mặc dù mình mục tiêu chính là gia nhập vào nhưng mà Trương Phong biết tại nơi dạng dưới tình huống chính mình không phải đáp ứng ngay lúc đó chính mình có thực lực có đầy đủ tự do tại sao muốn lựa chọn gia nhập vào một tổ chức đi gò bó chính mình đâu cho nên nói tại nơi dạng dưới tình huống chính mình không đáp ứng mới là lựa chọn tốt nhất hơn nữa vì lưu lại một đầu đường lui ngay lúc đó chính mình biểu hiện ra một loại trần trời thái độ Có lẽ cái kia sôi động giá hỏa lý viêm là không phát rác ra đến, nhưng mà Hàn Băng lại nhất định nhìn ra được, chính mình biểu hiện ra trần trở, đó chính là nói rõ chính mình. Vẫn có một sát na động tâm, như vậy bọn hắn liền nhất định sẽ không bỏ rơi, mà chính mình, chỉ cần thật tốt chờ lấy bọn hắn lần nữa tìm tới chính mình là được rồi. Nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, Trương Hiểu Phong cầm lấy điện thoại của mình, bấm cái kia sẽ vợ China tổng giám đốc điện thoại của, rất nhanh, đối diện điện thoại tiếp thông. "Uy, Trương Hiểu Phong quản lý, có chuyện gì xin phân phó sao?" Rất nhanh, đối diện trung niên nam dội liều khởi đến. "Ta là muốn hỏi một chút." Ta để cho ngươi làm sự tình toàn bộ đều làm xong a, nhẹ nhàng lung lay trong tay mình tinh xảo ly đế cao, xuyên thấu qua bên trong cái kia đỏ thấm rượu nhìn xem bên ngoài, tựa hồ toàn bộ thế giới đều giống như bị máu tươi nhiễm đỏ một cái giống như, mà Trương Hiểu Phong trong miệng, nhưng là nhẹ nhàng vận đạo. Đúng vậy, Trương Hiểu Phong quản lý, chuyện ngươi giao phó ta tất cả đều đã làm xong, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, trong điện thoại giọng nam nghiêm túc trả lời nói. Vậy là tốt rồi, năng lực của ngươi không tệ, ha ha năm, hài lòng gật g đầu, nhẹ nhàng nở cười, Trương Hiểu Phong cúp điện thoại, đối với những cái kia có thể xưng là bộ hạ người, thích dương khích lệ là tất yếu, khích lệ sẽ để cho bọn hắn càng thêm có động lực làm việc cho ngươi, ủng hộ, khích lệ người ngươi lại không cần tiêu phí cái gì, cho nên đối với cái này loại người khích lệ, Trương hiệu Phong là từ đến sẽ không thiếu kiệt. Sự tình làm xong, như vậy thì hết thảy đều không có hỏi đề, Trương hiệu Phong hài lòng để điện thoại di rộng xuống, thản như nói, tiếp lấy lại là nhẹ nhàng nhấp một miếng mỹ vị rượu đỏ, Long hồn tổ diện tại mời chính mình phía trước, nhất định sẽ đối với mình lại một cái điều tra, mà chính mình muốn hắn làm sự tình, chính là giúp mình đem thân phận giả tạo thỏa đáng, nếu không, Long hồn tổ diện chỉ cần tra một cái, liền sẽ phát hiện căn bản tra không được chính mình trước kia tin tức, còn có Trước kia mình và Cúp Thứ Lang hai người thế, nhưng là bị cả nước truy nã ra hỏa, nếu như đem mình bây giờ cùng mình năm đó qua câu, hút máu mình quỷ thân phận liền bại lộ. Mình muốn thân phận đã giả tạo tốt, một cái đại phú thương con một, tại mấy năm trước thời điểm phụ nỗ bởi vì một lần xuất ngoại, máy bay xuất hiện sự cố xong vong, chỉ lưu cho mình một bút rất lớn di sản, chính là như vậy đơn giản, sau đó lại từ công ty đứng ra, đem sự tình toàn bộ đều xử lý thỏa đáng. Thiếu ra, có người ở ngoài cửa nói muốn gặp người, Đột nhiên, ngay lúc này, trong biệt tự mời một cái bảo mẫu Lưu A đi bên trên đến nói. Cuối cùng đến rồi sao? Nghe được Lưu A lời nói, Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm nở nụ cười, tiếp lấy gật gật đầu, "Tốt lắm, người đi dẫn bọn hắn lai like khách sảnh gặp ta đi." 6, Nói, Trương Hiểu Phong đứng dậy, đi tới mặt phòng khách, mà Lưu A Ji nhưng là gật gật đầu đi mở cửa đi. Đi tới phòng khách trên ghế salon nhẹ nhàng ngồi xuống sau đó, Trương Hiểu Phong chậm rãi ngâm mấy chén cực phẩm trẻ phổ nhĩ, mặc dù mình sẽ không lập tức liền đáp ứng bọn hắn, hoặc là còn có thể cho bọn hắn một điểm đối xử lạnh nhã nhưng mà ít nhất lễ phép căn bản vẫn còn cần có. Rất nhanh, Lưu A đem hai tên gia nhận tiến đến, tiến đến rồi hai tên gia hỏa, trong đó một cái là lần trước thấy qua màu xanh da trời đó tóc dài nam tử Hàn Băng mà khác một cái, nhưng là tuổi ước chừng 40 giả trạng trung niên. Ân, tứ cấp cường giả hậu kỳ, hẳn là cái gọi là S cấp năng lực giả đi, nhìn thấy tiến đến chính là cái kia đi vào đến nam tử trung niên, cảm thấy trong cơ thể hắn sức mạnh, Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm nói, a cấp năng lực giả là tam cấp cường giả hậu kỳ đến tứ cấp cường giả tiền hậu kỳ ở giữa, mà cái tứ cấp hậu kỳ, hẳn là S cấp năng lực giả, xem ra hẳn là long hồn tổ tộc thủ lĩnh nhân vật. Ân, đồng dạng, vừa vào đến thời điểm Trương Hiểu đang đánh giá nhân gia, nhân gia sao lại không phải đang đánh giá hắn đâu, đi vào đến trung niên nhân. nhân vừa nhìn thấy Trương hiệu Phong thời điểm, lông mày chính là nhẹ nhàng vậy một cái, trong lòng âm thầm kinh ngạc, mặc dù đã sớm nghe Hàn Băng nói nam tử này ẩn tảng khí tức kỹ xảo rất khá, là một cái ám sát phương diện hảo thủ, nhưng mà không nghĩ đến chính là, thân là S cấp năng lực giả chính mình, thế mà đều nhìn không thấu hắn, không. Phát hiện được khí tức của hắn. Xem ra, thực lực của người đàn ông này muốn so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn đâu, trong lòng hắn, Trương hiệu Phong vị trí không khỏi lặng lẽ để cao một đoạn. Xin hỏi vị này chính là Trương hiệu Phong tiên sinh a, đi vào đến nam tử, nhìn thấy trên bàn trà ngâm phổ nhị, con mắt hơi sáng lên, tiếp lấy ngồi xuống đến Dùng cái kẹp từ trong nước nóng nhíp lên một cái chén trà nhỏ, cho mình loại bỏ một ly trà, mới khe khẽ mở miệng hỏi. Đối với hắn hỏi đề, Trương Hiểu Phong chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu xem như thừa nhận, tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Long Hồn tổỆ tổ trưởng, vẫn là phó tổ trưởng?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Hàn Băng kinh ngạc nhìn Trương Hiệu Phong, mà người đàn ông trung niên kia, bưng chén trà thưởng thức trà động tác cũng là hơi cứng đờ, đáy mắt bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc, tiếp lấy cười nhạt nói, người làm sao có thể xác định ta là Long Hồn tổ trưởng hoặc là phó tổ trưởng đâu?" Đối với năng lượng cảm ứng, nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong bưng trà trong ly, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trong lòng hơi cảm thán một câu không bằng rượu đỏ mỹ vị sau đó, mới ưu nhã nói: "Nếu như ta không đoán sai, ngươi nên là S cấp năng lực giả, cho nên ta mới có phán đoán như thế." Xấu. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Trung niên nhân cùng Hàn Băng trong lòng cũng là hơi cả kinh, chỉ có B cấp năng lượng đáng giá hắn, lại có thể cảm ứng được S cấp năng lực giả năng lượng, thật là mạnh năng lực. "Tôi ta, vậy bị nhân liền tự giới thiệu mình một chút, Long Hành Vân, Long Hồn tổ tộc phó tổ trưởng." Nhẹ nhàng để trong tay xuống chén trà sau đó, người đàn ông trung niên kia đứng liều khởi đến, đưa tay ra vẻ mặt thành nói: "Trương Hiểu Phong, nhìn thấy đối phương bộ dáng, Trương Hiểu Phong tự nhiên cũng không thể đã mất đi lễ phép, yêu nhà đứng lên, nhẹ nhàng cùng đối phương cầm một lúc sau mới khe khẽ nói: Tốt lắm, vậy ta liền đem mục đích hôm nay nói rõ à." Song Phương rốt cục chính thức quen biết một lúc sau, Long Hành Vân từ từ ngồi xuống đến nói nghiêm túc: "Hôm nay ta qua đến, hay là muốn mời ngươi gia nhập vào Long Hồn, người giống như ngươi mới, chính là quốc gia cần có, đối với đả kích tà ác thực lực, ngươi là một cô rất tốt lực đại xấu. Nói đến đây thời điểm, nhìn thấy Trương Hiểu Phong há to miệng muốn nói chuyện, Long Hành Vân rất nhanh đánh liền mất, ngươi trước chớ nóng vội cư tuyệt, ta tự Hàn băng trong miệng của bọn hắn đã biết, ngươi là một bên nguyện ý cùng gian ác làm đấu tranh người là một cái hiệp hiệp người, nhưng mà ta liền là không rõ vì cái gì người muốn cự tuyệt, có thể nói cho ta biết lý do sao?" Thật là lớn một đỉnh tâm lúc đầu, nghe được Long Hành Vân mà nói, Trương hiệu Phong nội tâm lầm bầm thầm nghĩ, bất quá trên mặt nhưng là không có chút nào biểu tình thay đổi, "Tốt ta, đã các người hôm nay đều chạy đến cửa đến hỏi, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết đem, ta không đáp ứng ra nhập vào, là bởi vì ta không nghĩ bị câu thúc, một phần của quốc gia tổ chức, ta muốn ở bên trong quy củ hẳn rất nhiều à, giống như là cục cảnh sát một dạng, cho nên, bởi vì không nghĩ bị câu thúc, ta mới cự tuyệt sáu." Ha ha, được Trương Hiểu Phong lý do sau đó Long Hành Vân cùng Hàn Băng liếc nhau, tiếp lấy hai người đều cười liêu khởi đến. "Ân, nghi hoặc nhìn hai người lớn nhỏ bộ dáng, Trương Hiệu Phong lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, "Thế nào, có gì đáng cười? Chẳng lẽ ta lý do cứ như vậy để cho ngươi cảm thấy buồn cười sao?" Haha, ha, không phải." Nghe được Trương Hiểu Phong hỏi đề, Long Hành Vân cười lớn lắc đầu, tiếp lấy đưa tay ra đến, hướng về Trương Hiểu Phong nói, "Trương Hiệu Phong tiên sinh, hoan nên ngươi gia nhập vào Long Hồn tổ giới 6." "Ai?" Đột nhiên bị Long Hành Vân mà nói khiến cho không được bắt, Trương Hiểu Phong lần này không có rũa ra tay của mình, chỉ là nghi hoặc nhìn đối phương. Ta tựa hồ cũng không có đáp ứng gia nhập vào Long Hồn tổ giệt a, ngươi những lời này là bắt đầu nói từ đâu à? Nhìn thấy Trương Hiệu Phong cái kia ánh mắt nghi hoặc, Long Hành Vân ừm ý cười, "Đạo, đã ngươi lo lắng chỉ là tự do của mình mà nói, như vậy ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, tại Long Hồn tổ giệt bên trong ngươi sẽ không nhận hạn chế rất lớn, thậm chí có thể nói là vô cùng tự do. Không sai, công việc của chúng ta tính chất cùng cảnh sát không kém nhiều, chỉ bất quá xử lý là những cái kia có đặc biệt năng lực tội phạm, nhưng mà, chúng ta cùng bọn hắn cũng đồng dạng có bản chất chiến lệnh. Ngươi hiểu chưa?" Thật sự không biết chịu đến hạn chế rất lớn, nghe được Long Hành Vân mà nói, Trương Hiểu Phong biểu lộ hiển nhiên là độc lòng, không qua vẫn như cũ không có hoàn toàn yên tâm xuống mà hỏi. Sẽ Không Ba," nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Long Hành Vân rất nghiêm túc trực tiếp lắc đầu nói. Nhìn thấy Long Hành Vân tỏ thái độ, Trương Hiểu Phong ánh mắt chần trở, rõ ràng đang suy tư, mà Long Hành Vân, cái kia đưa ra tay một mực không có thu hồi đến, trở lấy Trương Hiệu Phong tỏ thái độ, bên cạnh Hàn Băng, ánh mắt trung giá là mang theo nhẹ nhẹ khẩn trương, nhìn một chút thần sắc trần chờ Trương Hiểu Phong, lại xem một mặt bình tĩnh Long Hành Vân. À, "Ta, đã ứng, suy tư tựa hồ có hơn nửa phút về sau, Trương Hiểu Phong mới đưa ra tay của mình, cùng đối phương cầm một cái nói. "Ha ha." "Hảo, hảo, hảo." Nam Thật chặt chương hiểu Phong tay, Long Hành Vân cười to liếu khởi đến, nói liên tục ba cái hảo, rõ ràng bởi vì Vi Chương hiệu Phong đáp ứng, nhường hắn cao hứng phi thường, bên cạnh Hàn băng, nhìn thấy trương hiệu Phong đáp ứng xuống, trên mặt cũng là một trận dễ dàng cùng mừng rỡ. "Vậy ngươi nhanh chóng tu tập một chút, ngày mai chúng ta liền sẽ Bắc Kinh tổng bộ, ngươi nên không có chuyện quan trọng gì muốn làm a." Sau một lát, Long Hành Vân rốt cục cười to xong liếu chi sau hướng về Chương hiệu Phong vấn đạo, "Ân, ta là không có chuyện quan trọng gì muốn làm." Nghe được Long Hành Vân mà nói, Chương Hiểu Phong hơi một hồi sau nói, "Như vậy chúng ta ngày mai sẽ đi Bắc Kinh tổng bộ a." Tốt lắm, vậy chúng ta ngày mai gọi điện thoại cho người liên hệ, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Long Hành Vân rất trực tiếp gật đầu nói, tiếp lấy mang theo hàn băng liền hóng cáo từ rời đi. Haha, ha, đứng tại biệt thự trên đỉnh, nhìn xem đi xa Long Hành Vân cùng hàn băng hai người, Trương Hiểu Phong khỏe miệng nhẹ nhàng câu liếu khởi đến, không tệ, hết thệ thuận lợi, bây giờ, liền an tâm đánh vào Long Hồn Tổ Dệt, tiếp lấy lại lấy Long Hồn Tổ Dệt làm cầu đối, từ từ thấm vào tu chân giới A, hy vọng hết thệ đều có thể thuận lợi 6. Ngay sau đó, Trương Hiểu Phong đem trong biệt thự thuê một chút công nhân bảo mẫu cái gì toàn bộ đều phát một bút đại ngạch phụ cấp thôi việc sau đó, lại hòa đối lập khắp tên kia gọi điện thoại, nói mình ngày mai muốn rời đi, có việc điện thoại liên lạc các loại, rất nhanh Trương Hiểu Phong liền đem mọi chuyện cần thiết đều xử lý xong, tiếp lấy an tâm nửa nằm tại sofa phát bên trong, thưởng thức rượu đỏ, chờ lấy ngày mai Bắc kinh hành chính 6. Mà giờ khắc này bên ngoài biệt thự, Long Hành Vân cùng Hàn Băng cũng đã chỉ xe rời đi, chạy tại thành thị ban đêm trên đường phố, điều khiển Hàn Băng cùng tay lái phụ ngồi Long Hành Vân cũng lạ không có nói chuyện. Sau một hồi lâu, Hàn Băng rốt cục mở miệng, phá vỡ cái này một phần lặng, Trong giọng nói mang theo tự lắc nói, "Phó tổ trưởng, ngươi cảm thấy cái này Trương hiệu Phong như thế nào, nên tính là một cái nhân tài không tệ a." "Ân, là không sai." Nghe được Hàn Băng lời nói, Long Hành Vân chậm rãi gật gật đầu nói, hắn ẩn tàng khí tức kỹ sảo rất mạnh, ở hắn nơi đó ngây người như vậy thì từ đầu đến cuối đều không có cảm thấy khí tức của hắn, ngược lại hắn ngược lại là liếc mắt một cái thấy ngay thực lực của ta, xem ra so với hắn ngươi miêu tả mạnh hơn một chút xấu. "Đúng, ta nhớ được ngươi nói tốc độ của hắn cũng rất nhanh." Đột nhiên, Long Hành Vân dường như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu đến hướng về Hàn Băng đạo. "Không tệ, Băng cũng là nghiêm túc gật gật đầu." Đạo, hắn hành động giống như là quỷ mỹ một dạng, liền xem như ta và Lý Viêm hai người, cũng là rất miễn cưỡng mới có thể thấy rõ ràng động tác của hắn, ít nhất, tại trong tim ta, hắn hành động tốc độ, liền xem như so với gió A Nguyệt cũng muốn nhanh một chút xấu. Phải không? So với gió A Nguyệt nhanh hơn, người xác định, nghe được Hàn Băng Lợi nói sau đó, Long Hành Vân lại là hơi cả kinh, chăm chú hỏi. "Đúng vậy, ta xác định." Hàn Băng đồng dạng là nghiêm túc gật gật đầu đáp trả nói. "Ân, ta đã biết." Nhận được Hàn Băng cái kia nghiêm túc trả lời, Long Hành Vân bẩm gật gật đầu, "Không, có nói chuyện, dường như đang suy tư điều gì, mà Hàn Băng nhìn thấy bộ dáng của hắn." cũng không có mở miệng lần nữa qué dày hắn sáu. 263 thứ 254 trường, Long Hồn giao phong bên trên ngày thứ hai, Trương Hiểu Phong, Long Hành Vân cùng Hàn Băng ba người, đã ngồi lên đi đến Bắc Kinh xe lửa, bình tĩnh trong xe, mấy giờ đường xe, những ba người quan hệ trong đó hòa hài rất nhiều, dù sao giao tình là thời gian ở chung đi. Rất nhanh, Bắc Kinh đứng ở, xuống xe lửa mấy người, đúng dịp thấy một chiếc màu đen Bắc Kinh hiện đại đậu xe tại nhà ga bên ngoài, mà Trương Hiểu Phong ba người nhưng là ngồi xuống, ngay sau đó, chiếc xe này thuần thủ ga cua, hướng về Long Hồn tổ dệt bộ nhanh chóng Bắc Kinh Cư đông thành một chỗ ngoại ô rất hiếm vết người vứt bỏ nhà sưởng trước cao Úc, chiếc xe này dừng lại, đi xuống xe đến Trương Hiệu Phong, nhìn xem tòa này tàn phá vứt bỏ nhà xưởng trong mắt không thể tin được nhìn xem Long Hành Vân nói, đừng nói cho ta chỗ này chính là long hồn tổ dẹn căn cư à. Ngượng ngùng, người nói đúng, chính là chỗ này, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Long Hành Vân khẽ cười một tiếng nói, tiếp lấy cùng hàn băng hai người dẫn đầu hướng về khí thải trong đại lâu đi vào, mà người tài xế kia, nhưng là mở ra hiện đại xe rời đi. Nhìn xem hướng về cao ốc bỏ hoang bên trong đi đến Long Hành Vân cùng Hàn Băng hai người, Trương Hiệu Phong đành phải bất đắc dĩ đuổi kịp, Long Hồn Tổ Dệt làm sao lại là ở loại địa phương này đâu, xem ra là bên trong nội tàng căn khu 6. Cao ốc bỏ hoang bên trong tất cả đều là chất đống bỏ hoang đồ vật, mà Trương Hiểu Phong đi theo đám bọn hắn hai người sau lưng, chỉ thấy hai người trực tiếp đi tới một tòa tàn phá trước vết tường, tiếp lấy không biết thế nào, chỉ thấy một căn bản đến tàn phá cường trang, cây cột đột nhiên mở ra, lộ ra trước mặt bóng loáng hình tròn tường sắt sáu. lai, like, nơi này có một cái ẩn nút máy, nhìn xem mở ra cây cột, Trương Hiểu trong lòng rốt cục thư thái thầm nghĩ, ngay sau đó Đi theo hai người đằng sau, đi vào trong thang máy, sau đó, Trương Hiệu Phong liền cảm thấy một hồi mất trọng lực cảm giác phun lên đến, nhìn xem đèn chỉ thị bên trên, phụ lầu 7, mà tổng số, nhưng là phụ lầu 9. Nguyên Lai Long hồn tổ dặn căn cứ là như thế này một cái khổng lồ trụ sở dưới đất ta, nhìn xem trong thang máy đèn chỉ thị, Trương Hiểu Phong cảm thán nói: "Cái này cũng là không có biện pháp sự tình, chúng ta cũng là nắm giữ đặc dị năng lượng nhân sĩ, không thích hợp ở tại nhân khẩu dày đặc chỗ, cho nên, đem chúng ta căn cứ xây dựng ở ngoại ô dưới mặt đất mới là lựa chọn tốt nhất." Xấu. Nghe được Trương Hiểu Phong cảm thán, Long Hành Vân khẽ cười một tiếng giải thích nói, mà liền tại đồng ý Thang máy phát ra một tiếng thanh thúy đinh một tiếng mở cửa, đến rồi phụ tầng 7. Theo cửa thang máy mở ra, Trương Hiệu Phong trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy từng cái mặc áo choàng dài trắng ra hỏa ở trước mắt cái này khoảng chừng hơn ngàn mét vuông trong đại sảnh đến trở về xuyên qua, tự nhiên, những thứ này mặc áo choàng trắng không hoàn toàn là bác sĩ, càng nhiều vẫn là khoa học nhân viên nghiên cứu 6. Cái này, Long Hồn tổ duyệt bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy khoa học nhân viên nghiên cứu, nhìn xem cái dạng này, Trương Hiểu Phong không khỏi nghi ngờ hỏi. Bọn hắn người không cần phải để ý đến, bọn họ đều là quốc gia trọng yếu nhà khoa học, đối với quốc gia mà nói là bảo tàng, cho nên Đem bọn hắn bỏ vào chúng ta đây là an toàn nhất sau, nghe được Trương Hiểu Phong hỏi đề, Long Hành Vân cũng không quay đầu lại nói. "Mà Trương Hiệu Phong?" Nhưng là nhàn nhạt gật gật đầu, im lặng không nói, quá nhiều đưa ra hỏi đề, chỉ có thể biểu hiện sự rốt nát của mình, huống hồ, những thứ này hỏi đề sau này mình tự nhiên là từ từ minh bạch, hà tất một mực hỏi thăm không ngừng đâu. Rất nhanh, mấy người xuyên qua ở giữa trong đại sảnh cái kia một đám khoa học nhân viên nghiên cứu, đến phía sau một gian chống trải huấn luyện trong phòng, bên trong khoảng chừng 7-8 người, hoặc nam hoặc nữ. Phó tổ trưởng 3, Phó tổ trưởng 6. Nhìn thấy ba người đi vào đến Cái kia một đám long hồn tổ dệt thành viên cũng là hướng về Long Hành Vân gật gật đầu xem như chào hỏi, mà Long Hành Vân, nhưng là gật gật đầu, mang theo Trương Hiểu Phong tiếp tục hướng về trước mặt gặp một lần tổ trưởng phòng đi đến, mà Hàn Băng, nhưng là lưu lại xuống, ngay sau đó liền bị cái kia một đám ra hoạt đây, nghiêm hình khảo vẫn Trương Hiểu Phong thân phận dù sao long hồn tổ dệt căn cứ loại địa phương này, cũng không phải có thể tùy tiện dẫn người. Đến đây này, gõ cửa một cái sau đó, Long Hành Vân mang theo Trương Hiểu Phong đi vào, bên trong, một cái tuổi trẻ nam tử ngồi ở tổ trưởng vị trí. Chính lối trong văn phòng ở giữa đứng một vị thiếu nữ tuổi xuân kiệt trách, người nói một chút ngươi là chuyện gì xảy ra à, Ân, thế mà tại tối hậu quan đầu 6, tổ trưởng Trương Hiệu Phong đến rồi, ngay lúc này, Long Hành Vân đi từ đến, cũng tắt đứt tổ trưởng mà nói, mà cái kia vốn ủng túi đầu một mặt nhận phạt dáng vẻ thiếu nữ tuổi xuân cùng người trẻ tuổi kia, cũng là tính phản xạ quay đầu nhìn qua đến. À, Hành Vân ngươi đến rồi, vị này chính là Trương Hiệu Phong tiên sinh sao? Nghe được Long Hành Vân mà nói, nhìn xem đi vào đến Chương Hiểu phòng, cái này trẻ tuổi đấy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó mỉm cười hướng về Long Hành Vân cùng Chương Hiểu vừa cười vừa nói: Không cần hai người trả lời, hắn lại là quay mặt đi, một mặt bất đắc dĩ cũng không cam lòng hướng về ở giữa đứng cái này thiếu nữ tuổi xuân nói, "Gió Á Nguyệt, ngươi liền đi ra ngoài đi, ta có chút sự tình cần nói, bất quá, hy vọng ngươi lần tiếp theo không muốn phạm sai lầm như vậy xấu." "Ân, tốt, tổ trưởng, về sau ta nhất định sẽ sửa lại ba." Nghe được trẻ tuổi tổ trưởng mà nói, cái này thiếu nữ tuổi xuân khuôn mặt thượng nhất mặt mừng rỡ bảo đảm nói, "Bất quá, nhìn cái trẻ tuổi tổ trưởng dáng vẻ, cũng biết cam đoan của nàng không có chỗ ích lợi gì, hơn nữa nhìn hắn hiện tại khuôn mặt tươi cười, rõ ràng vừa mới đối với nàng cửa màng không có đưa đến chút nào tác dụng." Một mặt ý cười nàng cao hướng rời đi, bất quá xuất hiện ở đi thời điểm, nhưng là mang theo hiếu kỳ cùng cảm. Cách nhìn Liễu Trương Hiểu phòng một mắt, một cách tinh quái nữ tử, nhìn thấy người thiếu nữ này bộ dáng, Trương Hiểu Phong ở trong lòng rất nhanh liền cho nàng đánh lên một cái nhắn hiệu. "Ngươi chính là Trương Hiệu Phong sao?" Quả nhiên cùng tỉnh báo lên nói một dạng, "Ngươi tiềm ẩn kỹ xảo thật sự rất mạnh, thậm chí ngay cả ta đều cảm giác không ra khí tức của ngươi." Đợi đến cái kia gió Anguyệt an sau khi đi ra ngoài, cái này trẻ tuổi tổ trưởng quay đầu đến hướng về Trương Hiểu Phong cười nói. Bằng nguyên nguyên anh hậu kỳ thực lực có thể cảm giác được mới là lạ đâu, liền xem như lại thành kỳ cao thủ đều không phát hiện được khí tức của ta đâu. Nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng, bất quá trên mặt lại không có biểu tình gì khác thường, chỉ là gật gật đầu, gặp qua tổ trưởng. Ân, tốt, nhìn thấy Trương Hiểu Phong dáng vẻ, trẻ tuổi tổ trưởng Vi Vi cười gật đầu, tiếp lấy sau đó, chính là một phen thao thao bất tuyệt, nói đến Trương Hiệu Phong buồn ngủ. Từ hoang niên gia nhập vào tổ chức, đến long hồn tổ dệt lịch sử phát triển, từ loại người đạo đức chính nghĩa, nói tới đại gia công tác tầm quan trọng, không chỉ là Trương Hiểu Phong liền xem như bên cạnh Long Hành Vân cũng là mảnh liệt mắt trợn trắng, đồng thời trong miệng còn nhẹ giọng lẩm bẩm, mỗi lần cũng là dạng này, thực sự là sắp không chịu nổi sáu. "Tốt, lời nói không nói nhiều, hôm nay liền nói tóm tắt nói đến đây à, tất nhiên Trương Hiểu Phong ngươi đã gia nhập tổ chức, như vậy cũng liền dựa theo quy cũ trước tiên làm một chuyện à, cuối cùng, tại ước chừng nói có hơn nửa giờ về sau, trẻ tuổi tổ trưởng Thái nói ra phía sau nhất câu nói này. "Hô, nghe được câu này, cũng không để ý dựa theo quy cũ trước tiên muốn làm chuyện gì, Trương Hiểu Phong trong lòng chính là thở nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, cứ như vậy còn tính là nói ngắn gọn, đều nói hơn nửa canh giờ." Bây giờ rốt cuộc lý giải, vì cái gì cương cương na cái gió A Nguyệt lúc đi ra nhìn mình ánh mắt mang theo một tia căng kích. Vậy được rồi, Trương Hiệu Phong ngươi cùng ta đi à? Nghe được câu này, liền xem như bên cạnh Long Hành Vân cũng là thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đến hướng về Trương Hiểu Phong nói, tiếp lấy cất bộ vội vàng hướng về ngoài cửa đi đến, mà Trương Hiểu Phong, đối với cái này cái địa phương cũng không nhiều làm dừng lại, rất nhanh đi theo Long Hành Vân bước chân rời đi. "Ân, ta cũng cần phải đi ra xem một chút, rất ý tứ một cái tiểu gia hỏa, tiềm ẩn kỹ xảo thật sự rất mạnh, liền xem như tại tu chân giới cũng rất hiếm thấy đâu." Nhìn xem đi ra hai người, Trẻ tuổi tổ trưởng cũng là thoáng qua một tia tò mò biểu hiện, trong miệng lẩm bẩm nói, tiếp lấy đứng dậy đi theo hai người bước chân đổi theo. "Đúng, dựa theo quy củ làm chuyện thứ nhất là cái gì?" Đi ra đến Trương Hiểu Phong, yêu nhã mở miệng hỏi. Người lập tức liền biết, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Long Hành Vân khẽ cười một tiếng nói, tiếp lấy đi tới gian kia sân huấn luyện sau đó, hướng về bốn phía nhìn mình bọn người giới thiệu nói, "Vị này là mới gia nhập thành viên, Trương Hiểu Phong, năng lực tổng hợp phán đoán sơ khởi vì A cấp, có ai đi thử một chút sao?" "Thử xem." Nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất lạnh, giống như là an phải con rồi mở Ngươi còn coi ta là cái gì vật phàm đâu, còn thử xem, là thử nghiệm cảm giác, vẫn là thử xem cảm giác ga a, a cấp năng lực giả, nghe được phó tổ trưởng mà nói, cái này bảy tám cái long hồn tổ điện thành viên trên mặt cũng là hơi cả kinh, ngay sau đó, một cái vóc người cường tráng nam tử đi đi, nhìn ra thân hình của hắn mà nói, đủ để cùng Tây Phương tu luyện giới lang nhân môn so. Cái này tráng kiện nam tử trên thân, tản ra từng trận trọng khí thế, ta gọi đem quỷ, cổ vóc người tu luyện, ta đến cùng ngươi so so nhìn, xem là ai sức mạnh tương đối mạnh. Nhìn thấy đúng phương hướng chính mình đưa ra khiêu chiến, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi sửng sở, tiếp lấy nghi hoặc nhìn Long Hành Vân, mà Long Hành Vân nhưng là khẽ cười một tiếng giải thích nói, "Dựa theo quy tắc, mới gia nhập thành viên đều phải cùng người trong tổ chức làm nóng người chiến đấu mấy trận, nhường mọi người xem nhìn hắn sức mạnh, đối với về sau nhiệm vụ thời điểm, tại phối hợp cùng nhân viên điều phối phương diện liền cũng có thể càng thêm an ý." Tân, nghe được giải thích của hắn, Trương Hiểu Phong cũng cảm thấy có lý, dù sao mình mới gia nhập thành viên, đương nhiên muốn lộ hai tay, cho nên gật gật đầu tiêu sái phía trước mấy bước. "Vậy ngươi chú ý, ta đến rồi, ưu nhã đem chính mình huyết hồn đeo tại trên tay." Trương Hiểu Phong nhìn đối phương nhẹ nhàng nói, "Mà cái kia đem quỷ," nhưng là nghiêm túc gật gật đầu, bày ra một cái cổ võ tư thế, mà nhìn thấy Trương Hiểu Phong huyết hồn bên trên huyết sắc kia nửa trong suốt hàn nhận, đại gia đô là không nhịn được lui về phía sau mấy bước, chỉ một thoáng toàn bộ rèn luyện phòng ở giữa liền trống ra rất lớn một khối vị trí. Ba ba, ngay lúc này, Trương Hiệu Phong thân hình lóe lên, cơ hội là trong nháy mắt tiểu ra bây giờ đem quỷ trước mặt, một đạo thê mỹ huyết sắc hàn quang ở trong không gian sẽ qua, tiếp theo, một đạo máu đem quỷ còn không phản ứng qua đến, lực Đậu hiện ba đạo vết thương, máu tươi đỏ thâm thâm áo của Tốc độ thần nhanh, nhìn thấy Trương Hiệu Phong công kích, tại chỗ tất cả mọi người là cả kinh, tiếp lấy lại nhìn bên cạnh gió Á Nguyệt, một bộ vẻ suy tư, trong lòng cũng là âm thầm tương đối hai người tốc độ đến cùng ai nhanh. Ân, là một cái nhân tài khó được, mà lúc này đây tuổi trẻ tổ trưởng, nhìn thấy Trương Hiệu Phong lần công kích thứ nhất, trên mặt cũng là một trận thưởng thức, âm thầm gật gật đầu. Ha ha, quả nhiên không hổ là có thể định giá a cấp năng lực giả giá hỏa, liền chỉ là tốc độ này liền cho người sợ hai than, mà đem quỷ, nhìn cũng không nhìn trên bộ ngực mình vết thương, lớn tiếng cười nói, giọng nói kia bên trong, khó nén một tia phấn sẽ không lại gặp được một cái cùng nọ tợn tên kia một dạng chiến đấu điên của a, nhìn thấy đem quỷ nét mặt hưng phấn kia, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi phát lạnh tầm nghĩ, xem ra nọt tợn tên kia tại Trương Hiểu Phong trong lòng thật sự là lưu lại đến tương đối sâu khắc ấn tượng a, đồng thời, Trương Hiểu Phong tại trong đấy lòng đối với đem quỷ thực lực cũng hiểu chút đỉnh, bởi vì chính mình cương cương na một lần công kích, thế mà chỉ là phá vỡ ra của hắn mà thôi, thương thế của hắn căn bản cũng không trọng, cứ việc có chính mình lưu thủ nguyên nhân, nhưng mà, thân thể của hắn thật cứng rắn. Chú ý, ta lại tới ba, Trương Hiểu không có nói thêm cái gì, khóe miệng vẫn là ngậm lấy một tia ưu nhã mỉm cười nói, ngay sau đó lại là nhanh như tia chấp hướng về đem quỷ trùng liễu qua đi, huyết hồn ở trong không gian xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng 6. Thiết bố sáng 3, nhưng mà, ngay lúc này, đem quỷ lại đột nhiên giống lớn một tiếng, ngay sau đó, thân hình của hắn tựa hồ trong nháy mắt trở nên cao lớn liêu khơi đến, đứng ở nơi đó, cho người cảm giác giống như là một tòa núi lớn mờ dạng. Đinh đinh đang đang, chương hiệu phong huyết hồn, lần này vạch ở trên người của đối phương, thế mà giống như là vạch ở thép hợp kim trên nền âm thanh dạng, mà máu của mình hồn, thế mà không thể cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương, kết quả này nhượng chương hiểu phong tâm trung đại vì chấn kinh. Làm sao có thể Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ, liền xem như chính mình không có dao động năng lượng, nhưng mà, huyết hồn nhưng như cũng là bố lô hách tộc chuyển thừa xuống đến khí của a, bây giờ, thậm chí ngay cả thân thể của đối phương phòng ngự đều không phá được, cái này rốt cuộc là công pháp gì à, lại có thể đem chính mình cơ thể rèn luyện đến trình độ này. Hắc hắc, mặc dù tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng mà, công kích của ngươi quá mềm yếu vô lực, là không thể nào chiến thắng ta, đem quỷ một mặt ý cười nhìn xem Trương Hiệu Phong, căn bản vốn không để ý tới công kích của hắn, hắc cười không ngừng nói, 264, thứ 255 chương, Long hồn giao phong phía dưới bá Nghe được đem quỷ cười to, Trương Hiệu Phong cũng không sinh khí, rất nhanh chính là lui trở về, khoát khoát tay nói, không đánh, người này phòng ngự thật cao, ta căn bản không phá được phòng ngự của hắn. "Ân, trận này xem như thế hòa a, Trương Hiệu Phong không phá được đem quỷ phòng ngự, mà đem quỷ cũng nhất định đối không kiệm Trương Hiểu Phong tốc độ 6." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Long Hành Vân khẽ cười một tiếng nói, tiếp lấy quay đầu lại đến hướng về chung quanh mặt khác những người kia vấn đạo, "Còn có ai muốn thử thử một lần sau? "Quên đi thôi, chúng ta có thể không có xu hướng bị ngược đãi." Nghe được Lăng Hành Vân mà nói phía sau, cái kia màu lửa đỏ phản xuất hút trái đất tiểu tóc Lý Viêm lúc này nói chuyện. Tốc độ của hắn chúng ta là tuyệt đối không đột kịp, huấn hộ chúng ta lại không có đem quỷ cái này cương thi phòng ngự, cho nên chúng ta vẫn là thôi đi sáu. À, Cương thi, nghe được Lý Viêm mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng hơi cả kinh, tiếp lấy kinh ngạc nhìn một cái đem quỷ, chẳng thể trách thân thể của hắn như vậy cứng rắn đâu, nguyên lai là lấy đẹp chứ danh cương thi, lại thêm tu luyện cổ võ học bên trong thiết bố sam a nếu như nói vạm bại là lấy tốc độ sở trưởng người nói, như vậy cương thi chính là để phòng ngự lực chữ danh. Nếu như chỉ là tốc độ của hắn mau, còn không đến mức đánh giá đến a cấp năng lực giả trình độ a, dù sao lực công kích của hắn chỉ có B cấp ma thôi năm. Đột nhiên, ngay lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang rội liêu khởi đến, đạo thanh âm này lạnh nhạt trình độ, đơn giản so mạc nặc còn muốn mang theo 3 phần hàn ý theo đạo thanh âm này phương hướng quay đầu đi, chỉ thấy một cái tuấn Mỹ lại lạnh lùng nam tử, một người lặng lặng ngồi ở một cái góc chỗ, cầm trong tay một thanh tựa băng. Đao loại bỏ cùng với chính mình bóng tay, một đầu phiêu giật tóc trắng thả xuống xuống, mang theo một tia yêu dị bệnh trạng mỹ cảm, ánh mắt của hắn chuyên trú lại lạnh như băng loại bỏ cùng với chính mình bóng tay mắt nhìn đều không có nhìn về bên này một mắt, nếu như không phải cái hướng kia chỉ có một mình hắn lặng lặng ngồi ở kia cái phương hướng lợi nói, Trương Hiệu Phong tuyệt đối sẽ không cảm thấy thật cao thanh nhầm, kia là hắn phát ra đến, gương mặt đẹp trai cùng hàn băng có 6, 7 phân. Tương tự, thất vọng đau khổ nói không sai, nghe được cái này Tuấn Mỹ nam tử, Long Hành Vân khẽ gật đầu nói, mặc dù Trương Hiệu Phong chỉ có B cấp, nhưng mà, tốc độ của hắn đại gia vừa mới cũng nhìn thấy, lại thêm hắn một tay hoàn mỹ tiềm ẩn công phu, liền xem như tổ trưởng cũng không cảm giác được khí tức của hắn, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện sao? Từ vừa mới chiến đấu đến bây giờ Chư hiệu phong khí tức đều không có một tia một hào tiết lộ ra đến. Hoàn Mỹ tiềm ẩn công phu, rất nhanh tốc độ tấn công sao, xem ra là một cái hoàn mỹ ạ sát sinh đâu, nghe được Long Hành Vân mà nói, đại gia tự nhiên là nghĩ đến Liêu trương hiệu phong tác dụng, chỉ có B cấp trình độ ắt lại như thế nào, liền xem như một vị S cấp cường giả, cũng không khả năng vĩnh viên ở vào đề phòng cùng phòng ngự trạng thái a, xuất kỳ bất ý lời nói, B cấp ật đem S cấp cường giả chém giết cũng không phải không thể nào đâu sáu. Vậy được rồi, ta liền thừa nhận hắn lại A cấp sức mạnh tốt, nghe được Long Hành Vân mà nói phía sau, Cái tia lạnh lùng thanh niên trên mặt vẫn là cái kia một bộ ngàn năm không thay đổi bằng xương bộ dáng, trong miệng lạnh như băng nói, con mắt vẫn là không có nhìn về phía bên này, bất quá hắn nhưng là đứng liêu khởi đến chậm rãi rời đi, chỉ lưu cho đại gia một cái lạnh lùng bóng lưng, cùng với một câu lời lạnh như băng, bất quá, ta hy vọng hắn có thể đủ nhiều nhiều huấn luyện, sớm một Chút để cho mình đệ thằng, ta không muốn sau đó có người kéo ta chân sau sáu. Ha ha, ngươi không cần để ý, đệ đệ ta hắn chính là cái dáng vẻ kia, đối với mỗi người cũng là dạng này, bất quá hắn làm người vẫn là rất hiền lành. Lúc này Hàn băng đi qua đến, một mặt tái nhếch hướng về Trương Hiểu Phong nói. Đúng a? Tiên duyên là điển hình mặt lạnh tim nóng đâu, ngươi không cần để ý lời của hắn, hắn cũng là hy vọng ngươi có thể đủ trở nên mạnh hơn mà thôi, về sau tại nhiệm vụ bên trong thời điểm mới có thể càng thêm an toàn, mà theo Hàn Băng dứt lời, mấy cái long hồn tổ tộc thành viên cũng là ở bên cạnh nói. Xem ra cái này Hàn Băng mặc dù không người thân thiết tình, nhưng là vẫn đến mức lòng người đâu. Nhìn thấy đại gia đôn là giúp hắn nói tốt dáng vẻ, Chương hiệu Phong trong lòng thầm nghĩ, trên mặt khẽ cười một tiếng, khoát vắt tay, "Đạo, không quan hệ rồi, ta sẽ không ngại xấu. Tuất, chính các ngươi trò chuyện chút nhận thức một chút a, ta, ta đi trước." Nhìn thấy mọi người bộ dáng, cái kia tổ trưởng Vi, Vi cười nói, chém lấy quay người hướng về phòng làm việc của mình đi đến, mà Long Hành Vân cũng là khẽ cười một tiếng hướng về Trương Hiệu Phong nói, ngươi liền cùng đại gia quen biết một chút đi, ngoài ra mấy tên kia ra ngoài nhiệm vụ còn không có trở về, cũng chỉ có mấy người này ở chỗ này sau. Nói, Long Hành Vân vừa xoay người hướng về phòng làm việc của mình đi đến, mà Trương Hiểu Phong, nhưng là mỉm cười hướng về đại gia từng cái một chào hỏi, cũng biết, tầng này là A cấp năng lực giả cùng B cấp năng lực giả căn tứ, mà C cấp năng lực giả cùng D cấp năng lực giả căn cứ, nhưng là tại mặt khác một tầng, dù sao thực lực của hai bên không giống nhau, đủ khả năng đón lấy nhiệm vụ cũng có khác biệt đi. Vậy thế là tiếp ra. Đúng, ta hỏi một chút, chúng ta ở đây trước kia là không phải có một cái gọi là Ngạo Hành A cấp tu chân giả a, Kim Đan hậu kỳ phái Cô Luân, đợi đến đại gia đô quen biết về sau. Trương Hiểu Phong ở phía sau hỏi Lý Viêm mà hỏi, một bộ không đếm xuể tới bộ dáng, dường như là thuận miệng mà nói. "Ngạo Hành, người tại sao biết hắn?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lý Viêm mang theo kinh nghi nhìn Liêu Trương Hiệu Phong một cái vấn đạo. Thời điểm trước kia có từng thấy mấy lần, hắn nói hắn cũng là Long Hồn tổ dạy ta cấp năng lực giả, cho nên ta mới có câu hỏi này, nhìn xem Lý Viêm cái kia cặp mắt nghi hoặc, Trương Hiểu ưu nhã nở cười, thản nhiên nói: À, Nguyên Lai là như thế này à? Nghe được Trương hiệu Phong rằng giải, Lý Viêm thư thái gật gật đầu, đoán chừng đây cũng chính là Trương Hiểu Phong muốn hỏi hắn nguyên nhân a, bởi vì Lý Viêm tương đối lớn đỉnh đạt nguyên nhân, sẽ không đi truy đến cùng Trương Hiểu Phong thuận miệng nghe ngóng lão hành rơi xuống nguyên nhân. Không sai, lão hành hắn trước tiên là Long Hồn tổ rệ ra cấp năng lực giả, nhưng là bởi vì hắn sắp đột phá, cho nên hắn hướng tổ trưởng xin nghỉ trở về bế quan, đoán chừng chờ hắn lần sau xuất hiện thời điểm, cũng đã là Nguyên Anh kỳ đi 6, nói đến đây thời điểm, Lý Viêm hiện ra sắc mặt mang theo từng tia hâm mộ. À, trở về bế quan a, nghe được Lý Viêm mà nói, Chương Hiểu Phong trong lòng hơi vui mừng tâm nghĩ, người tu chân bế quan, đó cũng không phải là thời gian có thể cân nhắc, có lẽ chỉ cần mấy tháng, lại có lẽ cần mấy chục năm đâu, như vậy mình cũng an tâm, nếu không, nếu như gặp được ngạo hành mà nói, chính mình còn muốn nghĩ biện pháp đi như thế nào giải quyết hắn cái phiền toái này hỏi để đâu. Quả thật, Trương Hiểu Phong mặc dù không là một cái tội ác tẩy trời bại hoại, nhưng mà cũng tuyệt đối và người tốt treo không mắc câu, đơn giản mà nói, chính là làm người không bị mình, thiên chu địa diệt, nếu không, trước kia hắn kiếp sống sát thủ lại như thế nào tiến hành, tại Chương Hiểu trong từ điển, chỉ cần là che trước mặt mình hay là có khả năng che trước mặt mình hắn cũng có không lưu dư lực đi tranh trừ, có uy hiếp hay là có thể trở thành chính mình uy hiếp tồn tại, hắn cũng có ngoan hạ tâm đến đặt bỏ, đây là thân là sát thủ nguyên tắc một trong, cũng là nhân sinh của mình nguyên tắc. Tán gấu hồi lâu sau, đến rồi chạm vào tối, mấy người cử hành một cái cỡ nhỏ hoan nghênh, Lượng Trương Hiểu Phong trong lòng nhiều ít vẫn là có một chút cảm động, mặc dù từ trên bản chất nói mình cùng Long hồn tổ duyệt có lẽ còn là ở vào đối lập trạng thái. Ngay sau đó, Trương Hiểu Phong liền trọn vẹn cảm nhận được Long Hành Vân nói tới tại Long hồn tổ duyệt bên trong sẽ không nhận rất lớn ước thúc những lời này là ý gì, ước trưng một tu lễ, Trương Hiểu Phong đều không có nhiệm vụ gì, tự nhiên Trương hiệu phong cũng sẽ không để ý không có nhiệm vụ tốt nhất rồi chính mình liền có thể an tâm điều tra tu chân giới tin tức một tuần lễ này tới nay Trương hiệu phong trừ mình ra tu luyện bên ngoài chính là cùng long hồn tổ dẹp bên trong những cái này tu chân giả đánh quan hệ đồng thời cũng thu hoạch một chút tu chân giới tình báo bất quá tục ngữ câu có lời nói được hảo hạnh phúc thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi, rất nhanh mình nhiệm vụ thứ nhất liền đến đến rồi là một cái cao cấp nhiệm vụ từ mình và thất vọng đau khổ hai người hoàn thành bất quá suy nghĩ một chút cũng đối nếu như không phải cao cấp nhiệm vụ mà nói sẽ phái ra chính mình hai tên A cấp năng lực ra sao cao nạo thất vọng đau khổ Hắn cao ngạo tự nhiên cũng là xây dựng ở thực lực cường đại trên căn bản, tại toàn bộ Long Hồn tổ diện, thậm chí có người khẳng định nói hắn là tại tổ trưởng cùng hai vị phó tổ trưởng ở dưới cao thủ mạnh nhất. Các ngươi nhiệm vụ của lần này, chính là đánh giết hay là bắt sống Lê Dương tiến sĩ, mà hắn bây giờ đang từ nước Mỹ siêu năng tổ chức mấy vị cường giả hộ tống hướng về nước Mỹ phương hướng mà chạy. Bên trong phòng làm việc thời điểm, tổ trưởng mà nói tại Trương Hiểu Phong ta đây trong lỗ thai thành tích lại nghiêm túc vang dội liêu khởi đến. Lê Dương tiên sĩ Trung Hoa Trung Quốc Viện Nghiên cứu cao cấp nghiên cứu viên, đối với tiểu mới vũ khí laser vận chuyển cùng chuyển hóa nghiên cứu phương diện có cống hiến kết xuất. Nhưng mà, ngay tại hôm qua, Lê Dương Tiến sĩ lại cùng nước Mỹ siêu năng tổ chức mà chạy, hơn nữa còn từ Viện Nghiên cứu mang đi số lớn tài liệu nghiên cứu, cho nên, cũng liền có hiện tại trương hiệu phong cùng Hàn băng hai người nhiệm vụ này. Hy vọng người đến lúc đó không muốn kéo ta chân sau, ngồi ở tổ chức phân phối trên trực thăng mặt, thất vọng đau khổ vẫn là phần kia lệnh như băng bộ ráng ở trong tay một thanh tinh xảo sinh sẵn băng đao, nhẹ nhàng loại bỏ cùng với chính mình móng tay nói, túi đầu thần sát chuyên chú hắn, căn bản liền ngẩng đầu lên nhìn một chút Trương Hiệu Phong động tác đều không có, tựa hồ là đang một mình lầm bầm lầu bầu đồng dạng. Mà Trương Hiểu Phong, đối với hắn mà nói chỉ là bật cười lớn, không có để ý tới, vẫn là một người nhìn qua máy bay trực thăng bên ngoài cảnh sát, đối với đau lòng lời nói cũng không có lý tới, tựa hồ không có nghe được đồng dạng, mình cũng không đáng sinh khí, dù sao lực lượng của hắn ở trong mắt mình, vẫn là quá nhỏ bé, không đáng chính mình đi vì hắn xin khí, huống hồ Đi qua một cái như vậy tuần lễ tới nay tiếp xúc, Trương Hiểu Phong cũng tự nhiên là biết tính cách của hắn bản thân liền là. Dạng này, ta nói gọi ngươi đến lúc đó đừng kéo chân sau ta, biết không? Có lẽ là không có nhận được Trương Hiểu Phong trả lời a, vẫn là túi đầu thất vọng đau khổ, trong giọng nói đã mang theo từng tia bất mãn. Ân, a, nghe được lời của hắn, lúc này Trương Hiểu Phong tựa hồ mới phản ứng qua đến, quay đầu đến, mê mang lại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn, bất quá cử chỉ vẻ mặt gì, nhưng như cũng là tràn đầy yêu nhã cảm giác, ngươi vừa mới tại cùng ta nói chuyện sao? Ngượng ngủng, ta vừa mới gặp lại ngươi tối đầu nói chuyện. Ta còn tưởng rằng ngươi là đang lầm bầm lầu bầu đầu sáu. Sáu, nghe được Trương Hiệu Phong bị bạch, thất vọng đau khổ trầm mặc, mặc dù biết hắn đây là cố ý, nhưng mà, chính mình nhưng cũng tìm không thấy phản bác mà cớ, dù sao Trương Hiểu Phong nói không sai, lúc nói chuyện ít nhất cũng phải nhìn xem người khác nói đi, thấp như vậy lấy đầu nói chuyện, ai biết là ở cùng ai nói chuyện a, mặc dù biết Trương Hiệu Phong là giả bộ, nhưng mà, thất vọng đau khổ vẫn là bất đắc dĩ ngẩng đầu lên đến, không có mảy may nhiệt độ đôi mắt lạnh như băng nhìn. Xem Trương Hiệu Phong, lạnh lùng nói, "Ta nói, không muốn kéo chân sau ta, ta không hi vọng đến lúc đó có thể chạy trốn còn muốn nhìn lấy ngươi." A không hy vọng đến lúc đó nhìn lấy ta, nghe được lời của hắn, lúc này Trương Hiểu Phong nhưng là cười, khuôn mặt tượng nhất mảnh ý cười, "Đạo, ngươi câu nói này ta có thể hiểu như vậy sao? Đó chính là nói đến thời điểm ta chỉ cần chính mình an tâm chạy trốn là được rồi, nếu như ta không trốn thoát được lời nói, ngươi còn có thể đến nhìn lấy ta, ngươi quả nhiên là giống những tên kia nói một dạng mặt lạnh tim nóng sao?" "Ta không phải là ý tứ này," nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, thất vọng đau khổ hơi sững sở, tiếp lấy trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên, nhanh chóng cúi đầu xuống, lự khí lại khôi phục lạnh như băng nói, "Tiếp theo chính là chờ mặc, an tâm loại bỏ cùng với chính mình tay." "Ha, ha. Nhìn thấy đau lòng bộ dáng, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng, đối với đau lòng lúng túng cũng không điểm phá, bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy thật có ý tứ, quả nhiên là một mặt lạnh tâm nóng ra hỏa đâu, nếu như trong lòng của hắn không có ý định đang khẩn cấp trước mắt trợ giúp mình, thì sẽ không nói ra câu nói kia. Mà nghe được phía sau mình hai người này mà nói, phía trước mở ra máy bay chính là cái kia phi công nhưng là trong lòng kinh ngạc, thân là long hồn tổ dạy chuyên dụng phi hành đưa đoàn viên, tự nhiên là biết hai người kia là người như thế nào, chỉ là không nghĩ đến chính là, lại còn có bọn hắn dạng này trung động sao, chẳng lẽ nắm giữ sức mạnh siêu tự nhiên nhân, đều cũng có loại này quái tính tình sao? lại còn có dạng này ở trung hình thức. Trong lòng hơi cảm thắn hắn, không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là lập đầu, nghiêm túc lái mình máy bay trực thăng hướng về chỗ cần đến bay đi. Mà Trương Hiểu Phong hoàn toàn thất vọng đau khổ hai người, an tọa ở trên máy bay lại đều không có nói gì, trời sinh tính lạnh như băng thất vọng đau khổ, vẫn là là thần sắc chuyên chú loại bỏ cùng với chính mình ngón tay, tựa hồ đối với hết thể xung quanh đều không để ý, một người lạnh như băng ngồi ở chỗ đó, Mã Chương Hiểu Phong tự nhiên cũng không mở miệng, dù sao Chương Hiểu Phong không phải loại kia thích tại không chuyện thời điểm tìm lời nói người, Chương Hiểu Phong yêu thích là loại, kia có thể một người ngồi lặng lặng Thưởng thức chính mình trong ly rượu ngon ăn tính suy tính người. Không tiếng động máy bay trục thăng trực tiếp hướng về chỗ cần đến bay đi, chỉ có cái kia tiếng cánh quạt đang vang lên mà thôi. 6 265 thứ 256 trường lần đầu nhiệm vụ DS, ngượng ngùng, mấy ngày nay phải bồi bạn gái mấy ngày, không thể gõ chữ, cho nên chỉ có thể mỗi ngày một canh. Hôm nay rạng sáng 3 điểm tại nhà ga nhận được nàng, ta đáp ứng bồi nàng 3 ngày, cho nên mấy ngày nay đều chỉ có thể mỗi ngày một canh. Chờ lấy 3 ngày đi qua, ta đem thiếu chương tiết bổ túc, liên tục 3 canh một tuần lễ chạy tới địa bàn về sau, Chương Hiểu Phong thất vọng đau khổ hai người rất nhanh liền triển khai truy tra hành động. Mặc dù khó khăn, nhưng mà, dù sao nơi này còn là Việt Nam địa bàn, cho nên đối với Trương hiệu Phong Hỏa thất vọng đau khổ hai người mà nói, tìm ra mấy cái nước mỹ siêu năng tổ chức gia hỏa vẫn là không có quá lớn khó khăn, rất nhanh, hai người đã tìm được tung tích của bọn hắn, nhưng mà, hai người lại không có vội vã ra tay. Vì cái gì chúng ta nhất định muốn ở buổi tối mới động thủ đâu? Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái lý do, ngồi ở một nhà quán trọ nhỏ trong phòng, thất vọng đau khổ lạnh lùng vấn đạo. Bởi vì ta biết bọn hắn buổi tối hôm nay sẽ hành động rồi đi, lại giả thuyết, buổi tối Chúng ta động thủ cũng dễ dàng một chút a, dù sao lực lượng của chúng ta là không thể nhường người bình thường nhìn. Đối với đau lòng lời nói, Trương Hiểu Phong nhưng là mỉm cười đáp trả nói, trong tay cầm một cái tuyệt đẹp ly đế cao, đây là vừa mới chính mình tiện đường mua về rượu đỏ, mặc dù năm thiếu, hương vị cũng không thuần, nhưng mà ít nhất có chút ít còn hơn không đi. À, vậy ngươi vì cái gì có thể xác định bọn hắn buổi tối hôm nay sẽ hành động rời đi đâu? Nhiệm vụ này rất trọng yếu, chúng ta không thể có bất kỳ sai lầm, cho nên ngươi không có niềm tin tuyệt đối dưới tình huống Hy vọng ngươi không muốn dễ dàng như vậy liền xuống quyết định, dường như là đối với Trương Hiểu Phong, cái này một bộ đối đái nhiệm vụ thái độ bất mãn, thất vọng đau khổ hơi như mày nói. Xem ra thất vọng đau khổ đối với nhiệm vụ thật sự rất để ở trong lòng chớ, nếu không, trời sinh tính lạnh như băng hắn cũng sẽ không một hơi nói dài như vậy bảo. Bất quá, Trương Hiểu Phong nhưng là khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ, không thèm để ý chút nào nói, ngươi yên tâm đi, ta có niềm tin tuyệt đối bọn hắn sẽ ở lúc buổi tối rời đi, ban ngày thì không thể lại đi, cho nên, chúng ta bây giờ ban ngày có thể tùy ý chi phối sáu, nói Trương Hiểu Phong buông xuống chén rượu trong tay của chính mình, thít thí rồi lưng một cái, tiếp theo chính là nửa nằm trên giường mở tivi giả cơ. Ta vẫn đi chú ý một chút a, nếu như bọn hắn lựa chọn ban ngày rời đi, nhiệm vụ của chúng ta liền thất bại. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong thoải mái như vậy bộ dáng, đau lòng đấy mắt nhanh chóng thoáng qua một kia không vui, tiếp lấy lạnh như băng quay người rời đi. Ha ha, nhìn xem Hàn Băng rời đi, Trương Hiệu Phong chỉ là khẽ cười một tiếng, không có nói chuyện, vẫn là nhàn nhã nhìn mình tiết mục tivi, trong lòng của hắn đã xác định bọn hắn chỉ có ở buổi tối thời điểm mới có thể khởi hành rời đi, bởi vì Trương Hiểu Phong phát hiện cái kia bốn vị siêu năng thành viên của tổ chức bên trong, mạnh nhất một vị cũng là A cấp năng lực giả, một vị tử tức cấp hậu kỳ huyết tộc, huyết tộc không thể dưới ánh mặt trời hành tẩu đây là thường thức, tự nhiên. Chỉ có bốn người bọn hắn không thể lại bỏ qua mạnh nhất thành viên mà chọn rời đi. Cho nên, trong lòng có niềm tin tuyệt đối Trương Hiểu Phong mới không có để ý, bọn hắn tuyệt đối sẽ chọn lúc buổi tối lại hành động, bất luận là bởi vì trong đêm tối có bóng đêm miệp hộ, còn là bởi vì một vị tử tức cấp huyết tộc trong đêm tối đủ khả năng phát huy sức chiến đấu. Không chỉ là đối phương, đồng dạng thân là huyết tộc Trương Hiểu Phong cũng không nguyện ý tại lúc ban ngày hành động. Dù sao mặc dù mình sẽ không sợ sẽ chịu đến ánh mặt trời tổ thương, nhưng mà, đối với cái kia ánh mặt trời nóng bỏng, Trương Hiệu Phong vẫn tương đối ưa thích thanh thú ánh trăng. Lại không luận Trương Hiệu Phong tại trong tiểu tân quán mặt là như thế nào nhàn nhã nhìn xem địa ảnh, mà giờ khắc này thất vọng đau khổ, nhưng là đã đến mấy vị kia siêu năng thành viên của tổ chức trô ở ở dưới tân quán bên ngoài, giám thị lấy cửa ra vào, Phòng ngựa bọn hắn tại lúc ban ngày đi ra ngoài rồi đi, lặng lặng ngồi ở kia một số người khách sạn đối diện trên đỉnh, trong tay vút vút tinh xảo băng đao, thất vọng đau khổ một người lặng lặng ngồi ở trên lầu chót sáu. Ha, ha xem ra Việt Nam phản ứng vẫn là rất nên đi. Mà lúc này đây trong tân quán, mấy cái siêu năng tổ chức gia hỏa cũng là phát hiện Hàn Băng tồn tại, bốn người cười nhẹ ngồi ở trong tân quán nhẹ giọng nói. Cái gì? Long hồn tổ dệt gia hỏa đuổi kịp đến, đến rồi, nghe được bọn hắn, phía sau một cái vóc người mập mạp nam tử, nhưng là hoang sợ gọi Liêu khơi đến, vậy chúng ta mau chóng rời đi a, Long hồn tổ dệt nhân thế, nhưng là đều vô cùng mạnh a, chúng ta mau chóng rời đi a 6 Lê Dương tiến sĩ ngươi an tâm một chút chớ khô a, cứ như vậy một cái gia hỏa, chúng ta còn không có để vào mắt đâu, nhìn thấy mập mạp kia nam tử, trong đó một cái màu nâu tóc ngắn nam tử, nhưng là khẽ cười một tiếng a nói, vậy chỉ bất quá là một vị a cấp năng lực giả thôi. Chúng ta nơi này chính là có hai vị đầu, hơn nữa còn có hai vị bề cấp năng lực giả đỉnh phong tồn tại, cho nên đối với bọn hắn chúng ta không cần để ý xấu. Phải không? Vậy là tốt rồi, dường như là bị đối phương nhẹ nhõm bộ dáng cho phụ lên, cái này vừa mới còn hoảng sợ phải kêu to nam tử mặt mạo, rốt cục can tính một chút rồi, nhẹ nhàng lau một cái mồ hôi trên đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói, lần này ta đem viện nghiên cứu bên trong tư liệu trộm ra đến rồi nhiều như vậy, cũng lại không quay đầu lại được, hy vọng đến lúc đó các người mỹ quốc chính phủ thật sự có thể thực hiện lời hứa a. Ân, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ Đối với Lê Tiến sĩ nhân tài như ngươi vậy, chúng ta mị quốc chính phủ nhưng là phi thường thưởng thức, nghe được Lê Dương mà nói, bên cạnh một cái vóc người đầy đặn mỹ nữ tóc vàng mỉm cười hướng về đối phương nói, cái kia mê người khuôn mặt tươi cười, nhường Lê Dương trong mắt nhanh chóng thoáng qua một trận dâm quang, bất quá cũng rất biết điều che giấu liều khởi đến, dù sao mị nữ mặc dù tốt, nhưng mà cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được cá hự. Bên cạnh một người mặc áo đuôi sắc mặt hiện lên bệnh tái nhợt nam tử, ánh mắt đảo qua cái này, Lê Dương thời điểm, trong mắt nhưng là nhanh chóng thoáng qua một tia khinh thường, trên thế giới tối làm cho người ghét là ai, không nghi ngờ chút nào, đó chính là kẻ phản bội, ra này Ngay cả mình tổ quốc đều có thể phản bội, còn có ai có thể tin tưởng hắn đâu. Chúng ta buổi tối hôm nay thừa dịp ánh trăng lên đường đi, chẳng qua là quét đối phương một mắt phía sau, cái này người mặc áo đuôi tôm nam tử chính là U Nha nói, tiếp lấy lần nữa nhắm mắt lại, bất quá, hắn U nhã, rất rõ ràng có thể nhìn ra có thật nhiều làm bộ thành phần ở bên trong, có lẽ đây chính là tạp chủng huyết tộc cùng thuần chủng huyết tộc bản chất khác biệt nhất a, không có nhận qua cao đẳng quý tộc thời gian dài hun đúc, cái kia U Nha khí chất là học thế đó cũng không. Đến, lặng lặng ngồi ở đối diện trên lầu chót, thất vọng đau khổ không có may vội vàng cảm dữ, chỉ là lặng lặng đứng chờ lấy. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, từ từ, trên đường chân trời Thái Dương, cũng tại chậm rãi hướng về phương Tây di động, thẳng đến, từ từ bay xuống 6. Đen đường, hiện ra liễu khởi đến, phương Tây, Thái Dương cũng là cuối cùng hoàn toàn chìm xuống dưới, màn đêm đen kịt, lặng yên không tiếng động bao phủ toàn bộ thành phố, nửa vầng trăng tàn, cũng là chậm rãi thăng liễu khởi đến, ngay lúc này, nhà khách đối diện bên trong, đi ra đến rồi 5 người, lái một chiếc xe, hướng về phương xa chỉ đi qua, hơn nữa, lúc rời thời điểm, cái kia màu nâu tóc ngắn nam tử, còn hướng lấy hẳn bằng vị trí giờ ngồi ở giữa, tiếp lấy mấy người phách lối đi, xem ra Một cái a cấp năng lực giả bọn họ là thật sự không có để vào mắt. Haha, ha, như thế nào, bắt đầu hành động sao? Xem ra thời gian của ta đến thật với lúc ngay tại thất vọng đau khổ đứng dậy chuẩn bị đuổi kịp thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhạt ở sau lưng của Hàn Băng Dụ liêu khơi đến, nhường Hàn Băng Tâm trung nhất kinh, nhanh chóng xoay người đến, tay thượng nhất lần, mấy viên tinh xảo tiểu băng đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, đồng thời nhanh chóng bày ra một cái tư thế phòng bị, bất quá, nhìn thấy người tới thời điểm, động tác của hắn bỏ xuống, bởi vì cái này người nói chuyện chính là Trương Hiểu Phong. Thật may ba, đem chính mình băng đao thu trở về. Thất vọng đau khổ mặc dù trên mặt vẫn là lạnh như băng biểu lộ không có thay đổi, nhưng mà nhưng trong lòng thì kinh ngạc thầm nghĩ, chính mình thế mà bị hắn tới gần đến rồi trong vòng mới thức đều không có phát hiện, quả nhiên sao, hắn tiềm ẩn kỹ xảo lại có thể đạt tới cái này dạng trình độ, hơn nữa, hắn lại có thể đúng lúc bước phát triển mới ở đây, hắn đến cùng có việc dựa vào cái gì biết bọn hắn sẽ ở thời điểm này khởi hành. Mặc dù nghi ngờ trong lòng cùng sợ hãi thán phục, nhưng mà, thất vọng đau khổ lại không có nói thêm cái gì, chỉ là lạnh lùng nói, "Tốt, chúng ta đuổi theo à, ngươi phụ trách giám sát trong bọn họ mà cáo đuôi tôm chính là cái kia nam tử." Ta cảm thấy hắn là mạnh nhất, ta xuất thủ trước hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. "Ân, tốt." Nghe được đau lòng lời nói, Trương Hiểu Phong khẽ gật đầu, tiếp lấy quay người rời đi, nhìn núi phương đội hình, chính mình chính mình tự hồ nhất định phải nhiều hiện ra một điểm sức mạnh mới được đâu, nếu không, hôm nay lần đầu tiên nhiệm vụ liền muốn cuối cùng đều là thất bại, bất quá, cái này cũng không quan hệ, bại lộ một điểm lực lượng là chuyện sớm hay muộn, dù sao chỉ bằng vào mình bây giờ điểm ấy hắc, muốn giết bọn họ là rất khó khăn. "Hắc, Việt Nam gia hỏa này chúng ta là phải nói hắn ngốc đâu, hay là nên nói hắn không sợ đâu?" Lúc này, phía trước lao vụt lên ô tô Cái kia màu nâu tóc ngắn nam tử, nhìn xem sau lưng đội kịp đến thất vọng đau khổ, nàng báng cười nói, "Có lẽ cũng có thể tính toán lại à, Trung Hoa Trung Quốc thực sự là một cái thú vị quốc gia đâu, loại người gì cũng có đâu, hơn nữa, một người cùng một người khác biệt cũng quá lớn, chỉ thấy cái kia dáng người đầy đặn cô gái tóc vàng, nghe được cái kia màu nâu tóc ngắn nam tử phía sau, nhẹ nhàng nở nụ cười đáp trả nói, nói chuyện đồng thời, còn nhìn lướt qua Lê Dương tiến sĩ, trong đó ngụ ý tự nhiên có ám chỉ, mà nghe được cô gái tóc vàng mà nói, đại gia tự nhiên cũng đánh hơi được trong lời nói của nàng ý tứ, cũng là cười một tiếng gật đầu tán đồng bộ dáng." Nhường bên cạnh Lê Dương biểu lộ hơi có vẻ lúng túng. tốt đừng nói nhiều như vậy An tâm lái xe à chúng ta tuần tự tìm một chỗ tĩnh là chỗ đem cái này có Dũng khí lại tên ngu xuẩn giải quyết lại nói đột nhiên ngồi một mình ở tay lái phụ trên ghế và mặt tử tức thẳng như nói lần này Việt Nam Long hồn tổ dẻ xem thường chúng ta đây thế mà chỉ phá ra một cái a cấp năng lực giả bất quá chúng ta cũng muốn sớm một chút giải quyết rời đi cho thỏa đáng 6 Tân này ngược lại là đúng vào lúc này một mực không có nói chuyện một người da đen gật gật đầu thừa nhà nói lần này đối phương biết chúng ta đội hình nhất định đã thông chi long hồn tổ dạng tăng cường nhân thủ, nếu như không phải chúng ta bây giờ rời đi mà nói, đối phương nhất định sẽ không đổi theo đến, mà là chờ giúp đỡ đến đông đủ mới có thể xuất thủ, nhưng mà tất nhiên đối phương bây giờ còn là đuổi kịp đến đến rồi, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một điểm, đó chính là nhân thủ của. Đối phương sắp tới, mà hắn chỉ cần ngăn chặn chúng ta một chút thời gian là được rồi. Đúng à, nếu là như vậy, chúng ta cần phải sớm một chút giải quyết hắn rời đi mới được đâu, dù sao ở Trung Quốc trên địa đầu, nguy hiểm tùy thời tồn tại, nghe được người da đen kia phân tích, ngoài ra ba người cũng là lẩm bẩm gật gật đầu, mà Lê Dương, trên mặt càng là cao hứng. Dù sao ở Trung Quốc tội gì là nặng nhất, đó chính là phá hư an toàn quốc gia tội, như chính mình dạng này cầm Việt Nam viện nghiên cứu tư liệu đi tới nước Mỹ hành vi, cũng đã tạo thành tội danh như vậy há tốt, không. Sai biệt lắm, liền nơi này đi, sau một lát, không, có thời gian mang xuống mấy người, rất nhanh liền chọn xong một chỗ, đó chính là một chỗ trống vắng không người bờ biển, hai chiếc xe rất nhanh dừng lại, riêng mình cũng là mở cửa xe đi đi. Vị tiên sinh này thật là có nghị lực đâu, cũng rất có dung khí đấy, lại dám đơn thương độc mã truy chúng ta đổi tới ở đây, đi xuống đến chính là cái kia áo đuôi tôm vạm bãi tước. Khẽ cười một tiếng ra vẻ ưu nhã hướng về Thất Vọng Đau Khổ nói, mà khác ba người cũng là hí ngực nhìn xem Thất Vọng Đau Khổ. "Người này các ngươi không thể mang đi ba." Đối với đối phương trời sinh tính lạnh như băng Thất Vọng Đau Khổ, đương nhiên sẽ không nhiều lời vô ích lời nói, chỉ là lạnh lùng chỉ vào Lê Dương nói, ánh mắt lạnh như băng kia, thấy Lê Dương một trận trái tim băng giá, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Thất Vọng Đau Khổ. "Cũng không hẳn có ý tốt đâu, người này chúng ta cũng nhất định phải mang về đâu, xem ra hôm nay ngươi nhất định một chuyến tay không nữa nha." Nghe được đau lòng lời nói, Phạm Tử Tước buông tay một cái, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ nói. Nếu là như vậy, như vậy ta chỉ có động thủ 6." Nghe được lời của hắn, thất vọng đau khổ lạnh lùng nói, tiếp lấy, tay thượng nhất lần, mấy cái tinh xảo băng đau xuất hiện ở trong tay hắn, lạnh lẽo sát ý từ trên người hắn tuôn ra liếu khởi đến. "Vậy được rồi, các người đừng ra tay, để cho ta đến." Nghe được thất vọng đau khổ cái nào lời lạnh như băng, người mặc áo đuôi tôm vạm vỡ tức khẽ cười một tiếng hướng về mình mấy người đồng bạn nói, tiếp lấy chậm rãi đi bên trên đến, ánh mắt bên trong không che giấu được mang theo một tia tham lam nhìn chằm chằm đau lòng cổ, nhẹ nhàng nói, "Dĩ năng dạng huyết dịch bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại đâu, căn bản không phải những cái kia người tầm thường dịch có thể so sánh." Xem "Già hôm nay ta sắp đại báo lộc ăn đâu? Hahaha sáu. Ta chán ghét ánh mắt của người, cho nên ta muốn giết người bà, Nghe được đối phương, nhìn xem cái kia nhìn đồ ăn một dạng nhìn mình chằm chằm ánh mắt, thất vọng đau khổ trên mặt nhiệt độ càng là đột nhiên giảm xuống mấy độ, lạnh lẽo nói, "Cái kia, thất vọng đau khổ, chờ một chút, ra hỏa này liền để cho ta đến chơi à? Nhưng mà, ngay tại đau lòng tay ngâng lên đến, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Trương hiệu Phong thanh âm đột nhiên vang vọng liêu khởi đến nói, "266. Thứ 257 chương, bất đắc chế định tuyệt chiêu bên trên ân." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, thất vọng đau khổ mang theo kinh ngạc xoay người đến tiếp lấy thoải mái, vốn còn chuẩn bị nhượng trương hiệu Phong ám sát, nhưng là bây giờ đứng tại một mảnh bằng phẳng trên bờ biển, không có công sự che chắn, như thế nào áp dụng ám sát ai chẳng thể trách trương hiệu Phong muốn hiện thân. Nhường cho người chơi, người này hẳn là trong bốn người mạnh nhất ta. Nghe được trương Hiểu Phong mà nói, thất vọng đau khổ lạnh lùng quay đầu đến vấn đạo. Chơi cái chữ kia cắn đặc biệt nhanh, hiển nhiên là bởi vì cái này chơi chữ nhường thất vọng đau khổ vô cùng kinh ngạc. Đồng dạng, nghe được Chương Hiểu Phong mà nói, cái kia người mà cáo đuôi Tôn Vàm tức trên mặt rất là phẫn nộ. Không sai, Giác Hỏa này liền để cho ta đến chơi a." Trên mặt mang cao quý mỉm cười, Trương Hiểu Phong bước ưu nhã cất bộ, từng bước một đi qua đến, thản nhiên nói: "Hơn nữa, nếu như là ngươi đến đối phó hắn lời nói, sẽ rất cật lực đâu, chỉ có ta còn có một chút có thể. Ngươi nói đúng không a, vàng Hải tự tức các hạ." Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Trương Hiểu Phong quay sang hướng về cái kia vàng Hải vân đạo. "Cái gì? Vàng Hải?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, thất vọng đau khổ trong mắt vẻ sợ thuần qua. "Vạm Hải, tại năng cấp cường giả bên trong là cũng là thuộc về mạnh vô cùng tồn tại." Dù sao năng lực cận chiến cùng viễn chiến năng lực về toàn, lại thêm siêu cường khôi phục năng lực tự lành cùng tốc độ khủng khiếp, đủ để cho một cái vạm bại đứng ngạo nghệ tại ngang cấp cường giả bên trong. "A không nghĩ đến ngươi lại có thể xem thấu thân phận của ta đâu. Thật là làm cho ta kinh ngạc đâu." "Bất quá, liền xem như dạng này, cũng không cải biến được ngươi trở thành thức ăn của ta vận mệnh a." Nghe được Trương hiệu Phong nhìn thấu thân phận của mình, cái kia vạm bại tự tức khuôn mặt thượng nhất kinh. Tiếp lấy thâm trầm nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, cái kia lực giữ ưu nhã cùng Trương Hiểu Phong so với đến, nhất định chính là trên lệch cách xa và rộng. "Đồ ăn sao?" Vậy ngươi có bản lĩnh liền qua đến lấy a? Đối với đối phương ý hiếp. Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng, cũng không để ý chỉ là khỏe môi mím lên ưu nhã mỉm cười nói, theo hắn dứt lời, bên trong sân bầu không khí từ từ trở nên ngưng trọng liêu khởi đến, Khi áp tựa hồ cũng thấp xuống rất nhiều. "Đã ngươi muốn đối thủ này mà nói, như vậy thì cho ngươi a." Nhìn thấy Trương Hiệu Phong kiên trì, thất vọng đau khổ vẫn là lạnh lùng nói, tiếp lấy, tay thượng nhất lần, một đóa tinh xảo băng liên hoa xuất hiện ở trong tay hắn, khí thế cường hãn tử trên người hắn tuôn đi, hướng về ngoài ra vài tên cường giả bao phủ đi qua sáu. Bá Ba, dường như là ước định xong đồng dạng. Chỉ thấy Trương hiệu Phong hòa cái kia và vỡ tự tức gần như đồng thời động. Hai đạo bóng người màu đen tại mở tối trên bờ biển càng là hoàn toàn mơ hồ. Bất quá còn tốt, đến nơi này cấp bậc cường giả, kia sáng lờ mờ thì sẽ không đối bọn hắn tạo thành khó nhiễu. Người là ai? Thế mà lại có tốc độ nhanh như vậy? Trương hiệu Phong hòa đối phương nhanh chóng lẫn nhau tiến công lấy. Mặc dù bây giờ Trương Hiểu Phong vận dụng năng lượng chỉ có một chút xíu, nhưng mà, cái kia tốc độ lại là rất nhanh. Huấn hổ, Trương Kỳ tới nay đối với thân thể rèn luyện, đã nhuộm Trương Hiểu Phong nhục thể vô cùng bền bỉ. Mặc dù cùng loại kia để phòng ngự lực chứ danh cương thi không thể so sánh, nhưng mà, so ngang cấp phổ thông cường giả hay là muốn mạnh rất nhiều. Ta hả ngươi còn chưa đủ tư cách biết tên của ta." Nghe được đối phương hỏi đề, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Tên của mình không thể tùy tiện nhường Tây Phương tu luyện giới người biết. Dù sao mình chém giết giáo đình tài phán trưởng tin tức quá mức rung động. Ngươi, ta muốn ngươi vì mình lời nói trả giá đắt." Nghe được Trương Hiểu Phong nhẹ như vậy miệt mài nói, cái kia vạm tử tức lại như thế nào chịu được? Dẫn dữ kêu lên, móng vuốt kia tốc độ công kích cùng tường độ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Phan Chương Hiểu Phong cái kia mang theo huyết hồn hàn nhận cùng đối phương móng vuốt hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, mà Chương Hiểu Phong chỉ cảm thấy một cố đại lực tôn ra đến, cơ thể không nhịn được lui về sau vài chục bước. Mặc dù những năng lượng này đối với mình không tạo được tổn thương gì, nhưng mà chỉ vận dụng một chút năng lực Trương Hiểu Phong là tuyệt đối ngăn không được đối phương năng lượng. Huyết Phi nhận, liền tại Trương Hiểu Phong bị công kích của mình đẩy lui thời điểm, đối phương vạm vỡ từ tức không có chút nào đình trệ, Tài thượng nhấc Một mảng lớn màu máu hàn quang hướng về Trương hiệu Phong gắn qua đến, từng đạo hàn quang, giống như là từng mảnh nhỏ tiểu đao phiến màu dạng, chính là tử tức cấp vàng có thể lãnh mộ thiên phú ma pháp, huyết phi nhận, huyết sát ma cầu. Ngay sau đó, cũng không nhìn một chút máu của mình phi nhận có thể hay không có hiệu quả, cái kia vàng đã tử tức tay thượng nhấc ngưng, lại là một quả màu máu đỏ con cầu, ở trong tay của hắn không ngừng ngưng kết. Lạnh lẽo sát ý cuốn lên Liễu Trương hiệu Phong sáu. Bá, nhìn xem một mảnh kia bao phủ qua đến huyết phi nhận, Trương Hiểu tâm trung nhất kinh, nhanh chóng né tránh, nhưng mà liên xem như dạng này, cũng không thể hoàn toàn tránh thoát đi. Dao cắt tại ngũ ảnh bảo biến thành đồ vết lên huyết phi nhận. Mặc dù không có thể cắt vỡ, nhưng mà hai cái huyết phi nhận nhưng là chân thực phân biệt vạch ở tại Trương Hiểu Phong trên mặt cùng trên cánh tay. Lập tức hai đạo vết máu chảy ra. Bất quá lấy Trương Hiểu Phong thân thể cứng cỏi, lại thêm không có năng lượng chống cự, chỉ là phá vỡ một tầng da mà thôi. Ngươi thế mà để cho ta chảy máu. Đưa tay lau mặt một cái bên trên, nhìn mình vết máu trên tay. Trương Hiểu Phong động tác đột nhiên dừng lại. Trong mắt một mảnh bình thản nhìn đối phương nói, ánh mắt kia, không vui không buồn. Một mảnh tử thủy một dạng bình tĩnh, nhưng mà lại quỷ dị cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố 6. Nhìn thấy trương hiệu phong ánh mắt, cái kia vạm vỡ tư tức trong lòng đột nhiên phát lạnh, một hồi tóc gáy dựng lên, một loại phi thường cường liệt cảm giác nguy cơ ở trong lòng sẽ qua. Vốn chuẩn bị đem hết sắc ma cầu ném ra ngoài động tác cũng là hơi cứng đờ. Bất quá ngay sau đó, cảm thấy mình trong lòng cảm giác nguy cơ cùng cái kia từng tia sợ hãi, cái này vạm vỡ tư tức giận dữ, chính mình thế mà bị đối phương một ánh mắt liền hù dọa. Cái kia còn tính là cái gì tử tức cấp huyết tộc cá tiên huyết sao? Các ngươi những dị năng giả này huyết dịch vô cùng mỹ vị đâu. Đối với máu tươi của ngươi, ta cũng là tràn đầy mong đợi đấy. Chẳng qua là lưu một điểm hết thôi. Ngươi cần gì phải để ý đâu. Lập tức ta sẽ để cho máu của ngươi toàn bộ đều chảy ra đến. Hắc hắc. Ngươi yên tâm. Ta cam đoan với ngươi, một giọt cũng sẽ không lãng phí sáu. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, vàng mắt tư tước trong ánh mắt tham lam đã che giấu cái kia từng tia sợ hãi. Phải không? Như vậy, ngươi liền đi chết đi sáu. Trương Hiểu Phong lạnh lùng nhìn chằm đối phương nói, mà đồng thời đem chính mình giấu ảnh bào phía trên che dấu hơi thở công năng che dấu. Từng củng nguyện có thể. Từ trên người hắn bạo phát đi. Mặc dù mình ẩn dấu đi lực lượng của mình, nhưng mà hầu tước cấp huyết tộc, thập tam thị tộc cùng một loại cao ngạo, cũng không cho phép mình tại một cái thấp kém tạm chủng huyết tộc trong tay đổ máu. Đây là đối với mình hầu tước cấp huyết tộc thân phận vũ nhục, cũng là đối với bố lô hách cái họ này vũ nhục. Nếu như Tây Phương tu luyện giới những tên kia, biết đã từng giết giáo đỉnh nhân vật số 2 tài phán trưởng chính mình, thế mà ở một cái thông thường tử tước cấp huyết tộc dưới tay thụ thương đổ máu. Đoan Trường sẽ cởi đi răng hàm a dù sao đối với huyết tộc mà nói, chân quý nhất chính mình huyết dịch trong cơ thể sáu. anh. tại mọi người trong cảm giác, khí thế cường hãn đột nhiên từ Chương hiệu Phong trên thân bạo phát đi. Nổi giận thì nổi giận, nhưng mà cần thiết ẩn tàng vẫn còn cần. Giờ khắc này, Chương hiệu Phong điều dụng chính mình rất lớn một bộ phận nguyệt có thể. Đồng thời khống chế những thứ này, nguyệt có thể làm ra bùng nổ cảm giác. Nhân bị người cho là hắn đây là dùng bí pháp nào đó tăng cường chính mình thực lực ảo giác. Hôm nay, ngươi phải chết." Chương Hiểu Phong ánh mắt âm lãnh một mảnh thấu xương dùng mình nhìn mình chằm trước mắt Vạm Hải Tử tước. Lần thứ nhất, Trương Hiệu Phong bạo phát ra khí thế cường đại, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên người hắn tản ra ngoài, liền bên cạnh thất vọng đau khổ bọn hắn, cũng là khiếp sợ quay đầu đến nhìn xem Trương Hiệu Phong. Khí thế cường hãn tử trên người hắn buộc phát ra đến, ánh mắt của hắn trước nay chưa có băng lãnh, hơn nữa, cái kia lạnh như băng con mắt tự trung, tất cả mọi người có thể cảm giác đại ở trong đó. Thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, Phiêu giật tóc đen sen lẫn một tia làm lòng người bệ tái nhợt tùy đến. Trương Hiểu Phong cả người đứng ở nơi đó, đang lúc mọi người trong lòng, giống như là một tôn viễn cổ ma thần mùa Mặc dù bây giờ sức mạnh không phải mình mạnh nhất, nhưng mà, loại này bùng nổ khí tức lại cho người ta rất mãnh liệt thị giác rung động 6. Cái này 4. Làm sao có thể 4? Thật mạnh 4. Hoàn toàn đến rồi a cấp đỉnh núi 6. Khiếp sợ nhìn xem Trương Hiệu Phong, Liền xem như thất vọng đau khổ bây giờ cũng là không nhịn được kinh thán nói. Bên cạnh mấy vị kia siêu năng tổ chức gia hỏa cũng không có bắt lấy lần này cơ hội công kích thất vọng đau khổ, bởi vì bọn hắn cũng đột nhiên bị Trương Hiệu Phong đột nhiên nhảy lớp thể hiện ra đến sức mạnh giọa sợ. Huyết xác ma câu, cứ việc chấn kinh tại Trương Hiểu Phong thời khắc này sức mạnh, nhưng mà Dù nói thế nào cái này và vảm tử tức cũng có thể xem như a cấp đỉnh phong tồn tại. Cho nên, máu trên tay sắc ma cầu hung hăng đánh xuống. Đúng vậy, lực lượng là giống nhau, nhưng mà hắn lại quên đi, vừa mới trương hiệu phong tốc độ có thể cùng hắn ngang hàng, mà bây giờ theo lực lượng bạo thăng. bây giờ trương hiệu phong tốc độ tự nhiên cũng sẽ nước lên thì tồi lên. Bá, trương hiệu phong tốc độ nhanh hơn. Nhìn xem cái kia vánh qua đến màu máu ma cầu, trương hiệu phong dưới chân xê dịch, nhanh như tia chớp tránh đi công kích của đối phương, mà đồng thời, hướng về đối phương trùng liễu quá đi sáu, thật nhanh Nhìn thấy như thiểm điện xông qua đến Trương Hiểu Phong, Vọng Mặc Tử tức tâm trung đại kinh hải thầm nghĩ: Vàng Hải, tại ngang cấp trong cường giả tuyệt đối chiếm hữu phương diện tốc độ ưu thế, chỉ là không nghĩ đến, bây giờ đồng dạng là ở vào A cấp đỉnh phong tồn tại thời điểm, tốc độ của đối phương lại so hắn nhanh hơn, không thể không nói đây là một cái đả kích rất lớn." Bất quá, trong lòng mặc dù kinh, nhưng mà hắn giờ phút này còn không có quên mình tại chiến đấu. Hai tay tại chính mình trung quanh thân thể vung lên, huyết tinh la trán, theo hắn giống to một tiếng, một tầng rưỡi trong suốt tinh thể hộ thuẫn xuất hiện ở xung quanh thân thể của hắn. Mà liên tại đồng thì, một tiếng to lớn giòn vang, chỉ thấy Trương hiệu phong máu kia màu đỏ hàn nhận, hung hăng chạm tại đối phương huyết tinh trên lá chắn, khiến cho lá chắn trên thân thời gian xuất hiện một vết nước. huyết sát kia hàn nhận, đánh vào máu kia tinh trên lá chắn thanh âm, giống như là dùng khối sắt gõ vào trên thủy tinh thanh âm một dạng, phanh phanh phanh phanh, chương hiệu phong tốc độ, quá nhanh, đến mức cái kia vàng vỡ tự tức bây giờ cũng chỉ có thể bị động phòng thủ công kích của hắn, dùng máu của mình tinh lá chắn ngăn kháng chương hiệu phong công kích, bây giờ tốc độ của hắn đã không sánh được chương hiệu phong. Cho nên chỉ có thể dựa vào huyết tinh lá chắn phòng thủ đến kéo tới Trương hiệu Phong cái này tăng thêm lực công kích của chính mình bí pháp hữu hiệu, hiệu thời gian trôi qua. Phanh phanh phanh phanh, nghe qua mười mấy phong pháo đồng thời đốt âm thanh sao. Bây giờ Trương hiệu Phong công kích kia ở đối phương huyết tinh trên lá chắn mặt âm thanh. chính là cái kia công kích dày đặc tốc độ, để cho người ta hoa mắt, cái kia bùng nổ khí tức, làm cho cả bãi biển đều đang run dậy. Nhanh chóng tốc độ công kích cùng hành động, nhượng Trương Hiểu Phong cả người đều hóa thành một đạo mơ hồ ảnh. Ha, ha ta nhìn ngươi có thể duy trì trạng thái như vậy bao lâu? Ha, ha chốn ở huyết tinh lá chắn bên trong, hết sức duy trì lấy huyết tinh lá chắn hoàn chỉnh. Cái kia vàng vỡ tự tức cười lớn tiêu lên. Mặc dù Trương hiệu Phong khả năng công kích nhường huyết tinh trên lá chắn sinh ra vết rách, nhưng mà rất rõ ràng tại đối phương huyết năng không ngừng duy trì phía dưới, cái kia vết rách sinh ra cùng tiêu thất đã lâu ở vào một loại trạng thái thăng bằng 6. Không được, Còn như vậy mà nói đại gia đô sẽ cảm thấy không được bình thường. Nghe được đối phương cười to, Trương Hiểu Phong tâm trung giá là âm thầm trọng. Trong thời gian ngắn tăng cao thực lực bị pháp, đều có hai cái trung chỗ. Thứ nhất chính là tác dụng phụ, thứ hai chính là thời gian duy trì. Dựa theo như bây giờ tình huống đến nhìn, mình muốn nếu như giết hắn, cũng muốn đợi đến rất lâu sau đó. Cho nên, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn hoàn thành chiến đấu mới được. 6. Trong đầu một lần lại một lần loại bỏ cùng với chính mình sở hội kỹ năng công kích, nhưng mà, không có một cái là thích hợp bây giờ sử dụng. Làm sao bây giờ? Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm vội vàng hỏi cùng với chính mình nói, xem ra, chỉ có dùng chiêu kia. Từ từ, Trương Hiểu Phong trong lòng dường như là hạ quyết tâm vậy thầm nghĩ, có lẽ có thể sử dụng đi a mặc dù sẽ không quá mạnh. Nhưng mà, Dù nói thế nào cũng là một cái huyết tộc gia tộc chuyển thừa bí pháp tha trong lòng Hạ quyết Tâm. Trương Hiệu Phong đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, con mắt nhìn chằm chằm đối phương. Đồng thời, máu trên tay mình dẫn nâng liễu khởi đến. Nguyệt có thể hướng về trong tay của mình ngưng tụ lại đến, khiến cho huyết hồn bên trên bợ vì nguyệt có thể ngưng kết, mà toát ra từng đợt màu bạc nhạt tia sáng. Như thế nào? Rốt cục nóng lòng sao? Phải liêu mạng sao? Tự nhiên, nhìn thấy Trương Hiểu Phong động tác, cái kia vạm vỡ tức cũng đương nhiên là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lạch Lung nợ nụ cười nói, đồng thời Máu của mình có thể cũng toàn bộ dốc vào huyết tinh lá chắn bên trong, ngươi có cái gì chiêu đều sử dụng tới đi. Nếu như ngươi không thể đánh tan máu của ta tinh lá chắn mà nói. Như vậy, ngươi chính là của ta thức ăn 6. 267 thứ 258 trường, bất đắc di chế định tuyệt chiêu phía dưới B.S. Ngày mai bắt đầu, trong vòng một tuần lễ mỗi ngày bà canh bắt đầu, lại ra vô tay bà, thức ăn của ngươi sao, nghe được đối phương. Chư Hiểu Phong trong lòng lạnh lùng cười, bây giờ tại đối phương trong nhận thức biết, lấy vi trương hiệu Phong tạm thời để thăng lực lượng chiêu số thời gian hạn chế sắp tới, cho nên mới sẽ dạng này đem hy vọng toàn bộ đều đặt ở một chiêu cuối cùng này phía trên, đối với đối phương cái. Hiểu lầm này, trương Hiểu Phong tự nhiên cũng sẽ không giải thích xấu. Nhìn xem tại đối phương không ngừng chữa trị phía dưới, cái kia huyết tinh trên lá chắn mặt vết rách chậm rãi biến mất, trương hiệu Phong chân trên mặt đất hung hăng bật mạnh, thân hình lóe lên một cái, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở mặt của đối phương phía trước, máu kia hồn chi lên ngân sắc quang mang đột nhiên phóng ra đến, trong lòng âm trầm khẽ quắc, huyết trăm lưới la ba. Không sai, một chiêu này chính là huyết trăm lưới đao, la lạc cách gia tộc chuyển thừa bí thuật, cũng là Lộ Tây biết chiêu số, một chiêu này vốn tại trước kia áo Đức Quý đĩ là không có chuyển thụ cho Trương Hiểu Phong, nhưng mà, đi qua 6 năm ở trong tối hát học trong sân ở chung, thời gian lâu như vậy tới nay, đã có thể nhượng Trương Hiệu Phong xem thấu một chiêu này, từ đó tiến hành bắt chước, chẳng qua là trước đây có thể cung cấp tự sử dụng chiêu số nhiều lắm, còn không đến mức để cho mình. Đến bắt chước một chiêu này, nhưng là bây giờ, chính mình những cái cường đại chiêu số cũng không thể sử dụng, cho nên, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng một chiêu này. Ba ba, ba, ba. Theo Chương Hiểu Phong trong lòng quá khẽ, tại nguyện có thể dưới sự thúc dục, chỉ thấy hai tay của hắn lên huyết hồn lập tức hóa tắc nhất trận ngân sắc mê ly mộng ảo nếu mang, đó là bởi vì động tác trên tay của hắn quá nhanh, mới sinh ra ảo giác. Đột nhiên nở dậu ngân sắc qua mang, đó là trương hiệu Phong động tác trên tay quá nhanh, ngay sau đó, một đạo kéo dài âm thanh vang dội liều khởi đến, đó là một đạo rất thanh âm thanh thúy, không hề giống là mới vừa cái chủng loại kia dày đặc tiếng vang, mà là một đạo kéo dài âm thanh, đó là bởi vì hiện tại Chương Hiểu Phong tốc độ công kích đụng vào cái kia vàng, huyết tinh trên đã đông đúc đến rồi mức độ nhất định, khiến người ta giác đều sinh ra ảo giác, cảm dã không thấy công kích kia bên trong dừng lại. Theo Trương Hiểu Phong như vậy công kích dày đặc, cái kia vàng vỡ tử tước huyết tinh trên lá chắn trong nháy mắt hiện đầy vô số vết rách, hơn nữa, cái kia vàng vỡ tử tước sắc mặt cũng là đại biến, bởi vì hắn đối với mình huyết tinh lá chắn tốc độ chữa trị còn kém rất rất xa Trương hiệu Phong phá hư tốc độ. Không thể nào, làm sao lại có nhanh như vậy công kích, vậy còn có người nào có thể chống đỡ được sao? Nhìn thấy Trương hiệu Phong khủng bố như vậy tốc độ công kích, không chỉ là cái kia vàng vỡ tử tước, liền xem như những cái kia trong chiến đấu người còn lại, tâm trung dã là kinh hãi Đi chết đi ba, nhìn mình trước mặt tích tắc này liền hiện vết rách tinh lá chắn. Trương Hiểu Phong giống to kêu lên, mà đồng thời, một đạo cường đại huyết năng giấu ở Ngọc Bạc Nguyệt có thể bên trong, hướng về huyết tinh trên lá chắn hung hăng đánh xuống. Phanh ba, cuối cùng này nhất kích, đã bí mật mang theo Trương Hiểu Phong thể nội kinh khủng kia huyết năng, chỉ là một người từ tức cấp huyết tộc huyết tinh lá chắn làm sao có thể chống cự được đâu? Chỉ một cú đánh, một mặt này sớm đã hiện đầy vết rách huyết tinh lá chắn trong nháy mắt liền vỡ vụn, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong mang theo huyết hồn mỏngướt, hóa đạo ngân mang, trong nháy mắt liền xuyên thân thể của đối phương 6. Không, 3, không thể nào ba, nhìn thấy mình một chút bên này tử cấp vạm trong nháy mắt liền bị Trương Hiểu Phong làm Ngoài ra ba vị kia năng lực giả cũng là lớn kinh. Người. Người là 6. Đồng dạng là huyết tộc, đối với Trương Hiệu Phong cái kia nguyện có thể bên trong mặc dù ẩn nút thuần chính huyết năng, cái kia bảng từ tước đương nhiên không xa lạ gì, nhưng mà, giờ khác này hắn biết được đã trưởng, bởi vì cái này thời điểm, trái tim của mình đã bị Trương Hiệu Phong nắm trong tay 6. Phanh ba nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Trương Hiệu Phong liền biết đối phương nhìn thấu thân phận của mình, nhưng mà... Trương hiệu phong lại không có cho hắn thời gian nói chuyện, nắm được tim đối phương móng đuốt căng thẳng, máu kia hồn chi lên mấy cái huyết sát hàn nhận trong nháy mắt nắm chặt, cường hãn nguyệt có thể chẳng bảo tại đối phương ánh mắt tuyệt vọng bên trong, trong nháy mắt liền đem trái tim của hắn cho bóp vỡ sáu. 3. Đem cái này vàng tử tức giết về sau, trương hiệu phong một tay lấy trên tay mình quỷ hút máu thi thể đẩy tới trì ý trên mặt đất cái kia không có sinh cơ quỷ hút máu thi thể hóa thành cho bụi, ngay sau đó chậm dại xoay người đến, nhìn xem bên kia thất vọng đau khổ tại đối phương một vị A cấp năng lực giả cùng hai vị B cấp năng lực giả công kích đến mặc dù tương đối phí sức, nhưng mà tại đối phương ba vị kia cường giả dưới sự vây công còn có thể kiên trì lâu như vậy mà không bại. Xem ra Long hồn tổ dạy theo như đồn đại thất vọng đau khổ là mạnh nhất A cấp năng lực giả mà nói cũng không phải vô cớ thôi tha Tốt, các người cũng đi cùng chết đi, chậm rãi xoay người đến chương hiệp phòng, lạnh lùng nhìn xem ngoài ra ba cái kia dị năng giả nói, xem bọn họ công kích cũng có thể nhìn ra đến rồi. Hắn ba người theo thứ tự là Thủy hệ B cấp năng lực giả, Lôi hệ B cấp năng lực giả cùng gió hệ A cấp năng lực giả. Bất quá, tại ba người dưới sự vây công, đau lòng sở năng lực nhưng là có thể cùng bọn hắn đánh đến lực lượng ngang nhau. Nghĩ đến Trương Hiểu Phong độc lập chém giết trong bọn họ mạnh nhất vàng ai, để bọn hắn ba người sĩ khí đại rơi xuống A không top 3, ngoài ra cái kia ba tên năng lực giả cũng là lớn kinh, nhìn thấy xoay người đến Trương hiệu Phong, nghe được cái kia tràn đầy sát ý, tại hắn sau lưng, cái kia vạm vỡ hóa thành cho đùi bối cảnh phía dưới, Trương Hiểu Phong hình trở. Nên càng thêm kinh khủng liễu khởi đến. Anh, nhìn xem Trương Phong cái kia như là ma thần thân thể. Tại nơi vẫm cho bụi bối cảnh phía dưới cho người ta vô cùng cảm giác cường hãn, liền xem như thất vọng đau khổ, nhìn thấy Trương Hiểu Phong cường thế cũng là âm thầm gật gật đầu, nhưng mà, liền tại đây cái thời điểm mấu chốt, đột nhiên, Trương Hiệu Phong trên thân cái kia giống như núi trầm trọng, như giao khí thế bé nhỏ, đột nhiên không có dấu hiệu nào biến mất, mà đồng thời, Trương Hiệu Phong cơ thể giống như là một cây trụ đồng dạng đổ xuống 6. Ngậy, vốn còn khen thưởng nhìn xem Trương Hiệu Phong thất vọng đau khổ, không nghĩ đến hắn đột nhiên ngục xuống, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng qua đến, tiếp lấy mới bất đắc dĩ lắc đầu, mà ba cái kia vốn còn muốn trốn chạy ba cái dị năng giả. Nhìn thấy trương hiệu Phong ngã xuống đến, cũng là hơi ngờ, ngờ, tiếp lấy cũng là lớn vui, đồng thời trong đó hai người hướng về thất vọng đau khổ điên cuồng phát động công kích, mà khác chính là cái kia lôi hệ B cấp năng lực giả, nhưng là nhanh như tia chấp hướng về tế xịu trương hiệu Phong trùng liễu quá điếu. Henha ba, nhìn thấy cái kia hướng về trương hiệu Phong song tới B cấp năng lực giả, thất vọng đau khổ tự nhiên là biết hắn có ý đồ gì, lạnh lùng hứ một cái nói, ngay sau đó, hai tay huy động liên tục, một hồi sét lạnh thấu xương xương mù màu trắng điên cuồng hướng về bên cạnh mình hai vị dị năng giả bao phủ mà đi, mà đồng thời, hai tay một túm, tiếp lấy chấn động, mấy điểm màu trắng hàn quang lóe lên. Mấy cái hàn băng chế thành băng tiễn, hướng về cái kia lôi hệ dị năng giả sau lưng bắn. Nhanh đi, như thiểm điện bắn nhanh đi băng tiễn, lại không có phát ra chút nào âm thanh 6. La Lai, cẩn thận 3, bị bức lui hai danh dị năng giả, nhìn thấy cái kia không tiếng động hướng về lôi hệ dị năng giả sau lưng bắn nhanh đi băng tiễn, hét lớn. Lôi Vong Ba, nghe được hai danh dị năng giả đồng bạn kêu to, cái kia lôi hệ năng lực giả mặc dù cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng là rất thẳng thắn lựa chọn tin tưởng bọn họ, hai tay hướng về sau lưng của mình lên, lập tức một mạng lưới lôi điện hướng về sau lưng của mình ta tới, hợp thành một mạng lưới lôi điện lưới, mà đồng thời, nhanh chóng quay người, Hai tay một mảnh lôi quang lấp loé. Mặc dù phản ứng của hắn rất kịp thời, nhưng mà, không thể không nói nhưng là hắn phòng hộ chiêu số sai rồi, một mảng lớn lôi điện chi vong có thể chống đỡ được cái kia mấy cái không tiếng động băng tiến sao? Tự nhiên là không thể nào. Mặc dù cái kia một mảng lớn lôi điện chi vong rất mạnh, nhưng mà, đại đa số băng tiến vẫn là hương cái kia lôi điện chi vong khe hở bên trong đi xuyên qua, liền xem như số ít 23 mai băng tiến đụng vào lôi điện phía trên, cũng là xuyên thấu lôi điện mà tới. Dù sao a cấp năng lực giả bên trong mạnh nhất thất vọng đau khổ, công kích của hắn đối phó một cái B cấp năng lực giả mà nói vẫn là dư sức có thừa. Lôi điện chi quyền, xoay người đến chính là cái kia B cấp lôi hệ dị năng giả, nhìn thấy cái kia mấy cái kinh khủng băng tiễn, sắc mặt lập tức lại biến, ngay sau đó, cái kia một đôi lôi quang lẽ lên hai tay trực tiếp liền hướng về cái kia mấy cái băng tiễn bên trên hung hăng đệm trò đi qua. Không sai, ý nghĩ của hắn là không sai, nhường cái kia hai cái dị năng giả đi cuốn lấy thất vọng đau khổ, tiếp đó chính mình bắt nữa ở không thể động đậy trương hiệp phòng, nhường thất vọng đau khổ hắn sợ ném chuột vỡ bình, đúng vậy, ý nghĩ này là không có sai, nhưng mà, lựa chọn của hắn lại làm sai, hơn nữa, hắn cũng không để ý đến cơ bản nhất một điểm Đó chính là A cấp năng lực giả cùng B cấp năng lực giả trên lệnh, tại hắn chia liễu ngoài ra hai danh dị năng giả đi bắt chương Hiểu Phong. Thời điểm, lúc này thất vọng đau khổ đối với hắn công kích, hắn có thể chống đỡ được sao? Lôi điện chi quyền mặc dù loa mắt, nhưng mà, B cấp năng lực giả cùng A cấp năng lực giả trên lệnh nhưng là chân chân thực thực, cái kia mấy cái nhìn sang không thể nào thu hút băng tiễn, nhưng là vượt qua đại gia tưởng tượng cực, rắn, thế mà trực tiếp tiểu xuyên thấu này cái lôi hệ năng lực giả lôi điện chi quyền, xuyên thủng thân thể của hắn giáo. Xuyên thấu cái kia lôi hệ dị năng giả thân thể bằng tiễn, bởi vì góc độ quan hệ, trực tiếp bắn vào phía sau hắn trong biển nền rộng, chỉ là trong ngáy mắt Quần kia đến còn nước lên nước xuống biển cả trong nháy mắt cái băng, xa xa trông đi qua, 5 60 m bên trong mặt biển đều bị đóng băng 6. A3, ngay sau đó, là cái kia lôi hệ dị năng giả kêu thảm, nhìn mình hai tay, trong mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng, tuyệt vọng cùng không dám tin thần sắc, tiếp lấy cơ thể chậm rãi đổ xuống, ngã xuống cái kia hiện đầy vụn băng bãi biển đất cắt bên trên 6. La Lai ba, nhìn thấy cái kia lôi hệ dị năng giả đổ xuống, ngoài ra hai danh dị năng giả cũng là trừng mắt muốn nước kêu to liếu khởi đến, xem ra, ba người bọn họ quan hệ trong đó coi là không tệ, nếu không, cứng cứng na cái vạm vỡ tức tử vong. Bọn hắn cũng không có như thế bi phẫn á phẫn nộ a, cùng phong hóa thành lửa giận của ta, gào thét trở nên a, phong chi gào thét ba, nhìn xem cái kia lưu hệ dị năng giả tử vong, cái kia phong hệ a cấp năng lực giả điên cùng tiêu to liễu. Khởi đến, ngay sau đó, cái kia trên đại dương bao la thổi lên gió, tất cả đều gào thét liêu khởi đến, tại cùng phong gào thét phía dưới, chỗ xa kia nước biển dâng lên biển cả sóng, nhấn chìm chung quanh đây bằng phòng mặt biển 6. Thủy a, điên cùng trở nên a, rạo diện trước mắt ta điên nhân, thủy chi giận, mà đồng dạng, theo cái kia phong hệ a cấp năng lực giả tiêu to, cái kia b cấp thủy hệ năng lực giả cũng là điên cuồng khởi đến, mà đồng thời Cái kia trên mặt biển nước biển toàn bộ đều điên cùng liêu khởi đến, cái kia từng đạo cao mười mấy mét sóng biển hướng về bên này nào qua đến, tựa hồ có thể hủy diệt cùng một chỗ, nhưng mà này còn không chỉ, cái kia thật cao sóng biển bên trong dòng nước xiết. Nước biển, có thể thấy rõ ràng bên trong loài cá, còn có mấy cái rùa biển toàn bộ đều vô tình bị xoắn nát xấu. Hừ, cuối cùng liệu mạng sao? Như vậy ta liền gọi các ngươi nghiêm túc một chút đi, để các ngươi nhìn Trung quốc long hồn tổ dệt năng lực giả là biết bao mạnh ba, Nhìn thấy xung quanh, cái kia gào thét trở lên nước biển cùng gió biển, thất vọng đau khổ trên mặt trước này chưa có ngưng trọng liêu khời đến, đồng thời trong miệng lạnh nói: có thể làm cho hắn dạng này một cái lạnh như băng khóc ca nói ra dài như vậy một câu nói, xem ra hắn tâm trung giã là rất nghiêm túc liêu khởi đến, đến rồi. Lạnh như băng nhiệt độ, tất cả sinh mệnh cương khu, ở đây, hết thảy tất cả đều đương ngưng kết trở nên, tất cả đều cho ta băng phong trở nên a, băng chi thiên địa năm. Đau lòng trong mắt một mảnh trước này chưa có ngưng trọng, trong miệng cũng là tại lạnh như băng lẩm bẩm nói, theo trong miệng hắn đó tựa hồ là ma pháp chú ngữ một dạng lời nói, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên lạnh, nhiệt độ chẳng tấp hạ xuống, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị màu trắng ăn mòn Cái kia gào thét gió Chậm rãi dừng lại, cái kia gào thét dòng nước siết nước biển, cũng là chậm rãi dừng lại, toàn bộ hết thảy, tựa hồ cũng đang thay đổi trởm, liền cái kia hai danh dị năng giả biểu tình trên mặt, cũng biến thành cứng ngắc liêu khởi đến 6. Cuối cùng, vài phút về sau, cái kia nước biển vẫn là cao 10 m, nhưng mà, tất cả đều bị đông lại, giống như là một tòa băng sơn một dạng cao vút tại trong biển rộng, ở trong đó bị xoắn nát miếng cá cùng dùa biển cũng là có thể thấy rõ ràng, này thiên địa giữa gió biển, đều biến mất, tựa hồ cũng bị đông lại đồng dạng đ mà đồng thời xuất hiện, còn có hai tòa băng điêu, cái kia phong hệ A cấp dị năng giả cùng thủy hệ B cấp dị năng giả đều bị đau lòng một chiêu này cho băng phong trở nên, Hàn Băng nhấc tay một cái, hai quả băng cầu bắn tung ra, lập tức hai tòa băng điêu vỡ vụn, kèm theo tang nữa, còn có khơi băng bên trong hai cỗ thân thể 6. Hô, hồ. Hùng Quốc hồ sáu, đau lòng khuôn mặt thượng nhất mảnh tái nhợt, trên mặt hắn mấy giọt mồ hôi cũng đọc lại, bất quá còn tốt, xem ra lực khống chế của hắn cũng không thể lắm, cái kia trương hiệu phòng cơ thể còn không có bị đóng băng, đương nhiên, nhiệm vụ kia mục tiêu Lê Tiến sĩ cũng không có bị đóng băng, bất quá nhìn hắn cái kia xi si bộ dạng. Rõ ràng ở nơi này một hồi chiến đấu kịch liệt bên trong, nhường hắn kích thích thần kinh không bình thường 6. Rất hiển nhiên, một chiêu này nhường thất vọng đau khổ cũng là đạt tới cực hạn, nửa ngồi ở lạnh như băng trên bờ biển nghỉ ngơi sau một hồi, thất vọng đau khổ mới khôi phục một điểm khí lực, tiếp tục án lực đem hôn mê bên trong trương hiệu phong hòa cái kia đã si ngốc tiến sĩ mang về 6. 268 thứ 259 trường, phản bội chạy trốn giả canh thứ nhất huyết trăm lươi đà bà, long hồn tổ dệt căn cứ bên trong, chỉ thấy trương hiệu phong quát khẽ một tiếng, trên thân bộ phát ra khí thế cường hãn chính hắn, hai tay hóa tắc nhất trận ngân sắc mang, hướng về đem quỷ trên thân hung hăng bắt tới. Phanh phanh phanh phanh, Trương Hiểu Phong cái kia hung hãn móng vuốt cùng công kích dạy đập hung hăng đập nền tại đem quỷ trên thân, mà đem quỷ, trên mặt cũng là một mảnh nghiêm túc, Liễu Mạc nhấc lên lực lượng của mình, cường hóa thân thể của mình, đến ngăn cản Trương Hiểu Phong cái kia hung hãn công kích, mỗi một lần công kích cũng là thực sự đánh vào đem quỷ trên thân, Trương Hiểu Phong trong công kích chỗ kia lấy khí kình, cùng hắn hộ thể khí kình hung hăng đụng vào nhau. Xuy xuy xuy, bất quá sau một lát, một hồi máu vang tung tóe đi, chỉ thấy đem quỷ trên ngực trong nháy mắt máu thịt bé bé, mà đồng thời, đem quỷ trong miệng cũng là kêu đau đớn một tiếng, Trương Hiểu Phong nhanh như chấp liền lui trở về, trên thân kinh khủng khí thế cũng là xuống tiếp lấy rơi chân mềm nún suýt chút nữa té ngã trên đất 6. À, đau quá đau quá, hai tay năng lượng không ngừng tại chính mình trên vết thương bốt ve, đem quỷ không ngừng, đều đau đơn lấy, nghĩ đến bằng vào chính mình nụ thân tăng thêm tu luyện thiết bố sang nguyên nhân, hắn rất ít tụ thương à, cho nên cũng chính vì như thế, rất ít bị thương hắn mới càng sợ đau. Ba ba ba, mà lúc này đây, Bên cạnh xem cuộc chiến tổ trưởng nhẹ nhàng vỗ tay, mà còn lại những cái kia Long Hồn tổ đệ thành viên cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong, rất rõ ràng bị Trương Hiệu Phong cái này cái gọi là có thể trong thời gian ngắn để thăng năng lượng chiêu số cho kinh động, dù sao vốn chỉ có B cấp ở chính hắn, tại sử dụng chiêu này về sau, lại có thể đánh vỡ A cấp trong cường giả phòng ngự mạnh nhất đem quỷ. Rất không tệ được chiêu, lại có thể để cho ngươi thực lực đề thăng nhiều như vậy, Long Hồn tổ đệ chính là cái kia tổ trưởng, một mặt kinh ngạc cùng mừng dỡ nhìn xem Trương nói, vượt qua thường nhân tiềm ẩn kỳ tốc độ khiếp. Cùng với cái này tuyệt chiêu có thể tăng thêm lực công kích của ngươi, không thể không nói, ngươi là chúng ta long hồn tổ dẹt một chương lá bài chủ chốt sáu. Nhưng mà ngươi không để ý đến một chiêu này tác dụng phụ à, bị hàn băng đỡ lấy, sau đó lại có một khôi phục hệ dị năng giả không ngừng cho mình trị liệu, Trương hiệu phong suy yếu hướng về long hồn tổ dẹt tổ chương nói. Cái này mặc dù là một cái hỏi đề, nhưng mà, không thể không nói ngươi vẫn là rất cường đại, chỉ cần thật tốt khống chế một chiêu này thời gian là được rồi, nghe được Trương hiệu phong mà nói về sau. Cái kia Long Hồn Tổ diện Tổ trưởng trầm ngâm gật gật đầu nói, tiếp lấy khoát khoát tay, "Tốt, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi, thực lực của ngươi chúng ta đã chọn vẹn biết sáu." "Ân, tốt lắm, vậy ta rời đi trước." Nghe được Tổ trưởng mà nói, Trương hiệu Phong gật gật đầu nói, tiếp lấy đẩy ra hàn băng tay, để lại cho đại gia một cái mang theo hư nhược bóng lưng. Cái ngoại hiệu này gọi bác sĩ dị năng giả năng lực không tệ đâu, lại có thể nhanh chóng sử dụng dị năng khôi phục thương thế của người khác, đưa lưng về phía bọn hắn, Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm khen nói, tiếp lấy chậm hướng về phòng nghỉ phương hướng đi. Vài ngày trước, Hàn Băng đem cái kia tiến sĩ cùng hôn mê bên trong Trương Hiểu Phong sách về Long Hồn Tổ Điện, tiếp đó đem nhiệm vụ tình huống báo cáo một chút, mà tổ trưởng bọn hắn nghe được Trương Hiểu Phong lại có thể trong thời gian ngắn bộ phát ra a cấp trợ lên. Đối với cái này cái đại gia đô rất hiếu kỳ, cho nên, đợi đến Trương hiệu Phong rốt cục từ một chiêu kia tác dụng phụ bên trong khỏi hẳn qua đến về sau, liền lôi kéo hắn lại thi triển một lần, để tại nhường đại gia trò vẹn. Tìm hiểu một chút một chiêu này uy lực, cho nên cũng liền có cương cương na vừa ra. tại mềm mại trên mặt giường lớn, Trương Hiểu Phong giả vờ nghỉ ngơi bộ dáng, nhắm nửa con mắt, kỳ thực là ở tu luyện, đem chính mình thần chậm trở nên điên loạn không ngừng hấp thu thôi tư thần vương cung cấp cho mình cái kia tràn đầy năng lượng cường đại huyết dịch, hấp thu những cái kia huyết dịch, Chu Hiểu Phong có thể cảm giác rõ ràng đến, trong cơ thể mình huyết năng càng lúc càng đậm đặc, thực lực của mình cũng là càng lúc càng mạnh mẽ. Một cái huyết tộc, tại có đầy đủ phẩm chất cao huyết dịch cung cấp dưới tình huống, vậy tu luyện tốc độ thật giống là mở ngoại quải một dạng a, cảm thụ được cái kia hấp thu huyết năng so với mình tốc độ tu luyện còn nhanh hơn gấp mấy chục lần, Chu Hiểu Phong trong lòng cảm thán nghĩ, bản thân có thể hấp thu có thể chuyển hóa thành huyết năng, loại tu luyện này tốc độ đã rất nhanh, nhưng mà, so với cái này hấp thu huyết dịch năng lượng phương thức so với đến vẫn là quá chậm, chẳng thể trách huyết tộc đều thích hút máu, không đơn thuần chỉ là ăn nguyên nhân, còn có tu luyện. Đột nhiên, bất quá 7, 8 tiếng về sau, đột nhiên Trương Hiệu Phong cảm thấy một đạo khí tức quen thuộc tới gần, tiếp đó Hàn Băng âm thanh ở bên thai của hắn vang dội Liêu Khởi đến, "Trương Hiểu Phong, tổ trưởng tìm ngươi ba." Ân, nghe được Hàn Băng lời nói, Trương Hiệu Phong mở mắt, nghi ngờ đứng Liêu Khởi đến, nhưng mà trong miệng không có nói cái gì, chỉ là chậm rãi gật gật đầu, tiếp lấy đi theo hắn sau lưng, hướng về tổ trưởng phòng làm việc phương hướng đi. "Tổ trưởng, Trương Hiểu Phong tìm đến rồi." Gõ cửa một cái sau đó, Hàn Băng mang theo Trương Hiểu đi vào nói, Ừ. người trước đi ra ngoài đi nghe được Hàn băng lời nói tướng mạo trẻ tuổi tổ trưởng chỉ là gật gật đầu tiếp lấy hướng về Hàn băng thản nhiên nói đợi đến hắn đi ra về sau tổ trưởng mới kêu gọi Trương hiệu Phong ngồi xuống đến tổ trưởng có lời cứ nói à ngồi xuống đến về sau Trương hiệu Phong cứ việc nghi ngờ trong lòng nhưng mà vẫn như cũng không có hỏi ra đến trên mặt vẫn là một mảnh ưu nhã trong miệng nhẹ nhàng nói là chuyện gì lại muốn đem Hàn băng đều chi tiêu đi người buổi sáng thương thế tốt không có nghe được Trương hiệu Phong mà nói về sau cái này trẻ tuổi tổ trưởng cũng không có trực tiếp liền cắt vào đang để trả lời hắn ngược lại hỏi Trương hiệuong thương thế Ân, Trương Hiểu Phong trên mặt cũng không gấp, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, bởi vì một chiêu kia sử dụng thời gian không lâu lắm, cho nên thương thế vốn sẽ không nghiêm trọng, đi qua bác sĩ hắn trị liệu, lại thêm cái này 7, 8 tiếng khôi phục, đã gần như khỏi hẳn 6. Ân, vậy là tốt rồi, nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, tổ trưởng chậm rãi gật gật đầu nói, tiếp lấy trầm mặt một hồi phía sau, mới mở miệng nói, mặc dù tương đối khó mà nói ra miệng, nhưng mà, ta hôm nay đến tìm ngươi, vẫn là hy vọng ngươi có thể đi hoàn thành một kiện nhiệm vụ, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt xấu. Còn không có chờ Trương Hiểu trả lời, Tổ trưởng lại nói tiếp: "Ta biết, ngươi không phải một cái ưa thích chịu đến câu nệ người, hơn nữa, mới thời gian ngắn như vậy bên trong, lại cho ngươi chỉ phái một cái nhiệm vụ nặng nghề phải không hẳn là, nhưng mà, nhiệm vụ này chỉ có ngươi hoàn thành mới là thích hợp nhất 6. Xem ra bởi vì ta lực lượng quan hệ, tại trong tổ chức phân lượng càng lúc càng nặng đâu, nhìn thấy tổ trưởng cho mình chỉ phái nhiệm vụ, đều phải trưng cầu ý kiến của mình, Trương hiệu Phong trong lòng cười thầm nói, bất quá trên mặt lại không có chút nào biểu hiện ra đến. "Chỉ có ta thích hợp nhất hoàn thành sao? Là cái gì nhiệm vụ?" Ánh mắt bên một mảnh thần sắc nghi hoặc, Trương Hiểu Phong khẽ miệng vẫn là ngậm lấy ưu cười, nhẹ giọng nói: Là như vậy nghe được liễu Trương Phong mà nói rõ ràng hắn không sai biệt lắm đã có thể tính là đáp ứng xuống tổ trưởng trên mặt nhẹ nhàng ngũ lỏng, đạo nhiệm vụ của lần này là hy vọng ngươi đi đem một cái gọi triệu vô cực tu chân giả mang về đến lúc cần thiết có thể chấm giết hắn là một cái kim đăng kỳ tu chân giả đã từng cũng là tổ chức chúng ta một cái a cấp năng lực giả à Đây là có chuyện gì nghe được tổ trưởng mà nói Trương hiệu phong lông mày nhẹ nhàng vậy một cái kinh ngạc vẫn đạo đã từng tổ chức a cấp năng lực giả hơn nữa có thể chấm giết lần này không thể khôngượng trương hiệu phong kinh ngạc bất quá loại này có thể nhắc lên người tu chân sự tình Trương Hiểu Phong vẫn tương đối yêu thích. Triệu Vô Cực, hắn muốn là trong tổ chức một cái năng lực giả, đồng dạng cũng là một cái tu chân giả, nhưng mà, ngay tại hai tháng trước một lần nhiệm vụ thời điểm, hắn mất tích, vừa mới ta mới đến tình báo, nguyên lai là bởi vì hắn yêu một nữ tử, một cái hồ yêu, cho nên, ta liên lạc một chút Triệu Vô Cực môn phái trưởng lão, bọn hắn thủ ý ta đem hắn bắt trở về, lúc cần thiết cũng có thể chém giết sáu. Lại là này loại tình cảm hỏi đề, nghe được tổ trưởng trả lời, Trương Hiệu Phong lông mày nhẹ nhàng nhíu, nhíu một cái thầm nghĩ, đây là Trương Hiểu Phong trong lòng ghét nhất hỏi đề, đi qua trước kia chính mình hòa nhược hơn sự tình lại thêm mấy năm trước đối với cục Thứ Lan cùng Lý Hinh tình cảm xử lý, có thể nói đây là chương hiểu phong ghét nhất hỏi đề, sự tình khắc còn dễ nói, đều rất dễ giải quyết, nhưng mà loại cảm tình này hỏi đề là khó khăn nhất xử lý. Bởi vì ngươi tiềm ẩn ký xảo, từ nhiệm vụ góc độ suy tính lời nói, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất, hơn nữa, liền xem như từ cảm tình phương diện cân nhắc, thất vọng đau khổ bọn họ và triều vô cực trước đó cũng là thành viên của tổ chức, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có hết thể hữu tình, cho nên, để bọn hắn đi hoàn thành cái này nhiệm vụ, ta sợ bọn hắn chắc chắn sẽ thất bại, cho nên ta hi vọng ngươi không nên tuyệt. Vậy được rồi, nghe được tổ trưởng mà nói, Trương Hiểu Phong quả thật sự là không có lý do đi cự tuyệt, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu nói, tiếp lấy, muốn xuống liên quan tới cái kia Triệu Vô Cực tư liệu, quay người rời đi. "Đúng, chuyện này tốt nhất đừng tìm người trong tổ chức nói, đặc biệt là Lý Viêm tên kia." Xoay người sang chỗ khác Trương Hiểu Phong, còn có thể nghe được sau lưng tổ trưởng căng dặn, mà Trương Hiểu Phong chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu xem như đã biết. Đi ra tổ trưởng văn phòng về sau, Trương Hiệu Phong trực tiếp về tới chính mình nghỉ ngơi chỗ, hơi sửa sang lại một vài thứ sau đó, tiểu ra tổ chức căn cứ, về trong tình báo Triệu Vô chỗ ở thành thị bay đi. Giang Tây Nam Dương Nam Dương anh hùng thành thị, đi qua mấy giờ phi hành, Trương Hiệu Phong cũng đến nơi này tòa thành thị, buổi sáng cùng đem quỷ tử thí, đang nghỉ người 7, 8 tiếng, bây giờ lại trải qua mấy giờ máy bay phi hành, Trương Hiệu Phong cũng liền từ Bắc Kinh trực tiếp đến rồi Nam Dương thành phố này, mà bây giờ cũng đã đến rồi ban đêm. "Tốt, máy bay giảm xuống một điểm a, ta liền tại đây xuống 6, đi tới Nam Dương một chỗ chỗ ngoại ô." Trương Hiểu Phong hướng về trong tổ chức người điều khiển nói, đợi đến máy bay hạ thấp độ cao mấy chục mét thời điểm, trực tiếp liền từ trên máy bay nhảy xuống, vững vàng rơi vào thông hướng trong thành phố một đầu vắng vẻ trên đường cái. Ngẩng đầu, nhìn xem cái kia một trận máy bay rời đi. Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng, tiếp lấy thân hình lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất, thời điểm xuất hiện lại, cũng tại mấy trăm mét ra ngoài, lại lóe lên một chút, Trương Hiệu Phong trong nháy mắt liền biến mất ở trong màn đêm sáu. Ban đêm thành thị, lúc nào cũng tương đối náo nhiệt, chỉ cần không đến dạng sáng hai ba điểm trông, trong thành thị vẫn là ngựa xe như nước, tại nơi loang lộ đủ mọi màu sắc đèn nghe ông cùng bùng cháy mạnh đèn đường phía dưới, thành phố này ngược lại so ban ngày náo nhiệt nhiều hơn một phần như mộng ảo đẹp, trong thành phố đêm tối, bị khu chụp phải một điểm không dư thừa. Hiện tại thế nào, muốn đi đem triệu vô cực tìm ra đến sao? Đi vào thành thị về sau, Nhìn xem trong thành thị náo nhiệt đáng người, Trương Hiểu Phong âm thầm hỏi chính mình nói đạo, ngay sau đó, bước bộ vừa nhấc, hướng về trong tình báo triệu vô cực chỗ ở chỗ ở đi tới, mặc dù đường đi vẫn tương đối xa, nhưng là bây giờ chính mình cũng không gấp đáp, cũng coi như là đi dạo một vòng A6. Mình đã bao lâu không có một người lặng lặng đi dạo một vòng, dạp bước tiêu sái tại ồn ào náo động trên đường cái, Trương Hiệu Phong trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, nói thật, Trương Hiểu Phong ưa thích một người lặng lặng đi ở huyên náo trên đường cái, một người lặng lặng tại trên đường cái suy nghĩ chính mình sự tình. Ân, đột nhiên, ngay lúc này, Chương Hiểu Phong bước chân hơi dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy huyên náo trên đường cái. Một cái góc chỗ trong hẻm nhỏ cũ nát bên cạnh thùng rác, một cái sương gầy như que tủi con mèo nhỏ, đang nhẹ nhàng lại cái kia bới lấy những cái kia thùng rác bên cạnh không có ném vào rác rưởi, hẳn là đang tìm kiếm lấy cái gì ao mèo hoang, bây giờ tại trong thành thị vẫn là tồn tại, chỉ bất quá, sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời mọi người sẽ không phát hiện những cái này sinh, hoặc ở trong bóng tối sinh mệnh, Trương Hiểu Phong lẳng lặng nhìn con này lẳng lặng rác rưỡi hơn trong đống tìm được thức ăn con mèo nhỏ, mèo hoang mặc dù không thiếu, nhưng mà, giống như vậy chỉ lớn bằng bàn tay một điểm lớn nhỏ con, vẫn là rất khó gặp, bởi vì này bao lớn mèo con, tỷ lệ sống sót thật sự là không cao. Thuận tay mua một bình sữa bò, năng lượng phun trào, đưa nó làm nóng về sau, Trương Hiểu Phong chậm rãi đi vào đến cái hẻm nhỏ kia tử, nhìn xem cái kia chợt xoay người phòng bị nhìn mình mèo con, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng, đồng thời thi triển chính mình bá tức cấp thời điểm lĩnh ngộ tiên phú ma pháp mê hồn nhãn đi chấn ăn nó. Nhẹ nhàng ngồi xổm ở những cái kia tàn da hôi thối thùng rác bên cạnh, Chương Hiểu Phong đem làm nóng tàn ra mùi thơm sữa bò bỏ xuống, nhẹ nhàng nhìn xem mèo hoang nhỏ một bộ thỏa mãn dáng vẻ vào, miệng lên một cái ôn nhu lượm mới quay người rời Không sai, cái này con mèo nhỏ cùng mình năm đó rất giống cũng là lặng lặng một người trong bóng đêm giấy rựa, nó rất kiên cường, cũng chính vì như thế, Trương Hiệu Phong cũng không muốn đi thu lưu nó, kiên cường, có thể làm cho nó sống tiếp, giống như chính mình ở dạng, mình cũng sẽ sống sót, mặc kệ chính mình địch nhân là giáo đình, vẫn là tu chân giả, lại có lẽ là sau này mình đi ma giới phải đối mặt đầy trời thần Phật 269. Thứ 260 trường, Triệu Vô Cực cùng Đỗ Tiên Nhi ân. Cái kia chính là Triệu Vô Cực sao? Đi dạo mấy giờ sau đó, Trương Hiểu Phong rốt cục đến trên tình báo nói tới Triệu Vô Cực địa điểm. Nhưng mà, nhìn thấy nam tử kia, Trương Hiểu Phong lại kinh ngạc. Tài thượng nhất lật đem Triệu Vô Cực tư liệu cầm ra đến, nhìn một chút phía trên ảnh chụp, không sai a nam tử kia chính là Triệu Vô Cực, Kim Đan kỳ tu chân giả, đã từng long hồn tổ dệt B cấp năng lực giả. Như vậy, ngoài ra vị mỹ nữ kia chính là Hồ Tiên như sao? Thế nhưng là, nhìn thấy cái kia tại nhà hàng nhỏ bên ngoài không ngừng bận rộn nam tử cùng nữ tử, Trương Hiểu Phong nhưng như cũng là rất kinh ngạc. Không nghĩ đến, một vị Kim Đan kỳ tu chân giả cùng một vị hồ yêu, thế mà mở ra tiểu nhà hàng. Xem ra thật sự dự định không hỏi thế sự sao? Bởi vì đã đến mùa hè, nhà hàng nhỏ bên ngoài mười mấy tấm cái bàn. Phía trên ngồi đầy ăn quê người, vô cùng náo nhiệt. Mà Triệu Vô Cực cùng Hồ Tiên Nhi hai người, nhưng là không ngừng kêu gọi khách nhân, gọi món ăn, mang thức ăn lên sáu. Lẳng lặng đứng ở đằng xa nhìn một hồi. Trương Hiệu Phong đi qua đến. Lúc này vừa vặn trong đó một bàn mấy cái học sinh bộ dáng nam hài các cô gái đã ăn xong. Trương Hiệu Phong đặt mông an vị đi lên. Ngay sau đó, Triệu Vô Cực một bên dọn dẹp trên bàn ăn còn lại đĩa các thứ, một bên hướng về Trương Hiệu Phong vấn đạo, "Xin hỏi ngươi muốn ăn chút gì đâu? Các người cái này có chút món gì ăn không đâu?" Nghe được Triệu Vô Cực mà nói, Trương Hiểu Phong ưu nhã nở nụ cười đưa tay vuốt vuốt chính mình ngạch tiền tóc dài, nhẹ giọng vấn đạo: "Nghe lời ngươi khẩu âm, Thiên sinh ngươi không phải nam xương người địa phương a?" Nghe được Trương Hiểu Phong Mã nói về sau, Triệu Vô Cực nhiệt tình cười: "Đạo, tại chúng ta cái này ăn khuya trên gian hàng mặt, buổi tối tự nhiên là hẳn là đến một phần nước đá bảo hạ nhiệt một chút. Tiếp đó đến một phần nam xương đặc sản bún xào, còn có một phần mỹ vị sào ốc nước ngọt. Tiếp lấy lại thượng nhất hai cái thức nhắm là được rồi 6. "Ừm, tốt lắm. Liên chiếu ngươi nói lên đi." Đối với hắn giới thiệu, Trương Hiểu cũng là có chút điểm hứng nói tiếp lấy Triệu Vô Cực điểm một chút đầu sau đó, quay người hướng về bên trong đi vào. Vô Cực, bên ngoài người kia, làm Triệu Vô Cực đi vào sau đó. Hồ Tiên Nhi cũng là đi vào theo. Một mặt thấp thỏm vận đạo, là một cái người tu luyện, nhưng mà không biết có phải hay không là hướng về phía chúng ta mà đến. Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Nghe được Hồ Tiên Nhi mà nói, Triệu Vô Cực trên mặt cũng là nghiêm túc liêu khởi đến nói, mặc dù cảm giác không thấy trên người của hắn khí thế, nhưng mà, nhìn hắn khí chất liền có thể nhìn ra đến rồi, tuyệt đối là một cái người tu luyện. Hơn nữa Có lẽ còn là một cường giả." Ân nghe được Triệu Vô Cực mà nói, Hồ Tiên Nhi đành phải nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp lấy đi ra nhà hàng, mà Triệu Vô Cực cũng đến trong phòng bếp phân phó đi. Đợi 10 phút sau, chính mình muốn thái đều lên đến rồi. Một phần nước đá bảo. một phần nam xương bổ xảo. một phần xào ốc nước ngọt, một cái bia đốt vịt cùng một phần rau muống. Nhìn sang bộ dáng cũng không tệ đâu. "Lão bản, các người làm ăn này không tệ đâu." Vừa ý đến năm kia, Trương Hiểu Phong cũng không khách khí trực tiếp cầm lên, Kẹp một khối đốt vịt ném vào trong miệng nói. Đồng thời trong lòng âm thầm gật đầu. Mùi vị thật không tệ. Ha ha. Bất quá là mấy cái cấp bằng hữu cổ độc thôi. Nghe được Liễu Trương Hiệu Phong mà nói, Triệu Vô Cực khẽ cười một tiếng gật đầu nói, tiếp lấy quay người kêu gọi khách nhân khác đi. Dù sao bây giờ sinh ý bận rộn như vậy, hắn có thể không có thời gian nói chuyện phiếm trời ơi. Gọi món ăn, Vương thức ăn, đi phòng bếp phân phó, thu thập trên bàn còn lại đĩa, lấy tiền. Triệu Vô Cực cùng Hồ Tiên Nhi hai người là vội vàng quên cả trời đất. Ân, hương vị thật sự thật không tệ. Thân sắc Vũ Nhã An chính mình trên bàn mỉm vị. Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm gật, gật đầu. Bất quá Trên bàn mấy món ăn, cái kia một bản dao muống Trương Hiệu Phong là không có động một cái, thân là một cái hút máu mà sống huyết tộc, ăn chút loại thịt đồ ăn còn dễ hiểu, nhưng mà còn có thể đổi ăn chay không thành. Rất nhanh, Trương Hiệu Phong đã ăn xong, thanh toán phía sau liền xoay người rời đi, cũng không nhiều làm dừng lại. Mà Triệu Vô Cực cùng Hồ Tiên Nhi hai người, nhìn xem rời đi Trương Hiểu Phong, ánh mắt đều là thoáng qua một tia buông lòng xuống đến thần sắc. Đối tiểu Đường Ca, nhân sinh bao nhiêu? Ha, ha nhân sinh. Ta bây giờ thế, nhưng là liền nhân loại cũng không tính là nữa nha rời đi ăn khuya sạp hàng sau đó, Trương Hiểu Phong tự nhiên không có chân chính rời đi, chẳng qua là bay đến cách đó không xa một tòa tòa nhà đổ sộ trên đỉnh, nhìn xem phía dưới vẫn là náo nhiệt ăn khuya sạp hàng, nhẹ nhàng thưởng thức mình rượu đỏ, ân, vẫn là cái này rượu chất hương vị tuần đang đâu, ngồi ở tòa nhà đổ sộ trên đỉnh, uống vào cái này mùi vị quen thuộc, Trương Hiểu Phong lẩm bẩm gật gật đầu thầm nghĩ, một chút năm lâu đời rượu đỏ chính mình không có thời gian đi tìm, cho nên trực tiếp liền để bố lô hách tộc tử gia tộc trong tầng hầm ngầm cho mình không vận mấy cái dương qua đến, trong khi chờ đợi Chương Hiểu Phong đánh giá thấp ăn khuya gian hàng lựa nóng. Mặc dù hắn không nổi, nhưng mà, theo thừa hải gian trôi qua, phía dưới ăn khuya gian hàng trình độ náo nhiệt lại không có mảy may hạ xuống đến quên hướng. Mấy giờ trôi qua? Trực tiếp đợi đến hơn 2 giờ sáng. Cái kia náo nhiệt sáu, 7 tiếng ăn khuya sập hàng, rốt cục bắt đầu đóng cửa. Nhìn xem quan môn rời đi hai người, Trương hiệu Phong khẽ cười một tiếng. Hóa tất nhất con rơi bay đi 6 hai vị. Sinh ý cuối cùng làm xong, có thể để ta một trận đợi các loại đâu. Ngay tại Triệu Vô Cực cùng Hồ Tiên Nhi hai người đi bộ hướng về phương xa đi đến thời điểm, đột nhiên một chiếc xe taxi đậu ở bên cạnh hai người. Trương Hiểu Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế hướng về hai người mỉm cười nói, "Không ngại cùng đi đi dạo một vòng, a ta có chút sự tình muốn cùng các người đàm luận một chút." "Là ngươi?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, hai người quay sang hai người nhìn thấy hắn. "Tất cả giật mình." Tiếp lấy, Triệu Vô Cực cầm Hồ Tiên nhí tay, lắc đầu báo cho biết một chút. Tiếp đó lôi kéo nàng ngồi lên xe taxi đằng sau hai cái vị trí. Ngay sau đó, xe taxi hướng về phương xa chạy đi. Trải qua hơn nửa giờ sau đó, xe taxi chở mấy người đến rồi một chỗ chỗ tương đối vắng vẻ. Ba người xuống xe, V loại địa phương vắng vẻ này cho thuê Sa Tiki còn không ngần ý đến. Dù sao đầu năm nay ăn cấp cho thuê Sa Tiki sự tình không thiếu, nhưng mà tại Trương hiệu Phong bên dưới số tiền lớn, có thể là bởi vì thấy được lại một cái nữ sĩ ở Nguyên Ý A cái kia cho thuê Sa Tiki còn rốt cục đáp ứng. Không biết vị huynh đệ kia tìm chúng ta vợ chồng hai có chuyện gì cần nói. Đợi đến xe taxi kia rời đi về sau, tại yên tĩnh bên đường, Triệu Vô Cực mở miệng hỏi: "Nếu là như vậy, lời ong tiếng ve ta cũng sẽ không nhiều lời." Nghe được hắn hỏi đề, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng: "Đạo, ta là Long Hồn tổ dạng thành viên." Lần này lấy được tổ trưởng chỉ thị, muốn đem ngươi mang về tổ chức 6. Nói đến đây Trương Hiểu Phong hơi dừng lại, tiếp lấy trong mắt nhanh chóng thoáng qua một tia lạnh lẽo sát ý lúc cần thiết. Có thể ngay tại chỗ giết chết sáu. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong cái kia lạnh lẻo con mắt, nghe được cái tia lời lạnh như băng, Triệu Vô Cực tâm trung nhất lạnh. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm thấy Hồ Tiên Nhi cái kia nắm tay của mình hơi căng thẳng. Ngươi là Long Hồn tổ dạng thành viên, ta trước đó như thế nào không gặp qua ngươi? Chẳng lẽ ngươi là mới đến sao? Thôi quay qua hai mắt, không dám đối diện Trương Hiểu Phong mắt. Triệu Vô Cực cảnh giác nhìn xem Trương hiệu Phong vấn đạo. Không tệ. Trương Hiểu Phong rất thản nhiên gật gật đầu nói, "Tổ trưởng nói nếu như là gọi Hàn Băng bọn hắn đến mà nói, bọn hắn rất có thể sẽ thất bại, cho nên phái ta qua đến, bởi vì ta cùng ngươi không có cái gì giao tình xấu, là ta sư môn nhờ cậy tổ chức bắt ta trở về a." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói về sau, Triệu Vô Cực đột nhiên thở dài một tiếng nói, "Tổ chức vốn chính là có thể tùy ý đi hay ở chỗ, chỉ cần ta không muốn làm, tùy thời cũng có thể ra khỏi, cho nên, tổ chức đối với ta rời đi hẳn là sẽ không ngại. Nhất định là bởi vì tiên nàng." Cho nên sư môn của ta muốn tổ chức đem ta bắt về a. Không sai. Trương hiệu Phong gật gật đầu, một bộ nhàn nhạt biểu lộ. Là ngươi sư môn nhờ vậy. Vì ngươi sư môn cùng tổ chức tốt đẹp quan hệ, cho nên tổ chức mới phái ta qua đến 6. Tốt đẹp quan hệ 4 chữ. Trương hiệu Phong cắn cực nặng, dường như là có ám chỉ gì khác. A nghe được Trương hiệu Phong vậy không giống nhau giọng của. Triệu Vô Cực đầu tiên là nghi ngờ nhíu mày, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ. Tựa hồ minh bạch cái gì, rốt cục ý thức được sao? Nhìn thấy Triệu Vô Cực ánh mắt, Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm nở nụ cười. Tiếp đấy, thượng nhất lần Một đôi kia màu bạc huyết hồn thú sáu xuất hiện ở trong tay hắn, tiếp lấy nhẹ tay nhẹ giơ lên liếu khởi đến, làm ra một cái tấn công tư thế. Ngươi theo ta trở về tổ chức đi thôi, nếu như ngươi còn muốn giựt vào địa thế hiểm trở chống cự lời nói, cũng đừng trách ta động thủ sáu. Bá, nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Triệu Vô Cực tay thượng nhất lật. một thanh phi kiếm màu đỏ xuất hiện, lơ lửng ở trước mặt của hắn, mà đồng thời, cái kia Hồ Tiên Nhi tay thượng nhất lần, một cây roi màu trắng cũng là xuất hiện ở trong tay của nàng. Ba người khí thế cũng là sát liêu khởi đến, bên trong sân khí áp cũng là thẳng tắp hạ xuống 6. Muốn ta trở về, như vậy ngươi liền lấy ra mình bản lĩnh thật sự tới đi. Triệu Vô Cực trên tay pháp quyết không ngừng biến hóa, mà cái kia một thanh phi kiếm nhưng là không ngừng vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn lấy, nhẹ nhàng kêu to phi kiếm, phun ra nuốt vào lửa cháy màu đỏ khí nóng hơi thở. Nếu nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta động thủ." Trương hiệu Phong ánh mắt lạnh xuống, lạnh lùng nhìn xem Triệu Vô Cực nói. Ngay sau đó, thân hình lóe lên, hướng về bọn hắn trùng liễu qua đi. Máu trên tay hồn một hồi ngân sắc mang phóng ra đến sáu. Chân kiếm, nhìn thấy nhanh như tia chớp xông qua đến Trương Hiểu Phong. Triệu Vô Cực trong mắt cả kinh, rõ ràng cũng là bị tốc độ của hắn cho kinh động. Tiếp lấy lần nữa tế ra một chiếc ngọn đèn nhỏ. Đợi đến ngọn đèn nhỏ hóa tắc nhất trận màn sáng đem chính mình bao phủ trở nên thời điểm, vậy không dừng lượn lướt hỏa hồng sắc phi kiếm cũng là nhanh như tia chấp hướng về Trương hiệu Phong đồng tới. Linh Hồ roi. tự nhiên, bên cạnh Hồ Tiên Nhi cũng sẽ không ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Trên tay màu trắng kia roi cũng là hóa tắc nhất trận màu trắng quang ảnh, hướng về Trương Hiểu Phong bao phủ đi qua. Bang. Mặc dù Trương Hiểu tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng mà kiếm tốc độ cũng không chậm. Nhìn xem cái kia tản ra khí nóng hơi thở hướng về chính mình xạ qua đến chân hỏa kiếm, Trương Hiệu Phong trong lòng bận năng chán ghét. Đối với cái này loại người tu chân hỏa diễm, thân là huyết tộc Trương Hiệu Phong là có nhất định bị khắc chế. Tay phải nhấc cử, Màu bạc móng vuốt hướng về điểm này xạ mà đến chân hỏa kiếm hung hăng bắt tới. Một hồi hỏa tinh nở rộ, khí thế kia hung hung chân hỏa kiếm lập tức bị bàn ra. Ba, mà đồng thời, Trương Hiệu Phong tay trái lại là nhấc cử, đem hộ tiên nhi cái kia hung rút qua đến roi màu trắng vững vàng nắm ở trong tay. Ken ken, ken, ken. còn không chờ Trương Hiểu Phong bắt đầu phản công, Bên kia Triệu Vô Cực khuôn mặt thượng nét ngưng. Trên tay pháp quyết thật nhanh biến ảo liễu khởi đến. Chôi này bị bắn ra chân hỏa kiếm lại là bắn qua đến. Cái kia vô cùng linh hoạt chân hỏa kiếm, cùng Chương Hiểu Phong nóng phải lên huyết hồn không ngừng va chạm. Vậy, ngay sau đó lúc này, tay kia bên trong roi màu trắng nhanh chóng vặn vẹo liễu khởi đến. Chương Hiểu Phong cảm thấy chính mình nắm roi tựa hồ đã biến thành một con lươn đồng dạng. Chợt không lưu tay, lập tức quyền kia đến còn bị vững vàng nắm chặt ở trong tay roi liền từ trong tay của hắn trượt ra ngoài sáu. lai like cái roi này là dùng mình cái đuôi tế đi. Ngay tại roi vặn vẹo thời điểm, Trương Hiểu Phong cũng cảm giác được khát thượng, nhưng mà đã đến không kịp. Cái kia roi một chút liền bị rút ra ngoài. Vô cùng linh hoạt phi kiếm, hóa tắc nhất từng đạo hỏa hồng sắc quang hành, không ngừng hướng về Trương Hiệu Phong đã đâm đến. Mà màu trắng kia roi, cũng là hóa tắc nhất một loạt màu trắng cái bóng. Ba phủ Trương Hiểu Phong, mà Trương Hiểu Phong chỉ có mang theo huyết hồn, không ngừng ngăn trở hai người công kích. Màu trắng bóng roi, ánh kiếm màu đỏ dự cùng màu bạc huyết hồn, trong đêm tối không ngừng chạm vào nhau quấn lấy nhau, tràn đầy duy mỹ cảm giác, cùng hai người chiến đấu Trương Hiểu Phong. Trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, Chẳng thể trách nói Đông Phương người tu luyện có thể nói là ngang cấp tu luyện loại này mạnh nhất tồn tại. Tu chân giả cái này từng tiện quỷ dị pháp bảo thật sự là quá mạnh mẽ. Còn có yêu quái có thể đem chính mình cơ thể một bộ phận cho tế luyện thành vũ khí cường đại. Thật sự là quá quỷ dị, cũng quá cường đại. Bất quá, mặc dù trong lòng cảm thán, nhưng mà Trương Hiểu Phong trên mặt lại không có biểu hiện ra đến. Vẫn là cái kia một bộ yêu nhã biểu lộ, không ngừng ngăn trở hai người công kích. Đồng thời trong miệng còn cười nhẹ trêu gẹo nói, "Như thế nào? Các ngươi cũng chỉ có chút sức mạnh này sao? Nếu là như vậy, như vậy ta thì không khỏi không đem các ngươi bắt về sáu. Đúng vậy. Không sai. Đông Phương tu luyện giả là rất mạnh. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng mà, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt. nhưng cũng không có bao lớn thay đổi. Mặc dù bọn hắn rất mạnh, nhưng mà, Trương Hiểu Phong lại so bọn hắn càng thêm cứng hãn. Cho nên, bây giờ một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ Trương Hiểu Phong cũng vui vẻ nhẹ nhõm trở lấy đối phương công kích. Mình cũng dễ nhìn xem xét tu chân giả cùng yêu quái phương thức công kích. Dù sao mình bây giờ tại Trung Hoa Trung Quốc đâu, tương lai đối mặt địch nhân chủ yếu chính là tu chân giả cùng yêu quái.